chương 594, một giấc ngủ. Mộ. Chương 594, một giấc ngủ. Mộ. Ban đêm, Dương Chiến đi tới lao tộc trưởng nhà, vẫn là hắn một người. Lao tộc trưởng trông thấy Dương chỉ tới, nhịn xuống nói câu, "Ta để hổ hoa dẫn ngươi đi nhà hắn à, ngươi chạy thế nào nơi này? Nhà hắn không có rượu." Lao tộc trưởng mặt mo đều đen, nhưng là vẫn để Dương Chiến đi vào. Không lâu, Lao tộc trưởng mang sang rất nhiều thịt nướng. Dương Chiến không ăn, chỉ là hỏi, "Rượu, ăn thịt, uống rượu gì? Ta liền muốn uống rượu." Dương Chiến mặc dù hay là không quá tin tưởng mình chết, nhưng là cũng ra không được. Cũng không biết bên ngoài như thế nào. Bích Liên trở lại chưa? Lão Ngũ bọn hắn có hay không đem diều cơ bọn hắn cho thu thập ở Ma Hoàng tên kia? Hắn không có ở, sợ là chấn không được bốn. Dương Chiến trong đầu hiện ra rất nhiều rất nhiều suy nghĩ, sự tình, hình ảnh. Nhìn xem lão tộc trưởng lấy ra rượu, Dương Chiến bưng lên đến liền ngửa cổ một cái uống. Dương Chiến không biết mình uống bao nhiêu, nhưng là uống không say. Thật chẳng lẽ chết? Uống không say. Lão tộc trưởng bồi tiếp Dương Chiến, đối với Dương Chiến nói: Ngươi bây giờ cũng là Đại Long thôn người, nếu là Đại Long thôn người, liền phải làm công. Dương Chiến nghi hoặc nhìn lão tộc trưởng, ý của ngươi là? Các ngươi cũng là chết? Tại cái này Đại Long thôn sống lại. Lão tộc trưởng nói, ngươi là chúng ta Đại Long thôn người, ta mới có thể nói cho ngươi một số chuyện. Đầu tiên, ngươi ở bên ngoài khẳng định là chết, cho nên mới có thể tại Đại Long thôn sống lại. Trên thực tế ngươi cũng đã chết, rời đi Đại Long thôn, ngươi cũng liền không tồn tại nữa. Dương Chiến không nói chuyện, yên lặng uống rượu. Lão tộc trưởng nói tiếp, bởi vì ngươi tiến vào Đại Long thôn, sau khi chết liền sẽ trở về. Vậy lần trước đi theo ta biết đi đâu? Nàng không giống với, nàng đều nhìn không thấy Đại Long thôn, cho nên nàng cùng chúng ta Đại Long thôn không quan hệ. Dương Chiến nhìn xem lão tộc trưởng, hỏi nữa một câu, các ngươi cũng là chết, cho nên tại cái này Đại Long thôn phục sinh. Lão tộc trưởng lắc đầu, Đại Long thôn thôn dân chia làm bốn thôn người, cùng mới tới, bốn thôn người một một tại, mới tới, chính là ngươi bộ dáng này, còn có chút người mới, có a, gần nhất, một ngàn năm trước, tới một cái, người đâu? Đi đi săn thú. Dương Chiến nhìn xem lão tộc trưởng, bỗng nhiên nghĩ đến lần trước lúc rời đi quay đầu nhìn thấy hình ảnh, sau đó liền cùng lão tộc trưởng nói, lúc đầu, lão tộc trưởng còn bình tĩnh, nhưng khi nghe được Dương Chiến nói, nhìn thấy cựu Long sông qua tài, còn có vô số người, vô số con mắt theo dõi hắn một khắc này, lão tộc trưởng đứng bật dậy, một mặt trấn kinh, thịt trên mặt đều đang run rẩy, ngươi nói cái gì? ngươi trông thấy cửu long sông có tải đúng a về sau trong hắc ám còn có rất nhiều rất nhiều người đều đang nhìn ta đương nhiên lao tộc trưởng lôi kéo dương chiến tiểu tử ngươi đi nhanh lên không cho phép trở lại nhanh lên a dương chiến sửng sốt một chút ta cũng muốn đi a ta ra không được a lao tộc trưởng tát răng nói ta đưa ngươi ra ngoài không cho phép trở lại dương chiến ngốc trệ một lát sau đó cung hỉ đại gia ngươi một mực tại gặp ta lao tộc trưởng không có trả lời vô cùng lo lắng trong đêm lôi kéo dương chiến liền hướng ra phía ngoài đi tiếp lấy còn lớn hơn hô tất cả mọi người đều đi ra cho ta nhanh lên, rất nhanh, liền có thật nhiều lao đầu lao thái, tiểu hài tử chạy ra thế nào, thôn trưởng, đúng vậy a, đêm hôm khuya con này, hồ hoa còn rủi rủi con mắt, tựa hồ từ trong lúc ngủ mơ bị kéo lên, lao tộc trưởng vội vàng nói, tiểu tử này không có khả năng lưu, tranh thủ thời gian đưa ra ngoài, vì cái gì? Đừng hỏi, lao tộc trưởng rất gấp, tựa hồ chậm một bước, liền sẽ có tai họa ngập đầu một dạng, ngược lại là dương chiến, chấn định đằng sau, lúc này dừng bước, không nội, đi nhanh lên, lao tộc trưởng sắc mặt nhìn không tốt, gấp con mắt đều biến lớn, ngươi không phải nói ta chết đi, ra ngoài liền không tồn tại đó là lừa gạt ngươi, chính là hy vọng ngươi an tâm trở thành ta đại long thôn người. vậy ta đến cùng làm sao tới? câu tới. a, dương chiến sửng sốt một chút, làm sao câu tới? lao tộc trưởng không có trả lời. tiếp lấy, dương chiến đã nhìn thấy, trong thôn người đều đứng thành một vòng tròn, đem hắn vây quanh ở trung ương. tiếp lấy, lao tộc trưởng cùng đại long thôn những người khác, toàn bộ ngồi xuống. dương chiến một người đứng ở trung ương, tràn đầy sự khó hiểu. lúc này, lao tộc trưởng rơi lên đầu rồng lửa gạt. những người khác trong miệng đọc lên cổ áo eo tiết, tựa hồ đang nhập chú. Dương Chiến cũng không để ý tới cái gì, chỉ cần có thể ra ngoài là tốt. Nhìn sát trời một chút, hắn ở chỗ này hẳn là chờ đợi một ngày. Bên ngoài, sợ là đã qua một năm. Cũng không biết bọn hắn đã hoàn hảo. Đúng vào lúc này, Dương Chiến trông thấy trước mặt mình xuất hiện một cánh đen như mực cửa lớn. Tiếp lấy, cái này cửa lớn màu đen từ từ mở ra. Dương Chiến chiều bên trong nhìn lại, đã nhìn thấy trên giường đang nằm chính mình. Tiếp lấy, không biết là ai đạp hắn một cước, Dương Chiến trực tiếp nhào vào cửa lớn. Còn nghe được sau lưng truyền đến vô cùng lo lắng thanh âm, mau đóng cửa, sai lập a. Đáng tiếc, tiến vào môn này đằng sau trước đó trông thấy chính mình nằm ở trên giường hình ảnh biến mất đây là lại là một đầu vô số xương cốt lắt thành đến đường mà hai bên là xương mù màu đen chỉ có đầu này độc đường đúng vào lúc này một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phía trước theo ta đi dương chiến bước nhanh đi lên muốn nhìn một chút người kia là ai nhưng là quỷ dị chính là vô luận hắn làm sao tăng thêm tốc độ trước mặt bóng đen cũng không thấy ra tốc, hắn cùng bóng đen vẫn như cũ duy trì ước chừng ba triệu nhiều khoảng cách cho ăn lao huynh xương hôi như thế nào bóng đen không có trả lời lao huynh đây là địa phương nào bóng đen vẫn không có trả lời lao huynh những này là xương gì chẳng lẽ là xương người Bóng đen vẫn là không có đáp lại. Gia hỏa này thật không có có lễ phép. Bất quá Dương Chiến cũng không có báo nổi, hắn chỉ muốn nhanh lên trở về. Con đường này tựa hồ rất dài, rất xa đi không biết bao lâu, Dương Chiến cảm giác càng chạy, thân thể càng nặng nề, càng ngày càng mệt mỏi, Dương Chiến đều có chút đi không được rồi. Bóng đen kia vẫn như cũ vẫn duy trì một khoảng cách, chưa từng bay đầu một chút. Dương Chiến đi không được rồi, Hô Câu, ta đi không được rồi, nghỉ một lát đi. Đến, bóng đen rốt cục lên tiếng lần nữa. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, phía trước rõ ràng còn có một chút trống không đến Dương Câu đường. Theo bản năng Dương Chiến quay đầu nhìn thoáng qua, con đường tiếp theo lại là không có, toàn bộ biến thành hắc khí. Nhưng là trong hắc khí có vô số bóng người, bên trong một cái, Dương Chiến thấy rõ. Vậy mà cùng hắn dáng rất giống nhau như lúc. Dương Chiến trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Lại tại lúc này, Dương Chiến nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, mặt trước cái kia bóng đen sát na đi vào trước mặt, chỉ là thoáng chớp mắt, hắn liền bị đẩy vào ven đường trong hắc vụ. Phanh! Dương Chiến nghe được một tiếng van trầm. Phanh! Phanh! Dương Chiến nghe được mấy âm thanh trầm đủ, sau đó cảm thấy đau nhức, rất đau. Chậm rãi mở mắt. Hắn đang nằm, thanh âm là từ bên ngoài truyền đến, phanh phanh vang lên không ngừng đúng vào lúc này, Dương Chiến trông thấy bên cạnh có một cái nữ nhân xa lạ, chính kinh ngạc nhìn hắn. Tiếp lấy, nữ nhân bỗng nhiên hô to, "Các ngươi đại đô nổ tỉnh." Dương Chiến sửng sốt một chút, chẳng lẽ lao tử vừa rồi kinh linh hết thảy đều là một giấc mộng? Chương 595. Hôn thượng. Chương 595. Hôn thư. Dương Chiến ở địa cùng, bị quái nhân trọng thương ngã gục, hôn mê đã cả ba ngày. Thân võ quân, cùng đông bắc kháng ma quân tướng lĩnh, cả đám đều rất nặng nề đồng thời, Thiên Đô thành thảo một giai binh, thiên ảnh, Mắt Ưng, Cựu phẩm đường, tất cả mọi người ngoại phái đi ra. Bảo đảm Thiên Đô Thành đã không còn một cái ma địa lực nhân. Chỉ lo lắng có người thừa cơ phát động tập kích. Cũng may, ba ngày nay rất bình tĩnh. Liên ngay cả ma huyên Diêu Cơ cùng thực lực kia cường hoành vãi nhân đào tàu đằng sau, cũng không có lại xuất hiện. Thậm chí, Dương Chiến chiến tử tin tức cũng lan truyền nhanh chóng để vừa đổi tới Thiên Đô Thành trương luật vụ. Thôi phủ bọn người, sắc mặt đại biến, đều muốn đi xem một chút Dương Chiến đến cùng như thế nào. Ngược lại là Dương Kiến, vừa tới Thiên Đô Thành, biết được Dương Chiến trọng thương hôn mê, mắt thấy là sống không tới. Chạy đến văn nước điện bên ngoài gạt lệ trong chốc lát sau đó quay người liền khí thế 10 phần tiến vào chiếm giữ chính thông điện, nam toàn bộ thần đều phụ quân chính đại quyền. bây giờ dù cho dương chiến sinh tử khó dò, nhưng là thần đều phụ bây giờ khí thôn sơn hạ chi thế đã thành hình, cũng không bởi vì dương chiến vấn đề mà có chỗ trầm trọng. thậm chí ba ngày nay thần đều phụ đại quân vẫn tại dựa theo dương chiến kế hoạch lúc trước tiến hành cầm xuống tiên đô thành đằng sau, hợp nhất đại hạ hàng quân trực tiếp thẳng tiến trung châu đạo. cái này năm trăm không không không đại quân, nam có thể thẳng xuống dưới giang nam đạo, tây nam có thể thẳng tiến kiếm nam đạo, xỉ cổ áp lũng xỉ sát vương, cũng có thể uy hiếp bắc. Mà nguyên bản chạy tới Thiên Bắc Sơn quan khẩu 200. Không không không đại hạ quân đội, lại tại sắp đổi tới Thiên Bắc Sơn quan khẩu thời điểm, đống nhiên nội loạn. Trước kia Phong đại tướng hứa trung cầm đầu, tăng thêm đến tiếp sau 150. Không không không đại quân trung tâm sĩ quan, biết được thần võ quân đã chiếm cứ Thiên Đô thành. Ngay sau đó phát động binh biến, 200. Không không không đại quân, trong khoảnh khắc liền dựng lên thần đều phụ lại kỳ, đảo mắt liền thành thần đều phụ đại quân. Lúc này, tọa trấn Trung Châu đạo vương hoài, hầu đại chủ y, Triệu Sơn hạ bọn người mới minh bạch, bọn hắn đại đô đốc, sớm đã bày mưu nghĩ kế, thua thiệt bọn hắn lúc đó còn lo lắng Thiên Bắc Sơn quan khẩu bị phá nguy hiểm cho thần đều phủ đại doanh, mà giờ khách này, hứa trung xuất lĩnh hai không không không đại quân, chẳng những không uy hiếp thiên bắc sơn quan khẩu, ngược lại để chiếm cứ thiên bắc thánh vực đại quân, căn bản không dám núng chàm thần đều phủ. khi đổi lập đại kỳ hứa trung tự mình dẫn đầu thân vệ đến đây trung châu đạo, nhìn thấy vương hoài, hầu đại chủ y triệu sơn hà thời điểm, hứa trung trực tiếp ôm quyền, vương tướng quân, hai vị huynh trưởng, đệ đệ đến chỗ. vương hoài ba người trực tiếp liền một bước, vương hoài chú mi, hứa tướng quân, ngươi cái này, hứa trung lập tức thẳng sống lưng, thần sắc nghiêm túc, mặt tướng hứa trung nguyên danh hứa hoài, xếp hạng một Triệu Sơn Hà ngây ngẩn cả người, ta làm sao không nhớ rõ ngươi? Hứa Trung nét miệng cười nói, tên của ta hẳn là tại chiến tử trên danh sách. Lập tức Triệu Sơn Hà, hầu đại chú ý tựa Hồ Minh bạch cái gì? Lập tức nói không ra lời. Vương Hoài lại không biết rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hứa Trung nét miệng cười nói, Thiên Tuyệt Sơn tám trăm người, danh sách bên trên chỉ có hai trăm người sống, trên thực tế rất nhiều người là thụ thương. Lúc đó đại tướng quân an bài chúng ta dưỡng thương, sau đó liền để chúng ta tử trận. Sau đó thì sao? Thiên Tuyệt Sơn đánh một trận xong, đại tướng quân liền an bài chúng ta những này trên mặt nổi bỏ mình. Trên thực tế dưỡng thương huy đều an bài thân phận mới. Sau đó tại đại tướng quân an bài xuống, chúng ta thuận lợi tiến nhập các nơi quân phủ. Vương Hoài thính trận mắt hốt ủm, dù cho hầu đại chủ y cùng triệu sơn hà nhìn hứa trung biểu lộ đều tràn đầy giận mình. Vương Hoài không khỏi nhìn về phía hầu đại chủ y cùng triệu sơn hà, các ngươi cũng là. Hầu đại chủ y lắc đầu, ta tại bát phương lâu đâu. Triệu sơn hà cũng lắc đầu, ta không có bỏ mình, ta cùng hứa trung không phải một đường. Vương Hoài hít một hơi thật sâu, một mặt khâm phục, đại đô đốc bảy miu nghĩ à, chẳng phải là nói thiên hạ này các đại thế lực bao quát thế lực đối địch bên trong đều có chúng ta thần võ người. Hầu đại chủ y. Triệu Xuân Hà, Hứa Chung không nói chuyện, hiển nhiên là chấp nhận. Vương Hoài kích động thanh âm đều có chút run rẩy, đại đô đốc thật sự là có thấy xa à? Giống như đã sớm biết hắc cám này dám lâm. Hứa Chung nét miệng cười nói, đại tướng quân ngược lại không phải bởi vì hắc cám này dám lâm, mà là phòng bị lao hoàng đế. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đại tướng quân phụng chỉ nhập thiên đều, lúc đó đại tướng quân liền đối với chúng ta nói, ngày sau nếu là nghe nói thần võ quân cử binh nhập quan, chúng ta tận chính mình năng lực âm thầm hưởng ứng, trừ cái đó ra, về sau không có bất kỳ cái gì quân lệnh cho chúng ta. Nói, Hứa Chung một mặt phiền muộn, không dối gạt các ngươi nói. Chúng ta những năm này ướp gì thần võ quân tạo phản đâu, chúng ta theo đại tướng quân oanh oanh liệt liệt làm đại sự, kết quả lão hoàng đế sửng suốt không hề động đại tướng quân, chúng ta cũng chỉ có thể một mực nuốt. Vương Hoài lại hốc mắt có chút đỏ lên, nhất thống đang nhìn à, đáng tiếc đại đô đốc không biết hiện tại như thế nào. Lời này vừa nói ra, trong quân chướng mấy người, sắc mặt đều ngưng trọng. Lập tức, Vương Hoài nhìn về phía ba người, đại đô đốc tại dưỡng thường, các loại đại đô đốc tỉnh lại, đại đô đốc muốn nhìn nhất gặp, chính là Cửu Châu nhất thống, chúng ta ở chỗ này bình thường không có ý nghĩa. Là, Vương Hoài thần sắc lanh túc vậy chúng ta cứ dựa theo đại đô đốc quyết định sách lược tiến hành. Hy vọng đại đô đốc tỉnh lại, liền có thể trông thấy khắp nơi đều có ta thần đều phủ lại kỳ. Là, ngay tại giờ phút này, có người tới quân trướng cửa ra vào, bẩm báo đại tướng quân, Thánh Ngực điều động sứ giả đến đây. Vương Hoài Trử Mi, để hắn tiến đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn muốn lừa nghịch hoa rạng gì. Là, đại tướng quân. Rất nhanh, một cái áo xanh tiểu sinh bị dẫn vào. Lúc này ôm quyền xoay người, tại hạ Bạch Thành, gặp qua liệt vị tướng quân. Thánh Ngực để cho ngươi tới làm cái gì? Bạch thanh nhìn về phía Vương Hoài, thế nhưng là Vương Hoài Vương tướng quân. Không sai, là ta. Tại hạ cần cùng làm tướng quân mật đàm. Vương Hoài Trú Mi nhìn một chút những người khác, các ngươi đi xuống trước đi. Hầu đại chú ý bọn người đi ra ngoài. Giờ phút này, Bạch Thành lấy ra một phong thư, đưa cho Vương Hoài, "Vương tướng quân, tại hạ biết, các ngươi lập tức liền sẽ binh tiến Thánh vực, cho nên chuyên tới để xin mời Vương tướng quân không nên tiến công Thánh vực, chúng ta Thánh vực cũng tuyệt không quấy rầy thần địa phủ." Vương Hoài cười lạnh một tiếng, ngươi không hợp ý nhau liền không đến. Bạch Thành đem tin đưa tới, mở miệng nói, "Vương tướng quân đọc thư lại nói." Nhận lấy tin, Vương Hoài hỏi một câu, "Do ai biết?" "Các ngươi đại đô nó biết." Vương Hoài sửng sốt một chút, cho cười. "Bất quá, Vương Hoài lập tức mở phong thư bên trong có một trà giấy lấy ra nhìn thoáng qua vương hoài sắc mặt liền thay đổi cái này không sai đây chính là các ngươi đại đô đốc tự tay viết xuống hôn thư vương hoài nhìn chằm chằm bạch Thành, làm sao có thể vương tướng vân có thể nhìn trên hôn thư danh tự vương hoài lại lần nữa nhìn thoáng qua đã nhìn thấy khương nhược danh tự trong lúc nhất thời vương hoài nguyên bản nhận định là giả bây giờ lại có chút không bình tĩnh bất quá chấn định mấy phần đã như vậy vậy các ngươi thánh vực còn một mực đối với ta thần đều phủ cái dày tờ hôn thư này sớm đã hết hiệu lực muốn dùng cái này hôn thư đến áp chế người ý nghị hao huyền bạch thanh nở nụ cười Vương tướng quân, tại hạ không phải dùng cái này hôn thư uy hiếp. Trước đó quan hệ thù địch là bởi vì thánh vương khư khư cố chấp. Bây giờ tân thánh vương quyết định dùng cái này hôn thư làm cầu đối, thánh vực nguyện ý cùng thần đều phụ liên minh. Vương hoài những mày, tân thánh vương là ai việc này can hệ trọng đại, cần đại đô đốc định đoạt. Nhưng là bây giờ các ngươi đại đô đốc hôn mê bất tỉnh, không người nào có thể quyết đoán. Bởi vậy chúng ta thánh vương điều động tại hạ đến đây, xuất ra tờ hôn thư này cũng mang đến một kiện trí bảo, có thể giúp đại đô đốc hồi hồn. Coi là thật. Tự nhiên, Vương hoài tư đến muốn đi, lúc này quyết định mang theo bạch thành trở về thiên đô thành. Quỷ môn quan. Chương 596, Quỷ môn quan. Khoảng cách Dương Chiến trọng thương hôn mê đã 7 ngày. Trong lúc đó, Độc Cô lão gia con, Bích Liên, Trần Lâm Nhi đều thúc thủ vô sách. Thẳng đến, Vương Hoài mang theo một nam một nữ mà đến, tại Độc Cô lão gia con gật đầu bên dưới, một nam một nữ này thay nhau vì bọn họ đại đô đốc chữa thương đã qua 4 ngày, vẫn không có tin tức tốt truyền ra. Văn nước điện bên ngoài, Tam tử chính vung lấy rủi trống, một chút một chút đánh lấy phanh. Phanh. Bên cạnh Tứ Nhi nhịn không được tới một câu, "Tam tử, người chưa ăn cơm à, nhỏ như vậy thanh âm, sao có thể để thần du ở bên ngoài nhị gia nghe được?" Tam tử nghe, trực tiếp cánh tay xoay tròn, ầm ầm vài tiếng. Sau đó, Tam tử hai mắt đỏ lên, đừng để ta bắt lấy những cái kia đồ chó hoang, có một cái tính một cái, toàn bộ lăng chỉ. ầm ầm bốn. Lại là hung mạnh mấy đạo tiếng trống, làm cho cả hoàn thành đều có thể nghe thấy được. Tứ nhi nghe nói như thế, nghiến răng nghiến lợi, nhị gia nhất định có thể tỉnh lại. Độc cô lão gia con không phải mời cái thần y đến cho nhị gia xem bệnh sao? Đó là bệnh sao? Ta nhị gia là tu vi gì, cái gì thể phách, nát đều có thể bổ đứng lên. Phanh phanh hai tiếng. Tam tử cùng tứ nhi, một người bị đá một cước hai cái đồ đần, nói gì thế? hai người trông thấy là lão ngũ, lúc này chớm mắt, lão ngũ, ngươi càng ngày càng tung bay. tiếp lấy, hai người liền muốn đối với lão ngũ đánh. lão ngũ lại ngẩng đầu đỡ ngực, nhất miệng cười ha hả đại đô đốc tỉnh. cái gì? đang muốn đánh hai người, ngốc trệ tại chỗ. tiếp lấy, bay thẳng chạy tiến vào văn nước điện sau tập cung. lão ngũ đối với cửa ra vào thủ vệ hạ lệnh, đem đại đô đốc tỉnh lại tin tức truyền đi. là, ngũ gia, bún. dương chiến hoàn toàn chính xác tỉnh, chỉ là trong đầu còn đang suy nghĩ lấy trước đó tại đại long thôn trận kia, như mộng như ảo gặp phải. lúc này, có người hô, đại đô đốc có thể tỉnh lại cũng là hưởng phúc tệ thiên dương chiến lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn xem cái này nữ tử xa lạ ngươi là y sư xem như thế đi vừa nói nữ tử vừa sửa sang lại lấy một cái dương ngay tại giờ phút này bên ngoài tiến đến hai người một cái là độc cô thu tiên một cái là một cái thanh niên lạ lẫm thanh niên lộ ra dáng tươi cười cô gia rốt cục tỉnh không hưởng công ta cùng ta muội muội dùng thánh vực chiêu hồn đại pháp dương chiến đầu óc còn có chút mơ hồ nhưng là nghe được gọi hắn cô gia dương chiến sững sờ lão gia tử bọn hắn ai vậy Mù mấy cái gọi đâu độc cô thượng tiên sụp mặt trực tiếp đem một trang giấy nhét vào dương chiến trên thân. dương chiến cầm lên xem xét, lúc này liền đem giấy ép xuống, nhìn về phía cái này từng cái nam một nữ. dương chiến bản có chút mơ hồ ánh mắt, trong nháy mắt sắc bén lại thành vực. nam tử cùng nữ tử đối với dương chiến hành lễ cô gia, tại hạ bạch thành, muội muội ta bạch tiền, là thánh vương tả hữu hộ pháp. thánh vương không phải chết, tân thánh vương, tân, là cô gia nhạc mẫu. dương chiến kẹp miệng co giật một chút, nhìn thoáng qua mặt đen lên độc cô thượng tiên. dương chiến nuốt nước miếng một cái, cái kia, các ngươi làm sao cứu ta? vừa rồi cái chiêu gì hồn đại pháp là có ý gì? Bạch Thanh cười nói, "Chính là đại đô đốc hôn mê, thần hồn thần du thiên địa đi, chúng ta hai huynh muội giúp đại đô đốc triệu hồi thần hồn." Dương Chiến cảm giác đầu có chút đau, Như mày, "Các ngươi đi xuống trước." "Là." Hai người mới ra đi, ngoài cửa liền truyền đến Tam Tử cùng Tứ Nhi tiếng kêu khóc nhỉ ra. "Nhỉ ra, người rốt cục tỉnh." Hai người gào đến làm cho Dương Chiến màng nhĩ đau, sau đó đã nhìn thấy hai tên gia hỏa kích động chạy vào. Tiếp lấy, hai người vọt thẳng tới, thế mà trực tiếp vào tay, bắt đầu kiểm tra Dương Chiến thân thể. "Ngọa Dương Chiến lúc này nổi giận, "Lan." Hai người thu tay lại, một người lau một cái nước mắt trên mặt. Sau đó liền đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, được rồi. Hai người trực tiếp liền lui ra phía sau, có cố một dạng đứng ở một bên, hai người tay áp lấy trôi đao. Tam tử hô to, có tam gia tại, cái gì yêu ma quỷ quái cũng đừng hòng tổn thương chúng ta nhị ra. Còn có tứ ra đâu? Tứ nhi tức giận nói ân, có tam gia tứ ra tại, cái gì yêu ma quỷ quái cũng đừng hòng đến hại chúng ta nhị ra. Dương Chiến một mặt kinh ngạc, hai tên này, là gân nào không đúng, cử chỉ đến rồi Dương Chiến nhìn về phía độc cô thượng tiên, sư tôn, bọn hắn có ý tứ gì? độc cô thượng thiên ngồi ở trên giường, nhìn xem dương chiến không có trả lời, nhưng là chỉ vào tờ hôn thư kia, này sao lại thế này? ách, kế tạm thời. độc cô thượng thiên một mặt phiền muộn, tiểu tử ngươi làm chuyện gì cũng không cùng vi sư thương lượng, thế nhưng là cái này nếu là chuyện ra ngoài, nói dương chiến muốn cùng thánh vực thông gia, thiên hạ này bách tính nhìn ngươi thế nào? dương chiến nhíu mày, ta dương chiến làm sự tình xứng đáng thiên hạ, xứng đáng tiểu châu vạn dân, ta sợ cái gì? đi, vi sư lời nói ngươi, nói chuyện trọng yếu, ngươi biết ngươi chuyện gì xảy ra sao? dương chiến lắc đầu, ta có phải hay không hôn mê một năm? một năm? không có a có bảy ngày, mới bảy ngày, Dương Chiến những mày, thật chẳng lẽ là nằm mơ? Tại Đại Long Thôn một ngày, tương đương bên ngoài một năm a thiết lấy, độc cô thượng Thiên nói ra, Dương Chiến mới hiểu được, Tam Tử cùng tứ nhi, làm sao lại nói có yêu ma quỷ quái đến hại hắn? Nguyên lai like ngày đó, Dương Chiến bị quái nhân kia gây thương tích, vốn cho rằng muốn thời điểm chết, quái nhân kia trợn nổi điên, trực tiếp đem địa cung đều hủy, sau đó liền phát cuồng chạy ra ngoài, vô danh bọn hắn căn bản ngăn không được, chỉ có thể mắt nhìn xem quái nhân rời đi. Về phần Diêu Cơ, đi theo nổi điên quái nhân, cũng thuận lợi đào tẩu. Vốn cho rằng, sự tình cũng liền dạng này nhưng là thật sự là không nghĩ tới khi tam tử lão ngũ bọn hắn tử trong phế tích đem hắn móc ra ngoài đằng sau thế mà trông thấy một đen một trắng hai đạo bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh hắn tiếp lấy liền đem dương chiến thần hồn kéo ra ngoài sau đó trực tiếp biến mất lúc đó lão ngũ bọn hắn mặc dù muốn ngăn cản thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể chạm đến bọn hắn dương chiến nghe đến đó thích sâu một hơi đây không phải là nằm mơ à dương chiến hồi tưởng hắn lúc rời đi hỏi lão tộc trưởng hắn đến cùng là thế nào tới lão tộc trưởng thốt ra nói hắn là bị câu tới đại ra một đen một trắng hai bóng người chẳng lẽ là câu hồn hắc bạch vô thưởng Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, càng phát ra cảm thấy quỷ dị, Na Đại Long thôn, chẳng lẽ lại thật là quỷ thôn, bên trong đều không phải là người sống. Dương Chiến lại nghĩ tới rời đi cái kia phiến đại môn màu đen, người bên ngoài sân đường. Chẳng lẽ, quỷ môn quan đi một lượng, chương 597, Đại nha đầu mang theo tiểu nha đầu. Chương 597, Đại nha đầu mang theo tiểu nha đầu. Dương Chiến sau khi tỉnh lại, thẳng không nỡ nhìn thân thể tàn phá, chính ấy không giống người tốc độ tại chữa trị để Dương Chiến đều thoải mái yên dị một chút. Lúc này, Độc Cô Thượng Thiên bỗng nhiên nhìn chằm Dương Chiến hỏi một câu, "Đồ Nhi, ngươi mất tích 4 năm?" Đến cùng đi địa phương nào? Dương Chiến cũng không còn dấu diếm. Lúc này đem lần trước cùng Bích Liên từ Ma Huyền đi ra, nội nhập đại lòng thôn sự tình nói ra. Bích Liên nhìn không thấy, nhưng là hắn thấy được. Chỉ là lúc rời đi, Dương Chiến quay đầu nhìn thấy những cảnh tượng kia, cũng không nói độc cô thượng thiên mặt mò càng ngừng trọng thêm, ngươi nói chính là quỷ thôn, tương truyền cái chỗ kia, chỉ có người chết mới có thể trông thấy. Dương Chiến không nghĩ tới, sư tôn hắn cũng biết, mà lại cùng Bích Liên nói một dạng. Nhưng là Dương Chiến có chút bế hoặc, vậy ta đây không phải không chết, coi như lần này chết, lần trước ta cũng không chết. Sở dĩ nói người chết mới có thể thấy được, đó chính là có thể nhìn thấy người. Sống không lâu. Nói, độc cô thượng tiên trong mày, ngươi làm sao treo chọc phải quỷ thôn? Tiến vào quỷ thôn, liền sẽ bị quỷ thôn nhớ thương lên, tiểu tử ngươi. Ai? Lần này có thể trở về hồn, còn nhờ vào thánh vực hai người kia. Sư tôn, ý của ngươi là bạch thành cùng bạch tiên đem thần hồn của ta triệu hồi tới. Nếu không muốn như nào, thần hồn của ngươi không thấy, vì sư chỉ có thể duy trì thân thể ngươi một chút hy vọng sống, không phải hai người bọn họ cái, ngươi đoán chừng về không được. Nói đến đây, độc cô thượng thiên nhịn không được bổ sung một câu, vì mấy người các ngươi tiểu tử. Vi sư tóc này đều trắng, liền không thể để vi sư thiếu thao điểm tâm. Dương Chiến chúng trạc đàng hoàng nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Độc Cô Thượng Thiên hung hăng chừng Dương Chiến một chút đương nhiên, Dương Chiến tự nhiên không quan tâm sư tôn hắn chừng mắt, chỉ là suy nghĩ sư tôn hắn nói khả năng không đối. Thân hồn của hắn sở dĩ có thể trở về, hẳn không phải là cái kia hai cái thánh bộ người, hắn có thể trở về nguyên nhân, là bởi vì hắn nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, dẫn đến đại long thôn người, không dám ép ở lại hắn. Bất quá, khi Dương Chiến nghĩ đến cuối cùng tại đầu kia xương khô trên đường, trong hắc vụ một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như người. Lúc này, Dương Chiến chỉ cảm thấy khắp cả người xì mát, chính như trước đó Tiểu Ngọc nói lời, có một cái cùng mình giống nhau như lúc người, tuyệt đối không phải kinh hỉ, thậm chí để Dương Chiến cảm thấy uy hiếp. Kích sâu một hơi, Dương Chiến hỏi, sư tôn, vì cái gì quỷ này thôn một ngày, tương đương với bên ngoài một năm? Làm sao có thể? Dương Chiến sững sờ, ta ngay tại quỷ thôn chờ đợi bốn ngày, đi ra liền bốn năm qua, chưa bao giờ có quỷ thôn một ngày, bên ngoài một năm thuyết pháp, mà lần này, ngươi ở bên trong chờ đợi bao lâu? Một ngày, nhưng là ta hôn mê 7 ngày. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Dương Chiến, nghe Tam Tử Lão Ngũ nói lúc đó thần hồn của ngươi bị mang đi thời điểm ở vào vô ý thức trạng thái nói cách khác ngươi tại quỷ thôn tỉnh lại hẳn là cũng hao tốn không ít thời gian cho nên ngươi không phải chỉ chờ đợi một ngày ngươi cứ như vậy khẳng định không có quỷ thôn đợi một thiên ngoại mặt một năm khả năng dương chiến nhịn không được hỏi một câu lão già này lời nói cũng quá đầy độc cô thượng thiên lúc này mới nói ra nguyên nhân bởi vì ta thánh hỏa điện có tiên tổ đi qua quỷ thôn lưu lại minh sắc ghi chép quỷ thôn tại quỷ địa không thuộc về thiên địa nhân mà độc lập tồn tại đồng thời thời gian cùng bên ngoài khác biệt cái này không phải liền là vi sư còn chưa nói xong đâu gấp cái gì bên trong thời gian so phía ngoài thời gian chậm một chút, bất quá cũng chậm không có bao nhiêu. Dương Chiến có chút mơ hồ, lần này hắn ở bên trong chờ đợi một ngày, theo lý mà nói, bên ngoài cũng đã đi qua một năm, chẳng lẽ hắn mất đi 4 năm thật cùng quỷ thôn không quan hệ? Thế nhưng là lại có thể cùng cái gì có quan hệ? Dương Chiến không làm rõ được, cũng nghĩ không thông, nhìn xem độc cô thượng tiên, lao ra tử, ta từ ma nguyên đi ra, liền tiến vào quỷ thôn, lại đi ra thời điểm, đã vượt qua hơn 4 năm, cái này trừ quỷ thôn, ta thật sự là nghĩ không ra khác khả năng. Độc cô thượng thiên nhũ mày suy nghĩ kỹ một hồi, mới lắc đầu, ngươi tình huống này. Vi sư cũng không rõ ràng, nhưng là ngươi cũng coi là nhân hòa đắc phúc, không hiểu mất đi 4 năm, lại tu ra thần ngọc thể. Dương Chiến cũng lời suy nghĩ, dù sao nghĩ không rõ Lâm sư tôn, trở về thời điểm, tiến vào một đạo cửa lớn màu đen, sau đó đi tới sương khô lắc thành đường, hai bên đều là hắc vụ, đây là tình huống như thế nào? Độc Cô Thượng Thiên lắc đầu, không rõ ràng. Dương Chiến nhíu mày, mấu chốt là ta lúc đó quay đầu, trông thấy sau lưng đường bị hắc vụ tốt vệ, mà trong hắc vụ có rất nhiều bóng người, ta thấy rõ ràng khoảng cách ta người gần nhất người tướng mạo, thế mà cùng ta dáng dấp giống nhau như lúc. Độc Cô Thượng Thiên tức giận nói, thần hồn thần du mà đi phần lớn là màu sắc sặc sỡ, có cái gì tốt xoắn xuýt, sống là được. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là tránh cho lại bị quỷ thôn mang đi, bọn hắn sẽ nhớ thương ngươi. hẳn là sẽ không. Làm sao có thể tiến vào quỷ thôn người, sớm muộn cũng phải thua ở quỷ thôn trên tay. Còn có một chuyện, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục ngươi mất đi ký ức. Ta mất đi ký ức, cũng không phải ta muốn khôi phục liền khôi phục a. Độc Cô Thượng Thiên nét miệng nở nụ cười, Vi sư giúp ngươi tìm một người, có lẽ có biện pháp, ngươi phải phối hợp hắn. Ai? Thiên Y môn Y Thề Thánh. Hy vọng hắn có biện pháp đi. Dương Chiến cũng minh bạch, trên người hắn nhiều như vậy quái sự, xác suất lớn cùng nguyên chủ có quan hệ, nếu là có thể đạt được nguyên chủ ký ức, rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng. Độc Cô Thượng Thiên nhìn Dương Chiến ngẩn người dáng vẻ, cũng lộ ra mấy phần đau lòng vi sư nhìn ngươi cái này hôn mê mấy ngày, đầu óc cũng không quá bình thường. Đi, trở về liền tốt, hảo hảo tu dưỡng, gần nhất cũng đừng quan tâm chuyện khác. Đúng rồi, quái nhân kia có phải hay không giống như ngươi, tu luyện ba quyết. Đối với ừ. Vậy liền đúng rồi. Cái gì đúng rồi? Hắn chính là sư tổ ngươi. Dương Chiến nhíu mày, hắn gọi ta cha. Gọi ngươi là cha. Đối với ừ độc cô thượng thiên ngốc trẻ một chút, sau đó vua hót một cái, cho nên kém chút đem ngươi hô chết. cái gì gọi là hô chết? hắn nói ta từ bỏ bọn hắn hai mẹ con. độc cô thượng thiên mang trên mặt mấy phần do dự, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. dương chiến nhìn, giật mình trong lòng, lao ra tử, ngươi có lời gì cứ nói. ai? vi sư nói cho ngươi đi, tu luyện ba quyết có rất lớn phong hiểm ngươi cũng biết, trong đó có khả năng điên. dương chiến thâm hít một hơi, cái kia năm đó ngươi làm sao không ngăn cả ta? độc cô thượng thiên hai tay mở ra, ngươi cứng rắn muốn tu, vi sư có thể có biện pháp nào? ngươi tiểu tử này, lúc nào nghe qua ta nói không có chút nào biết tôn sư trọng đạo. Đi, lao đầu này, đẩy hai sáu năm. Dương Chiến đều chẳng muốn nói độc cô thượng tiên đỗng nhiên nói câu, đúng rồi, ngươi cẩn thận chút Bích Liên, nàng từ ma chạch sau khi trở về, trở nên không giống với lúc trước. Trở về a, người nàng đâu? Nàng nói ngươi nếu là chết, liền đem ngươi luyện thành bạn, đi tìm thi gia người. Nghe nói như thế, Dương Chiến cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn xem độc cô thượng tiên, lão gia tử, mà hoàng đâu? Thiên địa ta không nhất định sẽ như vậy có thể chấn trụ. Bích Liên cái kia đại nha đầu, mang theo tiểu nha đầu kia cùng đi. Tiểu nha đầu kia tại đại nha đầu trước mặt, có thể biết điều. Nghe nói như thế, Dương Chiến yên tâm. Chương 598, Triều đình tranh luận kịch liệt. Chương 598, Triều đình tranh luận kịch liệt. Dương Kiến Phảng phất đổ ngũ vị bình, cảm xúc phức tạp nhìn xem từ trong tay hắn nhận lấy thần đều phụ quân chính đại quyền Dương Chiến. Nhìn không được nói câu, nhị đệ, mạng ngươi thật to lớn, vì huynh rất an đuổi. Dương Chiến nết miệng cười nói, nắm minh trường phúc. Dương Kiến Thâm hít một hơi. Lúc này vỗ tay một cái. Rất nhanh, bên ngoài liền đến rất nhiều người. Tiếp lấy, Dương Kiến đi tới chính thông điện hạ phương, đứng tại tiến đến phía trước mọi người. Tại Dương Chiến dưới ánh mắt, Dương Kiến dẫn đầu quỳ xuống, tiếp theo là Trường Nhị Vũ, Thôi Phủ mấy người cũng nhao nhao quỳ gối trên đại điện cung thỉnh đại đô đốc đang cơ sừng đế. Dương Chiến mặc dù biết những người này động tác, nhưng là không nghĩ tới, hắn vừa mới tỉnh lại không lâu, liền không kịp chờ đợi bắt đầu. Dương Chiến ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới quỳ xuống đám người, còn có hắn thần vũ quân lao tướng, Nguyên Thiên Bắc văn võ quan viên, gia chủ thôi ra thôi phủ. Dương Chiến trầm mặc một hồi, trầm rãi nói câu, lấy lý do gì sừng đế? Dương Kiến lúc này nhìn thoáng qua bên cạnh Thôi Phủ, Thôi Phủ lập tức mở miệng, đại đô đốc chính là tiền triệu Dương võ nhị hoàng tử, người mẹ đệ chính là tiền triệu thôi hoàng hậu nói, thôi phủ liền từ trong ngực móc ra đại lượng văn thư đại đô đốc, đây chính là chứng cứ, không người có thể nghi ngờ. bên cạnh Hàn Trung sủ dưới, đem văn thư đều cho rời đi lên, đặt ở Dương Chiến trước mặt trên bàn trà. tiếp lấy, Hàn Trung cũng quỳ xuống, xin mời đại đô đốc sưng đế. Dương Chiến nhìn về phía Hàn Trung, ngươi cũng nên cho lão tử sưng đế. Hàn Trung ngẩng đầu lên, tiên hoàng để nô tỷ đi theo đại đô đốc, tự nhiên cũng là hy vọng đại đô đốc có thể chấp trưởng cửu châu. vậy ngươi cảm thấy, ta là Dương võ nhi tử. Hàn Trung sưng suốt một chút, sau đó nghiêm túc nói, đã có chứng cứ, dĩ nhiên chính là thúy hồ thôi hoàng hậu cũng một mực đi theo đại đô đốc bên người không ai dám công tin dương chiến nhìn một chút bảy ở trước mặt văn thư phía dưới cả đám người vẫn như cũ quỷ dương chiến cũng không có để bọn hắn lên ý tứ dương chiến nhìn một chút khá lắm thế mà ngay cả hắn là thế nào lưu lạc ở bên ngoài đều tập kết cố sự vừa xem xét này xuống dưới đơn giản chính là vừa ra vận mệnh long đông hoàng tử phân đấu xử dốc lòng đến làm cho người nhìn đều nhiệt huyết sôi trào tốt tài văn trương dương chiến không khỏi nhìn trương một chút sợ là xuất tử lao ra hỏa này chi thủ giờ phút này dương kiến cũng mở miệng đại đô đốc Ta cảm thấy ngươi chính là chân chính nghị điện hạ, bây giờ Tiền Triệu Dương thị thông tộc, đã nhao nhao hướng ta nói rõ tình huống, đồng thời đem đại đô đốc danh tự gia nhập Dương gia giá phả. Dương Chiến dương mắt, nhìn xem Dương Kiến, huynh trưởng, ngươi là nghĩ thế nào? Dương Kiến niết miệng cười nói, nhị đệ, không, sự thật chứng minh, ngươi chính là ta đại chất tử, bất quá về sau chúng ta luận tổng tộc, ta là ngươi thúc, ngày bình thường, ngươi ta cũng luận huynh đệ. Dương Chiến trắng Dương Kiến một chút. Sau đó Dương Chiến chậm rãi mở miệng, những ngày cầu thí chứng cứ, các ngươi biên đứng lên cũng không cảm thấy ngại. Tôi phủ lúc này liền không đồng ý, đại đô đốc những chứng cứ này mặc dù không toàn diện nhưng là nữ nhi của ta cuối cùng một mực đi theo người bảo hộ người nàng đây chính là mẫu tính cho phép nói thôi phủ quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau chưa vị nói có phải hay không như vậy đối với đại đô đốc có bộ dáng như vậy chúng ta cũng tin tưởng đại đô đốc mặt tướng cũng cảm thấy có bộ dáng như vậy dương chiến lạnh lùng nói hai chữ im miệng lúc này toàn trường yên tĩnh dương chiến liếc nhìn đám người sau đó lấy ra một chút văn thư trực tiếp nhét vào thôi phủ đám người trước mặt thôi gia chủ chính ngươi nhìn ngươi vì bảo chế những chứng cứ này làm bao nhiêu sự tình vì coi ta ông ngoại, vì coi ta Mẫu tộc, người coi thật sự là hao tổn tâm cơ. Thôi phủ cầm lấy một phần văn thư nhìn lại, sắc mặt lúc này đã biến. phía trên vậy mà kỹ càng viết, hắn như thế nào như thế nào phái người gieo rắc lời đồn, còn có như thế nào bảo chế chứng cứ, không rõ chi tiết. Dương Chiến đứng lên, khí thế mười phần các ngươi nghĩ như thế nào, bản đồ đốc rõ ràng, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, ta không phải cái gì nhị hoàng tử, càng không phải là tiền triều Dương võ nhi tử, các ngươi những này cầu thí thuyết pháp, đơn giản chính là cho lão tử trên mặt bôi đen. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, trên mặt viết đầy kinh ngạc, tựa hồ không rõ làm sao lại cho bọn hắn đại đô đốc trên mặt bôi đen? Hôm nay hoàng quý tộc xuất thân hiển quý, đăng cơ xứng đế, thuật lý thành trương a dương chiến cuối cùng ánh mắt rơi vào thôi phụ trên thân, thôi gia chủ, bản đô đốc thống hận nhất bịa đặt xí sự, nếu như về sau, bản đô đốc trong thai được nghe lại có quan hệ với nói bản đô đốc là nhị hoàng tử sự tình, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Thôi phụ sắc mặt thay đổi, không dám nói lời nào. Lúc này dương chiến thoại phong nhất chuyện, bất quá các ngươi để bản đô đốc xứng đế, lập tức trương người cầm đầu, nhao nhao mở miệng cung thỉnh đại đô đốc sưng đế, dương chiến liếc nhìn đám người, mở miệng nói, các ngươi hy vọng bản đô đốc xứng đế nhưng là cũng có rất nhiều người cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm. lúc này, dương chiến mở miệng để vương hoài bọn hắn tiến đến là đại đô đốc rất nhanh một đám dữ dội võ tướng đi vào chính thông điện trong lúc nhất thời trong đại điện tràn đầy quân nhân thiết huyết túc sát để một đám quan văn đều cảm giác áp lực lớn như núi phó đô đốc chứng thủ phụ bọn hắn để bản đô đốc sưng đế các ngươi nghĩ như thế nào lúc này vương hoài vương ngũ bọn hắn liền nhau nhau biểu đạt bây giờ không phải là thời điểm cựu châu cũng còn không có đóng đô rất nhanh chính thông trên điện liền lên diễn một trận văn võ thi biện luận Võ tướng cuối cùng không có người đọc sách một mép, rất nhanh, Vương Hoài bọn người nói bất quá, liền lộ ra muốn động thô tư thế. Cũng may, Vương Hoài trong trận doanh, tới một cái người đọc sách, chính là một mực đi theo Vương Ngũ quân sư cấu Tư Sa. Cấu Tư tại phía xa phượng Lâm quốc kháng ma quân bên trong, hay là không tầm thường, nhưng là tại thần địa phủ, chính là tư lịch nông cạn, thấp cổ bé họng. Vừa mới bắt đầu một mực không chút xem vào. Lúc này, mắt thấy các võ tướng nói không lại liền muốn đánh, Cố Tư sa ra sân. Người đọc sách đối với người đọc sách, cái này càng nhiệt liệt. Lúc này, dương chiến từ đầu đến cuối đều không có xem vào liền để hai phe tranh cái mặt đỏ tới mang hai cuối cùng Dương Chiến mới giải quyết dứt khoát xem ra các ngươi cũng tranh luận không ra cái như thế về sau chuyện này sau này hay nói bây giờ nói chính sự thương lượng như thế nào thu phục non sông có Vương Hoài bọn hắn những chiến công này hiển hách đại tướng ra mặt Dương Chiến rất nhẹ nhàng liền đẻ xuống mức thiết hy vọng hắn sưng đế thanh âm một đám người nhìn hắn nhập chủ Thiên đô thành liền không kịp chờ đợi chờ lấy phong tức phong quan Sơn Hà vẫn như cũ phá toái lòng người lại có chút thay đổi nhìn xem chính mình ngồi bảo tọa nhìn xem cái này nguy nga nghiêm túc đại điện cái này tượng trưng trời cho tới quyền cao trôi triều đình hoàn toàn chính xác dễ dàng để cho người ta mê thất. Liên ngay cả hắn, tiến vào hoàng thành một khắc này, đều có chút bành trướng, phảng phất thiên hạ đều dưới chân hắn, khắp thiên hạ đều là hắn. Thương lượng lập kế hoạch đằng sau, Dương Chiến vẫn như cũ ngồi một mình ở chính thông trong điện. Không lâu, Hàn Trung mở miệng, đại đô đốc, thiên ý môn ý điệp thành tới. Dương Chiến mắt sáng lên, để hắn tiến đến. Là, chương 599, không chết nước sông lực lượng. Chương 599, không chết nước sông lực lượng. Thân đô phủ đại quân, đã binh lâm giang nam đạo lâm nam quan. Giờ phút này, đại ly thiên vương Chu Nhĩ, ngay tại lâm nam quan bên trên. Chu nhĩ tay cầm đại ly mấy triệu nhân tộc đại quân, nguyên bản Chu nhĩ rất có lòng tin, căn bản không đem Thần Đô phủ để vào mắt. Nhưng là ngắn ngủi thời gian, Thần Đô phủ liền đã cầm xuống Ma Huyên chiếm lĩnh toàn cảnh, tiêu sát Ma Huyên từng giả, tại Thần Đô phủ chiếm đoạt chi địa, Ma Huyên người trực tiếp thành chuột chạy qua đường, hoàn toàn không chỗ che thân. Bây giờ, Thần Đô phủ đại quân càng là danh xưng mấy triệu, quân uy thẳng bước phương nam. Nhất là trước đó không lâu trường sinh giáo giáo chủ, cùng ma trạch vô số cường giả ở Thiên Đô thành bị chôn giết. Cái này khiến Chu Nhị cảm giác trời cũng sắp sụp. Bây giờ, Chu Nhị vội vàng hô nhanh đi xin mời trưởng sinh giáo thượng sứ, hỏi thăm bất tử quân đoàn lúc nào đến, nói cho thượng sứ, thần đô phủ lại quân, chỉ sợ gần đây liền muốn tiến đánh lâm nam quan. là, vương gia. không lâu, mấy cái người áo đen đi tới chu nhị trước mặt. chu nhị đốn lúc kích động, thượng sứ, không biết bất tử quân đoàn ngày nào đến, chỉ bằng vào tay ta người phía dưới tộc đại quân, căn bản ngăn không được thần đô phủ đại quân, mà lại dương chiến danh xưng đánh đâu thằng đó, dùng binh như thần, tiểu vương. cầm đầu nam tử áo đen nhàn nhạt nói, không cần phải nói, bản tọa đã biết được, lần này đến, chính là vì ngươi mang đến bất tử quân đoàn. chu nhị nhất cứ thế sau đó chạy đến quan hải một bên khác, nhìn về phía trong quan bất tử quân đoàn ở nơi nào, người áo đen vỗ tay một cái, rất nhanh hơn 10 người dơ lên từng cái thùng gỗ, từ dưới cầu thang mang lên đây là người áo đen nhìn xem chu nhĩ, đây chính là bất tử quân đoàn, chu nhĩ cấp tốc mở ra một cái thùng gỗ, phát hiện bên trong có đen như mực nước cái này người chỉ cần để cho người mấy triệu tướng sĩ đều uống một ngụm cái này không chết xuống nước, người liền có được mấy triệu bất tử quân đoàn, chu nhĩ nhíu mày, đây chính là không chết xuống nước, đối với uống đằng sau trường sinh bất tử, tiếp lấy người áo đen chỉ hướng phía dưới, phía dưới còn có 100 không không thùng không chết nước sông nhiều như vậy người áo đen nhìn về phía chu nhĩ ngoại trừ ngươi giới cờ nhân tộc đại quân còn có cái này giang nam đạo các đại thành trì người nếu như mỗi người đều uống một ngụm ngươi bất tử quân đoàn cũng không phải là mấy triệu chính là ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu chỉ là thần đô phủ mấy triệu đại quân đáng là gì chu nhĩ nhíu mày thượng sứ cái này thật đi người áo đen lánh đạo nói ngươi đang chất vấn thần của ta không dám chỉ là người áo đen nhìn xem chu nhĩ lộ ra dáng tươi cười ngươi thân là chủ tướng ngươi coi uống trước dạng này ngươi liền sẽ biết cái này không chết sông thần thủy sẽ để cho ngươi tràn ngập thần lực, từ đó ngươi liền vĩnh sinh bất tử. Chu Nhĩ sắc mặt có chút thay đổi, hắn không dám uống. người áo đen con mắt hơi khép đứng lên, thần của ta ban thưởng ngươi trường sinh, ngươi còn tại chờ chờ. thượng sứ, Lý Đán, mau tới đây. đứng tại cách đó không xa Chu Nhĩ thân vệ lúc này chạy tới. Vương gia, ngươi uống một ngụm cái này không chết sông thần thủy. Lý Đán nhìn thoáng qua trong thùng nước, kém chút nôn Vương gia uống. Lý Đán cường chịu đựng khó chịu, dùng một cái mộc bầu đựng một chút, sau đó nắm lô mũi liền uống một ngụm. Lý Đán uống xong không chết xuống nước, rất nhanh thân thể cơ bắp trở nên cổ trướng, cả người tựa hổ cũng cao một tiết. Lý Đán cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, lập tức kích động hô to, vương gia, thuộc hạ cái này đột nhiên, thượng sứ bên người người áo đen trong nháy mắt tiến lên, một kiếm đâm hướng Lý Đán. Lý Đán quá sợ hãi, vương gia, rất nhanh, Lý Đán liền phát hiện, một kiếm này chọc vào trên người hắn, thế mà không có đâm đi vào phục dụng không chết xuống nước, thân thể sẽ cường tráng, mà lại bình thường đao binh không vào, chủ yếu nhất là còn có thể không chết. Chu Nhĩ gặp, rất là rung động, cái này không chết sông thần thủy, cực kỳ cao minh. Thiên Vương, ngươi cũng uống bên dưới, thực lực tăng mạnh, sau khi uống xong, thực lực tăng lên càng lớn. Chu nhĩ tại trường sinh giáo thượng sứ chú ý xuống, uống xong không chết nước sông, tiếp lấy, Chu nhĩ cũng cảm giác được thân thể của mình trở nên cường đại. Chủ yếu nhất là, hắn là luyện khí sĩ, thân thể còn trở nên luận võ phu còn mạnh hơn, cái này, để hắn có một loại vô địch tạo giác. Cũng làm cho Chu nhĩ mãn mặt kích động, "10 phần vội vàng, thượng sứ, ta cái này sắp xếp người, để cho chúng ta đại quân mỗi người đều uống xong. Còn có ven đường thành trấn dân chúng, vô luận già yếu, chỉ cần uống xong, đều có thể có lực lượng càng thêm cường đại, cũng sẽ trở thành người vô địch bất tử quân đoàn." Chu nhĩ triệt để hương phấn hai mắt tỏa ánh sáng tựa hồ đã trông thấy, bàn tay mình nắm một chi mấy triệu, ngàn vạn bất tử quân đoàn, quét ngang cửu châu. tiếp lấy, chu nhĩ mã không ngừng võ đi an bài lầm nam quan bên trên binh sĩ uống trước không chết nước sông. trường sinh giáo thượng sứ ánh mắt không hiểu nhìn xem chu nhĩ, nhẹ gật đầu, đi thôi. đa tạ thượng sứ. tạ lô thần. chu nhĩ nhất cứ thế, lúc này quỳ xuống, hướng về không có một hai phương hướng con xuống. tạ lô thần bàn cho chúng ta trường sinh. trường sinh giáo mấy người nhìn xem chu nhĩ mang người, đem không chết nước sông khiêng xuống đi đi phân phát. lúc này, thượng sứ người đứng phía sau, thấp giọng nói, cần đem giáo chủ còn sống tin tức nói cho chu nhĩ sao? Ta nhìn hắn tín nhiệm không kiên định, không cần, giáo chủ phân phó. Khi ẩn tàng nàng còn sống tin tức. Thế nhưng là đây là vì gì a? Thượng sứ lãnh đạo nhìn người bên cạnh một chút, giáo chủ tâm tư, há lại ngươi ta có thể minh mạnh. Lúc này bên cạnh mấy người đều cúi đầu. Lập tức, thượng sứ nhìn về phía phương bắc, lộ ra âm lãnh thần sắc, Dương Chiến muốn nhất thống Cửu Châu, thật sự là si tâm vọng tưởng bốn. Giờ phút này, tê Tử Mặc đang đứng tại Dương Chiến trước mặt, cổ quái nhìn xem Dương Chiến cái kia một đầu trâm, nhìn qua mười phần kinh dị tôn chủ, ngài đây là, ách, chưa bệnh. Tê Tử Mặc sững sờ, tôn chủ có bệnh. Vừa mới tiến đến Hàn Trung nghe, một mặt kinh ngạc, Đại Đô đốc có bệnh. Nhìn xem hai tên gia hỏa, Dương Chiến tức giận nói, Hàn Trung, ngươi có việc? Bẩm báo Đại Đô đốc, Hoàng hậu nương nương muốn gặp Đại Đô đốc. Dương Chiến lắc đầu, hiện tại không rảnh. Hàn Trung muốn nói lại thôi, sau đó nhìn Dương Chiến không tiếp tục để ý tới Hàn ý tứ, lúc này túi đầu lui ra ngoài. Dương Chiến lúc này nhìn xem tề từ mặc, Hựu Long Quân còn thừa lại tứ đại Thống quân, có phải hay không đều tại Đại Ly cảnh nội. Đúng vậy, bất quá Đại Ly chiếm cứ địa khu Ba La, phân tán ra. Bây giờ tại Giang Nam đạo chính là cái nào? Đệ tứ lộ thống quân Trần Hiếu Văn. Dương Chiến thần tình nghiêm túc không gì sẽ được, lấy Trần Hiếu Văn là giang nam đạo quân kháng chiến chỉ huy sứ, thống soát giang nam đạo các lộ quân kháng chiến, lấy Trần Hiếu Văn vị trí chô ở làm trung tâm, các lộ quân kháng chiến phạm vi thế lực toàn bộ đạt thông tương liên, có thể dùng ra bao lớn kình, liền dùng bao lớn kình. Tế Tử Mặc cấp tốc đi lại, là Dương Chiến nhìn xem Tế Tử Mặc, là lúc này rồi, ngươi lập tức dùng số 3 hộp thư thủ đoạn, cho chúng ta biết người, lập tức phát động bình biến, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem đại ly mấy triệu đại quân tăng giá, tách rời. Tế Tử Mặc ngẩng đầu nhìn Dương Chiến, toàn bộ từ tối thành sáng. Không sai, không cần thiết tằn nút cũng không thể lại kéo, chậm thì sinh biến. "Là, Tôn chủ." Dương Chiến lúc này đã đứng lên, nhanh chóng mang trên đầu chân toàn bộ rút ra Tôn chủ, bệnh của ngươi không có việc gì, không ảnh hưởng, ngươi lập tức đi trở lệnh." Nói, Dương Chiến hướng ra phía ngoài hô to, "Lão Lục." Chương 600, Chân Thân Giang Lâm. Chương 600, Chân Thân Giang Lâm. Thiên Y Liễu Môn Y Liễu thành tới, không có đem Dương Chiến mất đi ký ức tìm trở về, ngược lại là đem Lão Lục chữa lành. Vốn cho là Lão Lục cùng Thu Vân bị quái nhân gây thương tích, tu vi hủy hết, chỉ sợ nửa đời sau đều không thể khôi phục. Không nghĩ tới, cái này y y thánh ngược lại là hảo thủ đoạn thế mà liền đem hai người bọn họ chữa lành nếu không dương chiến cũng hoài nghi cái này y y thánh có phải hay không hữu danh vô thực lang băng dù sao chỉ cho hắn mấy ngày một chút hiệu quả đều không có còn phải để hắn phí sức phối hợp nếu không những kim này có thể cuốn lại đi vào mới là lạ lão lục từ bên ngoài chạy vào khôi phục được thế nào nghĩ ra huyết khí đến từ từ khôi phục bất quá đã không có đáng ngại tốt ngươi lập tức truyền lệnh quân cơ sử, lập tức phát động đối với lâm nam quan tiến công nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống lâm nam quan đồng thời làm cho là ngũ mang theo hắn chữa thần huyền lập tức đi đến giang nam đạo Chỉ phụ trách tiêu diệt toàn bộ trưởng sinh giáo cao thủ, theo đại quân mà đi, quyết không thể để trường sinh giáo cao thủ uy hiếp ta quân thống binh tướng lĩnh. "Là, nhị gia, chuẩn bị ngựa, ta muốn xuống phương nam." Lão Lục nhíu mày, "Nhị gia, hiện tại Thiên Đô thành cần nhị gia tọa chấn, bởi vì Diêu Cơ cùng Bái Nhân xuất hiện, để Thiên Đô thành có ít người tâm hoảng sợ, chủ yếu nhất là ma chủ phu nhân Hiên Viên Lan tâm một mực không hề lộ diện, chỉ sợ sau lưng đang nưu đồ âm như gì. Ta chỉ cần không chết, liền không lật được trời, huống hồ, phương nam tình thế nguy cấp, không thể kéo dài được nữa." Lão Lục lập tức đi truyền lệnh, "Dương chiến thì là chuẩn bị xuất chinh." lúc này, thiên y hay môn y thì thánh tô một tới. lúc này nhìn dương chiến tương nàng châm đều lấy, vội vàng hô to, đại đô đốc, ngươi dạng này không thể được à? tô mục rất lớn tuổi, đi đường tựa hồ cũng đang run rẩy rung động một dạng, nhưng là thanh em này, nhưng bây giờ là tiểu đội, vội vã như vậy hô hào, thậm chí có mấy phần nũng nịu cảm giác để dương chiến cũng nhịn không được dùng mình một cái. niên kỷ này phối hợp thanh em như vậy, là thật có chút không hài hòa cái kia. bản đô đốc phải xuất trình, chờ ta trở lại lại chị không được, độc cô thượng thiên giao cho ta, nhất định phải nhanh để cho ngươi khôi phục kỹ. dương chiến bất đắc dĩ nói, ta đi đánh trận. đánh trận không cần y sư. Dương Chiến sững sờ, không được, ta đánh trận bình thường không mang theo nữ nhân. Ha ha, lão thân dạng này lão nữ nhân, chẳng lẽ cũng lo lắng ngươi dưới cờ tướng sĩ hiểu lầm, ảnh hưởng quân tâm. Lời nói này, để Dương Chiến cũng không biết nói cái gì dĩ nhiên không phải. Vậy là được rồi, bản tọa tùy ngươi cùng một chỗ, trên đường cũng tốt vì ngươi mở ra trong thức hải chỉ trệ chi điện. Dương Chiến bất đắc dĩ, tốt ta. Lúc này, Tô một Tựa hầu nghĩ tới điều gì, nói một câu, đem Lý Chi trúc mang theo cùng đi. Dương Chiến sững sờ, mang nàng làm gì? Lại nói, nàng không phải ở trên trời ý cửa. Nhưng vào lúc này, một người trung niên đi ra. Mang Lý Chi Trúc cùng đi. Dương Chiến nhìn trung niên nhân này một chút, ngươi trường nào thì trở về. Y Y Thánh đến chúng ta liền theo tới. Cái kia, Chi Trúc là Y Thánh quan môn đệ tử, những năm này, chúng ta một mực tại Thiên Y Y Môn. Dương Chiến trở về, cũng không hỏi đến qua Tĩnh An Vương, người có chí riêng, nếu là không nguyện ý đi theo hắn, cũng không bắt buộc. Bất quá hắn biết, tình An Vương đã gặp được Lý Chi Trúc, cũng coi là thực hiện đối với Tĩnh An Vương hứa hẹn, mà cũng biết, Tĩnh An Vương theo Lý Chi Trúc đi Thiên Y Môn. Không nghĩ tới, Tĩnh An Vương thế mà mang theo nữ nhi của hắn lại tới đây cũng là để Dương Chiến ngoài ý muốn. Tỉnh An Vương tựa hồ nhìn ra Dương Chiến nghi hoặc có chút não hòa đạo, bản vương là phượng lâm quốc người, bây giờ phượng lâm quốc còn tại ma tộc dưới đồ đau, bản vương sao có thể ngồi nhìn? ngươi cũng ngồi nhìn hơn 4 năm. ách, bản vương bê quan hơn 4 năm, lúc này mới xuất quan, ngươi phá đại ly, hẳn là liền muốn đối với ma vượng xuất thủ đi. đương nhiên. cho nên ta tới. vậy ngươi mang theo con gái của ngươi tới làm cái gì? binh hoang mã loạn. tinh an vương nhiễm mày, chi chúc nha đầu chết tiệt này chính mình muốn tới, ta cũng không có cách nào. dương chiến nhìn về phía tô mục, tô mục thở dài, lão thân cũng không có biện pháp. tốt a, tinh an vương, ngươi liền phụ trách bảo hộ các nàng sư đồ an toàn. 4. Đại Hạ mặc dù vong, nhưng là niên hiệu vẫn tại. Long Thái 4 năm mặt, tháng 11 18, thần Đô phủ đại quân tiến công Lâm Nam quan Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể công phá Lâm Nam quan thẳng vào Giang Nam đạo. Nhưng là, một trận đột nhiên xuất hiện tiền dự, thần võ quân tiên phong 30. Không không không đại quân, dã tập Lâm Nam quan toàn quân bị diệt. Tin dữ này, để thần đô phủ trên dưới chấn động. Từ Dương chiến chấp trưởng thần võ quân đằng sau, chưa bao giờ có to lớn như vậy tổn thất. Trong lúc nhất thời, để lần lượt thẳng tiến Giang Nam đạo thần võ quân, sĩ si khí chợt hạ xuống. Khi Vương Hoài tự mình xuất lĩnh đại quân đánh vào lâm nam quan đằng sau, không thấy quân địch một người, nhưng là trên quan hải đều là thần võ quân thi thể. Tiên Phong đại tướng hứa dụng bị đính tại trên tường thành, toàn thân tàn phá không chịu nổi, phản phất thứ gì cắn xé mà thành. Mà chiến tử thần võ quân tướng sĩ thi thể không có một bộ là hoàn hảo, cái này khiến Vương Hoài cùng chúng tướng sắc mặt ngưng trọng dọa người bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Đó căn bản không giống như là người cách làm. Vương Hoài nhìn một chút chiến trường, lúc này hạ lệnh hầu đại chủ y có mặt tướng lập tức điều động trinh sát truy tung quân địch động tính, điều tra chung quanh, biết rõ ràng quân địch đến cùng là cái gì, mặt khác, lập tức bẩm lên đại đô đốc. Là, hầu đại chủ ý sắc mặt cũng rất là khó coi, nhìn một chút thần võ quân tướng sĩ thi thể. Tất cả mọi người coi là có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lâm Nam Quan, bởi vì thần võ quân đánh đâu thằng đó. Bây giờ, Lâm Nam Quan mặc dù tại dưới chân, nhưng là bọn hắn lại là bại, bị bại cực kỳ thảm liệt. Một trận, đánh rất thần đô phủ đại quân thế như trẻ che thế công, cũng đánh rất hầu đại chủ ý các loại thần võ quân tướng lĩnh tự phụ. Lúc này, ngay tại đi Giang Nam đạo dương chiến, tại Tiên Phong 30. Không không không toàn quân bị diệt không lâu, Vương Hoài còn không có báo cáo, Dương Chiến đã nhận được tin tức. Gần như đồng thời, Dương Chiến mệnh lệnh cũng đã hạ đặt phòng ngự chờ mệnh lệnh, chỉ là còn không có truyền đến Tề Uyển. Giờ phút này, Dương Chiến không còn đi theo đại bộ đội, mà là mang theo lão Ngũ cùng hắn dưới cờ chữ Thần Dành chính ra roi thúc ngựa đi Giang Nam Đạo. Tề Tử Mặc cưỡi ngựa tùy hành Dương Chiến bên cạnh, lúc này sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Đại đô đốc, vừa rồi truyền đến tin tức, nói là quân địch phục dụng không chết sông nước sông, trở thành không biết thắng cổ, không sợ chết quái vật, mà để ba không không không tiên phong bị tiêu diệt, còn không phải quân địch chủ lực. Đó là cái gì? Dương Chiến ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tề Tử Mặc tê từ mặc sắc mặt trở nên rất khó coi căn cứ ta nằm vùng người truyền về tin tức đổ sát 30000 không không không tiên phòng là nơi đó dân chúng không chết nước sông dương chiến đông nhiên dục ngựa trở về đi tới một cỗ chạy vội bên cạnh xe ngựa dương chiến cũng không lo được rất nhiều trực tiếp chui vào trong xe ngựa trong xe ngựa một già một trẻ mắt to đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm tiến đến liền để trong xe ngựa lộ ra cực kỳ chen trúc dương chiến dương chiến thần sắc nghiêm túc không gì sánh được y lê thánh ma trạch không chết xuống nước người uống sẽ như thế nào tô một mặt mo trong nháy mắt nghiêm trọng không chết xuống nước có thể mang ra ma trạch ở đây không biết, nhưng là không chết xuống nước, đã xuất hiện ở giang nam đạo. Tô Mục thâm hít một hơi, không chết xuống nước, có thể khiến người ta tộc biến thành ma vật, ma trạch không chết lại quân, đã là như thế tới, một khi uống không chết xuống nước, thân thể liền sẽ trúng động, trở nên không phải người không phải quỷ, không biết đau nhức, không biết chết, dù cho đầu bị chặt xuống tới, đầu có thể cắn người, thân thể vẫn như cũ biết chiến đấu, đây cũng là ma trạch bất tử quân đoàn. Dương Chiến đương nhiên biết ma trạch bất tử quân đoàn sự tình, nhưng lại không nghĩ tới, ma trạch thế mà có thể đem người biến thành bất tử quân đoàn. Lúc này, Tô Mộc vội bằng nói, không đúng, không chết nước sông, một khi rời đi ma trạch cũng chỉ là phổ thông nước sông, tuyệt đối không có công hiệu như vậy. Dương Chiến nhìn chằm chằm Tô Mục, mặt khác đừng nói trước, có thể có biện pháp là uống không chết nước sông giải độc. Tô Mục lắc đầu, nghe nói chỉ cần ăn vào không chết nước sông, liền sẽ bị ma trạch ma thần khống chế, trở thành chỉ biết là giết chóc ma vật. Dương Chiến lại lần nữa hỏi, có hay không biện pháp giải độc. Tô Mục lắc đầu, ta phải xem trước một chút, đây rốt cuộc là một loại gì con độc, mới có thể xác định lao thân có thể hay không giải độc. Nói xong, Tô Mục nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, còn có một chuyện, ta xem qua điển tịch, nói cái này ma trạch không chết ma vật, có thể tiếp xúc truyền nhiễm chỉ là ở nhân gian sẽ bị người đường tắt vắng vẻ áp chế, mà khác không chết nước sông ở nhân gian sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. ngươi đoán là nguyên nhân gì để cái này không chết sông độc có thể lan tràn đến nhân gian? Tô Mộc Thanh Âm có chút run rẩy, ma chạy ma thần đến nhân gian, nếu không không chết sông nước, không cách nào ở nhân gian tồn tại. biến thành người ma hoàng, không biến thành người, hắn cũng không phải là ma thần, tuyệt đối là ma thần chân thân giáng lông. Dương Chiến sắc mặt cũng thay đổi, lập tức ra xe ngựa, lúc này quá lớn, đệ tử mặc truyền tin cho ta sư tôn, để hắn lập tức chạy đến Giang Nam Đạo. Ma chạch Ma Hoàng chân thân Giang Lâm, là ngũ, hết tốc độ tiến về phía trước, tể tử mặc, lập tức lại làm cho vương hoài, không cần tiếp xúc chiến tử tướng sĩ thi thể. Chương 601, Ma Hoàng, xin mời chịu chết. Chương 601, Ma Hoàng, xin mời chịu chết. Nguyên bản tại Hoa Minh cung chiến tử trường sinh dạy một chút chủ Cầu Nguyệt, lúc này lại quý sát tại trước một cánh cửa. Lúc này, trong môn truyền ra thanh em uy nghiêm vô năng ngu xuẩn, còn cần bản hoàng tự mình Giang Lâm, còn đệ bản Hoàng. Câu nói kế tiếp, trong môn tồn tại, tựa hồ không nói ra miệng. Cùng lúc đó, Cầu nguyện nằm trên đất, trên mặt hiển thị rõ thành kính bất quá không có chút nào ý sợ hãi ngô hoàng bệ hạ nô tỳ biết tội biết tội có làm được cái gì ngươi lập tức vô luận bỏ ra bao lớn đại giới đem dương chiến bắt tới muôn sống cầu nguyện lúc này rơi lên mặt nhìn xem đóng chặt cửa bình tĩnh nói vì sao bệ hạ không tự mình xuất thủ nếu là ngô hoàng xuất thủ không ai có thể chống lại trong muôn tồn tại một lát sau mới chuyển ra một câu ngươi gan lớn cầu Nguyệt lộ ra nụ cười nhạt nhạt sau đó đứng lên bệ hạ không phải nô tỳ gan lớn mà là bệ hạ nhất gan có đúng không cho nên ngươi liền cho rằng có thể đối với bồn hoàng làm cản nói trong muôn bỗng nhiên ra một bàn tay trực tiếp nắm vào cầu nguyện trên cổ, đem cầu nguyệt đều nhấc lên. Cầu nguyện thần sắc vẫn như cũ, thậm chí còn là mang theo vài phần dáng tươi cười bệ hạ, còn chưa động thủ. Ha ha. Cái tay kia bỗng nhiên duột trở về, chuyến gia nụ cười nhàn nhạt tâm thanh, nể tình ngươi vì bản hoàng làm rất nhiều chuyện, không có công lao cũng cũng có khổ lao, bản hoàng liền cho ngươi một cái lấy công trục tội cơ hội. Đem Dương Chiến đưa đến bản hoàng nơi này đến, bản hoàng phong ngươi làm ma chạy vũ chủ, chấp trưởng ma chạy. Cầu nguyện rơi vào trên mặt đất, nụ cười trên mặt càng tăng lên bệ hạ muốn bắt sống Dương Chiến, là bởi vì bên cạnh hắn Bích Liên, đem bệ hạ bảo vật cướp đi sao? Đột nhiên. Cổ Nguyệt phía trước cửa lớn trực tiếp phá vỡ. Một bóng người xuất hiện ở cổng Nguyệt phía trước, đây là một cái một thân hắc diễm bóng người, thanh âm nghe không già thư hùng là ngươi để nàng đến đất đoạn. Cổ Nguyệt nhìn thẳng hắc diễm này thân ảnh, cười nói, cũng không phải, nô tỷ chỉ là vụng trộm nói cho nàng, trong tay ngươi có một cái hộp đen, bên trong chứa chí bảo, có thể để phàm nhân bất tử bất diệt, cùng thiên địa tề thọ. Đáng giận. Ma hoàng trên thân hắc diễm tăng vọt, để dưới chân tảng đá đều tại hòa tan. Chỉ là, cảm thụ được ma hoàng thần uy, Cổ Nguyệt lại thần tự nhiên ma hoàng, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi muốn diệt bản hoàng? Bản hoàng ý chí bất tử bất diệt. Cầu Nguyện khinh thường nhìn xem Hắc Diễm người, không có hộp đen, liền xem như ta không đối với ngươi đạo thủ, ngươi cũng bất quá chỉ có thể thông qua không chết sông đối với nhân gian sinh linh chi khí đến để cho ngươi tiếp tục kéo dài hơi tàn, nhưng là, ngươi càng hẳn là rõ ràng, phương pháp kia cũng không thể lâu dài, nhân gian cũng không phải để cho ngươi muốn làm gì thì làm địa phương, cho nên, ngươi nghĩ là tạm thời cướp đoạt nhân gian sinh linh sinh khí, để cho ngươi có thời gian đoạn. Lại hộp đen, bởi vậy ngươi mới không tiếp bước lên hình thần câu diệt hạ chảng lâm nhân gian. Ngươi, ngươi. Ma Hoàng thanh âm trở nên tràn đầy lệ khí phản bội bản hoàng một bàn tay, đột nhiên hướng phía cầu Nguyệt chụp tới. Nhưng là lần này, Ma Hoàng tay căn bản là không có cách chạm đến cầu Nguyệt, cầu Nguyệt trên thân có một vệ thần quang nợ dụ a. Ma Hoàng rút tay trở về, kích động trên người hắc diễm lại lần nữa tăng vọt. Cầu Nguyệt mang theo vài phần ánh mắt thương hại, nhìn xem Ma Hoàng, kéo dài hơi tàn có ý gì, không bằng bùng xuống chấp nhiệm, thành toàn bản tọa. Ngươi tại sao có thể có thần quang nợ dụ? Cầu Nguyệt lộ ra dáng tươi cười, bởi vì ta mới là trường sinh dạy tín độ thần, nguyên lai nhân tộc thành thần mấu chốt, chính là sinh linh nghiệp lực, bản tọa đã sơ quy thần lộ. A Nguy Lai, ngươi làm ra trưởng sinh dạy, là trộm bản hoàng nghiệp lực. Đi chết! Đi chết, Ma Hoàng Triệt để bạo độ rồi. Thế nhưng là, vô luận Ma Hoàng làm sao công kích, Cổ Nguyệt đều bất động như núi. Cổ Nguyệt vẻ mặt tươi cười, "Ma Hoàng, xin mời chịu chết." Á bản hoàng là sẽ không chết. Ầm ầm ầm, binh liệt đánh nhau, hủy đi cung điện. Không lâu, Cổ Nguyệt rốt cuộc không thể bảo trì trước đó mây trôi nước chảy, trên mặt lộ ra mấy phần tức giận làm sao có thể còn bất diện. Một thanh em từ nơi không xa một cái hai mắt đen như mực trên thân người phát ra tới người cũng không có leo lên thần vị, làm sao có thể biết thần lộ đằng sau là cái dạng gì, ngươi tên phản đồ, bản hoàng sớm muộn muốn đem ngươi luyện hóa. Cổ nguyện một trưởng, đem người này đánh giết. Tiếp lấy, ma hoàng thanh âm lại từ một phương hướng khác chuyển đến ha ha. Ngươi sao có thể giết được bản hoàng, chỉ cần uống xong không chết xuống nước, chính là ta không chết ma hoàng vật dẫn, ha ha. Cầu Nguyệt sắc mặt có chút thay đổi, không nghĩ tới không chết nước sông thế mà còn có tác dụng như vậy. Phản bội bản hoàng, a, chờ lấy. Cầu Nguyệt rung động nhìn xem, ma hoàng thanh âm, từng chữ từng chữ, từ trước tới giờ không một dạng không chết ma vệ trong miệng phát ra, lại càng ngày càng xa a. Cầu Nguyệt tóc phiêu tán, đông nhiên xuất thủ, đem 10 cái không chết ma vệ đánh giết. Nhưng là, ma hoàng tiếng cười đã bay xa giờ khắc này, cổ nguyệt cũng có chút hoảng loạn rồi tại sao có thể như vậy? chính là như vậy. một đạo thanh âm đạm mạc từ cổ nguyệt sau lưng truyền đến. cổ nguyệt quay đầu, ánh mắt sắc bén, vì cái gì lừa gạt ta? đi tới cả người bên trên mang theo hấp vụ nam tử lộ ra nụ cười nhạt nhạt, không dạng này, ngươi làm sao có thể cùng ta u minh quỷ phủ thành tâm thành ý hợp tác? ngươi. cổ nguyệt đống nhiên xuất thủ, liền muốn đem người này giết. nam tử không chút nào không sợ, có thể đem không chết ma hoàng ma diện, cũng chỉ có ta u minh quỷ phủ diêm vương. cổ nguyệt thu tay lại, bản tọa hiện tại sẽ còn tin các ngươi. nam tử cười nói. Không tin cũng không có quan hệ, chờ các ngươi không chết ma hoàng hấp thu rất nhiều người ở giữa khí vận, đến lúc đó, là hắn có thể khôi phục đỉnh phong, ngươi còn có thể sống được. Cầu Nguyệt nhìn chằm chằm nam tử, không nghĩ tới, ngươi U Minh Quỷ Phủ thế mà giấu sâu như vậy. Nam tử nhìn xem Cầu Nguyệt, lãnh đạm nói, chúng ta Diêm Vương có thể chỉ điểm ngươi vận dụng nghiệp lực để cho mình đi đến thần lộ, ngươi nghĩ rằng chúng ta Diêm Vương là cái dạng gì tồn tại? Tối thiểu không phải thần. Nam tử khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn chính xác không phải thần, nhưng lại có thể để các ngươi không chết ma hoàng biến thành hôm nay bộ này dáng vẻ chật vật, thần. Trong mắt ngươi là trời, tại chúng ta U Minh Quỷ phụ trong mắt căn bản tính không được cái gì, thật sự là cuồng não. các ngươi như thế không tầm thường, làm sao đối với Dương Chiến Thúc Thủ vô sách? Nam tử sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, hắn là ngoại lệ. nói xong, nam tử âm lãnh nhìn trầm trầm cầu nguyện, còn muốn hay không cùng ta U Minh Quỷ Phủ hợp tác? ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được rồi. Cầu nguyện hít sâu một hơi, tốt, cái kia tốt. hiện tại lên, cho ta đem không chết xong lực lượng, vậy càng rộng lớn hơn càng tốt. Cầu nguyện sắc mặt thay đổi, ngươi này, không phải để ma hoàng càng ngày càng mạnh. Nam tử nhìn cầu một chút, chúng ta Diêm Vương lưu đồ, há lại ngươi có thể biết được. bất quá ngươi yên tâm. Ma Hoàng còn sẽ không đem tâm tư đặt ở trên người ngươi, hắn phải nghĩ biện pháp đoạt lại hổ đen. Cầu Nguyệt hít sâu một hơi, tốt, ta đáp ứng. Nam tử áo đen quay người, một bước liền biến mất tung tích. Cầu Nguyệt trong mắt âm tình bất định, cái này U Minh quỷ phủ rốt cuộc là tình hình gì tồn tại? Làm sao lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu không lường được. Chương 602, nhà của ta tại Bắc Tể. Chương 602, nhà của ta tại Bắc Tể. Lâm Nam Quan, Dương Chiến nhìn xem trên mặt đất trưng bày chết đi thần vũ quân tướng sĩ, bọn hắn vết thương chí mạng đều không phải là binh khí, mà là máu hoặc là dấu răng cắn xé chi tử, tử trạng cực kỳ thê thảm không chết xuống nước, lại có thể để nhân tộc biến thành không phải người không phải quỷ ma vật. giờ phút này, tô mục đi tới một bộ thi thể bên cạnh, duỗi ra ngón tay, lây dính một chút thi thể trên vết thương dịch nhợn. sau đó đã nhìn thấy, tô mục thế mà đem cái này dịch nhợn bôi lên tại nàng trên người mình. dương chiến lạnh lẽo, tô lão, ngươi nói này sẽ truyền nhiễm người a? tô mục mở miệng nói, không tự mình thử một chút, làm sao lại biết? đây rốt cuộc là một loại gì con độc, làm sao có thể đủ tìm tới giải độc chi pháp? trong chấp nhóm này, dương chiến đối với lao thái thái này nổi lòng tôn kính. lập tức, tô Mộc mở miệng nói, đem thi thể toàn bộ đốt cháy, nếu không. Có thể sẽ dị biến." Dương Chiến gật đầu, sau đó vội vàng nói, "Còn có, ta các tướng sĩ rất nhiều người đều tiếp xúc thi thể, cái này có hay không dự phòng biện pháp? Không biết. Vậy bọn hắn truyền nhiễm lực rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Lão thân mặc dù không rõ lắm, nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng không có triệu chứng, cho nên không cần phải gấp. Dương Chiến làm sao có thể không sốt ruột, đây chính là hắn theo hắn vào sinh ra tử thần vũ quân tướng sĩ, bách chiến bất tử, nếu là chết tại cái này cái gì không chết sông độc bên trên, vậy thì thật là bị quất. Đúng vào lúc này, lão lục từ bên ngoài chạy vào, đại đô đốc la hậu lai, để hắn tiến đến. La hậu không phải một người tới, sau lưng còn mang theo một người. Người này con mắt biến thành đen tuyển, thân thể nhìn qua nghiên cứu cầm trắng, nhưng là trên thân lại tràn ngập một cỗ tử khí, thậm chí còn có một cỗ thi sú. Khi trong đại trướng hầu đại chủ y, triệu sân hà, lão ngũ đám người nhìn thấy la hậu mang tới người, sắc mặt liền thay đổi. Có người nhận ra thân phận của người này lý đán. Thế nhưng là lúc này lý đán, thân thể dị thường cao tráng, một đôi mắt lại hoàn toàn biến thành màu đen, một chút tròng trắng mắt đều không có. Trên thân một cỗ mục nát lưu vị, mười phần gây mũi Lý đoán nhìn về phía dương chiến, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, đại đô đốc thuộc hạ lý đán. Dương Chiến tự mình đi đỡ, bất quá chuẩn bị lý chi chúc cho kéo lại đại đô đốc, coi chừng truyền nhiễm. Đông nhiên, Lý Đán trực tiếp đứng dậy, cấp tốc lui ra phía sau, cùng Dương Chiến kéo dài khoảng cách, đại đô đốc, thứ này hoàn toàn chính xác có thể truyền nhiễm, chờ tới gần thu hạ. Dương Chiến nhìn xem Lý Đán dáng vẻ, trong lòng trầm xuống, ngươi cũng. Không sai, đại đô đốc, ta uống không chết sông nước, thu được cực lớn lực lượng, đồng thời, có một nguồn lực lượng ngay tại ăn mòn ý thức của ta, ta lo lắng ta chèo chống không được bao lâu, liền vội vàng tìm tới bát phương lâu, muốn em không chết nước sông sự tình, bẩm báo đại đô đốc. Dương Chiến thâm hít một hơi, trông thấy Lý Đán không khỏi nghĩ đến thiên việt sơn trận kia cựu tử nhất sinh đại chiến nơi này rất nhiều người đều là trận đại chiến kia sống sót bao quát dương chiến chính mình rất nhanh lý đáng liền đem không chết nước sông lai lịch vận dụng cùng tình huống cũng bay nhanh nói ra lý đan nói rất gấp rất sợ chính mình chưa nói xong liền đã ý thức bị thôn phệ dương chiến cùng vương hoài một đám tướng lĩnh nghe cũng không khỏi đến hít sâu một hơi bây giờ lâm nam quan phía nam ba tòa thành trì quân dân toàn bộ đều bị cảm nhiễm lên không chết nước sông độc mà lại loại độc này có thể làm cho người thực lực tăng cường thể phách tăng cường đồng thời cũng có thể thôn phệ người ý thức để cho người ta biến thành chỉ biết là giết chóc, không biết thống khổ quái vật. Phàm là bị cán bị thương, bị bắt thương người, cũng sẽ cảm nhiễm loại độc này. Phổ thông tiếp xúc cũng sẽ không bị cảm nhiễm đồng thời. Lý Đan cũng nói, tu vi càng mạnh, càng có thể ngăn cản loại độc tố này đối với ý thức ăn mòn đây mới là Lý Đan có thể bảo trì thanh tỉnh tới nguyên. Nhân Dương Chiến nhịn không được nhìn tô một một chút, cái này y thì thánh, bây giờ lại thành hy vọng duy nhất vương hoài, là tô lão an bài một cái thanh du địa phương, để tô lão an tâm nghiên cứu chất độc này. Mà khác, nghiêm lệnh các tướng sĩ, dùng phòng thủ làm chủ, một khi gặp được địch nhân, tận lực phòng bị bị địch nhân chảo thương cán bị thương là, Tế Tử Mặc lập tức truyền lệnh Trần Hiếu Văn, để quân kháng chiến cùng số 3 hộp thư gián điệp, không tiếc bất cứ giá nào, dò xét không chết nước sông có liên quan hết thể động tĩnh. Là, Tế Tử Mặc có quyền. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía Lão Ngũ, "Lão Ngũ, ngươi lập tức mang theo ngươi chữ thần doanh tiến vào Giang Nam đạo, số 3 hộp thư gián điệp tra được tin tức, ngươi lập tức dẫn người ngăn cản, đồng thời đem không chết nước sông, toàn bộ mang cho ta trở về." Lão Ngũ nghi hoặc, đổ hoặc là vùi lấp "Không được, có khả năng ô nhiễm nguồn nước cùng thổ địa." Là, Đại Đô đốc Vương Hoài báo quyền, "Đại Đô đốc, ta phái người hiệp trợ đi." không cần, các ngươi vừa rồi tiếp xúc thi thể người, đều muốn quan sát, giải trừ truyền nhiễm uy hiếp đằng sau, mới có thể rời đi. Vương Hoài Diện sắc ngưng trọng gật đầu, là, đại đô đốc. lúc này, Dương Chiến nhìn xem Lý Đán, Lý Đán, ngươi không cần lo lắng, tô lão là thiên y môn y lìa thánh, hẳn là có thể chế biến ra giải dược, nhưng là ngươi nhất định phải chịu đựng, nhất định phải kiên trì. Lý Đán niết miệng nở nụ cười, chỉ là cái kia một đôi đen nhánh con mắt, lộ ra đặc biệt quỷ dị ta không có gì đáng lo lắng, thần vũ con người, không có một cái nào là tham sống sợ chết, ta Lý Đán tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là cứ việc nói. nghĩ ra, ta muốn uống rượu uống rượu. Ân, người tới, mang rượu tới. Mọi người thấy Dương Chiến cùng Lý Đán ngồi tại trên tường thành uống rượu. Hầu Đại Chủ Ý bỗng nhiên nói một câu, ta cũng tốt liền không có cùng đại đô đốc uống rượu. Ngươi cũng muốn chết? Triệu Sơn hà nhịn không được tới câu. Hầu Đại Chủ Ý trừng mắt, lời gì ngươi đây là? Lý Đán huynh đệ, chỉ sợ không chịu nổi. Lời này vừa ra, một đám thần vũ quân tướng lĩnh, lúc này đều trầm mặc, bầu không khí trở nên đặc biệt kiềm chế. Ngược lại là bên cạnh tường thành, Lý Đán níet miệng cười, tựa hồ không chết nước sông ảnh hưởng, đối với hắn căn bản tính không được cái gì. Lý Đán uống một ngụm rượu, lông miệng. Cười hắt hắt nói, nhị gia, rượu này không có thiêu đào tử liệt. Cái này phương nam rượu nhạt nhẽo chút, bất quá kỳ quái, ta một mực không rõ, các ngươi vì cái gì đều gọi ta nhị gia. Chúng ta huynh đệ kết nghĩa, không nên gọi ta nhị ca. Ta hỏi qua tam tử bọn hắn, bọn hắn liền cho láo tử tới một câu thuật miệng. Lý Đán biết miệng, bởi vì tôn kính a, gọi nhị ca không coi là tôn kính. Lý Đán thần sắc chăm chú, chúng ta đều lo lắng, nhị ca nhị ca hô hào, chúng ta cũng liền kiêu ngạo, dễ dàng kinh suất, gọi nhị gia, còn có thể để cho chúng ta rõ ràng, nhị gia ngươi là đại đô đốc, đại tướng quân, chúng ta là ngài dưới tay binh. Dương Chiến nghe, thở dài, các ngươi quá lo lắng. Ta mang binh, cũng mặc kệ có phải là huynh đệ hay không. Công và Tư rõ ràng, chúng ta không phải lo lắng nhị gia ngươi bận tâm kết nghĩa chi tình, mà là lo lắng chinh chúng ta không phân biệt được lớn nhỏ, mất phương hướng chính mình, cho nhị gia ngươi gây họa. Lý Đán nói, nhìn về phía phương Bắc, thở dài, nhị gia, ta có chút nhớ nhung nhà. Ân, chờ ngươi giải độc, ngươi liền trở về, bồi tiếp người nhà, không cần lại rời đi. Nhị gia, cha mẹ ta chết, trong nhà không có người. Dương Chiến nhìn về phía Lý Đán, Lý Đán niét miệng cười nói, bất quá ta nhà còn tại, ngay tại bất tể lúc này lý Đán con mắt tại ra bên ngoài buốt lên hắc khí thân thể đang run rẩy dương chiến vội vàng kéo lại lý Đán cánh tay vội vàng hô lão lục mau mời tô lão lý Đán thanh âm có chút hàn giọng nhị ra vô dụng ta có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn mà lại ngay tại vừa rồi ta nghe thấy có người nói chuyện hắn tại đoạn thân thể ta quyền khống chế là ai ân hắn nói hắn là không chết ma hoàng lý Đán đung nhiên trở tay một chảo trong nháy mắt cả hướng dương chiến dương chiến không có tránh cũng không có ngăn cản lý đoán tay căn bản không gây thương tổn được hắn lý đoán nở nụ cười gằn Phát ra không giống với thanh âm, Dương Chiến, bản hoàng chính là đang tìm ngươi. Chương 603, Tiểu bảo, đến thuốc bổ. Chương 603, Tiểu bảo, đến thuốc bổ. Lý Đán Thanh Âm thay đổi, gặp không đả thương được Dương Chiến, Lý Đán Tay, gắt gao bắt lấy Dương Chiến cánh tay. Dương Chiến nhíu mày, mà trách ma hoàng. Đối với, bản hoàng là ma trách không chết ma hoàng, ngươi trông thấy ngươi huynh đệ kết nghĩa nửa đời này không chết dáng vẻ, rất khó chịu đúng không? Dương Chiến lông mày ngược lại giãn ra, mười phần bình tĩnh nói, nếu như ngươi có thể thả huynh đệ của ta, ta có thể đáp ứng ngươi một cái chuyện. Lưu bình, cùng đại ly cách sông Trị. Dương Chiến lắc đầu, không được. Xem ra, ngươi hay là không quan tâm huynh đệ ngươi mệnh. Cửu Châu nhất thống chi đại thế, là ta thần đều trong phủ bên dưới, tất cả các minh đệ dùng máu tươi đổi lại, ta không có quyền lực từ bỏ. Nếu không, có lỗi với còn sống, cũng có lỗi với chết đồng đội huynh đệ. A, nói cho cùng ngươi vẫn không nỡ mà thôi. Thôi, ta liền muốn một kiện đồ vật. Thứ gì? Bên cạnh ngươi cái kia biết liên, ma nguyên khí tức nữ nhân, trong tay ta cướp đi một cái hộp đen. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, bên trong là cái gì? Ngươi đây không cần hỏi đến, chỉ cần đem hộp đen còn cho bản hoàng, ngươi bị minh đệ này liền có thể nhưng vào lúc này ma hoàng lời nói còn chưa nói xong lý đán ngũ quan đông nhiên bóp méo đứng lên lập tức chuyến ra lý đán tê ách thanh âm nhị ra hộp đen kia con không thể cho hắn không có hộp đen hắn sẽ vớ lạc ta có thể sử dụng mệnh của ta đổi một cái ma thần vỡ lạc ta kiếm lợi lớn nói lý đán đông nhiên trong miệng con mắt cái mũi trong miệng đều tràn ra máu tươi giờ khắc này ma hoàng lại lần nữa cướp đoạt đến quyền không chế đang giận thế mà ý chí lực như thế cứng cỏi còn có thể phản kháng bản thân ý chí dương chiến lạnh lùng nói ta có thể đáp ứng người nhưng là ngươi phải lập tức cho hắn giải độc ngươi đang nói dối sao ha ha Ma Hoàng cười ha ha, ngươi lập tức để cái kia đáng giận nữ nhân đem hộp đen đưa tới, ta mới có thể cho hắn giải độc. Dương Chiến hỏi một câu, Ma Hoàng, ngươi đây là một đạo hóa thân tại huynh đệ của ta chiến thân. không sai. Dương Chiến mắt sáng lên, ngay tại một cái chớp mắt này, Lý Đán sắc mặt lại lần nữa xảy ra biến hóa, có một câu ngang tuyệt. Với anh. Lý Đán mãnh sau đó lui. Dương Chiến không biết Ma Hoàng muốn làm gì, lại tại giờ khắc này trông thấy rời xa hẳn Lý Đán, đông nhiên rút ra bội đao. Chạy Dương Chiến thế mới biết, Lý Đán đoạt lại quyền khống chế thân thể. Dương Chiến vội vàng quát lớn, Lý Đán, dừng tay đồng thời đã vào tới nghĩ ra mang ta về nhà Lý Đán Đông Nhiên liếc miệng cười sau đó một đao chém qua cổ của mình Phốc phốc. máu tươi trong nháy mắt phúng tới cũng dọt Dương Chiến một thân giờ phút này Lý Đán đầu người bay lên truyền ra ma hoàng tiếng dỗi dữ hỗn trướng sâu kiến bạn Hoàng thôn phệ thần hồn của ngươi ngay một khắc này Dương Chiến trước mặt chỉ nổi lấy một bức đồ quyển màu vàng tản mắt ra chói mắt kỳ quang. Dương Chiến thanh âm băng lãnh tiểu bảo nên ăn trong nháy mắt Dương Chiến xuất hiện ở trong sân trang ánh nắng tươi sáng còn có vô số người Lý Đán còn ở đó hay không Dương Chiến hô to, một thanh niên, một mặt kinh ngạc, nhị ra, ngươi làm sao giải bộ dạng này? Ta đây là vạn thần đồ bên trong, nguyên thần tiến đến, ngươi chờ ta. Lập tức, Dương Chiến nhìn xem những người khác, Ma Hoàng, Lão Tử biết ngươi ở trong đó, cút ra đây gặp nhau. Không có trả lời. Dương Chiến vây vây tay. Lập tức một con mèo trắng, nạo kiều ngẩng lên đầu, không nhanh không chậm nện bước bước chân mèo, từ trong đại sảnh đi ra tiểu bảo, đến thuốc bổ, là một cái thần. Dương Chiến trông thấy tiểu bảo cái kia chậm rãi bước chân mèo, cũng không khỏi đến nóng nỗi. Gia này, ăn cơm đều không tích cực a. Nhưng vào lúc này. Mèo trắng nhìn về phía trước trong sân người. Đống nhiên, há mồm, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Giống. người kia trong nháy mắt buộc phát vạn trưởng thần quang. Càng tiếng như gào thét, đáng giận, vạn thần đồ. Đống nhiên, mèo trắng trực tiếp biến thành bạch hổ to lớn. Đột nhiên một móng đốt lây đi qua không chết ma hoàng hóa thân, tàn mắt ra kinh khủng thần uy. Nhưng là tại cái này vạn thần đồ bên trong, căn bản là không có cách tạo thành to lớn lực phá hoại dương chiến. Chúng ta có thể nói chuyện, người diệt bản hoàng một đạo hóa thân cũng không có ý nghĩa. Dương chiến nhìn xem phía trên, đang bị bạch hổ trà đạp thần phân chia thần, cũng chính là nguyên thần hóa thân. Dương Chiến nhàn nhạt nói, "Lần sau gặp lại ta, ta nói nói thời điểm, ngươi tốt nhất là đàm luận, hiện tại, đã trưởng." Giống. Bạch hổ lại lần nữa biến lớn, che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền đem không chết ma hoàng một đạo hóa thân nuốt vào. Bạch hổ thu nhỏ, một lần nữa biến thành một con nhỏ nhỏ, rơi vào trên nóc nhà, ngạo kiều ngẩng lên đầu, còn lẻ lươi liếm liếm. Cuối cùng, nằm ngoài trên nóc nhà, tựa hồ bắt đầu đi ngủ. Lúc này, Dương Chiến nhìn xem bộ dáng hoàn toàn không giống Lý Đán Lý Đán. "Nị gia, ta cứu không được ngươi." Lý Đán niết miệng gọi nói, "Không có việc gì, liền xem như nhị gia có thể bảo đảm ta một mạng." Cuối cùng ta vẫn như cũng lại biến thành chỉ biết là giết chóc bất tử quân đoàn một thành viên. Lúc này, những người khác mở miệng, Lý Đán huynh đệ, ta là Trương Tam, ta là Lý Tứ, ta là Triệu Sơn Hà, ta là Hầu đại chủ y. Lý Đán đối với đám người ông quyền, nếu có kiếp sau, còn làm huynh đệ các ngươi, hiện tại, huynh đệ muốn đi, các vị huynh đệ bảo trọng. Đám người hỗn quyền là huynh đệ tiê đưa. Lý Đán lúc này, bất quá là vẫn còn tồn tại ý thức còn không có cho bùi, lúc này mới có thể tại vạn thần đồ bên trong xuất hiện. Bất quá, vạn thần đồ mất đi hiệu lực đằng sau, Lý Đán liền thật rời đi. Dương Chiến mở miệng, Lý Đán còn có một canh giờ, Lý Đán hơi kinh ngạc, ta không phải đã chiến đấu, cái này vạn thần đồ có thể tiếp tục một canh giờ, trong vòng một canh giờ này, ngươi còn sống, chỉ là Lý Đán nhếch miệng cười nói, nhị gia, chết sống có số, từ khi đi theo ngươi, chúng ta các huynh đệ đã sớm sinh tử coi nhẹ, có thể sống đương nhiên được, chết cũng không có gì ghê gớm, nhị gia không cần là huynh đệ xấu não. nói, Lý Đán là ra cùng triệu xuân hạ, hầu đại chú ý bọn hắn đảm tiếu đứng lên, từ bác tể nói đến thiên hạ, từ thiên hạ, nói đến thần Vũ quân, còn nói lên nương nhi, một đám đàn ông độc thân, một đám người nghe một lời ta một câu cực kỳ giống tiên việt sơn trận chiến kia trước giờ 800 trăm đệ vây quanh đống lửa tựa hồ có chuyện nói không hết bởi vì ai cũng không biết khi khai chiến đằng sau có mấy người có thể sống muốn thừa dịp còn chưa có chết liền em cả đời nói đều nói xong dương chiến ngồi tại trên thiên đá nghe các minh đệ đàm tiếu âm thanh dương chiến quan sát cảm ứng đến cái này vạn thần đồ bên trong khí cơ vạn thần đồ tựa hồ càng ngày càng lợi hại đã từng tiểu bảo thôn vệ thần hóa thân cũng không có nhanh như vậy bây giờ chỉ là vừa đối mặt liền em thần hóa thân thôn vệ mà trong sơn trang này giống như có chỗ nào không giống với lúc trước thế nhưng là cụ thể cái gì Dương Chiến lại không nhìn ra. Bất quá, Dương Chiến phát hiện ba nữ nhân đều lớn lên thủy linh rất, thế nhưng là Dương Chiến khẽ nhíu mày. Trong quân bây giờ chỉ có hai nữ nhân, Tô một cùng Lý Chi Trúc. Hắn sau khi hôn mê, thôi hoàng hậu cùng vô danh cũng không thấy tung tích, bích liên lại không có trở về. Cái này cái thứ ba nữ nhân là ai? Dương Chiến bỗng nhiên đứng dậy, đi hướng ba nữ nhân kia. Nhưng vào lúc này, tiểu bảo bỗng nhiên phát ra tiếng hô giống đột nhiên gào gét, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một chút, Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía trên nóc nhà tiểu bảo. Tiểu bảo lại đứng lên, nhìn chằm trăm nơi xa, trên người lông thế mà đều dựng đứng lên. Chương 604, ngươi bây giờ mới là thánh nhân. Chương 604, ngươi bây giờ mới là thánh nhân. Dương Chiến trong nháy mắt nhảy vọt mà lên, leo lên nóc phòng. Nơi này, Dương Chiến cũng chỉ có thể leo đi lên đi vào tiểu bảo trước mặt, hướng phía tiểu bảo ánh mắt nhìn sang. Giờ khắc này, Dương Chiến tựa hồ lần thứ nhất trông thấy sơn trang bên ngoài. Nguyên bản, Dương Chiến vẫn cho là vạn thần đồ bên trong không gian cũng chỉ có sơn trang này, bên ngoài hẳn là hư vô. Thế nhưng là, bên ngoài lại là mặt đất bao la. Mà cuối tầm mắt, đó là một mảnh khói đen mờ mịt mơ hồ chẳng cảnh. Mà Dương Chiến nhìn thấy tinh kỳ pháp phối, phản phất có vô số lại quân, ngay tại nắm nhìn bên này. Trong lúc mơ hồ, Dương Chiến còn nghe thấy được chống trận tiếng vang giống. Tiểu Bảo lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến không khỏi quay đầu, phát hiện tiểu Bảo lại là hướng về phía hắn gầm nhẹ. Sau đó hai con mắt thế mà nghiêng qua Dương Chiến một chút, sau đó lại độ nằm xuống, nhắm mắt lại. Ngoa tảo, gia hỏa này tại ghét bỏ hắn. Dương Chiến lại ngẩng đầu, nhìn về phía hư không nơi xa, cảnh tượng kia càng phát ra mờ mịt, phản phất chỉ là xem huyễn cảnh tượng tự nhiên. Dương Chiến hướng sơn trang sân nhỏ nhìn lại, nhìn về phía ba nữ nhân kia địa phương lại phát hiện chỉ còn lại có hai nữ nhân Dương Chiến tìm một phen nơi này rất nhiều người nhưng là nữ nhân tự nhiên cũng dễ dàng phân biệt thế nhưng là làm sao tìm được cũng không có lại tìm đến cái thứ ba nữ nhân lần thứ hai còn nhớ rõ trước kia Dương Chiến cũng tại trong sân trang trông thấy nhiều hơn một nữ nhân thậm chí để Dương Chiến hoài nghi có phải là hắn hay không trong đội ngũ có cùng loại hoa mộc lan một dạng sau khi đi vào liền hiện nguyên hình thế nhưng là cũng không nên đung nhiên lại biến mất ai nhìn thoáng qua tiểu bảo muốn hỏi ra hỏa này cũng hỏi không ra cái gì ra hỏa này cao lệnh rất đều không để ý anh hắn, lại lần nữa tìm tòi một phen, không có phát hiện, Dương Chiến cũng không có sẽ tìm, cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào đúng vào lúc này. Trong sân lại lần nữa xuất hiện rất nhiều người, hẳn là có người phát hiện Lâm Nam quan bên trên không thích hợp, chạy tới xem xét, tiến nhập vạn thần đồ không chế vòng, lại bị đưa trở vào. Bây giờ, cũng chỉ có thể chờ, các loại vạn thần đồ mất đi hiệu lực, bốn. Trên Huyền Không Sơn, Thiên Cung thánh cảnh. Sở Vô Song đang đứng ở trên trời địa trước, mà Thiên Mi trước, nằm chết đi A Hiểu. Thiên Mi bên trong, có từng kia từng kia từng sợi mạch khí, dung nhập tiến vào A Hiểu trong thân thể. Mà A Hiểu trên trán thế mà xuất hiện một cái xà hình ấn ký, sở vô song mặc dù nhắm mắt lại, tựa hồ cái gì đều có thể trông thấy không sai, đây chính là a hiệu giữ lại một chút hy vọng sống nguyên nhân. nói, sở vô song ngồi sụp xuống, xuống, cho thấy duyên dáng đường cong. nàng duỗi ra ngón tay, tinh chuẩn điểm vào a hiệu mi tâm đột nhiên. sở vô song tựa hồ giống như bị chạm điện, cấp tốc rút tay về chỉ. sở vô song nhíu mày, đây rốt cuộc là cái gì? sở vô song không tiếp tục điều tra a hiệu mi tâm ấn ký, chỉ là nhàn nhạt nói, bất luận là cái gì, ngươi nha đầu này cũng coi là vượt qua trận này tử kiếp, chỉ là cùng dương trên cái tia sát thần có quan hệ đồng nhiên, sở vô song lần đầu nhìn về phía thiên bi, thiên bi giờ phút này vậy mà tại run rẩy, phía trên có hỗn loạn quang mang lập lè. sở vô song thở dài một cái, rốt cục giáng lâm, bốn, chí thánh sơn bây giờ đã phế tích một mảnh, đã sớm bị ma địa lật bằng. tắc hạ học cung người đọc sách chết thì chết, tán thì tán. bốn năm nay tắc hạ học cung mấy cái a thánh tất cả đều chiến tử, duy chỉ có lao thấy người chính mạnh, không biết tung tích, cũng không biết sinh tử. bất quá giờ phút này chí thánh sơn bên trên cái kia tiên thánh điện trên phế tích xuất hiện một cái áo trắng như tuyết giả hắn đứng ở trên phế tích, chính cảm thụ được chí thánh sơn bên trên mãnh liệt mà đến tiên thánh dư uy. Tất cả đều quy nạp ở trên người hắn, theo thời gian trôi qua, lão giả này trên khuôn mặt nhăn nheo càng ngày càng ít. Tóc hoa dâm, lúc này, cũng cấp tốc chuyển xanh. Không bao lâu, lão giả đã biến thành người trẻ tuổi, nhìn qua môi hồng răng trắng, phản phất 20 giây xích rồi. Cách đó không xa, một cái áo vải lão đầu đang lặng lặng mà nhìn xem. Rốt cục, áo vải lão đầu nói câu, chính mạnh, ngươi cái này hơn 4 năm đang làm cái gì?" Ta tại du lịch nhân gian, mới từ giang nam đạo trở về." Áo vải lão đầu cười nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường. Biến thành người tuổi trẻ trình mạnh quay đầu, nhìn xem áo vải lão đầu. Tựa hồ căn bản không có nghe ra áo vải lão đầu trào phúng, chỉ là nhà nhạt nói, ngươi biết cái này vạn giảm đường có cái gì sao? Có cái gì? Có người, có sân Hà. Áo vải lão đầu trắng trình mạnh một chút, đây không phải nói nhảm. Đạo ngay tại dưới chân, đi càng xa, kinh lịch đạo càng nhiều. Người đang nói đường. Đối với, ta đang nói đường, nhân gian lộ, cũng là nhân gian đạo. Áo vải lão đầu lại như mày, ma thần chân thân giáng lâm. Đối với, ta từ giang nam đạo trở về chết rất nhiều rất nhiều người ngay cả đồ đệ của ngươi thần vũ quân, đều tử trận mấy và người áo vải lão đầu nhìn chằm chằm trinh mạnh vậy ngươi không có hỗ trợ trinh mạnh nhìn xem độc cô thượng tiên thánh nhân bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. độc cô thượng tiên lãnh đạm nói câu đây chính là ngươi đi vạn giảm đường ngộ ra đạo trinh mạnh gật đầu đạo một một tại chỉ là chúng ta đều cho mình mặc lên công xiềng thấy không rõ trước mặt nói ngươi nếu là bộ dạng này vậy thì thật là đọc sách đọc được trong bụng chó đi trinh mạnh không tiêu không gấp thiên địa tự nhiên khi thuận theo tự nhiên độc cô thượng thiên quay người từ từ rời đi trinh mạnh lại nói câu Đọc Sách đọc không ra đại năng. Độc Cô Thượng Tiên quay người, nhìn xem Trình Mạnh. Trình Mạnh lên tiếng lần nữa, cho nên, năm đó Đạo học phái thánh nhân Trần Tam mội nói rất có lý, bút mặc dù có thể giết người, nhưng là không có kiếm tới thoải mái. Độc Cô Thượng Tiên hơi nghi hoặc một chút, cho nên Trình Mạnh một bước, đi tới Độc Cô Thượng Tiên trước mặt, mặc dù khi thuận theo tự nhiên, nhưng càng ứng thuận tâm ý, ta tâm không thuận, chính là tâm mà, ta tâm cho muốn, chính là liền bị. Sau đó thì sao? Cho nên, ta cứu không được bọn hắn, bọn hắn đã chết, ta còn có thể làm, chính là đổ thần. Độc Cô Thượng Tiên rốt cục lộ ra dáng tươi cười, cái kia đi thôi. Ngươi chính là đến mời ta xuất thủ. Không có, lão hủ chính là đến xem, ngươi sống tạm cái này hơn 4 năm, thành hình dáng ra sao. Trình Mạnh thở giải, ngươi cùng ngươi đồ đệ kia một dạng, miệng thật tối. Hắc hắc, cũng không nhìn là ai dạy. Trình Mạnh nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên, ta nhìn thấy, Tử Hà đã tại Lam tràn. Đối với rất nhiều nơi dòng sông đều nhuộm dần thành Tử Hà. Cho nên, Hắc Ám Chân Chính dáng lâm. Độc Cô Thượng Thiên gật đầu, đối với Hắc Ám Chân Chính tiến đến. Trình Mạnh cùng Độc Cô Thượng Thiên đi về phía trước, đi một đoạn, Trình Mạnh quay đầu, nhìn xem phía tích. Tựa hồ nhìn thấy tất hạ học cùng vinh quang của ngày xưa đi nhiều như vậy đường, ta mới biết được, ta trước kia đừng quá cao, nhìn thấy không phải chân chính nhân gian. Độc Cô Thượng Thiên hiếu kỳ nói, vậy ngươi đi những đường này, nhìn thấy cái gì? Trình Mạnh quay đầu, tiếp tục đi tới. Vừa đi vừa nói, bốn năm nay, ta gặp qua một cái mẹ con tránh né tàn sát, ôm hài tử đầy tháng trốn ở trong hầm ngầm, sau đó bị sụp đổ tường ngăn chặn lối ra, thôn dân đều đã chết, không ai có thể cứu các nàng ra ngoài, trong hầm ngầm không có nước cùng lương thực. Ai Độc Cô Thượng Thiên thở dài. Trình Mạnh trầm rãi nói, 10 ngày sau, bị kháng ma quân phát hiện, bị đào lên. Đều đã chết không, hải tử sống, không có lương thực cùng nước đều có thể sống. nữ nhân mười ngón tay cán nát, dùng máu tươi cho hải tử cơ hội sống sót. độc cô thượng tiên nhìn xem sắc mặt bình tĩnh chính mạnh, chính mạnh nói, coi như hải tử bị móc ra, nghe hải tử to rõ tiếng khóc, cùng kháng ma quân bởi vì hải tử còn sống tiếng cười vui. lúc đó cảm giác nhân tộc không có hy vọng ta bỗng nhiên minh mạch, hy vọng không phải thánh nhân, không phải lão thiên cho, mà là tranh tới, đã từng ta thân ở nhân gian, lại không phải nhân gian người. nguyên lai truyền ngôn là thật, tất hạ học cũng bị hủy, ngươi chịu không được đả kích điên rồi. không phải điên rồi, ta là phế đi, bây giờ trở về tới. Trở về. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem tuổi trẻ, đột nhiên có tinh thần phấn chấn chính mạnh, ngươi bây giờ mới là thế nhân. Chương 605, hai cái tặng. Chương 605, hai cái tặng. Bắc Đế Thiên Viễn thành đại đô đốc phủ. Giang mua A Phúc ngồi ở trong sân với nắng, ánh nắng chiếu xuống trên người hắn, cũng không có một điểm tinh thần phấn chấn, chỉ có dáng vẻ giàn mua đúng lúc này. A Phúc nghe được động tĩnh, chậm rãi mở ra mắt giả, đứng dậy, đi hướng gian tạp vật. Gian tạp vật bên trong, nổ ngang lộn xộn trưng bày rất nhiều thứ, có đao, có trường thương, có búa rìu. Trong đó, còn có hai thanh hình ống tròn đồ chơi bị nhà hắn lao ra nói là cái gì xuống lửa. bất quá, a phúc lại nhìn xem tượng hồ tùy ý vứt trên mặt đất một bức cổ họa cùng một kiện cựu tiết trượng. nhưng là lúc này, cựu tiết trượng cùng cổ họa thế mà đang động, thấy a phúc mặt mò kinh ngạc còn muốn thành tinh. nói, a phúc liền đi ra phía trước, muốn nhặt lên trên đất hai kiện đồ vật. lại tại lúc này, cựu tiết trượng cùng cổ đồ đống nhiên bay lên, từ a phúc trước mắt chợt lóe lên, bay ra cửa phòng, trong nháy mắt xông lên trời. a phúc đuổi theo ra đến, nơi nào còn có cái kia hai kiện đồ vật bạo dáng. a phúc khí đến dậm chân, cho ăn không quen bạch nhãn lang à, chúng ta lão gia không liền đem các ngươi nhét vào gian tạm sao? cái này chạy. lúc này, một đôi mẹ con từ khi chưa quan qua cửa viện tiến đến a phúc ra ra, người mắng ai vậy? a bảo mê hoặc nhìn dựng dâu chừng mắt a phúc. a phúc than thở nói lao ra để cho ta thả đồ vật, chạy. lưu a liên nghe, tức giận tới một câu, chạy liền chạy, có cái gì tốt hiếm có? chính là. a bảo cũng gật đầu. a phúc buồn buồn nói, không phải hiếm có, là lao ra lời nhắn nhủ sự tình a, cái này sợ là muốn bị mắng. lao ra mắng qua ngươi, không có a. vậy ngươi sợ cái gì? không mắng mới dọa người đâu. có đúng không? a Nương lao ra hung ác như thế a. Lão gia mang binh đánh dập võ tướng, giết người như ngóe, có thể không hung thôi. A A Phúc nhất lăng, không phải, hai mẹ con nhà ngươi cái này bố trí lên lão gia. Tiểu A bảo nói câu, tòa nhà lớn đâu, ăn được ở tốt đâu, để A nương còn muốn mài đậu hũ kiếm tiền nuôi gia đình đâu. A Phúc lập tức hụ cụ hai tiếng, cũng sẽ có, tòa nhà lớn tính là gì, qua không được bao lâu, lão gia liền đem chúng ta tiếp đi trên đời này lớn nhất phòng ở. Tiểu A bảo ngươi một ngày đều đi thẳng đều đi không hết. Tiểu A bảo lập tức trừng to mắt, vậy cỡ nào lớn nha? Đúng vậy, rất lớn, rất rất lớn. Lưu A liên hô một tiếng, A bảo Đừng nghe ngươi A Phúc già già nói khoác, đi xem lấy tiệm đậu hũ. A tiểu A bảo quay người rời đi. Lưu A Liên nhìn xem A Phúc, người trẻ tuổi kia lại tới. Đến làm gì? Đọc sách bán đi không có. Bán đi sao? Ai mua a, đắt như vậy? Đúng vào lúc này, tiểu A bảo ở bên ngoài hô to, "A Đường, có người mua đồ." Lưu A Liên cùng A Phúc đều đi ra đã nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng, bên người đi theo một cái áo vải lão đầu. A Phúc nhìn xem áo vải lão đầu, hơi kinh ngạc, "Độc cô tiên sư, người đây là A Phúc à, lão hủ đây là buổi tiệc bạn bè đến xem. Người tới chính là Trình Mạnh cùng Độc cô Thượng Tiên." giờ phút này, trinh mạnh chính cầm tiệm đầu hũ nhấc lên lấy một quyển sách, lật nhìn đứng lên. trinh mạnh nhìn về phía lưu a liên, sách này là người bán. lưu a liên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, là có người đặt ở ta chỗ này bán. bao nhiêu tiền? một bản một ngàn lượng bạc. trinh mạnh nói câu, ba quyển sách, ba nghìn lượng. đối với, trinh mạnh cầm lên ba quyển sách, lại buông xuống ba quyển sách. sau đó nở nụ cười, đây không phải cho ta, từ bỏ. nói xong, trinh mạnh nhìn về phía độc cô thượng thiên, đi thôi. độc cô thượng thiên một mặt kinh ngạc, ngươi thật xa chạy tới nơi này, liền vì nhìn một chút? chính là nhìn một chút nhìn cái gì? nhìn thánh nhân di trạch. chẳng lẽ cái này ba quyển sách là thánh nhân lưu lại? trình mạnh không có trả lời, chỉ là đi đọc cô thượng tiên quay đầu nhìn a phúc, lưu a liên mẹ con một chút, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ muốn đem ba người nhìn cái thông đấu. lập tức, độc cô thượng tiên cười nói, lão hủ đang suy nghĩ để dương chiến tiểu tử kia khôi phục ký ức. a phúc lúc này đối với độc cô thượng tiên hành lễ, tạ độc cô tiên sư là lao ra hao tâm tổn trí. độc cô thượng tiên nhìn trầm trầm a phúc một chút, sau đó quay người đi theo trình mạnh rời đi. lưu a liên nghi ngờ nói, những này là người nào a? a phúc lại không hiểu nói một câu, hai cái tập. Tiểu A Bảo Đông nhiên nói, A Phúc ra ra, cái kia áo trắng đại ca ca giống như phải chết. Hứa A Phúc cùng Lưu A Liên nhìn về phía hai người rời đi phương hướng, không nói gì bốn Cho ta đưa ra lời nói đi, ai như giúp bản đô đốc đối phó ma Trạch trưởng sinh giáo, chính là ta Dương Chiến Minh Hiếu. Ta Dương Chiến có thể cùng nó ký kết minh nước. Tại thi thể đốt cháy nhà máy bên trên, cái kia 30. Không không không tướng sĩ đốt cháy chẳng cảnh, để Dương Chiến đỏ ngầu cả mắt là, đại đô đốc. Lão lục ôm quyền, vuốt một cái nước mắt, thanh âm có chút hàn giọng. Chết nhiều như vậy thần vũ quân tướng sĩ, không ai có thể thờ ở Dương Chiến tại sân đốt cháy bên trên đứng hồi lâu lập tức phân phó đem cho cốt hộ tống hồi bắc kề, thắng nhập anh linh cát, đem bọn hắn danh tự tạo sách cất giữ anh linh cát. là Dương Chiến rời đi sân nút cháy, đi tới tô một cùng Lý Chi Trúc gian phòng. Thịnh An Vương an vị tại cửa phòng tô lão tỉnh chưa? Thịnh An Vương lắc đầu, không có. Lúc này, theo kẹt kẹt tông thanh, cửa mở ra. Lý Chi Trúc từ bên trong đi tới, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, bối rối lại bất lực. Dương Chiến nhíu mày, chẳng lẽ tô lão sẽ ra chuyện? Dương Chiến đều có trước gấp, dưới mắt giải độc duy nhất hy vọng ngay tại tô một chiến thân nàng nếu là có cái sơ suất, cái kia dưới mắt, liền thật không có biện pháp. Nói. Dương Chiến đã đi vào nhà. Lúc này, Tô Mục mở hai mắt ra, đối với Dương Chiến lộ ra nụ cười quỷ dị. Phun ra, không thuộc về Tô Mục thanh âm. Dương Chiến, đều nói rồi, bản hoàng phân thần ngàn ngàn vạn, một đạo phân thần không có. Đối với bổn hoàng mà nói, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Nói, Tô Mục chỉ mình cái mũi, liên đạo này, ngươi tùy thời có thể lấy diện, vẫn như cũ không quan hệ lại cụ. Dương Chiến không nghĩ tới, không chết ma hoàng lại không chế Tô Mục. Dưới mắt, Dương Chiến rốt cuộc minh bạch, chỉ cần là nhiễm phải không chết nước sông đầu người, đều sẽ trở thành không chết ma hoàn phân thần. Dẫn. Dương Chiến không có hành động thiếu suy nghĩ, ở một bên tòa hạ Nhạn nhạt nhìn xem Tô Mục. Tô Mục hơi kinh ngạc, nghe nói nữ nhân này đang nghiên cứu giải độc, nàng chết, ngươi liền không có hy vọng. Đi, ngươi liên tục hai lần tới tìm ta, cũng không phải là vì tới nói những này nói nhảm a. Tô Mục cười lạnh nói, bản hoàng là để cho ngươi biết, không ai có thể giết được bản hoàng, cho nên ngươi tốt nhất là dựa theo bản hoàng ý tứ làm, nếu không, ta sẽ để cho người bên cạnh ngươi, một cái tiếp một cái chết tại trước mặt của ngươi, bản hoàng sẽ để cho ngươi cảm giác được tuyệt vọng. Dương Chiến nhìn xem Tô mục, a, vậy ngươi vì cái gì không đi tìm Mỹ Liên? Ngươi là thần a, chẳng lẽ tìm không thấy? Chẳng lẽ không dám đi Tô Mục sắc mặt âm trầm xuống. Bản Hoàng hiện tại là cho ngươi một con đường sống, chỉ cần nghe theo bản Hoàng mệnh lệnh, bản Hoàng thậm chí có thể cho ngươi làm tới nhân gian này đế vương. Dương Chiến lập tức lộ ra mấy phần chế giễu. Ta hiểu được, ngươi thật sự không dám đi tìm Bích Liên. Nếu không chính ngươi trực tiếp đi đoạt lại chính là, ngươi vì cái gì sợ sệt Bích Liên đâu? Một là ngươi đánh không lại nàng đoạt không trở lại, hai là hộp đen kia con, có thể nắm mệnh của ngươi cửa. Tô một sắc mặt càng phát ra khó coi. Chương 606 đến bao nhiêu lão tử bao nhiêu. Chương 606 đến bao nhiêu lão tử thù bao nhiêu. Nhìn xem Tô Mục biểu lộ, Dương Chiến mắt sáng lên vô luận loại nào đều tại nói cho lão tử ngươi không lâu dài phải bỏ mạng nói bậy bản hoàng là thần cùng thiên địa tề thọ dương chiến nhìn xem kích động tô mục biết mình đoán đúng dương chiến lại hết sức bình tĩnh kỳ thật ngươi rất không cần phải như vậy tốn công tốn sức ta có thể giúp ngươi cầm lại hắc hà tử lần này để tô mục đều ngây ngẩn cả người tựa hồ không nghĩ tới dương chiến sẽ như vậy sàng khoái đáp ứng điều kiện gì thứ nhất ngươi tuyên bố một đầu thần dụ để đại ly quốc đừng lại chống cự lập tức đầu hàng tô mục nhíu mày nhưng không có gật đầu cũng không có lắc đầu dương chiến tiếp tục mở miệng giải dược là chúng không chết nước sông độc người giải độc Tô Mộc lắc đầu, đều không được, ngươi đổi điều kiện. Dương Chiến lông mày nhíu lại, vậy ngươi nói, ngươi có thể cho lão tử cái gì? Tô Mộc cười nói, ta có thể để ngươi trở thành nhân gian đế vương, có bản hoàng vị ngươi chỗ dựa, không người dám công phục. Ngươi cũng luân lạc tới cùng lão tử một cái nhân gian người nói điều kiện, ngươi còn có mặt mũi nói ra những lời này, có thể hay không cười? Tô Mộc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Dương Chiến cũng lời nói nhảm, muốn hắc hà tử, liền muốn xuất ra thành ý thành tâm, không phải cho lão tử vẽ buồn cười bánh nướng. Tô Mộc trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng, ta có thể để ngươi thành thần. Không cần. Lực lượng cường đại, ngươi không cần, thần cũng không phải vô địch, có ý nghĩa gì? ngươi đem đối mặt không chỉ là bản hoàng một tôn này thần, còn có mặt khác tam đại ma địa, mà ma huyên, ngươi cũng đã biết, nơi đó có tám tôn thần, mà bản hoàng có thể cho ngươi chỉ dẫn một đầu, chân chính thần lộ, chỉ cần ngươi đem hắc hàm tử cho bản hoàng. dương chiến kinh thường nói, không nói đến ngươi nói có đúng không là thật, liền xem như thật, lao tử đối với thành thần cũng không có cái gì hứng thú, thoát ly thân thể, chỉ có một cái nguyên thần vĩnh sinh, ta hoàn toàn không có hứng thú. tô một lộ ra dáng tươi cười, ngươi xác định ngươi không cần lực lượng của thần, ngươi muốn che chở nhân gian này. Ngươi không có lực lượng cường đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rất nhiều rất nhiều người chết, nhưng là ngươi có được lực lượng cường đại, ngươi liền có thể bảo vệ bọn hắn." Dương Chiến trầm mặc. Tô Mục nụ cười trên mặt càng tăng lên, "Ha ha, mà ngươi, chỉ cần muốn trở thành thần, rất dễ dàng." "Làm sao thành thần?" Dương Chiến hỏi một câu. Tô Mục nghiêng dựa vào trên ghế, trên mặt nổi lên ta liền biết biểu tình như vậy thần lộ, ngươi cũng đã biết, nhân gian bán thần chính là đỉnh điểm, muốn trở thành chân chính thần, chỉ có thể chờ đợi thần giới đại môn mở ra. "Ý của ngươi, ngươi có một con đường khác." Tô Mộc cười nói, "Đương nhiên, nhưng là ngươi muốn biết, liền phải cầm hắc hạp tử đến nổi. Ai biết ngươi nói có đúng không là thật? Hết thể không có nghiệm chứng đồ vật đều có thể coi là giả. Tô Mục khen như mày, bản hoàng có thể cho ngươi lộ ra một chút, nghiệm lực, nhân tộc nghiệm lực. Dương Chiến khen những mày, ý của ngươi là vận dụng chúng sinh nghiệm lực có thể giúp người thành thần. Tô Mục sử sở lập tức gật đầu, xem ra ngươi biết không ít. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, đại ngu thủ hộ thần đã từng một cái vương triều tín đồ vô số, nhưng cũng một dạng chỉ là bản thần. À, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, ngươi nói đại ngu thủ hộ thần chính là đại vũ vương triều tạo thần. Đối với chỉ là bán thần, ngươi có phải hay không cho là? hiện tại nhân gian bán thần có thể cùng đại ngu thủ hộ thần so sánh dương chiến trầm mặc hắn cũng cảm giác so ra kém hắn được chứng kiến bán thần thi ra ra chủ thịnh trường minh thực lực ngay cả cho hắn nhà bích liên sách dày đều không đủ nhưng là dương võ hao tổn tâm cơ lừa giết đại ngu thủ hộ thần lại rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều nếu không dương võ cũng không cần đến nhiều như vậy thủ đoạn cùng nhu đồ tô mộc kinh thường nói nhân gian tu ra bán thần chẳng qua là nguyên thần cảnh giới đạt tới địa vị trên thực tế căn bản không tính là thần mà chân chính bán thần cái kia đã có thần lực thần uy thậm chí vẫn lạc thời điểm có thần quang hội Thiên nói điểm chính Dương Chiến lãnh đạo nói, Tô Mục cười nói, mà lại, đại ngu thủ hộ thần, tại đại ngu vương triều thời điểm, đây chính là chân chính thần, cùng chúng ta tương đương, chỉ là đại ngu vương triều hủy diệt, còn tin phụng đại ngu thủ hộ thần người, đã không có, đây mới là đại ngu thủ hộ thần biến thành bán thần nguyên nhân, ngay cả như vậy, đại ngu thủ hộ thần cũng là nguyên thần vĩnh sinh, đây cũng là lực lượng của thần. Nói xong, Tô Mục nhìn xem chăm chú lắng nghe Dương Chiến, cho nên, bản hoàng có thể vì ngươi chỉ dẫn một đầu chân chính thần lộ, mà không phải các ngươi nhân gian những người tu hành kia tự mình tìm tòi ra được dở dở, ương ương buồn cười thật lộ. Dương Chiến lại nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc nghĩ đến niệm lực cái từ này. Trần Lâm Nhi đã từng đối với hắn nói, chỉ cần Phượng thần tín đồ càng ngày càng nhiều, Phượng thần có thể phục sinh. Nói cách khác, Phượng thần có thể dựa vào niệm lực phục sinh, hoặc là nói, là chúng sinh đối với nàng tín ngưỡng lực. Dương Chiến lại lần nữa mở mắt, như lời ngươi nói đường, không ở ngoài dùng chúng sinh niệm lực, cô động thần hồn, đang lâm thần cảnh. Lúc này, Tô Mộ sắc mặt trở nên ngưng trọng chút. Dương Chiến trông thấy Tô một biểu lộ, Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, ta nói không sai đi, nhưng là ngươi biết làm sao cô động sao? Dương Chiến lắc đầu, không biết lúc này, tô mục lại lần nữa lộ ra đều đang nắm giữ dáng tươi cười đồng thời trong thanh âm mang theo mê hoặc hương vị, từ từ nói, nhưng là bản hoàng biết, bản hoàng cũng sẽ dạy ngươi, mà lại, ngươi là có khả năng nhất trở thành thần nhân, ngươi ở nhân gian, nhân tộc trong suy nghĩ, ngươi chính là giống như thần tồn tại, bọn hắn đối với ngươi tín niệm chính là niệm lực, mà ngươi có cực kỳ cường đại cơ sở, chỉ cần có bản hoàng vì ngươi chỉ dẫn, ngươi rất nhanh liền có thể được đến cường đại, thần lực, cho nên, chỉ cần ngươi bỏ ra rất nhỏ đại giới, đem vốn là thuộc về bản hoàng hắc hà tử còn cho bản hoàng, ngươi chính là mới thần, dương chiến nhìn xem tô mục ta đem hắc hạp tử cho ngươi, ngươi không dạy ta, ta không phải gã bay trúng mỡ. tô một thần sắc lãnh túc, bản hoàng nói chuyện tự nhiên giữ lời. ta không tin, mà lại ngươi cũng không có thành ý. ngươi muốn làm sao mới có thể tin? để cho ngươi chân thân đến cùng lão tử đàm luận, ta mới có thể tin tưởng một chút. tô một ánh mắt lạnh nhạt, muốn cung gia bản hoàng chân thân, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường, đáp ứng, đem hắc hạp tử lấy ra, bản hoàng giúp ngươi thành thần. ngươi nếu không đáp ứng, hiện tại nữ nhân này sẽ chết, mà lại rất nhiều rất nhiều người muốn chết. ta đáp ứng ngươi. dương chiến đông nhiên gật đầu, tô một con mắt sáng. Sớm dạng này không được sao? Tốt, bản hoàng ngay tại nữ nhân này trong thân thể, chờ ngươi tin tức, lấy được hạch hạt tử, bản hoàng liền dạy ngươi thành thần đại pháp. Tốt. Nói, Dương Chiến bỗng nhiên lấy ra vạn thần đồ tiểu bảo, thuốc bổ lại tới. Ngươi đáng giận. Lão tử nhìn ngươi phân thần có thể có bao nhiêu, đến bao nhiêu lão tử thù bao nhiêu. Bốn. Trung thu khoái hoạt, cảm tạ trải qua mấy ngày này, các khán giả nhiệt tình tận lễ, miễn phí phát điện, mời xem quan môn không tiếc đưa tiễn, bái tạ. Chương 607. Tìm ra ta đến chém hai hợp một chương. Chương 607. Tìm ra ta đến chém hai hợp một chương. Thiên đô thành Long Nguyên, dư thư chính đứng lặng tại một mảnh trên vách đá, mắt thấy phía dưới vực sâu, vực sâu như dị thú miệng lớn, để cho người ta đứng ở chỗ này, đều có một loại thể xác tinh thần đều muốn rơi xuống cảm giác. Hàn Trung tại phía sau của nàng, mở miệng nói: Nương nương, đại đô đốc xuất trình, không có thời gian tới gặp ngươi. Dư thư bình tĩnh như trước nhìn chăm chú vực sâu, không nói gì. Hàn Trung lên tiếng lần nữa: Nương nương không cần lo lắng, đại đô đốc cũng không phải cố ý không tới gặp nương nương. Dư thư thần sắc bình tĩnh như trước, rốt cục khẽ mở môi đỏ: Kỳ thật đã nhiều năm như vậy, bạn cung một mực không rõ, ngươi tại sao phải đi theo bạn cung? Hàn Trung ôm quyền cúi đầu, bởi vì đại đô đốc, nguyên bản bản cung cũng nghĩ như vậy. Hàn Trung ngầm đầu, hơi nghi hoặc một chút. Dư Thư quay sang gò má, nhìn xem Hàn Trung, bây giờ Dư Thư vết thương trên người, thậm chí trên mặt thường, đều đã làm giảm bớt, chỉ là thân thể còn mười phần gầy gò. Dư Thư trầm rãi mở miệng, nhưng là hiện tại, bản cung cảm thấy, ngươi còn có mục đích khác. Hàn Trung quá sợ hãi, nương nương, nô tỳ nhưng không có mục đích khác. Dư Thư lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có đúng không? Thái thượng hoàng để cho ngươi đi theo nhị gia, ngươi lại đi theo bản cung bên người, là lo lắng bản cung sẽ trở ngại nhị gia đại nghiệp hay là phòng bị bản cung muốn chân chính xoắn lấy đại hạ vương triều. Hằng Trung vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nếu là nương nương muốn tìm lý do giết nô tỷ, nô tỷ không có chút nào lời ánh giận. Nô tỷ trưởng quản mắt tưng, có thể đều giao phó tại nương nương trên tay. Nói, Hằng Trung đập hạ đầu, một bộ chờ chết dáng vẻ. Dư Thư lại lần nữa quay đầu, nhìn chăm chú vực sâu. Trầm rãi mở miệng, thôi, vua luận ngươi có gì trùng mục đích, bản cung bây giờ cũng bất quá là vương quốc hoàng hậu, không chết, đã là vận hạnh, liền xem như diệt tộc cũng là chuyện không quá bình thường, có thể sống tạm bỡ, đã là tiên phụ trên trời có linh thiêng. Nói xong. Dư thư nhàn nhạt, nhạt nói câu, đi xuống đi. Nương nương, nô tỳ lại không hài lòng, nô tỳ cũng chỉ hy vọng nương nương cùng đại đô đốc có thể có một cái tốt kết quả. Dù sao thái thượng hoàng năm đó xem trọng đại đô đốc, cũng đối nương nương thường xuyên nấy nấy. Còn không đi. Nương nương. Dư thư thanh âm có chút lạnh, cái kia cao hiên là thế nào chết? Hàn Trung đống nhiên ngẩng đầu, không nói ra lời. Dư thư lại tựa hồ như không muốn lại truy đến cùng, đi xuống đi. Hàn Trung rốt cục không còn giải thích, yên lặng đứng dậy, sau đó lui một khoảng cách, ôm quyền nói, nương nương, nô tỳ cáo lui. Hàn Trung đi. Dư thư vẫy tay đứng ở một bên, Dư Phong đống nhiên xuất hiện ở Dư thư bên người tỷ tỷ, cho ta đem Thái thượng hoàng khởi cư trú, phụ thân lưu lại bút ký đều lấy tới. Dư Phong nghi hoặc, Thái thượng hoàng đều đã chết đã nhiều năm như vậy, còn tra chuyện này để làm gì à? Nhanh đi, Tốt ta. Dư Phong quay người, vừa muốn đi, nhưng là lại quay đầu, tỷ tỷ, ta nghe được một chút tiếng gió. Phong thanh gì? Bệ hạ lúc sắp chết, tại tông miếu đại điện trong tầng hầm lầm kết bái. Dư thư nhìn về phía Dư Phong, có chút kinh ngạc, kết bái? Ơn. nghe ai nói? Tại Hoa Minh cung sống sót võ sách quân tướng sĩ. Bọn hắn nghe ai nói? Phù đồ. Dư Thư nghe, có chút nhíu mày, chết không được, phù đồ thế mà nguyện ý đi theo Nhị gia, nguyên lai là bởi vì biết Nhị gia cùng bệ hạ kết bái, bởi vậy tín nhiệm Nhị gia. Dư Phong đồng nhan bên trên, viết đầy phẫn nộ, còn siết chặt nắm đấm cái này Dương Hưng, thật sự là chết đều không cho tỉ tỉ tốt hơn nha. Dư Thư nhẹ nói, đây chính là hắn chấp niệm trong lòng, nếu không phải hắn mở ra hoa minh cùng trận pháp, biết mình muốn cùng trận pháp chung tiêu vong, nếu không, sợ là cũng sẽ không bỏ qua ta cùng Nhị gia. Nói xong, Dư Thư trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nói như vậy, hiện tại ta thành Nhị gia tẩu tẩu. Ân Dư Phong nghiến răng yến lợi, cái này dư hưng, chết cũng không để cho tỷ tỷ tốt hơn nha. Dư Chiến không muốn gặp tỷ tỷ, sợ là cũng là bởi vì cái này. Ngươi bây giờ là hắn huynh trưởng kết nghĩa thế tử, hắn tránh hiểm nghi. Dư Thư thở dài, đây mới là hắn a, có thể mưu đồ bố cục chu sắt tứ đại ma địa cường giả, lại trước khi chết, cũng muốn để cho người khác không thoải mái. Dư Phong căm tức, tỷ tỷ, ta đi đem phù đồ giết, để võ sách quân không cho phép tin đồn. Dạng này cũng liền không ai biết. Biết thì đã có sao, không biết thì như thế nào? Dư Phong sững sờ, nếu là người biết nhiều. Dương Chiến Tiểu tử kia, sợ là liền cùng tỷ tỷ ngươi không có kết quả. Nếu là không ai biết, các ngươi có lẽ. Dư Thư lại nhìn xem Dư Phong, Nhị gia cũng biết, diệt cầu. Cái này, hắn. Dư Thư lắc đầu nói, đừng đi làm những này chuyện không có ý nghĩa. Dương Hưng làm như vậy, cũng là trả thù, nhưng là hắn suy bụng ta ra bụng người, làm sao biết ta cùng Nhị gia muốn cái gì? Nói xong, Dư Thư lại lần nữa quay đầu, nhìn chăm chú Vực Sâu. Nói một câu không giải thích được, dễ kiếm, dễ mất, cầu còn không được, mới là chất bảo. Dư Phong đầu óc mơ hồ rời đi. Giờ phút này, Dư Thư đối với Vực Sâu nói. Hạ cảm năng khiến người lòng yên tĩnh, hạ cảm năng khiến người tâm mình, hạ cảm năng để cho người ta thấy rõ đã từng. Theo dư thư tiếng nói, dư thư trên thân lòng lánh ánh sáng dịu dịu. Lúc này, nàng nhắm mắt lại, như một pho tượng đá, không nhúc nhích bốn. Dương Chiến đại quân vẫn tại Lâm Nam quan phía bắc, chưa từng xâm nhập. Chỉ có lao ngũ mang theo chữ thần doanh xâm nhập nam bộ, mà bây giờ, Dương Chiến có thể làm, cũng chỉ có những này. Hắn có thể mệnh lệnh đại quân trực tiếp giết đi qua, vô luận quái vật gì, cuối cùng không có khả năng không chết. Nhưng là, Dương Chiến trong lòng còn bảo lưu lấy mấy phần hy vọng, hy vọng Tô Mộ có thể sẽ tìm được giải độc chi pháp nếu không, lâm nam quan phía nam đều sẽ thành tử vực, bất luận dân chúng tầm thường hay là đại ly có tốt, dương chiến muốn không chỉ là thổ địa, còn có trên thổ địa người trong thiên hạ. bất quá, tô mục vẫn tại hôn mê, cũng không biết là bị không chết ma hoàng thường tổn tới thần hồn, hay là tại nghiên cứu không chết nước sông độc. cái này khiến dương chiến đều có chút không bình tĩnh, hy vọng này càng phát ra mong manh. bất quá, dương chiến lại cảm giác được cái gì, nhìn về phía phương bắc, lúc này liền nhũ mày, bởi vì hắn cảm thấy sơn hà đồ cùng cựu tiết trượng khí tức. hai món đồ này, thế nhưng là tại nhà hắn a phúc trong tay, tại sao lại chạy ra ngoài? tiếp lấy. Dương Chiến đã nhìn thấy độc cô thượng tiên cùng một cái thanh niên áo trắng, mà sơn hà đồ cùng cựu tiết trượng khí tức chính là tự bạch áo thanh niên trên thân chuyển đến. Dương Chiến cảm thấy thanh niên áo trắng này nhìn qua mắt, lập tức cũng cảm giác được thanh niên áo trắng này trên người bảng bạc hạo nhiên chi khí. Lập tức, Dương Chiến liền biết đây là ai. Trình Mạnh, gia hỏa này không coi trọng à? Rõ ràng cho hắn sơn hà đồ cùng cựu tiết trượng, còn thu hồi đi. Bất quá Dương Chiến nhìn xem Trình Mạnh cái kia tang thương nhưng lại tràn ngập thương hại con mắt. Giờ khắc này, Dương Chiến lại quỷ thần xui khiến nhìn ra một cỗ tuổi xế chiều cảm giác. Dương Chiến nhíu mày, chưa từng có hỏi Giang Sơn xã tác đồ cùng Cựu Thiết Trượng. Trình Mạnh cũng không có giải thích lý tứ, rất thẳng thắn nói đơn giản, tìm tới không chết ma hoàng chân thân, ta đến chém. Dương Chiến nhìn về phía Độc Cô Thượng Thiên độc cô thượng thiên tới một câu, đừng nhìn vi sư, vi sư cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn ngươi, chỉ cần có thể dẫn xuất không chết ma hoàng chân thân, còn lại giao cho hắn. Tốt, ta muốn biện pháp. Dương Chiến gật đầu, sau đó cao mày nói, bây giờ còn có một kiện chuyện khó giải quyết, Lâm Nam quan phía Nam, nhiễm không chết nước sông độc người càng ngày càng nhiều, có người già trẻ em, cũng có đại ly quân đội, nếu là tìm không thấy giải dưỡng ta muốn đi qua, chỉ có thể đem bọn hắn đều giết. Ngươi còn cho là có thể tìm tới giải dược, chẳng lẽ liền không có giải dược? Trình Mạnh nhìn xem Dương Chiến, có lẽ có giải dược, không chết ma hoàng vẫn lạc, có lẽ độc tự giải. Dương Chiến nhìn Trình Mạnh cũng không thể khẳng định, có chút thất vọng. Mà lại cái này không xác định hy vọng, còn xây dựng ở có thể độ thần trên cơ sở. Muốn độ thần, lại xây dựng ở tìm tới không chết ma hoàng chân thân bên trên, cho nên cái này không xác định hy vọng, liền càng thêm không xác định. Dương Chiến lại nghiêm túc đứng lên, biết biện pháp giải quyết liền tốt, ta phụ trách đem không chết ma hoàng chân thân tìm tới. Độc Cô Thượng tiên nói, tiên tiểu tử tối nhà ngươi Còn không đi nghĩ biện pháp. Suy nghĩ gì biện pháp? Tìm tới Ma Hoàng chân thân a, chỉ có thể chờ đợi. Các loại ai? Thời chung phải do người buộc chung. Độc Cô Thượng Thiên mắt giả khẽ đảo, tiểu tử thúi học với ai a, nói chuyện rơi vào trong sương mù. Trình Mạnh cũng lộ ra dáng tươi cười, đại đô đốc nói chính là một cái khác ma hoàng đi. Dương Chiến gật đầu độc cô thượng thiên vô hốt một cái, lão hủ thế mà đem nàng đem bên đi. Đương nhiên, độc cô thượng thiên nhìn một chút Trình Mạnh, vừa nhìn về phía Dương Chiến, các ngươi nói, tính toán không chết ma hoàng người, có phải hay không chính là đang chờ một ngày này? Trình Mạnh cùng Dương Chiến đều không có nói chuyện, dù sao đã từng tính toán không chết ma hoàng phân thân người, ai cũng không biết hắn đến cùng là mục đích gì muốn. Thiên Bắc Võ Vương phủ. Bạch Tô trở thành Thánh Bực Tân Thánh Vương. Lúc này Bạch Tô đứng tại Võ Vương phủ trong sân, có một ngụm ao nước nhỏ. Bạch Tô liền đứng tại trên cầu nhỏ, nhìn phía dưới yên tĩnh nước ao. Bạch Tô bỗng nhiên bước xuống một viên cục đá, lập tức tóe lên một nước, cũng phá vỡ ao bình tĩnh. Một bên Thương Nhược nhìn qua Bạch Tô, "A Nương, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào a?" Bạch Tô nhìn xem sắc mặt vội vàng Thương lược, Bạch Tô thở dài, "Con gái lớn không dùng được." Thương Nhược nhíu mày, Hiện tại chúng ta đều xem như Dương Chiến Đồng Minh, lúc này không xuất thủ, cái kia không thể nào nói nổi a. Bạch Tô chỉ vào không còn bình tĩnh nữa hồ nước, ngươi nhìn, ném một viên đá, liền làm rối loạn bình tĩnh, nếu là vứt xuống một khối lớn tảng đá, trong ao này bọt nước càng lớn hơn. A Nương, ý gì? Không chết ma hoàng liền giống với khối tảng đá này, đã rơi vào cái này bình tĩnh ao, nhưng không có gây nên to lớn bọt nước, ngươi cảm thấy bình thường sao? Cương nhược như mày, một mặt không hiểu. Bạch Tô hít sâu một hơi, có người che đậy không chết ma hoàng dáng lâm nhân gian thiên cơ. Ai có bản lĩnh này? Bạch Tô con mắt hơi khép đứng lên, cái này 4 năm đến nay Đến Hoa Minh cung tứ đại ma địa cường giả bị thôn giết, Dương Chiến thần đều phủ, chờ chút, còn không thể để cho ngươi minh bạch, nhân gian nước rất sâu rất sâu. Khương Nhược không nói chuyện. Bạch Tô lên tiếng lần nữa, Dương Chiến thả ra nói đến, nói phạm là giúp hắn đối phó đại ly trường sinh giáo, chính là minh hữu của hắn, ngươi cho rằng nói là cho chúng ta nghe. Đó là nói cho người nào nghe? Hắn nói là cho người ta ở giữa những cái kia còn không có hiện lộ ra lực lượng. Khương Nhược sắc mặt chỉ trệ, thế nhưng là, trừ Dương Chiến, nhân gian còn có cái gì không tầm thường lực lượng? Dương Hưng không có lửa giết nhiều cường giả như vậy trước đó, ngươi có thể nghĩ đến. Một vóc hoàng đế Có thể có bực này bản sự, đó là trận pháp. Đối với trận pháp kia là đại hạ vương triều Tiền Bối bố trí, bố trí trận pháp này vì đối phó ai? Chẳng lẽ chính là vì đối phó tứ đại ma điện? Bạch Tô như mày, vậy có hay không khả năng còn có rất nhiều vật như vậy? Không thể nào. Nhân gian này nước sâu như vậy, nói đúng là nhân gian cơ so thần còn lợi hại hơn tồn tại, ta đều tin. Nói xong, Bạch Tô lắc đầu, cho nên à, ngươi cũng đừng là Dương Chiến lo lắng, lo lắng lo lắng cho mình đi. Ta lo lắng cho mình làm cái gì? Hiện tại, ngươi cùng Dương Chiến đính hôn tin tức truyền ra ngoài, Nếu là có người không nguyện ý dương chiến cùng ta Thánh vực thông ra, sẽ như thế nào? Chẳng lẽ lại đối phó nữ như ta? Bạch Tô trắng khương Nhược một chút, vi nương sao đến sinh ngựa như thế một kẻ ngốc nha đầu, hay là ngươi gặp được dương chiến tiểu tử này, liền biến trong váng. Mới nghĩ đến, khương nhược sắc mặt đỏ lên, buồn buồn nói một câu, ta cũng muốn không đến ai sẽ ngăn cản a. Có nhiều lắm, đầu tiên, mặt khác Tam đại ma địa liền sẽ không đáp ứng, còn có, thần dụ một mực không đến. Vi nương cũng không biết Thánh hoàng là thái độ gì, hiện tại, tốt nhất là cái gì đều đừng làm. Khương nhược có chút buồn khổ, "A nương, ta không tính là thánh vực người đi." Ngươi cảm thấy thế nào? Nó khuyến nữ, nếu không lão nương đưa ngươi nhét trở về. Khương Nhược lập tức không phản bác được đúng vào lúc này. Bạch Tô bỗng nhiên cảm giác được cái gì, trong tay bỗng nhiên mở ra, xuất hiện một con lông. Chỉ là căn này lông là màu vàng, ngay tại phát ra quang mang. Tiếp lấy, căn này lông vàng bay lên, giữa không trung trống rỗng xuất hiện một hàng chữ yên lặng theo dõi kỳ biến, chớ tùy tiện vào cuộc. Bạch Tô cùng Khương Nhược lúc này quỳ trên mặt đất. Bạch Tô giật đầu, Cẩn Tuấn Thánh Hoàng làm cho, "Bốn." Lão Ngũ mang theo chữ thần danh tiêu sát cho Bạch Tính không uống chết nước sông trường sinh giáo cao thủ, Đại Quân. Trong thời gian ngắn liên phá hủy mấy cái địa phương, phong tồn đại lượng không chết nước sông. Bất quá lúc này, lão ngũ phía trước xuất hiện một người áo đen. người này đem toàn thân đều bao phủ tại trong áo bào đen, hoàn toàn thấy không rõ lắm dung mạo. chỉ là có thể phân biệt, đây là một nữ nhân. lão ngũ nhìn xem nữ nhân này, trường sinh giáo. người áo đen nhàn nhạt nói, ta muốn gặp dương chiến. lão ngũ niét miệng nở nụ cười, cái kia tốt, trói lại, ngũ gia liền dẫn ngươi đi thấy chúng ta đại đô đốc. người áo đen ngẩng đầu, trong áo bào đen chỉ lộ ra một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lão ngũ ta có thể giúp các ngươi không chết ma hoàng. lời này vừa nói ra. Lão Ngũ thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc. Ngươi là ai? Trường Sinh Giáo. A, các ngươi không phải không chết Ma Hoàng Chó săn. Trước khác nay khác. Nói cho Dương Chiến, ta tại Việt Thành chờ hắn, không chỉ có thể giúp hắn chu sắc không chết Ma Hoàng, còn nói cho hắn biết giải thích như thế nào không chết nước sông độc, để hắn đơn độc đến. Bạn Tọa xin đợi hắn nửa ngày. Nói xong, người áo đen thế mà sát na bỏ chạy. Lão Ngũ muốn đuổi theo kích, nhưng là bỏ lỡ thiên cơ, để người áo đen chạy xa. Lão Ngũ lúc này mệnh lệnh, dùng phi ương cho đại đô đốc chuyển thư, đem người này nói, đều viết lên. Là chương 608 tiểu nữ tử sợ sệt. Chương 608: Tiểu nữ tử sợ sệt. Giang Nam đạo, Từ Lâm Nam quan hướng Nam, phương viên trăm dặm, đều là người không phải người quỷ không phải quỷ. Dương Chiến một mình đi ở trên đường nhỏ, chưa từng nhìn thấy một người bình thường. Bởi vì người bình thường đều giấu đi, còn lại, ở bên ngoài sinh động chính là chúng không chết nước sông độc người. Bích Liên vẫn chưa về, Ma Hoàng cũng không có trở về. Nhưng là, dù là quá nhiều một hồi, liền sẽ có vô số người cảm nhiễm không chết nước sông độc, cũng sẽ có vô số chết đi. Lúc này, Dương Chiến phía trước, liền có một đứa bé, một đôi mắt đen như mực nhìn chăm chăm Dương Chiến. Tiểu hài trong miệng phát ra tiếng ậm chỉ chốc lát sau liền có số lớn chúng độc đã thậm chí không còn người chúng độc chạy tới đem Dương Chiến vây ở Trung ương. Dương Chiến không có đại khai sát giới muốn giết những người này quá đơn giản bởi vì bọn hắn biến thành bộ dạng này trước đó cũng chỉ là dân chúng tầm thường dù cho tăng cường một chút lực lượng đối với người tu hành mà nói vẫn như cũ không có ý nghĩa vây quanh Dương Chiến có lao nhân phụ nữ nhi đồng Dương Chiến nhìn xem những người này trong lòng cũng cảm giác khó chịu đừng giết bọn hắn hy vọng bọn họ còn có khôi phục bình thường một ngày đi Dương Chiến nói một câu âm thầm dơ lên tên nỏ nhắm ngay những người này thân vệ lập tức thu vào. Dương chiến trong nháy mắt biến mất tung tích, rất nhanh liền rời đi vòng đây. Nhìn phía trước Vi Thành, Bích Liên cùng Ma Hoàng một mực chưa có trở về, liền tạm thời đối bất tử Ma Hoàng không có cách nào đồng thời. Cái này khiến hắn thần đều phụ đại quân cũng lâm vào đình trệ. Dù sao giết tiền đến, những người chúng độc này liền muốn tiêu diệt, nếu không liền sẽ nguy hiểm cho thần đều phụ đại quân. Nếu là không có khôi phục khả năng thì cũng thôi đi, nhưng là nếu là có thể khôi phục, vậy những người này đại đa số đều là người bình thường, lại chết tại thần đều phụ đổ đau bên dưới. Tại cái này tiến thối không được thời điểm, lão ngũ thế mà chuyển tin trở về nói có trường sinh giáo người muốn gặp hắn, mà lại đồng ý giúp đỡ đối phó không chết ma hoàng, thậm chí còn có biện pháp giải độc như vậy, dương chiến cũng quyết định đến một chuyến. trước đó, dương chiến liền được đến từ đại ly đô thành tin tức, trường sinh giáo bên trong phát sinh tranh đấu, còn nghe được không chết ma hoàng vẫn nộ tiếng giống đủ loại dấu hiệu cho thấy, trường sinh giáo cùng không chết ma hoàng giống như quyết liệt. nếu không phải là hắn người trả lại tin tức, nếu không dương chiến thật đúng là không thể tin được. trường sinh giáo dựa vào không chết ma hoàng mà đứng, thế mà cùng bọn hắn thần ná bẻ. bây giờ, trường sinh giáo người hẹn hắn gặp nhau, ngược lại là càng thêm xác nhận tin tức này tính chân thực nhìn thoáng qua đóng chặt cửa thành, Dương Chiến mở miệng nói: Tam Tử, Tứ Nhi, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta một người đi vào. Tam Tử cùng Tứ Nhi lập tức xuất hiện ở Dương Chiến bên người là, chúng ta tùy thời chuẩn bị đánh vào trong thành. Dương Chiến đi thẳng về phía trước đứng tại ngoài sông hộ thành, trực tiếp hô to: Ta là thần đều phụ sứ giả, các ngươi nơi này người nào định bạn Lời này vừa nói ra, trên cổng thành một lát sau mới có người hô to quý sứ lần này đến cần làm chuyện gì? Bản sứ được mời đến đây, ngươi nói ngươi là thần đều phụ sứ giả, có gì làm chứng? Dương Chiến trực tiếp lấy ra thần đều phụ lệnh bài. Trên cổng thành người nhìn thấy, lúc này hô to ủy sứ chờ một lát. Dương Chiến không biết tên kia trường sinh giáo người muốn lấy loại nào thân phận cùng hắn gặp nhau. Vì vậy, Dương Chiến cũng đành phải trước lấy thần đều phủ sứ giả thân phận tiến vào thành lại nói. Bây giờ, Việt Thành cũng không có bao nhiêu quân coi giữ. Bất quá lại cửa thành đóng chặt, không phải phòng bị thần đều phủ đại quân tập kích, mà là phòng bị không chết nước sông độc nguy hại. Lại thêm Giang Nam đạo các nơi, khắp nơi đều là truyền ôn, đây là ma thần muốn diệt vong nhân tộc. Bởi vậy Giang Nam đạo đầu nhập vào Đại ly quân đội qua lại, trên mặt nội còn phụ thuộc Đại ly Trên thực tế, đã không ngừng có người cho Lâm Nam quan đưa tới đầu hàng thứ mời. Bất quá cái này Việt Thành không ở tại bên trong. Trường Sinh Giáo người lại mời hắn tới đây, nói rõ cái này Việt Thành vẫn tại Trường Sinh Giáo khống chế phía dưới. Một người mặc đại ly quan bảo trung niên nhân tự mình chạy đến, mặt mũi tràn đầy lộ ra định đoạt dáng tươi cười, cười, nhiệt tình đem Dương Chiến đón bảo. Sau đó, trung niên nhân liền trực tiếp hỏi, xin hỏi, thế nhưng là Đại đô đốc Dương Chiến. Dương Chiến nhìn xem trung niên nhân, hiển nhiên, gia hỏa này chính là Trường Sinh Giáo người chính là ta. Trung niên nhân hướng về phía trước đưa tay, Đại đô đốc xin mời. Trường Sinh Giáo mặc dù cao hứng vu ma Trạch trên thực tế lại là đại ly để nói lớn mạnh, Trường Sinh Giáo giáo chúng cũng đều là đại ly người phần lớn đều là đại ly quan lại quyền quý cùng đại ly cao thủ những người này tự nhiên không cách nào cự tuyệt trường sinh dụ hoặc, đối với trường sinh giáo ngược lại là rất khăng khăng một mực chỉ là bây giờ không chết nước sông động không biết có hay không khiến cái này thành tín giáo chúng có chỗ tình ngộ dương chiến nhìn về phía trung nhân nhân không chết nước sông động ở trong thành không có lan tràn còn không có một mực phong thành các ngươi trường sinh giáo là thật ác của a hãm hại thần dân của chính mình trung nhân nhân như mày đây cũng không phải là trường sinh giáo hại đại ly thần dân mà là không chết ma hoàng không chết nước sông không phải trường sinh giáo lấy được ma thần ý chí Ma thần để cho ngươi hại ngươi thần tộc la ấu, ngươi cũng hại. Trung niên nhân trầm mặc một hồi. Trung niên nhân thấp giọng nói, cho nên chúng ta giáo chủ mới muốn gặp đại đô đốc, thương lượng đổ thần sự tình. Các ngươi tân giáo chủ là ai? Đại đô đốc nhìn thấy liền biết. Không lâu, trung niên nhân mang theo dương chiến, tại một chỗ xa nhà bên ngoài dừng lại, đưa tay hướng bên trong chỉ đi đại đô đốc mời vào bên trong. Giáo chủ của chúng ta liền tại bên trong chờ đợi đại đô đốc. Dương chiến nhẹ gật đầu, đi thẳng vào, tựa hồ không có chút nào lo lắng có mai phục. Trung niên nhân nhìn xem dương chiến bóng lưng, cũng không nhịn được một mặt khâm phục, không hổ là thần đều phụ đại đô đốc, khí phách này, coi là thật không ai bằng trong sân Dương Chiến tiến đến đã nhìn thấy một nữ tử ngồi ở trong viện trong đỉnh đưa lưng về phía hắn Dương Chiến nhìn trung quanh, sau đó đi tới lúc này nữ tử mở miệng Đại đô đốc liền không sợ có bẫy thật đúng là dám một mình đến đây phải biết muốn Đại đô đốc mày người thật đúng là không biết bao nhiêu nữ tử cũng không quay đầu vẫn như cũng ngồi tại trong đỉnh ta mạng này cứ dán người bình thường nếu không đi nữ tử lúc này mới xoay đầu lại nhìn xem Dương Chiến Dương Chiến mặc dù chưa thấy qua nhưng lại có mấy phần nhìn quan mắt lúc này nữ tử đứng lên Đại đô đốc bản giáo chủ cầu nguyện Dương Chiến nghe được cầu nguyện hai chữ chỉ là hơi sừng sốt một chút, lập tức liền bình thường trở lại. chuyện này chỉ có thể nói rõ, thực sự được gặp cẩu Nguyệt người không nhiều, mà đi thiên đô thành, bất quá là cẩu nguyện thế thân. cẩu nguyện chỉ vào bàn đá đối diện băng ghế đá, đại đô đốc ngồi ngồi. trên bàn đá còn dọn lên thịt rượu, hai bộ bắt búa, hai cái chú rượu. dương chiến nhìn cẩu nguyện một chút, nữ nhân này thật đúng là liệu định hắn sẽ đến. mẫu chút là, nhìn thịt rượu này, còn bốc lên nhiệt khí, hiện nhiên mới lên không lâu. dương chiến nhìn chăm chăm nguyện, gia hỏa này ở bên cạnh hắn sắp xếp thắng tử. Cổ Nguyệt tự thân vì Dương chiến rót rượu, vừa nói, đại đô đốc chớ trách, lúc đầu tiểu nữ tử là muốn tự mình đi cầu kiến đại đô đốc, làm sao đại đô đốc người bên kia đều rất hùng, tiểu nữ tử sợ sệt, chỉ có thể lấy phương thức như vậy xin mời đại đô đốc tới. Nói đến đây nói, để cho người ta cảm thấy, cái này cổ nguyệt chính là cái con gái yếu đất bình thường, yếu đuối như nước dáng vẻ, rất có vài phần cái này giang nam nữ tử phong vị đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt, còn xin lại đô đốc thông cảm. Dương chiến khả không tâm tình uống rượu, nói chính sự. Chương 609. Sớm nói như vậy ngươi liền xong rồi. Chương 609. Số nói như vậy ngươi liền xong rồi không nổi, đại đô đốc có thể đến, tiểu nữ tử mười phần vui vẻ, vừa uống vừa trò chuyện. Nói, cậu Nguyệt Kinh ngạc nói, hẳn là đại đô đốc lo lắng tiểu nữ tử tại tiệc rượu này bên trong hạ độc. Đối với, Dương Chiến dứt khoát trả lời, trong nháy mắt để cậu Nguyệt cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Trong lúc nhất thời, giữa hai người trầm mặt một lát. Lập tức, cậu Nguyệt lại lần nữa lộ ra mỉm cười, đại đô đốc nói đùa, tiểu nữ tử nếu là muốn hại đại đô đốc, liền sẽ không dạng này. Đừng nói nhảm, nói chính sự. Cổ Nguyệt lại lần nữa sững sốt một chút. Sau đó có chút thương cảm nói, hẳn là tiểu nữ tử dáng dấp không vào đại đô đốc pháp nhãn, đây là một chút kiên nhẫn cũng không có nha. Đừng giả bộ khang làm bộ, lao tử không phải đến bồi người hòa tiền người hạ. Cầu Nguyệt thở dài, đại đô đốc thật là võ phu, nửa điểm không hiểu phong tình. Dương Chiến lười nhắc nói tiếp, nhìn Dương Chiến tựa hồ thật không có kiên nhẫn. Cầu Nguyệt đành phải nói chính đề, đại đô đốc có thể đến, nói rõ đã biết ta trưởng sinh giáo cùng ma hoàng đã quyết liệt. Không chỉ, ta còn biết, ngươi là muốn đối bất tử ma hoàng thay vào đó. Cầu Nguyệt không có phủ nhận, nói chỉ là câu, tối thiểu hiện tại, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Như vậy ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi đồ thần? Cầu nguyện sưng sở, đại đô đốc lời ấy có chút khác nhau nha. Ta cũng có thể giúp các ngươi ma hoàng đồ ngươi, nhưng là ngươi cùng các ngươi ma hoàng có thể đi không đến một đường, đây chính là khác nhau. Cầu Nguyệt bưng lên chung rượu, tự mình uống một ngụm. mới nói, những này cũng không đáng kể, nhưng là bây giờ có thể giúp đại đô đốc giải quyết không chết ma hoàng, cũng chỉ có tiểu nữ tử. cho nên có dám thì phóng? Cầu nguyện bất đắc dĩ nhìn dương chiến một chút, đại đô đốc nu tình hẳn là đều cho biết liên cô đường, đây là nửa điểm không chịu cho nữ tử khác nhá. dương chiến lạnh nhạt đứng lên, lại nói nhảm, cũng không cần nói chuyện. cầu nguyện mỉm cười không nguyện ý làm luận cái kia đại đô đốc rời đi chính là bất quá đại đô đốc sẽ trơ mắt nhìn xem cái này cựu châu ngàn vạn bách tính ma hóa dương chiến nhìn xem cầu nguyện ngươi nói nhảm không phải một chút xíu nhiều lão tử chính là một người thô hào, liền nữa thích thẳng tới thẳng lui không cần quanh coi lòng vòng có việc nói sự tình cầu nguyện vẫn không có nói chính sự ngược lại tới một câu bích liên cô nương đi lấy không chết ma hoàng ngũ đen là ta nói cho nàng biết dương chiến khẽ nhũ mày, không có nói tiếp cầu nguyện lên tiếng lần nữa không chết ma hoàng không phải mình tránh ra mà là có người đem hắn thả ra dương chiến con mắt hơi híp ai ngươi hẳn là muốn nói là bích liên Đó cũng không phải, cụ thể là ai? Tiểu nữ tử cũng không rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là có người hy vọng không chết ma hoàng đi ra. Lúc này, Dưỡng Chiến bình tĩnh xuống dưới, nhìn xem Cổ Nguyệt, nữ nhân này, dám ba câu, liền cho thấy sâu không lường được hình tượng cho nên, ngươi mời ta tới mục đích là cái gì? Đồ thần. Sau đó ngươi nói nhăng nói quội lại là vì cái gì? Các loại thần. Dưỡng Chiến nhìn xem khí định thần nhàn Cổ Nguyệt, cũng không xúc động. Cổ Nguyệt mẹn miệng cười, đại đô đốc còn có thể ổn thỏa, tiểu nữ tử quả nhiên không có tìm nhầm người. Dưỡng Chiến khẽ nhíu mày, không chết ma hoàng chân thân sẽ đến nơi này. Sẽ bởi vì đại đô đốc ngươi đã đến nhà, không chết ma hoàng liền muốn tìm ngươi đây. Dương Chiến không khỏi cười, cho nên ngươi là đem ta tới tin tức thả ra, sau đó đem không chết ma hoàng dẫn tới, tốt như vậy làm thì không chết ma hoàng. Đại đô đốc thông minh, một chút liền rõ ràng. Dương Chiến lại hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao lại cho là ma hoàng chân thân sẽ đến? Hắn nhưng là rất cẩn thận. cầu Nguyệt cười nói, ngươi không cách nào làm cho chân thân của hắn xuất hiện, nhưng là tiểu nữ tử có thể, cho nên nha, đại đô đốc chẳng lẽ không cảm thấy được, ngươi ta giã tay, có thể vô địch thiên hạ. Dương Chiến không để ý cầu Nguyệt trêu chọc, hỏi một câu, chân thân tới, giết thế nào? Đại đô đốc cùng ta đầy đủ, giết không chết ma hoàng đằng sau, ta có phải hay không cũng liền đi không nổi. Dương Chiến đột nhiên vấn đề, để Cổ Nguyệt cười ha hả nói, đại đô đốc lòng phòng bị thật nặng, không xem ở đại đô đốc trên mặt, tiểu nữ tử cũng phải nhìn tại Bích Liên cô nương về mặt tình cảm a. Ngươi cùng Bích Liên tiếp xúc qua, Dương Chiến không khỏi nhũ mày, hắn chưa từng có nghe Bích Liên nói qua. cầu Nguyệt cười nói, không có ta, Bích Liên cô nương cũng không dễ dàng lấy đi không chết ma hoàng hổ đen. Dương Chiến không nói gì, ngồi lặng lặng. Cổ Nguyệt lên tiếng lần nữa, đại đô đốc không cần kinh ngạc, Bích Liên cô nương cùng với Thi gia có chút nguồn gốc, mà vừa lúc. Tiểu nữ tử cũng cùng thi ra có nguồn gốc, cái này chẳng phải có thể nói lên bảo. Dương Chiến vẫn như cũ không nói chuyện. Cầu Nguyệt lên tiếng lần nữa, cho nên Đại đô đốc cứ yên tâm đi, chém Ma Hoàng đằng sau, tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không đối với Đại đô đốc bất lợi, mà tiểu nữ tử cùng Đại đô đốc hợp tác vừa mới bắt đầu. Dương Chiến nhìn xem Cầu Nguyệt, sự tình khác không nói trước, ngươi nói trước đi nói, làm sao là người ma hóa giải độc. Cầu Nguyệt cười nói, Ma Hoàng vẫn là, tiểu nữ tử kia tự nhiên toàn bộ nói cho Đại đô đốc. Nói như vậy, ta là không lên cũng phải lên. Cầu Nguyệt rất nghiêm túc gật đầu, Đại đô đốc nếu đã tới, đương nhiên là không lên cũng phải lên. Ngươi nói như vậy đứng lên, ta ta cảm giác quá bị động, không quá sảng khoái. Cái kia đại đô đốc cảm thấy như thế nào mới có thể sảng khoái? Ta cảm thấy hẳn là nhiều gọi một số người đến, gọi người đến. Đúng à? Chúng ta nơi này thương lượng đồ thần cái này kinh tiên đại sự, không để cho U Minh Quỷ Phủ người đến làm một trận đại sự. Lời này vừa nói ra, Cầu Nguyệt sắc mặt có chút thay đổi. Dương Chiến nhìn xem Cầu Nguyệt, lộ ra dáng tươi cười. Nghe nói U Minh Quỷ Phủ tại trận này bên trong cũng chiếm cứ rất trọng yếu vị trí, không để cho bọn hắn tham dự. Cầu Nguyệt nhìn chăm Dương Chiến, ngươi làm sao lại biết? Bản giáo chủ không có đối với những người khác nói qua. Ngươi không có đối với những người khác nói qua, không có nghĩa là liền không có những người khác biết. Vừa lúc, cái này U Minh Quỷ Phụ, bản đô đốc đối bọn hắn thế nhưng là chú ý rất lâu. đương nhiên, bọn hắn cũng đang chăm chú bản đô đốc. Nói, Dương Chiến cười nói, cho nên ta cảm thấy, đem U Minh Quỷ Phụ thét lên cùng một chỗ, tỏa hạ từ từ thường nghị tốt nhất. Dương Chiến, ngươi cho rằng U Minh Quỷ Phụ muốn đổ thần? Cầu Nguyệt thanh âm trở nên băng lãnh. Dương Chiến hiếu kỳ hỏi, nói như vậy, ngươi cho rằng U Minh Quỷ Phụ sẽ giúp không chết Ma Hoàng? Cầu Nguyệt đung nhiên lại lộ ra dáng tươi cười, đại đô đốc nếu nói ra U Minh Quỷ phủ Đơn giản là muốn bức hiếp tiểu nữ tử thôi, Đại Đô đốc trong lòng nghĩ, hay là độ thần, hay là cứu vớt vạn dân, Đại Đô đốc ra quốc thiên hạ ý chí, tiểu nữ tử là rõ ràng. Dương Chiến biết miệng nở nụ cười, "Không, ta là thật muốn gọi U Minh Quỷ Phủ cùng đi, đương nhiên, ta cũng tò mò, giữa các ngươi lại có cái gì không muốn người biết hoạt động." Cầu Nguyệt cắn răng, "Dương Chiến, ta sợ dĩ gọi ngươi tới nơi này, chính là không hy vọng U Minh Quỷ Phủ biết." Sớm nói như vậy chẳng phải xong? "Ngươi?" Cầu Nguyệt có chút nổi nóng. Bất quá Dương Chiến hoàn toàn yên tâm, vừa rồi có thể một mực bị Nương Môn Nhi này không chàng, hắn liền rất bị động. Chương 610 chặt ta một đao. chương 610, chặt ta một đao. Cổ Nguyệt mắt thấy Dương Chiến biết đến không ít, rứt khoát đem hết thể đều nói rồi đi ra. Bao Quát không chết Ma Hoàng cùng nàng ở giữa vấn đề, thậm chí còn có U Minh Quỷ Phủ ở trong đó nhân vật. Cũng hướng Dương Chiến nói rõ, U Minh Quỷ Phủ là không hy vọng không chết Ma Hoàng vẫn lạc, cho nên nàng mới rơi vào như vậy tiến thối duy gian ruột đồng. Nói lên những này, làm Trường Sinh giáo giáo chủ, Cổ Nguyệt chưa bao giờ có bị quất. Lúc đầu đã thiết kế tốt diệt đi chạy đến không chết Ma Hoàng, mục đích của nàng liền đã đạt thành. Nhưng là, không nghĩ tới cùng nàng hợp tác U Minh Quỷ Phủ, thế mà phía sau bảy nàng một đạo để Cổ nguyệt đâm lao phải theo lao tiến thối không được. một mặt bị u minh quỷ phủ nắm, từng mặt gặp không chết ma hoàng trả thù. cựu nguyệt bất đắc dĩ, rốt cuộc quyết định tìm tới dương chiến nhân gian này làm chủ. mặc dù xem như bảo hộ lộ ra, nhưng là bây giờ đường ra duy nhất cũng chỉ có dương chiến. dương chiến có thể đến, cựu nguyệt hoàn toàn yên tâm, liền đại biểu nàng đối với dương chiến nhận biết không có sai. dương chiến người này ý chí người trong thiên hạ tộc, cho nên bí quá hóa liệu, một người đến đây việt thành phó nước. cựu nguyệt nhìn trước mắt dương chiến, nếu không phải kẹp ở u minh quỷ phủ cùng không chết ma hoàng ở giữa, bây giờ đúng thật là giết dương chiến cơ hội thật tốt đáng tiếp đang tiếp Dương Chiến nhìn xem Cổ Nguyệt cái kia nói thỉnh thoảng lại ánh mắt không hiểu nhìn xem hắn Cổ Nguyệt Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên ta nói ngươi bây giờ không phải là muốn giết Lão Tử đi Cổ Nguyệt trong lòng giật mình lập tức cười ha ha đại đô đốc loại bỏ bây giờ đại đô đốc thế nhưng là tiểu nữ tử dựa vào người tiểu nữ tử liền xem như lại hồ đồ cũng sẽ không tự đoạn sinh lộ a Dương Chiến nhìn Cổ Nguyệt đem sự tình nói thẳng ra hiển nhiên đây là Cổ Nguyệt chỉ muốn thoát khỏi U Minh quỷ phủ cùng không chết Ma Hoàng nguy hiếp vì thế không tiếp cùng hắn mạo hiểm hợp tác hơi suy nghĩ Dương Chiến gọn gàng dứt khoát hỏi ngươi nói không chết Ma Hoàng chẳng mấy chốc sẽ đến nếu như hắn chỉ là vì ta cũng sẽ không đến chân thân, ngươi là dùng biện pháp gì để hắn chân thân đến? Cầu nguyện nhìn chằm chằm Dương Chiến, Đại đô đốc không phải là muốn lấy biết biện pháp, không cùng bản giáo chủ hợp tác đi. Ngươi xem một chút ngươi, cho dù là Trường Sinh giáo giáo chủ, dù sao cũng là nữ nhân, bệnh đa nghi chính là nặng, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Dương Chiến một mặt nghiêm túc, đứng đắn không gì xứng được, dù sao thay cái hoàn cảnh, ngươi ta không chết không thôi hoàn cảnh, suy nghĩ nhiều chút là bình thường. bất quá ngươi nếu là lúc này đều không nói, ta cũng cảm giác ngươi không có thành ý, liền để ta rất cháy bỏng a ta người này một cháy bỏng liền dễ dàng khi xuất dễ dàng làm chút chuyện vọng động. Cầu Nguyệt Long mày níu lại, đại đô đốc chỉ chuyện vọng động là cái gì? Tựa như tẩu hỏa nhập ma một dạng, cái gì cũng dám làm, sẽ không cố kỹ được mất, không có lý trí. Cầu Nguyệt nhìn chằm chằm Dương Chiến một chút, uy như ta, ngươi có thể hiểu như vậy. Tốt, nói cho ngươi cũng không sao, không chết ma hoàng trừ muốn Bích Liên lấy đi hổ đen, còn có một cái đồ vật hắn cũng muốn. Cái gì? Trường sinh giáo tại Đại Ly truyền đạo tín đầu ngàn ngàn vạn, những năm này cũng tích xúc đại lượng niệm lực. Hắn nếu là lấy được những niệm lực này, vậy hắn liền có thể khôi phục chân chính lực lượng của ma thần. Niệm lực bị ngươi lấy ra? Tự nhiên. Ta thân là trường sinh giáo giáo chủ, niệm lực vốn là không cách nào độ lượng, cho nên những năm này chỉ là dẫn vào ma Trạch một phần nhỏ nhất, đại bộ phận đều bị bản giáo chủ giữ lại. Ngay tại bản giáo chủ trong tay, ngươi trước khi đến, ta đã để cho người ta đem tin tức lan rộng ra ngoài, cũng bao quát bản giáo chủ vị trí hiện tại. Ngươi không sợ U Minh quỷ phủ người biết? Trắng trận gieo rắc tin tức, cũng không phải trắng trận, mà là đem tin tức gieo rắc cho người ma hóa. Không chết ma hoàng bây giờ chỉ có thể khống chế người ma hóa, không người có thể dùng. Bởi vậy hắn muốn biết bên ngoài phát sinh thứ gì, liền phải mượn nhờ những này người ma hóa trở thành ánh mắt của hắn. Lô Thầy, Dương Chiến đầu. Ta hiểu được, cho nên những tin tức này người Ma Hóa biết, vậy liền đại biểu Không Chết Ma Hoàng cũng biết. Không sai. Nói như vậy, ta đến, Ma Hoàng cũng biết, lúc trước cũng có người Ma Hóa phát hiện ta. Cổ Nguyệt nhẹ gật đầu. Dương Chiến lại khỏe miệng hơi bệnh, nhưng là, ngươi cũng có thể khống chế người Ma Hóa. Nói, Dương Chiến nhìn một chút trên bàn món ăn nóng cùng rượu. Cổ Nguyệt không có phủ nhận, nói chỉ là câu, nhưng hắn trung quy là Không Chết Ma Hoàng, ta bất quá là trưởng sinh giáo giáo chủ. Tốt, vấn đề thứ hai, Bích Liên cầm lấy đi trong hộp đen mặt đến cùng là cái gì? không chết ma hoàng tàn mà không chết bảo vật một quyển sách không phải vậy hắn đã sớm vỡ lạc dương chiến không biết sách là cái quái gì nhưng lại cũng nghe minh mệnh không chết ma hoàng là dựa vào lấy cái này một quyển sách sống tạm cho tới bây giờ vấn đề thứ ba giải thích như thế nào đâu cầu nguyện dương mắt lên nhìn xem dương chiến mười phần chăm chú điểm này hiện tại sẽ không nói cho ngươi đây là ta duy nhất cậy vào bản giáo chủ cũng không muốn chết còn xin lại đô đốc thứ lỗi tốt ta liền hỏi ngươi đến cùng có thể hay không giải có thể dương chiến tùng cầu khí có thể giải liền tốt nếu không muốn chết quá nhiều người đúng vào lúc này cầu nguyện ngưng lên gương mặt hít sâu một hơi. Lại đô đốc, tới. Dương Chiến thần sắc lãnh túc, nắm chặt phong đao giết thế nào? Nghe ta an bài liền tốt, ra để cho ngươi động thủ lại đạo thủ. Dương Chiến nhíu mày, Cầu Nguyệt lên tiếng lần nữa, chặt ta một đao. Dương Chiến sửng sốt một chút, lại là lập tức rút đao, không chút do dự liền cho Cầu Nguyệt một đao. Yêu cầu này hoàn toàn có lý. Phốc phốc. Cầu Nguyệt không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt liền bị Dương Chiến đao xẹt qua tim. Máu tươi nhuộm dần mà ra, cũng nhiễm tại Dương Chiến trên lưới đao. Cầu Nguyệt tối đầu xem xét, nhìn xem rách dưới áo bào, sắc mặt lập tức liền đen, ngươi liền không thể chặt địa phương khác. Ta thích chặt eo, liền sợ dùng sức quá mạnh. Người, cầu nguyệt vội vàng che tim nát y phục, khít sâu hai cái. Tiếp lấy, có màu ngà sữa quang trạch tự tâm miệng phát ra. Khá lắm, thế mà liền bắt đầu khỏi hắn. Dương Chiến nhìn ở trong mắt, trong lòng lại tại bàn bạc, có cơ hội, tuyệt đối phải lập tức đem nàng cho chơi chết, không thể để cho nàng chậm khẩu khí ngươi biết ngươi cây đao này lai là sao? Không rõ lắm. Dương Chiến nhớ tới Ma Hoàng Phân thân lúc đi ra, trông thấy hắn phong đao, hô lên quỷ đao hai chữ đây là quỷ đao, đáng tiếc đã giấu đi mũi nhọn, chỉ có thân huyết mới có thể để cho nó khai phong. Dương Chiến nhìn về phía phong đao trên lưỡi đao máu tươi, ngay tại hòa tan vào phong đao bên trong. Một màn này, Dương Chiến cũng không thể bình tĩnh, ngay cả sư tôn hắn đều nói không ra cái nguyên cớ. Nữ nhân trước mắt này, thế mà đối với hắn phong đao rõ ràng như vậy. Chủ yếu nhất là thần huyết. Cầu Nguyệt tự hồ nhìn ra Dương Chiến nghi vấn, lúc này mở miệng, bản giáo chủ đã có bán thần chi thân, máu miễn cưỡng xem như thần huyết, có thể vì ngươi quỷ đao tạm thời khai phòng, bất quá tiếp tục không lâu, trong vòng nửa canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực. Mất đi hiệu lực đằng sau, ta lại chém ngươi một đao. Chương 611, Chiến thần. Chương 611, Chiến thần. Cầu Nguyệt hô hấp đều có chút thô trọng, ngươi, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Ta đây là bán thần chi huyết, chỉ có thể vì ngươi quỷ đào khai phong một lần, mất đi hiệu lực đằng sau, máu của ta liền vô dụng. Sau đó ma hoàng máu, ngươi cảm thấy không chết ma hoàng có máu. Dương chiến như mày, ngươi ý tứ này, ta cây đao này, từ đó sau liền vĩnh viễn không mở được phong. Cầu nguyện nổi nóng nói còn cần nói, ngươi đến tìm lục thân thành thần người, mới có thể vì ngươi chân chính khai phong. Cỏ. Dương chiến bó tay rồi, nghe mỗi người nói, thần đều là chút chủ tu nguyên thần người, lục thân đều không có, hắn đi nơi nào tìm thần huyết? Đông nhiên, Dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, không đúng, phượng thần giáo không phải có thần huyết. Dương Chiến liền rất phiền muộn, nhưng chuyện này còn phải chờ lấy địch nhân đến nói cho hắn biết. Nhà hắn lao ra tử, đến cùng là làm ăn gì, ngay cả nhà mình đồ vật cũng không biết nội tình. Không kịp nghĩ nhiều, không chết Ma Hoàng thật tới. Cổ Nguyệt đống nhiên cùng Dương Chiến kéo dài khoảng cách cung lên Ma Hoàng. Nói, Cổ Nguyệt trong nháy mắt quỷ sắt trên mặt đất ha ha. Cổ Nguyệt, ngươi cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác. Một cái toàn thân hấp diễm, không cách nào thấy rõ ràng chân dung hình người đồ vật xuất hiện ở trong sân. Cơ hội trong chốc lát. Dương Chiến nhìn xem Cổ Nguyệt cùng Ma Hoàng, con mắt hơi khép đứng lên. Cổ Nguyệt, ngươi lại dám lừa gạt Lão Tử. Cổ Nguyệt không để ý đến đối với ma hoàng nói, ma hoàng bệ hạ còn xin tha thứ nô tỷ trước kia sai lầm. thôi, ngươi đem dương chiến làm ra, bản hoàng đối với trước ngươi sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. hiện tại, đem nơi này phong kín, không thể để cho dương chiến chạy. ma hoàng bệ hạ yên tâm, hết thảy đều đang nắm giữ. tốt, ngươi đi đem dương chiến cho bản hoàng cầm xuống. cần tuân ma hoàng ý chí. dương chiến mặt đen lên, không nghĩ tới a, bản đô đốc thế mà thua ở trên tay các ngươi. Cổ nguyệt đống nhiên quay người mang theo khí thế mạnh mẽ ầm vang đến tới. dương chiến trên thân huyết khí tăng vọt, trực tiếp cùng cựu nguyện giao thủ ầm Đình trực tiếp chia 57, cùng phong quét sạch thiên địa. Ma hoàng đứng ở một bên, trên thân hắc diễm bốc hơi, nhưng không có động tác. Lúc này, Dương Chiến cùng Cổ Nguyệt đại chiến có thể nói kinh thiên động địa, tòa nhà này đều rất nhanh sụp đổ hơn phân nửa. Cắt bay đá chạy, để cho người ta thấy không rõ động tĩnh bên trong. Ngay một khắc này, Dương Chiến ầm vang rơi xuống trên mặt đất, miệng phun màu tươi, vật lộn một phen, không thể đứng lên. Cổ Nguyệt khí tức hỗn loạn rơi vào trên mặt đất, Ô Buyện, Ma hoàng bệ hạ, Dương Chiến đã cầm xuống. Rất tốt, ngươi lui xuống trước đi. Là, bị hạ. Cổ Nguyệt lui ra phía sau, Ma hoàng lẽ lên liền tới đến Dương Chiến trước mặt. Dương Chiến nghiến răng nghiến lợi, trong miệng còn tại không ngừng chảy máu. Dù cho giết ta, ngươi cũng lấy không được hộp đen. Ma Hoàng thanh âm trầm thấp, có ngươi tại, nữ nhân kia liền phải ngoan ngoãn đem hộp đen cho bản hoàng trả lại. Ngươi không khỏi quá để cao lão tử. Dương Chiến nói, phun ra một đám bọt máu. Nhưng vào lúc này, Ma Hoàng đống nhiên gầm nhẹ, đều tiến đến. Là, bệ hạ. Một sát na mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong sân, khí thế mạnh mẽ, trực tiếp bao phủ thiên địa này. Cùng lúc đó, Ma Hoàng chỉ hướng Cầu Nguyệt, để nàng hôi phi y diệt. Là, Cầu Nguyệt quá sợ hãi, vậy hạ ha ha, phản bội qua bản hoàng người. Ngươi cho rằng bản hoàng sẽ để cho ngươi sống sót? Lập tức, mấy bóng người kia vọt thẳng hướng Cổ Nguyệt. Bất quá lúc này, Cổ Nguyệt lại nổi lên dáng tươi cười, "Đều tiến đến đi." Theo Cổ Nguyệt không hiểu lời nói, chung quanh khí cơ thay đổi, có uy thế lớn lao tựa hồ từ trên trời ra xuống, muốn trấn áp vùng thiên địa này. Lúc này, Ma Hoàng cười lạnh, chỉ la chợ pháp, liền muốn vây khốn bản hoàng. Cổ Nguyệt trôi nổi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ma Hoàng, "Ai nói cho ngươi, đây là vì trấn áp ngươi?" Ấn. Ma Hoàng hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy, Cổ Nguyệt lộ ra mấy phần dáng tươi cười, "Đây là vì để cho ngươi trở nên càng mạnh." Nói Cầu Nguyệt lấy ra một cái nhỏ pho tượng, pho tượng trung quanh quay trung quanh từng tầng từng tầng sơn trắng. Ma Hoàng lập tức kích động, niệm lực nguyên lai ở chỗ này, ngươi thế mà dùng bản hoàng tượng thần đến gánh chịu niệm lực, chắc không được ngươi có thể giữ lại, nhưng là, hay là bản hoàng, ha ha vậy liền cho ngươi. Cầu Nguyệt đống nhiên đem tượng thần ném cho Ma Hoàng. Ma Hoàng đột nhiên tiếp được, vốn định phóng thích trong đó niệm lực, nhưng là đống nhiên dừng động tác lại, nhìn về phía Cầu Nguyệt. Cầu Nguyệt kinh ngạc nói, bệ hạ còn do dự cái gì, niệm lực nơi tay, bệ hạ trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Có đấy. Ha ha, Ma Hoàng bệ hạ, cũng nhát gan như vậy như chuẩn. Bản Hoàng không mắc yêu. Cầu Nguyệt Đông Nhiên mở miệng, động thủ, có ý tứ gì? Ma Hoàng vừa nói chuyện, Đông Nhiên một tay đao, trực tiếp xuyên thấu hắn hắc diễm thân thể a. Ma Hoàng tiếng kêu thảng thiết, chấn động thiên địa để Ma Hoàng mấy tên thuộc hạ trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, chỉ gặp Dương Chiến Phong đao xuyên thấu Ma Hoàng thân thể, đem Ma Hoàng trực tiếp đánh bay. Kinh khủng huyết khí, sắc ý cường đại, tràn ngập giữa thiên địa đối thủ của các ngươi là bạn giáo chủ. Ở mà muốn, Cầu Nguyệt lại lần nữa ra tay, Ma Hoàng mấy tên bệ hạ trong lúc nhất thời, vậy mà toàn bộ bị trấn áp xuống dưới. Mà lúc này, một bên khác, Ma Hoàng nổi giận, điên cuồng phản kích. Dương Chiến đối mặt một tôn thần, cho dù là tà thần, lúc này trong con mắt của hắn cũng là chiến ý dâng cao, thậm chí còn có mấy phần hưng phấn. Không nghĩ tới, khai phong phong đao, thế mà đối với thần có không tưởng tượng nổi lực sát thương. Từ tư, Dương Chiến đao mỗi một lần chém vào Ma Hoàng trên thân, đều sẽ phát ra âm thanh xì xì, tựa như là hắn phong đao bị đốt đỏ lên, đâm tại trên thịt, còn kém bước lên dầu. Dương Chiến càng đánh càng hăng, Ma Hoàng lại chỉ có thể dựa vào lách mình tránh lẽ ta nói, ngươi thế nhưng là thần a, đừng ném thần mà ta. Đáng giận, Ma Hoàng gào thét, đột nhiên phi thân phóng tới nơi xa, cũng mặc kệ hắn mấy cái bộ hạ một sát na, ma hoàng xông ra trợ pháp, nhưng là một cái tượng thần, nhưng từ giữa không trung rất xuống, nhưng là trong nay mắt, ma hoàng lại trở về tiếp nhận tượng thần, gào thét, cầu nguyệt, ngươi tên cún này, tại tượng thần này bên trên dở trò gì? Ha ha, vậy hạ, quên nói cho ngươi, tượng thần này không ra được trận, trừ phi hủy, ngươi, dương chiến đau, lại lần nữa bổ tới, cầu nguyệt lại mở miệng, quỷ đao khai phong, ngươi đánh không lại dương chiến, dũng mãnh dương chiến, trực tiếp đuổi theo ma hoàng chặt, ma hoàng chỉ có sức lực chống đỡ, căn bản phản kích không thắng, dương chiến trong tay lưới dao đối với hắn tổn thương quá lớn, để ma hoàng căn bản không có cách nào đánh. đáng giận, ngươi thế mà dùng ngươi suốt đời tu luyện ra thân huyết giúp hắn quỷ đào khai phong. Ma hoàng, ngươi muốn từ bỏ niệm lực cũng có thể đảo tẩu, sinh tử trước mặt, hay là tranh thủ thời gian chạy đi. Cầu Nguyệt mang theo vài phần trảo phúng thanh âm, để ma hoàng triệt để bạo nộ rồi đáng giận. Bản hoàng liền hấp thu niệm lực để cho các ngươi đều chết. Giang giác, ma hoàng bóp nát tự thần. Bàng bạc nhân gian niệm lực tỏ ra, ma hoàng trên người hấp diễm tăng vọt, đem tất cả niệm lực đều hấp thu vào ẩn ở bốn. Hình như có lôi minh vang vọng, ma hoàng thân thể thế mà trực tiếp trở nên cao mấy chục lớn mà lúc này, Dương Chiến ngừng truy sát độc tác, nhìn về phía Cầu Nguyệt. Cổ Nguyệt truyền âm nói, ngươi liền xem như quỷ đao khai phòng, cũng giết không được không chết ma hoàng, có thể giết hắn, không phải ngươi ta. Dương Chiến không nói chuyện, lần thứ nhất tiếp xúc thần chiến, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình đối với thần giải hay là quá ít. Không nghĩ tới, để hắn hiểu thêm một bậc thần, lại là nhân, cái này Trường Sinh dạy một chút chủ, chương 612, Thiên phạt. Chương 612, Thiên phạt. Dương Chiến nhìn thấy niệm lực đối bất tử ma hoàng dụ hoặc, để hắn biết rõ đây là cổ nguyệt kế, hắn cũng mạo hiểm không chạy, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Thật giống như một cái thiếu đặt mông nợ dân cờ bạc, vĩnh viễn cảm thấy mình bán tiếp theo liền có thể hồi vốn, liền có thể lên mở. Dương Chiến nhìn cổ nguyệt nụ cười trên mặt, liền biết không chết ma hoàng sợ là trốn không thoát nữ nhân này lòng bàn tay. Dương Chiến đột nhiên cảm giác được, nữ nhân này sợ là cùng dư thư có so sánh. Mẫu chốt là, nàng còn cực kỳ cẩn thận cẩn thận, ngay cả hoa minh cung chậc kia, nàng đều có thể tránh thoát. Dương Chiến thần sắc bình tĩnh nhìn không chết ma hoàng thổi biến, bây giờ không chết ma hoàng đang lấy điên cuồng tốc độ cường đại. Thật giống như muốn đem thiên địa này cho nứt vỡ một phen, thậm chí, thiên địa này đã không chứa được hắn. Đúng vào lúc này, Không chết ma hoàng trên thân điên cuồng kéo lên khí cơ im bặt mà dừng. Không chết ma hoàng trên người hắc diễm không có, lộ ra bộ dáng, để dương chiến trong thoáng chốc phản phất về tới lời trước. Cái này tinh thần tốc ngắn, dân tộc thiểu số phụ sức, lại có trắng sữa da thịt, để cho người ta trong lúc nhất thời, vậy mà khó phân biệt thư hùng. Cầu nguyện sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Không chết ma hoàng liền nhìn xem cầu nguyện, làm sao? Thật bất ngờ, bản hoàng có thể cưỡng ép kết thúc kéo lên. Cầu nguyện khẽ nhíu mày, có người giúp ngươi. Không chết ma hoàng lộ ra dáng tươi cười, để dương chiến trong lòng một trận cổ quái, hắn thế mà, cảm thấy cái này thư hùng khó phân biệt ra hỏa cười lên trách đẹp mắt đột nhiên. Không chết ma hoàng trong chớp mắt xuất hiện ở cổ nguyệt trước mặt. Và anh, Lập tức, cổ nguyệt bay lên trời. Tiếng lấy, chính là một mảnh huyết vũ vậy xuống. Tiếng lấy, không chết ma hoàng thân ảnh cũng đã biến mất. Nhưng từ trên không truyền đến không chết ma hoàng cái kia hơi có vẻ sắp nhọn, để cho người ta khó phân biệt thư hùng thanh âm ha ha. Các ngươi hết thảy đều là bản hoàng ban cho các ngươi, các ngươi đối với thần chỗ nhận biết đồ vật, đều là bản hoàng để cho các ngươi biết đến, muốn dùng niệm lực, đem bản hoàng đẩy hướng nhân gian phản phệ tình trạng, cũng là bản hoàng tiết lộ ra ngoài, bản hoàng có thể không biết các ngươi những phản nghịch này tâm tư. Ầm ầm hai tiếng oanh minh, dương chiến nhìn thấy cổ nguyện, trong nháy mắt tại đồng, trong nháy mắt lại bị không chết ma hoàng đánh tới phương tây. Oanh. cuối cùng một tiếng oanh minh, cổ nguyện trực tiếp rơi xuống tại dương chiến trước mặt, hầm sâu lòng đất, không rõ xuống chết. vô số đá vụn vẩy ra bát phương, đập tại dương chiến trên thân, nhưng trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. sau một khắc, không chết ma hoàng giẫm tại cổ nguyện trên lưng, ma mới vừa rồi bị cổ nguyện chấn áp cường giả vô danh, cũng khôi phục hành động, uy chấn tứ phương, khí cơ khóa chặt dương chiến. không chết ma hoàng nhìn xem dương chiến, trong mắt chỉ có coi thường hết thảy là mạc, không xuất thủ. dương chiến tả xách trừ nào cũng không độc thủ, ngược lại không hiểu hỏi một câu, người giết không được cổ Nguyệt. Không chết Ma Hoàng Khinh thường cười một tiếng, sau đó cúi đầu, nhìn về phía dưới chân cổ Nguyệt. Khi, Không chết Ma Hoàng trông thấy cổ Nguyệt thân ảnh thế mà ly kỳ tại dưới chân hắn biến mất một khắc này. Không chết Ma Hoàng trên khuôn mặt biểu lộ cũng đặc sắc đứng lên làm sao? Lúc này, cổ Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở trên không làm sao không gặp đúng không? Không chết Ma Hoàng ngẩng đầu đầu, ngũ đại cường giả cũng bay lên bầu trời, vây vướng cổ Nguyệt. Lúc này, ngược lại không có người để ý Dương Chiến, tựa hồ Dương Chiến là như vậy không có ý nghĩa, thậm chí là trong suốt. Dương Chiến cũng không có ý xuất thủ, liền đứng ở một bên, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Cổ Nguyệt nhìn Dương Chiến một chút, đại đô đốc thật là lòng dạ độc các nhà, không có chút nào chịu hỗ trợ. Dương Chiến nhàn nhạt nói câu, giúp không được gì. Cổ Nguyệt ngang Dương Chiến một chút, đứng lặng giữa không trung, tim bị Dương Chiến chạm phá áo bào rớt xuống, lộ ra có chút không đúng lúc quan cảnh. Bất quá, Cổ Nguyệt trên thân đống nhiên lên phong bạo, trong nháy mắt để người bên ngoài đều thấy không rõ Cổ Nguyệt thân ảnh. Chỉ nghe Cổ Nguyệt nói, Ma Hoàng bệ hạ cũng nên kết thúc, ngươi thật sự nên kết thúc. Không chết Ma Hoàng phóng lên tận trời, phản phất muốn đem thiên địa này đều cho đánh tan đột nhiên. Cổ Nguyệt bố trí trận pháp, chặt buộc phát ra vô số xương mù màu trắng. Tiếp lấy, những xương mù này tạo thành một cơn bão táp, trực tiếp quét sạch tiểu tiên. Không chết ma hoàng đống nhiên kêu to lên, khốn tướng, ngươi dám! Cổ Nguyệt thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt ta cổ nguyệt giờ này khắc này còn có cái gì không dám? Bản giáo chủ phụng tỉnh ma hoàng bệ hạ lục tiên. Cái kia xương mù màu trắng hội tụ phong bạo, tại từng luồng từng luồng kỳ dị lực kéo phía dưới, toàn bộ phóng tới ma hoàng. Mà những xương mù màu trắng này điên cuồng chui vào ma hoàng thân thể. Những xương mù màu trắng này Dương Chiến thấy rõ, đó là nhiễm lực. Trong trận pháp này tràn ngập nhiễm lực hơn nữa còn bị cổ nguyện bố trí thành trận pháp, trận pháp hay tâm, tất cả niệm lực đều là vì ma hoàng chuẩn bị, đây là đưa ma hoàng đăng lâm một cái cực đỉnh. giờ này khắc này, dương chiến đương nhiên sẽ không cho là để ma hoàng mạnh lên là vì tốt cho hắn, mà là muốn chỉnh hắn. tiểu ngọc, đây là tình huống như thế nào? dương chiến con mắt sáng tỏ, hắn tựa hồ tìm được một cái đồ thần biện pháp. dù cho trước mắt còn không có thành công, nhưng là cổ nguyện dám vẻ, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. dương chiến lúc đầu theo bản năng dùng ý thức hỏi một chút, đều không có cảm thấy tiểu ngọc có thể cho ra đáp án. nhưng là lần này, tiểu ngọc thế mà trả lời không phải không biết, đây là cương ép để không chết ma hoàng có được chạm đến nhân gian sức mạnh cấm kỵ. sau đó thì sao? một khi chạm đến cấm kỵ, nhân gian đạo sẽ hạ xuống thiên phạt, mà cái này không chết ma hoàng hẳn là chỉ là nguy thần, không thể thừa nhận nhân gian đạo phản vệ. dương chiến thâm hít một hơi, tiểu ngọc tỉnh thẳng liền có thể cho hắn kinh hỉ. lúc này, dương chiến nhịn không được dùng ý thức hỏi, tiểu ngọc, không chết nước sông độc, ngươi cũng đã biết giải thích như thế nào? tương phản liền có thể giải. dương chiến lúc này cũng nhịn không được muốn cho chính mình hai bàn tay. Cao tổn tâm cơ nghĩ ra được giải độc biện pháp thế mà ngay tại tiểu ngọc nơi này dương chiến vội vàng hỏi cụ thể có ý tứ gì nhưng vào lúc này âm ầm trên không trận bộc phát ra kịch liệt tiếng sấm ngay sau đó vô tận lôi quang tại trong mây đen cuộn cuộn nổ bệ ra đến trong khoảnh khắc vùng thiên địa này tựa hồ liền nên đón tận thế giống như chẳng cảnh dương chiến đô nhìn có chút xuất thần vâng một tiết chớp đống nhiên từ trong mây đen buông xuống trong nháy mắt đánh trúng vào khí thế cường đại đến tựa hồ có thể chấn áp hết thảy ma hoàng trên thân không chết ma hoàng trực tiếp bị lôi quang bao phủ lập tức tiếng kêu thảm thiết tê lương ở trong ánh chớp bộc phát vô một đạo chưa diệt lại một đạo tráng kiện lôi đình sẹt qua mây đen dày đặc trên không đánh rơi xuống dương chiến lúc này mới nhớ tới nhà hắn lao ra tử đã nói thần chân thân không dám tùy tiện giáng lâm nhân gian bởi vì nhân gian đạo tiến đến liền nhiễm nhân quả muốn siêu thoát ra ngoài liền khó khăn bất quá hiện tại xem ra thần cũng biết phân tích không dám lấy chính mình mạnh nhất tư thái giáng lâm nhân gian bởi vậy không chết ma hoàng một mực cố ý không chế lực lượng của mình tăng trưởng làm sao gặp không nói võ đức cầu nguyện cưỡng ép đem hắn đẩy hướng cực đỉnh a không chết ma hoàng tiếng hét thảm chấn nhiếp tâm thần để dương chiến đô một trận hoàn thần bất quá rất nhanh Dương Chiến vội vàng lùi lại, lo lắng bị Không Chết Ma Hoàng cho liên lụy gặp phải sẽ đánh. Thiên Phạt Chi Lực thật sự là quá mức khủng bố, để Dương Chiến đô tâm thần rung động. Mà lúc này Không Chết Ma Hoàng ngũ đại thuộc hạng đối mặt Thiên Huy cũng hoàng hồn, vội vàng tứ tán tránh né, Liên sợ bị lôi đình nhiễm một phần. Dù cho cầu nguyện đã từ lâu lẫn mất xa xa đến đến mức hiện tại, vô luận hai phe ta, đều đang thưởng thức Không Chết Ma Hoàng tắm rửa lôi đình a, Diêm Vương còn không xuất thủ. Không Chết Ma Hoàng cuốn hô to, thanh âm đều xuất hiện thanh âm động. Ngay một khắc này, một bàn tay cực kỳ lớn che khuất bầu trời giống như đánh tới. Bất quá đồng thời. Bàn tay khổng lồ kia phía dưới, xuất hiện một cái một bộ áo trắng thanh niên. Thanh niên trên thân, phảng phất có ánh sáng, chiếu sáng cái này giữa thiên địa mờ tối. Chương 613, đưa ta nhân giàn khí vận. Chương 613, đưa ta nhân giàn khí vận. Dương Chiến mừng rỡ. Trình mạnh rốt cuộc đã đến, Tiểu Hồng một mực đi theo Dương Chiến. Khi Dương Chiến biết được không chết ma hoàng một tới, dù cho Cửu Nguyệt nói hai người bọn họ đầy đủ, nhưng là Dương Chiến vẫn như cũ âm thầm để Tiểu Hồng đi tìm trình mạnh cùng hắn sư tôn, đối phó không chết ma hoàng, lại nhiều chuẩn bị cũng không nhiều. Nhìn xem bàn tay khổng lồ kia bị trình mạnh ngăn trở, cự trưởng phía dưới trình mạnh, càng siêu nhiên, phản phất đã muốn siêu thoát ra trong thiên địa này. chỉ nghe trình mạnh thanh âm mạo xương âm vang lão phu trình mạnh tại người nào dám ngăn ma hoàng chịu chết. tiếp lấy trình mạnh một trường hướng lên mà đi. bàn tay khổng lồ kia trong lúc bỗng nhiên liền phá vỡ ra. tiếp lấy một cái bóng đen đứng lặng ở trên bầu trời, phản phất hắn chính đặt mình vào ở trong hắc ám thăm dò nhân gian. thanh âm của bóng đen như cùng đi từ cựu trầm thấp mà nhất nhân tâm phách bất quá là một cái tàn hận, làm gì đổi tận giết tuyệt đâu nguy hại nhân gian và dần thiên đạo nếu không thu hắn, lão phu cũng muốn thu hắn. ha ha. Trên trời dưới đất này nhân gian, liền các ngươi những này cái gọi là thánh nhân buồn cười nhất, đáng thương nhất, chỉ là một hai trăm năm tuổi thọ, lại quan tâm lấy nhân gian vạn thế chi thái bình, chính mạnh, ngươi còn có thể sống bao lâu? đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tốt một cái sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết, để bản vương đều có chút bội phục, vậy hôm nay liền để bản vương nhìn xem, thánh nhân chi vi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Đang khi nói chuyện, bóng đen trên thân vô tận tử khí bộc phát, thanh âm của bóng đen lại lần nữa vang vọng mượn địa chi đạo, lên. Oa. Trong chốc lát, quỷ khóc sói đảo, trên trời, vậy mà xuất hiện địa ngục chi chẳng cảnh vô số bóng đen, dương anh múa vớt, trong nháy mắt liền đem trình mạnh bao phủ tại trong đó. lại, bóng đen trên thân còn có bảng bạc tử khí, điên cuồng hiện ra đến. mà những này dương anh múa vớt tựa hồ muốn xé nát hết thể bóng đen, cũng là từ bóng đen trên người bảng bạc trong tử khí chui ra ngoài, càng ngày càng nhiều. Phản phất muốn đem thiên địa đều lấp đầy. lại tại vô số dương anh múa vớt trong bóng đen, truyền ra âm vang hữu lực thanh âm thánh nhân ra, đại đạo phế. liên bèn bèn sáu cái chữ, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chi đạo, trong chốc lát, cái kia vô số dương anh múa vớt ảnh, vậy mà toàn bộ tiêu tán. bóng đen trên người bàng bạc tử khí, vậy mà cũng trong nháy mắt tan dã bóng đen tựa hồ nổi giận mượn địa chi đạo cửu ưu phệ thân một sát na bóng đen trên người hắc khí trong nháy mắt quế trường tạo thành một cái tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy lô đen cái lô đen này đang theo lấy trình mạnh mà đến trình mạnh trên người bạch quang nhìn như lưu hỏa lại tựa hồ như có thể ngăn cản hết thảy tà ma chỉ nghe trình mạnh lên tiếng lần nữa thánh nhân gia đại đạo hủy theo trình mạnh cái cuối cùng âm thiết rơi xuống lại một lần nữa bóng đen cái kia lấy thiên nhân chi lực mượn thiên địa chi đạo trong khoảnh khắc bị tan dã vì thế kinh khủng kia cũng trực tiếp không còn sót lại chút gì giờ khắc này tựa hồ bóng đen đều tựa hồ choáng váng một dạng. Không lúc ních, phản phất bị trình mạnh thủ đoạn đều sợ ngây người. Lúc này, Trình Mạnh giơ tay lên, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng tại quay trung quanh tại xung quanh người hắn. Trình Mạnh thanh âm truyền khắp toàn bộ việt thành, việt thành tất cả mọi người nghe thấy được. Trình Mạnh nói, "Thánh nhân vô thường tâm, lấy bách tính chi tâm là tâm, cho nên vốn không thánh nhân, làm sao thiên đạo thất tự, bách tính tâm chỗ nguyện, liền vì ta chỗ có thể." Nói, Trình Mạnh từng ngón tay hướng bóng đen, "Ta hôm nay, nói ra tức phá, hát. bản vương không tin, ngươi có thể chấp trưởng nhân dân đạo." Trình Mạnh chỉ là nhẹ tay nhẹ bóp, bóng đen phản phất bị lực lượng gì giam cầm, lập tức gào thét, "Làm sao có thể!" người phàm nhân thân thể có thể nào? Trình Mạnh bình tĩnh nói, bởi vì thân ta sau, có nhân gian, ta tâm cũng thiên hạ tâm. Nói xong, Trình Mạnh tay nắm đấm a, bóng đen kêu thảm diện. Vô Một tiếng oanh minh, bóng đen trong nháy mắt chia năm sảy bảy, tiếp lấy trực tiếp phiêu tán tại không trung. Mà Trình Mạnh nguyên bản một đầu tóc đen nhánh, lúc này lại lần nữa trắng vô số. Trẻ tuổi khuôn mặt cũng giả vô số. Lúc này, Trình Mạnh cúi đầu, nhìn về phía Dương Chiến Dương Chiến, nhưng nhìn minh bạch. Dương Chiến không biết nên nói như thế nào, nhưng lại mơ hồ bắt cái gì. Tiếp lấy, Trình Mạnh nở nụ cười, không sao từ từ suy nghĩ, từ từ ngộ. Hôm nay, lão phu thu Dương Chiến là thánh nhân đệ tử. Tiếp lấy, Trình Mạnh phi trên thân trời, vượt qua mây đen cuộn cuộn. Trình Mạnh thanh âm thật lâu mới truyền đến thần giới chư thần. Hôm nay nhân gian có một lao thất phu xin chiến. Dương Chiến roi mắt nhìn lại đã nhìn thấy một bộ áo trắng Trình Mạnh, đong nhiên tay không bổ ra bầu trời. Cái kia có một cánh cửa, cửa lớn màu vàng lóng ao trắng Trình Mạnh lấy tay võ cửa, tiếng như lôi đỉnh. Vang, vang, vang, làm cản, chấn áp. Thần môn thần quang tan Bất quá, Trình Mạnh trực tiếp một trường đẩy ra thần môn. Trình Mạnh hô to một tiếng đưa ta nhân gian khí vận. Ngay sau đó, trong thần môn có vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn ầm ầm xuống. Cũng có bóng người vàng nóng muốn từ thần môn phóng ra, vẹn vẹn một bóng người, tiểu tượng hồ ép tới thiên địa đều thở dốc không đến. Nhưng là, trình mạnh một trường, trực tiếp đem bóng người vàng nóng đập trở về. Bất quá, đôi mắt nhìn lại dương chiến, đã nhìn thấy trình mạnh tóc trắng bệnh, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng sâu, mà lưng của hắn cũng còn lưng. Nhưng là, trình mạnh phá lên gậy, cướp đoạn, cuối cùng rồi sẽ trả lại. Nói xong, trình mạnh thân thể tại giản nước, có đỏ tươi máu tươi. Tạo thành không cách nào đọc hiểu phù văn, trực tiếp bao phủ thần môn. Sau một khắc, thần môn tự động đóng lại, đóng lại thời điểm. Có tức giận tiếng giống từ bên trong truyền ra thần giới giáng lâm, nhân gian không còn. Vô một tiếng vang minh, cái kia viết sắc phù văn, thần giới cỡ lớn đều biến mất. Nương theo cùng một chỗ biến mất, còn có trình mạnh thân ảnh. Một thanh âm lại truyền vào dương chiến trong thay, nắm chặt trở thành chân chính nhân gian thánh nhân, lão phu trèo trống không được bao lâu. Dương chiến thấy cảnh này, nghe đến mấy câu này, vội vàng hỏi, làm sao trở thành chân chính thánh nhân? Trường cử đỉnh, đỉnh càn khí vận quý nhất. Câu nói này đã rất yếu đi. Yếu mấy chữ cuối cùng đều gần như bé không thể nghe. Dương Chiến vẫn như cũ không biết rõ, hỏi vài tiếng, Trình Mạnh cũng rốt cuộc không có trả lời. Bất quá, bằng bạc hạo nhiên chí khí, nhưng từ bốn phương tám hướng về tập mà đến, quấn quanh ở trên người hắn. Cùng lúc đó, Không chết ma hoàng đã thủng trăm ngàn lỗ, đã sớm không có ma thần uy nghiêm, hấp hối, tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn thổi đến hồi phi yên diện. Cầu Nguyệt một mực nhìn lấy Dương Chiến, lúc này trong mắt của nàng tràn đầy linh ý chương 614. Người ta thành thân thiên hạ thái bình 2 hợp 1. Chương 614, người ta thành thân thiên hạ thái bình 2 hợp 1 càng thành đông bộ ưng truy sơn bên trên xuất hiện mấy bóng người nơi này vừa vặn có thể quan sát càng thành quan cảnh nhất là cái kia rung động lòng người lôi đỉnh để phương viên chăm dặm bên ngoài đều có thể cảm nhận được loại kia đến từ thiên uy ngặt thở cảm giác đứng tại phía trước nhất hai người bất liên còn có một cái thi gia gia chủ thịnh trường minh phía sau hai người thôi hoàng hậu vô danh còn có một tiểu nha đầu bị ép lấy tên nha chứng thân người ma hoàng thịnh trường minh ánh mắt chớp lên không chết ma hoàng nhất định vỡ lạc ngay cả u minh bị diêm vương xuất thủ đều bị lao thánh người đánh bại sau lưng nha chứng hai mắt mười phần sáng tỏ không có chút nào bởi vì bị lấy tên nha trứng mà không vui. lúc này, nha trứng nhịn không được nói, bích liên tỷ tỷ, ta ta ta. liên tiếp nói mấy cái ta chữ, hiện lộ rõ ràng nha trứng nội tâm nội vàng. bích liên không quay đầu lại, vẫn như cũ ngắm nhìn cẩn thận, bất quá lại nói, ngươi không nên lốc, đợi lát nữa nghe thỉnh chứng minh. tốt đã, bích liên tỷ tỷ. bên cạnh vô danh nghe, nhịn không được châm trọng một câu, làm cho thật thân thiết, không biết, còn tưởng rằng ngươi thật sự là muội muội nàng đâu. nha trứng nhìn vô danh một chút, chỉ cần bích liên tỷ tỷ nguyện ý nhận ta coi ta muội muội, ta chính là nàng thân muội muội. thứ. Vô danh nhìn xem nha chứng không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh hình dáng trực tiếp thưởng nàng một đôi đại bạch nhãn. Lúc này, Thịnh Trường Minh nĩu mày, chúng ta một mực tại âm thầm, các loại chính là cổ Nguyệt đem không chết Ma Hoàng nôn giết, nhưng là hiện tại ta lại lo lắng. Lo lắng cái gì? Bích Liên bình tĩnh hỏi. Thịnh Trường Minh chân mày nĩu chặt hơn, không chết Ma Hoàng không có, Dương Chiến cũng liền bị quản chế tại cổ Nguyệt. Đến lúc đó, muốn tử cổ Nguyệt trong tay giành ăn cũng không dễ dàng. Bích Liên lại hỏi ngược một câu, ngươi vì cái gì cảm thấy Dương Chiến sẽ bị quản chế tại cổ Nguyệt? Nơi này cổ Nguyệt là sân nhà, nàng chuẩn bị rất đầy đủ. Bích Liên ánh mắt làm sáng tỏ. Gương mặt xinh đẹp kiên định Dương Chiến không phải nàng có thể đối phó. Bích Liên cô nương đối với Dương Chiến có lòng tin như vậy. Cầu Nguyệt khẳng định sẽ mượn cơ hội cướp đoạt không chết ma hoàng gì chậc, trực tiếp thành thần. Bích Liên còn chưa lên tiếng, Vô Danh liền xen vào một câu miệng, liền Dương Chiến cái tiếng âm hiểm xảo trá hạ người, nếu đã tới, có thể không chuẩn bị. Cầu Nguyệt làm không tốt cũng phải chết ở Cẩn Thành. Thịnh trường Minh quay đầu nhìn về phía Vô Danh, vừa nhìn về phía Bích Liên, các người đối với Dương Chiến đều có lòng tin như vậy. Lúc này, nha chứng cũng tới một câu, "Hử, không phải vậy ngươi cho rằng bản hoàng làm sao lại thành bộ dạng này?" Thịnh Trường Minh sửng sốt một chút, là Dương Chiến để cho người biến thành người. Nha chứng vẫn cho là là Dương Chiến kiện, cho nên không chút do dự gật đầu. Giờ khắc này, Thịnh Trường Minh hít sâu một hơi, cái kia, chỉ cần Dương Chiến không bị quản chế tại Cổ Nguyệt, còn có thể phản chế Cổ Nguyệt, vậy cái này một trận liên ổn. Lúc này, Thôi Hoàng hậu một mực không nói chuyện, nàng dù cho biết nói chuyện cũng rất ít nói chuyện. Bất quá bây giờ, Thôi Hoàng hậu chợt nói câu, "Bích Liên, thần giới là ủy hiệp." Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường có chút căng trọng. Thần giới cửa lớn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trong lòng tựa hồ cũng đè ép một tầng đá lớn. Không có người nói chuyện ngược lại là bích liên ngửa đầu nhìn về phía thương cung, trước đó mở ra thần giới cửa lớn, đã biến mất không thấy. bích liên lại nghi ngờ nói câu, hắn tại sao muốn mở ra thần giới cửa lớn? lời này vừa nói ra, để mấy người khác đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bích liên cùng bọn hắn điểm chú ý, hoàn toàn không tại trên một đường thẳng. thịnh trường minh nhíu mày, chính mạnh đang giúp người ở giữa đoạt lại khí vận. bích liên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không phải chỉ như vậy, vậy còn có cái gì? không biết, nhưng là thần giới đại môn mở ra lại bị hắn phong cấm, có áp lực. thịnh trường minh bất đắc dĩ nói, chỗ nào chỉ là áp lực, rõ ràng là để nhân gian tuyệt vọng. người cái này tuyệt vọng. Bích Liên nhìn về phía Thịnh Trưởng Minh. Thịnh Trường Minh bất đắc dĩ nói: Thần giới thần là chân thần, cũng không phải tứ đại ma địa tàn thần, ai có thể được chi? Bích Liên rất nghiêm túc nói: Dương Chiến liền sẽ không, ta cũng sẽ không. Thịnh Trường Minh một mặt im lặng, nói thầm trong lòng: Ngươi cùng Dương Chiến đương nhiên sẽ không tuyệt vọng, cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Nhưng vào lúc này, càng trong thành, đống nhiên có thần quang bảy màu bắn về phía bầu trời. Bích Liên đống nhiên mở miệng: Thịnh Trưởng Minh, làm chuyện của ngươi, mặt khác không cần lo lắng. Tốt. Thịnh Trưởng Minh đống nhiên phi thân lên, bay thẳng càng trên thành không nha trứng ngươi cũng đi đi, có thể thành công hay không, liền nhìn ngươi tạo hóa. Được rồi, nha chứng đi theo thịnh trường minh mà đi. Thịnh trường minh bỗng nhiên quay đầu, thấp giọng nói, ma hoàng, có câu nói ta vẫn muốn hỏi ngươi. Hỏi, làm sao cảm giác ngươi rất sợ bích liên cô đương? Ngươi không sợ? Ta không giống ngươi à, ta chỉ là bản thần, ngươi liền xem như biến thành người, đó cũng là không phải ta cái này bán thần cũng có thể so sánh. Nha chứng nhìn xem thịnh trường minh, nếu là tùy thời có một người có thể giết ngươi, ngươi ngay cả phản kháng, chỗ chống đều không có, ngươi có sợ hay không? Bích liên cô nương mạnh như vậy, ta cảm giác, nàng trong thân thể có hồng thủy manh thú thịnh trường minh sắc mặt trì trệ hồng thủy manh thú nha trứng nuốt nước miếng một cái dù sao ta sợ sệt thịnh trường minh nhíu mày ta làm sao không có cảm giác đến ngươi nói ngươi còn quá yếu càng mạnh cảm thụ càng mạnh thịnh trường minh hít sâu một hơi hay là tuyệt dở trò tâm tư trước đó bị bích liên tìm tới thịnh trường minh liền rất nổi nóng lần trước tại chí thánh sơn liền bị bích liên thu thập để hắn cái này bản thần cảm giác được vô cùng nục nhã không thể không hứa hẹn vĩnh viễn không đánh hoàng hậu cùng vô danh chủ ý lần này vốn cho rằng là tại hắn thi ra trong địa hắn có thể báo thù rửa hận không nghĩ tới càng có đủ thịnh trường minh thần sắc nghiêm túc, ta tận lực tu nạp thời băng, về phần có thể được đến bao nhiêu không chết ma hoàng gì chạy, liền xem chính ngươi, ta biết nha chứng khuôn mặt nhỏ cũng nghiêm túc bốn. lúc này càng trong thành, không chết ma hoàng vẫn là không chết ma hoàng năm tên thuộc hạ cũng đã bị cổ nguyệt gọn gàng chu sát. cùng lúc đó đại lượng trường sinh giáo cao thủ xuất hiện ở phế tích bên ngoài tận vây nơi đây. rốt cục cổ nguyệt nhìn về hướng dương chiến, lộ ra mấy phần dáng tươi cười, cười, đại đô đốc ngươi thật sự là không có suy nghĩ đâu, tiểu nữ tử như thế có lòng thành cùng ngươi hợp tác, ngươi thế mà giấu giốt, để tiểu nữ tử một người đối phó không chết ma hoàng. nói đến đây. Cổ Nguyệt thở dài, còn chẳng để cho ngươi chặt một đao. Dương Chiến nít miệng cười, "Giáo chủ quá khiêm tốn, hiện tại ta cảm thấy ta đều không nên tới, dù sao giáo chủ ngươi liền có thể đem không chết ma hoàn đồ, ta liền lộ ra rất dư thừa." "Không dư thừa, ngươi nếu là không đến, thánh nhân kia làm sao lại xuất hiện, sao có thể ngăn cản Diêm Vương? Hiện tại, tiểu nữ tử còn muốn xin mời đại đô đốc giúp một chút đâu." "A?" Cứ việc nói. Cổ Nguyệt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Chiến, "Xin mời đại đô đốc thanh toàn. "Thanh toán cái gì? Đại đô đốc cùng ta thành thân." Dương Chiến sững sốt một chút, "Đây là ta không nghĩ tới." Cổ Nguyệt than thở, Ai bảo đại đô đốc chặt trong ngực ta đâu, đều chặt hỏng. A, cho nên liền muốn ta phụ trách. Đúng vậy nha. Nói, cậu Nguyệt cười nói tự nhiên. Đương nhiên, người ta thành thân tất cả đều vui vẻ, cũng liền cựu châu nhất thống thiên hạ thái bình. Ngươi chính là hoàng đế. Ngươi còn muốn để trường sinh giáo trở thành tân vương triều quốc giáo đúng không? Tự nhiên a, ngươi cũng làm hoàng đế. Ta cái này trường sinh giáo cũng làm có địa vị siêu nhiên, mà lại ta đổ cưới thế nhưng là rất phong phú a. A, ngươi có thể cho ta cái gì? Ta có thể thành thần. Về sau ta chính là ngươi tân vương triều thủ hộ thần. Ngươi ngược lại là thành thần cho ta xem một chút a. Cô Nguyệt vẻ mặt tươi cười, còn cần đại đô đốc hỗ trợ đâu? Giúp thế nào? Mượn ngươi trên thân hạo nhiên chính khí dùng một lát, ta không mượn đâu. Cô Nguyệt cười hí mắt, không mượn cũng phải mượn. Với anh, mấy chục đạo khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trung quanh, khí thế bằng bạn tất cả đều đặt ở Dương Chiến trên thân. Lúc này Dương Chiến như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này khí thế ngập trời cho làtút Dương Chiến, ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, về sau còn có thể để ngươi làm hoàng đế đâu, còn có thể cưới bản giáo chủ, là người đã tu luyện mấy đời phúc khí. Dương Chiến kiên phong đao. Cười nói, lão tử tiêu thụ không dạy nổi, ngươi tìm người khác đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đúng vào lúc này, có người hô to, "Giáo chủ, thần đều phụ đại quân tấn công vào thành." Cầu Nguyệt thần sắc không thay đổi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Chiến, liền cái này, cũng không thể nào cứu được ngươi a. Dương Chiến liếc nhìn đông đảo cường địch, lộ ra dáng tươi cười, "Lão tử cũng không cần người cứu." Cầu Nguyệt trên mặt lại lần nữa nổi lên dáng tươi cười, thậm chí còn vỗ tay, hoàn toàn chính xác uy mãnh, lúc này còn có thể có bực này khí phách, bất quá quên nói cho ngươi, ngươi cũng chúng không chết nước xung động. Dương Chiến nghi hoặc, chúng động không cần hoài nghi, ngươi đã trúng độc. Dương Chiến nhíu mày, lão tử thế nhưng là không ăn đổ vật của ngươi. Thế nhưng là ngươi chặt ta một đao nha. Dương Chiến sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn xem chính mình phong đao, nhìn về phía mình tay cầm đao, phía trên có một ít vết máu, đó là trước đó chặt cổ Nguyệt Lưu lại không cần hoài nghi, chỉ cần nhiễm bản giáo chủ máu, ngươi liền đã trúng độc, chỉ là thực lực ngươi cường đại, tạm thời không có biểu hiện mà thôi. Nói, cổ Nguyệt đã tử giữa không trung rơi xuống, Hướng về Dương Chiến trầm rãi mà đến, mặt mỉm cười, phàm phất thật sự là một cô vợ nhỏ mà đón lấy nam nhân của mình đương nhiên, còn có một việc không chết ma hoàng có thể dùng chính mình hóa thân xuất hiện tại bất luận cái gì một trong đó độc trên thân người nói đến đây cổ nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dương chiến dương chiến con mắt hơi khép đứng lên ngươi cũng sẽ không chết ma hoàng biết bản giáo chủ cũng sẽ đang khi nói chuyện cổ nguyệt trên thân xuất hiện một đạo bạch quang một sát na hỏa tan vào dương chiến trong thân thể nhìn xem dương chiến thần sắc ngốc trệ đứng lên cổ nguyệt dáng tươi cười sẵn lạ chỉ là nụ cười này bất quá trong nấy mắt liền biến thành hoảng sợ lúc này dương chiến nguyên bản đờ đẫn thần sắc lộ ra mấy phần căng khải ngươi hóa thân này không được quá dọn ngươi trong thân thể có cái gì Cầu Nguyệt như là gặp quỷ một dạng, khiếp sợ nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến không có trả lời, nhưng lại có đáp lại. Bá Thiên chém. Người anh. Bá tuyệt một đau, ấm vang chạm tại Cầu Nguyệt trên thân. Bất quá, Cầu Nguyệt thân thể xuất hiện một đạo quỷ dị vực trường, trực tiếp ngăn trở. Cầu Nguyệt vội vàng hô to, giết cho ta Dương Chiến. Là. Mấy chục cương giả tất cả đều thẳng hướng Dương Chiến. Nhưng là lúc này cổ Nguyệt đã bay lên trời. Vừa sợ vừa giận, Tặc Tử, dám can đạm cướp đoạt bản giáo chủ tạo hóa. Có ngươi chuyện gì? Những ngày vốn chính là bản hoàng. Ngươi. Cầu Nguyệt sắc mặt đại biến, Bích Liên cũng tới. Nhà chứng thân thể ngay tại điên cuồng hấp thu cái kia thần quang bảy màu, mà lúc này cổ Nguyệt lại không quan tâm nhà chứng đoạt nàng tạo hóa, đong nhiên phóng tới phía dưới cho ta bắt sống. Chỉ là khi cổ Nguyệt trông thấy phía dưới chiến trường, cổ Nguyệt khí mặt đều tái rồi. Bất Liên, Vô Danh, Thôi Hoàng Hậu đều xuất hiện ở Dương Chiến bên người, mà nàng Trường Sinh Giáo cao thủ dù cho người đông thế mạnh cũng căn bản không phải là đối thủ đáng giận. Chúng ta rút lui, Bất Liên, Dương Chiến, các ngươi trở lấy. Cổ Nguyệt chạy rất nhanh, Satna đã không thấy tăm hơi tung tích. Bất quá Trường Sinh Giáo cao thủ liền không có vận tốt như vậy. Vô Danh cùng Thôi Hoàng Hậu giết đến quỷ khóc sói gào, thiên địa biến sắc. Dương Chiến nhìn Bích Liên một chút, Bích Liên một bộ phạm sai lầm bộ dáng nhỏ, cũng không dám cùng Dương Chiến đối mặt. Bất quá, Dương Chiến vọt thẳng ra ngoài lao ngũ, đến không có, cho ta ngăn lại Cổ Nguyệt. Đại đô đốc, chúng ta tới. Ngăn lại nàng, đừng cho nàng chạy. Lâm Bất Hàn, Phù Đồ hai đại cường đại võ phu, trực tiếp giữa không trung chặn đường ầm ầm bốn. Cổ Nguyệt trực tiếp cùng hai đại võ phu đại chiến, bạo phát ra kinh thiên động địa chấn diện. Bất quá, Cổ Nguyệt bỗng nhiên tay náo vung lên, một đạo hắc thủy bay thẳng về giữa không trung. Lâm Bất Hàn cùng Phù Đồ sắc mặt biến hóa, sát na lui lại. Mau lui lại! Đây là không chết nước sông." Lâm bất Hàn hô to. Cũng liền trong nháy mắt này, Cổ Nguyệt Thừa cơ trốn ra vòng đây, sát na đi xa đồng thời. Một bóng người từ dưới đất, chính lấy phi nhân tốc độ, điên cuồng phóng tới Cổ Nguyệt thoát đi phương hướng. Cho dù ở trên mặt đất, dù cho không có khả năng phi hành, nhưng là võ phu tốc độ lực bộc phát, đơn giản cường hang đến làm cho người giận sôi. Mà dương chiến cường đại thể phách, càng có thể chống đỡ cái này tốc độ khủng khiếp. So sánh dưới, Cổ Nguyệt mặc dù có thể bay, nhưng là luận tốc độ, vậy mà không cách nào cùng gặp núi chao núi, gặp nước lội nước dương chiến đánh đồng. Cổ Nguyệt tối đầu nhìn thoáng qua, lúc này một đao trùng thiên đao thế đánh tới, cổ Nguyệt đột nhiên lực lượng buộc phát ngăn trở một đao này, tức giận phi thường, dương chiến, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, để cho ngươi chạy thoát rồi, là bản đô đốc không làm tròn trách nhiệm, như thế nào xứng đáng bị độc hại người, ngươi không muốn giải độc, ta có thể vì ngươi giải độc, Và anh, lại làm một đao đánh tới, mặc dù tổn thương tính không lớn, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh để cổ Nguyệt khuất nhục đến cực điểm, thẹn quá hóa giận, dương chiến, ngươi không muốn giải độc, các loại độc phát cũng chỉ có ma hóa, vừa vận bản giáo chủ, lại có thể có một cái cường đại ma hóa hộ vệ, Và anh, lại làm một đao đánh tới. Cổ Nguyệt cả người đều bị đánh bay ra ngoài, cũng đánh bật ra phương hướng a. Cổ Nguyệt tóc thay rối bời, khí tức cũng rối loạn lên. Nàng không nghĩ tới, dù cho nàng tu ra thần vực, tại Dương Chiến cái này nga ngược công kích đến, vậy mà cũng làm cho nàng cảm giác chống đỡ không được đây là người lực lượng. Nhưng vào lúc này, Lâm Bất Hàn, cùng Phụ Đồ, thứ hai cái phương hướng chặn đánh mà đến. Thấy cảnh này, Cổ Nguyệt đều có chút tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ muốn ngỏm tại đây? Đang lúc Cổ Nguyệt quyết định chắc chắn, muốn không thèm đếm xuể mạng một trận chín lúc. Phía dưới chợt bộc phát ra đại chiến, một tên người áo đen trực tiếp cản lại Dương Chiến. Người áo đen hô to, Cầu Nguyệt. Ngươi đi mau, Di vương sẽ tiếp ngươi." Cầu Nguyệt vui mừng quá đỗi, "Đạt tạng. Chương 615. Lão gia tử, theo giúp ta đi một chút." Chương 615. Lão gia tử, theo giúp ta đi một chút. Độc Cô Thượng Tiên đứng tại trên một ngọn đồi, ngắm nhìn trên không, đó là thần giới cửa lớn biến mất địa phương Độc Cô Thượng Thiên trên khuôn mặt giang mua, thần sắc đương nhiên cũng có chút cô đơn lại thiếu một cái lao ra hỏa, càng ngày càng cô độc lạc. Độc Cô Thượng Thiên tự mình cảm khái, sau đó quay đầu, nhìn xem một cái tuổi qua 50, giơ một khối thiết khẩu thần toán lá cờ, có một cái chu lâu, bên trong có chút vật. Tiểu lão đầu này người mặc cáu vậy? một túm chòm dâu dê xem xét chính là giang hồ thuật sĩ tiểu lão đầu đông nhiên trông thấy trước mặt độc cô thượng thiên, lộ ra dáng tươi cười hẳn là lao gia tử ở chỗ này chờ ta độc cô thượng thiên cười nói tới là ai các loại liền là ai tiểu lão đầu đi lên phía trước nhìn xem độc cô thượng tiên thần sắc nghiêm túc mấy phần lao gia tử vừa rồi nghe ngươi cảm thái cũng là người có chuyện xưa tuổi đã cao không có điểm cố sự cũng không bình thường tiểu lão đầu lộ ra dáng tươi cười nếu như thế lao gia tử còn ở lại chỗ này rừng núi hoang vắng bọn người là không quá quan tâm chính mình còn thừa không nhiều thọ nguyên độc cô thượng thiên cười hết mắt, cho nên mới muốn có hạn võ nguyên, càng thêm đặc sắc, cũng coi là vì thiên hạ này phát sáng phát nhiệt một lần. đúng rồi, phụ thân ngươi còn chưa có chết. tiểu lão đầu lập tức vẻ mặt nghiêm túc, xem ra độc cô lão gia con, ngươi là chuyên chờ ta, thật là làm cho vãn bối thụ sủng được kinh. ha ha, diêm vương đích thật tới, lão hủ làm sao cũng muốn cùng ngươi đánh cái đối mặt, miễn cho phụ thân ngươi nói lão hủ không cho hắn mặt mũi. diêm vương con mắt hơi khép đứng lên, cha ta năm đó cũng đã nói người, nhàn vân gia lão thần tiên khói hoạt tự tại, hiện tại làm sao không được tự nhiên? la thiên điệu này không cho lão hủ tự tại. diêm vương gật đầu, không là lao ra tử ngươi tự tìm không được tự nhiên. Ngươi nói như vậy, vậy coi như là đi. Diêm Vương hơi nhíu lên lông mày, có thể thả nàng. Lao Hủ không quan trọng, nhưng là đồ nhi ta không đáp ứng a. Diêm Vương thanh âm có chút lạnh, ngươi là sư tôn hắn, ngươi còn muốn nghe hắn điều khiển phải không? Độc Cô Thượng Thiên một mặt cảm thán, không có cách nào. Tiểu tử kia một thân phản cốt, Lão Hủ còn trông cậy vào tiểu tử kia cho ta tống chúng đâu, không có cách nào nhà. Cho nên, nhỏ Diêm Vương, ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi, Cự Châu sự tỉnh, thậm chí Thần Châu sự tỉnh cũng đừng nhúng tay, miễn cho ta đồ nhi kia truy sát đến ngươi là ổ đi. Khi đó. Lao hủ mặt mũi đều không dùng. Diêm Vương trên thân bị một tầng vòng đen bao phủ, trung quanh thiên địa chi lực đều đang liều mạng tụ tập hướng trên người hắn độc cô thượng thiên thờ, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Diêm Vương cái kia tựa hồ muốn liều mạng từ thế. Chỉ là bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến Diêm Vương, "Nhanh cứu ta, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi." Cổ Nguyệt chạy như bay đến độc cô thượng thiên quay đầu nhìn phán qua, đã nhìn thấy như thần nữ bay trên trời Cổ Nguyệt. Lại tại lúc này, độc cô thượng thiên bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Diêm Vương không thấy. Sau một lúc lâu, Diêm Vương thanh âm mới truyền đến lao ra tử, "Vạn bôi nhơ ký, Cổ Nguyệt, tự tội phốc." độc cô thượng thiên một mặt kinh ngạc, lập tức cảm khái một phen, hay là người ta tử đệ, nghe khuyên, lập tức quay đầu, nhìn xem truy kích mà đến dương chiến, độc cô thượng thiên một mặt bất đắc dĩ, ta tại sao lại thu như thế một tên tiểu tử thúi làm đồ đệ? Vô một đao sẹt qua chân trời, trong nháy mắt đem cổ nguyệt bổ xuống. Vô cổ nguyệt rơi vào dưới mặt đất, mà dương chiến lúc này đã đi tới cái hố bên cạnh, nhìn thoáng qua độc cô thượng thiên, hơi kinh ngạc, lao gia tử, lần đầu như thế đáng tin cậy, hiếm có à? Nghe nói như thế, độc cô thượng thiên trực tiếp thưởng dương chiến một đôi lao bạch mắt tiểu tử hỗn liền không thể học một ít người ta tử đệ đúng vào lúc này, Phu đồ cùng lâm bất hàn đuổi theo, lâm bất hàn hô, đại đô đốc, u minh quỷ phủ người chạy, phong ngự, là, hai người kéo dài khoảng cách, đề phòng trung quanh. dương chiến nhìn xem trong cái hô chật vật không chịu nổi cổ Nguyệt, lúc này cổ nguyện ngẩng đầu, sâu kín nhìn xem dương chiến dương chiến, ngươi thật sự là quá vô tình, thiệt tòi ta còn muốn gả cho ngươi, ngươi lại muốn mạng của ta, dương chiến trực tiếp đưa tay, cổ Nguyệt sững sờ, sau đó cũng duỗi ra tay nhỏ, kéo lại dương chiến đại thủ ta liền biết, ngươi cũng nghĩ sớm một chút nhất thống, a dương chiến đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt đem cổ Nguyệt từ đường hầm bên trong kéo lên sau đó xoay tròn cánh tay, đem cổ nguyện nện xuống đất. Vành, lại là một cái hố. bất quá, dương chiến lại lần nữa dùng sức. Vành, Vành, Vành, liên tiếp tám âm thanh. Trung quanh xuất hiện tám cái hố, thấy độc cô thượng thiên đều mắt giả trường đến căng tròn. qua một hồi lâu, mới lẩm bẩm một câu. có cái bích liên coi trọng tiểu tử này, đều là thắp nhang cổ nguyện. phu đồ cùng lâm bất hàn thấy lại là hết sức nhiệt huyết, thậm chí cảm giác sảng khoái. cái này trường sinh dạy giáo chủ, hại vô tận bất tính, còn để thần vũ quân đều tổn thất 30 không không không cái này cổ nguyện cùng không chết ma hoàng, đều là kẻ cầm đầu lúc này, cổ Nguyệt cực kỳ thế thảm, thất khổ đều đang chảy máu, một đường chạy trốn, dù cho cổ Nguyệt cường giả như vậy, cũng cơ hồ hao hết phần lớn lực lượng, lại bị đánh Dương Chiến mấy đao, đã không đủ lực. bây giờ, bị liên tiếp đập 8 lần, còn sót lại một chút lực lượng, cũng hết sạch. Cổ Nguyệt nằm rạp trên mặt đất, con mắt mơ hồ nhìn về phía Dương Chiến, há mồm, máu tươi phun ra ngoài người, không muốn, giải giải giải độc. Dương Chiến ngồi sụp xuống, xuống, nhìn xem Cổ Nguyệt, chuyện giải độc một hồi lại nói, ta bây giờ muốn hỏi, ngươi cùng U Minh Quỷ Phủ Thương nghị muốn làm gì? Cổ Nguyệt trong miệng còn tại không ngừng chảy máu, máu tươi nhộn dần con mắt che đậy tầm mắt của nàng hoàn toàn nhìn không thấy. bất quá cẩu nguyệt hư nhụy nói ngươi chỉ cần buông tha ta ta sẽ nói cho ngươi biết dương chiến ngồi xuống xuống nhìn xem cẩu nguyệt thả ngươi là không thể nào nếu không có lỗi với những bách tính này cũng có lỗi với lao tử cái kia 30 không tướng sĩ mệnh cẩu nguyệt trên mặt bỗng nhiên nổi lên biểu tình hung ác dùng hết khí lực gầm nhẹ vậy ngươi liền đường hòng biết u minh quỷ phụ suy nghĩ gì cũng đừng muốn biết giải độc phương pháp ngươi cái kia vô số con dân cựu châu đều muốn vì ta chôn cùng dương chiến nhấc lên đao thân đao dần dần đỏ ta xem một chút ngươi cái này học còn có thể hay không vì ta khai phong một đao Trong nháy mắt chém vào cổ nguyệt trên lưng. Lúc này, máu tươi lây dinh phong đao, đáng tiếc, phong đao lần này không có hấp thu trên lưới đao máu tươi. Rất rõ ràng, nữ nhân này máu đã mất đi tác dụng để Dương Chiến có chút thất vọng. Ngay sau đó, Dương Chiến lại lần nữa rơi lên phong đao, mỗi chữ mỗi câu hô to các huynh đệ cho các người báo thủ. Phốc phốc, giơ tay chém xuống, cổ nguyệt đầu một nơi thân một mèo lâm bất hàn, dẫn theo cổ nguyệt đầu người, cho ta cầm lấy đi là các huynh đệ tế điện. là đại đô đốc. Lâm bất hàn phi thân mà đến, dẫn theo cổ nguyện đầu người, trực tiếp dùng chạy bộ phương tốc rời đi. Dương Chiến sững sờ, Ngươi bay a, chạy cái gì? Bay không nổi. Lâm Bất Hàn cười khổ nói, có thể bay xa như vậy, đã là cực hạ, bay không nổi. Dương Chiến giờ mới hiểu được, cái này sờ đến dùng võ nhập đạo môn hạm võ phu, phi hành cũng hào lực không gì sánh được phu đồ, ngươi cùng Lâm Bất Hàn đều trở về đi. Phu Đô gật đầu, cùng Lâm Bất Hàn cùng đi. Hai người mặc dù đã từng là đối địch, bây giờ, không biết vì cái gì, ngược lại là cùng chung chí hướng. Có lẽ, đều là tiền triều người cũng đi. Dương Chiến lúc này mới nhìn xem Độc Cô Thượng Tiên, lão gia tử, mới vừa rồi là ngươi đem Diêm Vương đi. Độc Cô Thượng thiên nô lên gầy còm lồng cong lên hai tay, một bộ cao thủ cao thủ cao cao thủ khí phái đó còn cần phải nói, tại trong mắt người khác hắn là diêm vương, tại vi sư trước mặt, hắn chính là cái dám, vi sư chỉ là lộ cái mặt, liền dọa đến kẻ giá quân rồi. Nhìn xem độc cô thượng tiên cái kia đắc ý dáng vẻ, Dương Chiến cũng thật sự là náo không cho phép, lao đầu này đến cùng thực lực cao bao nhiêu? Người nói hắn cao đi, bị Bích Liên đều phiến mặt ai. Người nói hắn không cao đi, lại khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, không cách nào độ lượng. Tóm lại, hắn người sư tôn này, thật sự là để Dương Chiến đều không rõ rõ. Tiếp lấy, Dương Chiến hô câu, "Lão gia tử, theo giúp ta đi một chút đi." Được a, vừa vặn vi sư cũng có chút sự tình muốn nói với ngươi. Ta cũng có. Hai sư đổ thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Chương 616: Làm tinh thần hoàng hốt di trạch. Chương 616: Làm tinh thần hoàng hốt di trạch. Việt Thành. Thân đều phủ đại quân đã đem Việt Thành khống chế, trường sinh giáo dương nghiệt cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Bích Liên không có đi giúp Dương chiến truy sát cổ nguyện, mà là tọa chấn Việt Thành. Nàng đứng lặng giữa không trung, nhìn xem nha chứng hấp thu không chết ma hoàng di trạch. Vô danh cùng thôi hoàng hậu chính phân lập hai phe, là nha chứng hộ giá hộ tống. Thịnh Trường Minh, dùng thi ra bi pháp ngay tại dốc hết toàn lực, thu nạp không chết ma hoàng thần quang, lấy để nha chứng càng nhanh hấp thu. Bích liên mặc dù không có cùng dương chiến đi, nhưng là cũng không khỏi phải xem hướng dương chiến đuổi theo phương hướng làm sao còn không có trở về. Bích liên có chút bận tâm, mặc dù nàng đối với dương chiến lòng tin mười phần, thế nhưng là tâm tư người chính là kỳ quái như thế, rõ ràng lòng tin mười phần vẫn như cũ lo lắng, lo lắng đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến muội muội, muội muội, muội muội, ta là tỷ tỷ. Bích liên khen những mày, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy phía dưới một chỗ trên nóc nhà, đứng đấy một cái nữ tử y phục rực rỡ. Bích Liên thấy rõ ràng, đây là tỷ tỷ nàng mới dung mạo. Bích Liên sát na biến mất tung tích, lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đứng ở Diêu Cơ trước mặt. Nhìn xem Diêu Cơ, Bích Liên nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Còn muốn đối phó Dương Chiến? Diêu Cơ nhìn xem Bích Liên, ta biết ngươi rất hận cha cùng A Nương. Ngươi đi đi, đừng lại tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bích Liên trên thân lộ ra khí thế mạnh mẽ, để Diêu Cơ cũng không khỏi đến lui ra phía sau. Diêu Cơ cười khổ nói, muội muội, cha A Nương lấy trước như vậy đối với ngươi, nhưng là hiện tại cha chết, A Nương thương tâm hồi ma khuyên đi, bọn hắn cũng bỏ ra đại giới ta cũng không tìm Dương Chiến báo thủ, tỷ muội chúng ta chung quy là tỷ muội a. Bích Liên nhìn trung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào Diêu Cơ trên thân, ngươi tới làm cái gì? Diêu Cơ như mẩy, muội muội, đối với tỷ tỷ lạnh lùng như vậy, ngươi đến cùng tới làm cái gì? Bích Liên lại lần nữa hỏi một câu. Diêu Cơ lộ ra dáng tươi cười, ta đến cùng ngươi hòa hảo, ta cũng không báo thủ, giữa chúng ta cũng không có cừu hận. Bích Liên nhìn xem Diêu Cơ, nhưng là lần trước Dương Chiến kém chút bởi vì ngươi chết, hắn làm sao có thể chết? Sư tôn ta cũng không có muốn giết hắn, là có khác người muốn mệnh của hắn. Không cần nói nhiều, ngươi đến cùng tới làm cái gì? ta chính là tới nhìn ngươi một chút. ta rất tốt, ngươi đi đi. Bích Liên lệnh lùng hạ lệnh chủ khách. Diêu Cơ thở dài, Dương Chiến hoàn toàn chính xác đối với ngươi rất tốt, vì ngươi có thể liều lĩnh. Bích Liên ánh mắt làm sáng tỏ, nhưng lại khen như mẩy, ngươi muốn đánh Thần Quang chủ ý. Diêu Cơ sững sờ, làm sao lại? ta là đem sư tôn mang tới, để cho ngươi nhìn một chút. sư tôn. đúng thế, ngươi một thân tu vi, đều là đến từ sư tôn. Bích Liên nghi hoặc, ta không có ấn tượng, ngươi lại không có kế thừa trí nhớ của ta, đương nhiên nhớ không được, nhưng là Dương Chiến không phải trước kia hỏi qua ngươi. Vì cái gì chúng ta tu luyện công pháp cùng hắn thiên công tương tự, nhưng là ngươi lại không cách nào đem tự mình tu luyện công pháp chính xác truyền thụ cho dương chiến đúng không? bích liên gật đầu, không sai. cho nên lần trước sư tôn ta không có muốn giết dương chiến, chỉ là cảm giác được dương chiến cùng hắn đồng nguyên. hiện tại ta đem sư tôn ta mang đến, lần này không sẽ cùng dương chiến giao thủ, mà lại hắn nguyện ý đem công pháp truyền thụ cho dương chiến. nói, diêu cơ quay đầu hô câu, sư tôn. Tóc thay bùa sụ quái nhân xuất hiện, bay vọt đến trên nóc nhà. chất phát quái nhân, nhìn xem bích liên, ánh mắt của hắn có mấy phần quang trạch, sau đó nói một chữ đủ. đồng thời. Quái nhân trên thân toát ra cùng Bích Liên trên thân đồng nguyên khí tức, để Bích Liên sắc mặt cũng có biến hóa ngươi không sai, hắn chính là chúng ta Sư Tôn, chúng ta tu luyện công pháp, cùng ngươi khác hoàn toàn không giống, lại không cách nào phục chế truyền tụ ra ngoài, chúng ta sở dĩ có thể tu luyện, là Sư Tôn lấy đặc biệt truyền công chi pháp để cho chúng ta học được. Nói xong, Diêu Cơ hô câu, "Sư Tôn, ngươi không nhìn ngươi đổi Nhi tu vi tiến bộ như thế nào?" Đánh. Quái nhân nhìn xem Bích Liên nói một chữ. Bích Liên không hiểu. Nhưng vào lúc này, quái nhân đỗ nhiên một trưởng vỗ hướng Bích Liên. Bích Liên trong nháy mắt lách mình tránh né. Gần như đồng thời, Quái nhân lại lần nữa xuất hiện ở Bích Liên trước mặt. Người anh. Hai người trực tiếp chạm nhau một trường. Sau một khắc, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, Quái nhân con mắt càng phát ra sáng tỏ, nói ra một chữ, tốt. Sau một khắc, Quái nhân bàn tay bỗng nhiên biến thành bạch ngọc bình thường. Bích Liên vội vàng mở miệng, Diêu Cơ, nhanh để hắn dừng lại. Sư tôn cùng ngươi luận bàn, ngươi làm sao không muốn chứ? Diêu Cơ nói xong, nhẹ giọng thở dài. Nhưng vào lúc này, Quái nhân cùng Bích Liên lại lần nữa giao thủ. Bích Liên bàn tay cũng thay đổi thành bạch ngọc bình thường nhan sắc âm Hai người giao thủ, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Mà lúc này, Diêu Cơ lại đứng lặng ở phía xa, nhìn xem sư Tôn hắn cùng Bích Liên giao thủ. Nàng siết chặt nắm đấm, thân thể ẩn ẩn run rẩy, trên mặt viết đầy mâu thuẫn thần sắc. Rốt cuộc, Diêu Cơ thấp giọng nói câu, "Muội muội, có lỗi với bổn." Một nam một nữ, đứng tại Việt Thành bên ngoài trên một chỗ sơn núi, chính ngắm nhìn Việt Thành trên không thần quang bảy màu. Hiên viên Lan tâm mở miệng nói, "Hôm nay thật sự là biến đổi lớn kinh thiên, vẫn là một tu thần, lại không một cái nhân gian hoa quỳnh thánh nhân, thần giới cửa lớn còn mở ra một lần, khí vận trả lại nhân gian." Hiện nay của Nguyệt, dưỡng chiến U Minh Quỷ Phủ, ngay cả tiểu nữ nhi đều xuất hiện, chỉ sợ muốn tranh đoạt người, rất nhiều. Bên cạnh một cái bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh cô nô, ngẩng đầu, lộ ra tràn ngập sáng ngời hai mắt, trong mắt làm nổi bật ra nơi xa kia thần quang bảy màu con trạch, cũng có được mấy phần xuất ruột. Hắn nói, mặc kệ bao nhiêu, đây cũng là bàn tọa cơ hội. Hiên Viên Lan Tâm quay đầu, cao mày nói, Bích Liên mặc dù bị rêu cơ kéo lại, nhưng là khẳng định còn có, có rất nhiều người, cho nên cần ngươi. Hiên Viên Lan Tâm vẻ mặt nghiêm túc, "Lão Diêu, ngươi có nắm chắc không? Ta tại trên thần lộ đi rất rất xa." Ta hẳn là nhân dân này, cái này tứ đại ma địa, gần với thần nhất người, trừ ta ra, còn có người nào tư cách đạt được cái này không chết ma hoàng gì chậc. Thế nhưng là phân thân của ngươi đã không có, lần này cần là xảy ra vấn đề, ngươi chúng ta một ngày này rất lâu, không, có khả năng đợi thêm nữa. Nhưng vào lúc này, việc thành bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Hiên viên Lan Tâm quay đầu nhìn lại, hít sâu một hơi, quái nhân kia đã cùng Bích Liên giao thủ. Giờ phút này, người áo đen nhìn về phía Hiên viên Lan Tâm, nắm Hiên viên Lan Tâm tay, "Phu nhân, lần này vi phu có thể thành công hay không, đều xem ngươi." Hiên viên Lan Tâm chỉnh trọng gật đầu, "Ta sẽ vì ngươi quét dọn chứng ngại." Ta như thành thần mới có thể bảo vệ tốt người cùng nữ nhi. Nói xong, người áo đen buông lỏng tay ra. Hiên Viên Lan Tâm quay người, rứt khoát mà quyết nhiên phi thân lên, bay thẳng cái kia thần quang bảy màu hai vậy, dám đến quấy rối. Một tiếng quát lệnh, tại việt thành trên không vang vọng. Tiếp lấy, vô Danh cùng tôi hoàng hậu, ngăn cản Hiên Viên Lan Tâm. Hiên Viên Lan Tâm nhìn hai người một chút, cười lạnh nói, liền hai người các ngươi bạn, cũng dám ngăn cản bản tọa. Vô Danh bỗng nhiên đưa tay chỉ tiền, ta mượn. Mời anh. Vũ Danh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, mới truyền đến Hiên Viên Lan Tâm thanh âm đạm mạc, không mượn. Chương 617 hai đầu không biết đường, chương 617, hai đầu không biết đường, càng trên thành không, bạo phát ra kịch chiến, khí thế khủng bố, liền để càng thành bách tính lòng người bàng hoàng. Bất quá có Vương Ngũ dẫn đầu chữ thần doanh tướng cường giả này quyết đấu dư ba ngăn trở, nếu không không biết bao nhiêu người bình thường sẽ gặp nạn. Mặt khác, nguyên hiệu Long Quân thống quân, đương nhiệm Giang Nam đạo kháng Ma quân chỉ huy sứ Trần Hiếu Văn xuất lính kháng Ma quân, tận khả năng sơ tán dân chúng trong thành. Lúc này, Trần Hiếu Văn chạy tới Vương Ngũ trước mặt, Vương tướng quân, chúng ta bây giờ làm cái gì? Không cần làm cái gì, giữ gìn tốt càng thành trật tự là được. Thế nhưng là. Vương Ngũ nhìn về phía Trần Hiếu Văn, chỉ huy sứ, cấp bậc như vậy chiến đấu, ta chữ thần doanh bên trên đều được tổn thương không nhỏ, mặt khác quân tốt một khi tham dự địch nhân một trưởng, có lẽ sẽ chết vô số. Trần Hiếu Văn nhìn thoáng qua trên trời chiến đấu, những mày, ai phổ thông tướng sĩ đối với dạng này chiến đấu đã vô dụng, không phải không dùng mà là không cần thiết, ta chữ thần doanh cũng còn không có đánh xong, các ngươi trước hết trở lấy. Trần Hiếu Văn gật đầu, đại đô đốc đầu, còn chưa có trở lại, ta đã chuyển thư đại đô đốc, đại đô đốc nhận được hẳn là sẽ nhanh chóng gấp trở về. Vương Ngũ khai khẩu nói tam tử, tứ nhi, tại các ngươi dẫn người chấn thủ chung quanh chuẩn bị khốn ma võng một khi có cơ hội liền làm được rồi tam tử cùng tứ nhi lúc này liền dẫn đầu chữ thần danh mấy ngàn cao dài võ phu bắt đầu chuẩn bị trần hiếu văn mở miệng nói vương tướng quân chúng ta kháng ma quân cũng có thật nhiều cao thủ các ngươi không nên khinh cử vận động nếu là chúng ta liều sạch ta tin tưởng địch nhân cũng không có bao nhiêu khí đến lúc đó các ngươi lại đến dù sao tới một cái liền đừng mong thoát đi một hai trần hiếu văn nhìn về phía vương ngũ nội lòng tôn kính bốn khoảng cách chiến trường cách đó không xa một gian có chả Những người khác chạy, bây giờ chỉ còn lại có một cái thanh niên cầm vào ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ, trên mặt bàn bày một bình trà, tựa hồ đã ngồi. Bất quá thanh niên cầm vào không có chút nào ghét bỏ, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nhấc lên ấm trà, rót cho mình một chén trà lạnh. Lúc này, một cái áo vải tiểu lão đầu, có một cái giỏ trúc, không biết lúc nào đi tới thanh niên trước mặt. Thanh niên mặc cầm y y, cũng không có ngẩng đầu, nhưng lại tới một câu, "Không có cứu cầu nguyện." "Cứu không được." Áo vải tiểu lão đầu trả lời câu, sau đó ngồi ở thanh niên mặc cầm y đối diện. Tiểu lão đầu lại lần nữa nói một câu, "Chỉ một mình ngươi đến." Bản Vương một người đến, còn chưa đủ Tiểu lão đầu như mày, bực này thời điểm, ngươi ma tộc chỉ một mình ngươi, không khỏi quá tự phụ đi. Ngươi nhìn hiện tại phía trên, chết diêu hành lại xuất hiện, gia đình kia sức chiến đấu đã kinh khủng, bất liên dẫn đầu người, mỗi một cái đều là cường giả, bất kỳ bên nào, đều không phải là một mình ngươi có thể chống lại đi. Thanh niên mặc cẩm ý lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem tiểu lão đầu, không phải còn có diêm vương ngươi. Diêm vương như mày, độc cô thượng tiến tới, bản vương sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thanh niên mặc cẩm ý sững sờ, lập tức khép cười một tiếng, đây chính là ngươi không cứu được cổ Nguyệt nguyên nhân đi. Không sai, có thể bảo vệ cổ Nguyệt cố nhiên tốt nhưng là vì cổ nguyệt cùng độc cô thượng thiên quyết đấu không đáng thanh niên cẩm bào lúc này mới dương mắt nhìn tiểu lão đầu một chút vậy ta hiện tại là muốn là xuất thủ độc cô thượng thiên tới ngươi hẳn là cũng sẽ giống mức bỏ cổ nguyệt một dạng bạn đứng ta diêm vương ngồi xuống lộ ra dáng tươi cười bản vương không thể là vì những người khác mà dựng vào chính mình thanh niên cẩm bào nhìn xem diêm vương ngươi ngược lại là rất thành thật bất quá ngươi không muốn cái này thành thần cơ duyên diêm vương lắc đầu không hứng thú thanh niên mặc cẩm y có chút ngoài ý muốn còn có người không muốn trở thành thần có nhiều lắm thanh niên mặc cẩm y nhìn trầm trầm diêm vương hồi lâu khen như mày là các ngươi nhân gian nhiều người đi, không phải chúng ta ma địa người. Diêm Vương không có trả lời, chỉ là chỉ chỉ trên không, ngươi lại không ra tay. Một hồi độc cô thượng tiên cùng dương chiến trở về, ngươi liền không có cơ hội. Cái này độc cô thượng tiên có thể làm cho Diêm Vương ngươi cẩn thận như vậy, hắn rất mạnh. Diêm Vương trầm mặc một lát mới nói, không biết. Không biết. Thanh niên mặc cẩm y ngây ngẩn cả người đối với, không biết, liền ngay cả cha ta cũng không biết hắn đến cùng đạt đến bộ dáng gì cảnh giới, nhưng là hắn tuyệt đối sâu không lường được, thậm chí vô địch thiên hạ cũng có thể. Thanh niên mặc cẩm y lại những mày bây giờ nhân gian này đạo trói buộc, liền ngay cả thần đi ra cũng không dám quá mức phong mang. nhân gian người tu hành tối đa cũng bất quá là thiên nhân chi cảnh, võ phu cũng bất quá dùng võ nhập đạo. tại sao có thể có sâu không lường được? diêm vương nếu mày, ngươi phải biết chúng ta nhân tộc tiềm năng là vô hạn, còn có ngươi phải biết thiên nhân chi cảnh cũng tốt, dùng võ nhập đạo cũng được, đó cũng không phải cân nhắc tu vi cảnh giới. đó là cái gì? chuẩn xác mà nói, đây là hai con đường, hai con đường này không ai biết dài bao nhiêu, cũng không ai biết điểm cuối cùng là cái gì. Vì cái gì các ngươi nhân tộc muốn đi cái này hư vô mở mịt hai con đường, đi đến thần đạo chi lộ không tốt?" Diêm Vương nhìn thanh niên mặc cẩm y một chút, nhưng không có trả lời, nói chỉ là một câu, "Hắc Ma Vương, vậy ngươi có thể trả lời lão phu, đặt tới bán thần đằng sau, làm sao thành thần?" Ma tộc Hắc Ma Vương nhìn Diêm Vương một chút, không có trả lời. Diêm Vương lại lần nữa nói câu, "Thần lộ có cuối cùng, mà đổi thành bên ngoài hai con đường, nhưng không có cuối cùng. Đây chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương cho là, nếu là không có cuối cùng, cái này không chết ma hoàng liền sẽ không là bị nhân gian đạo ma diệt, mà là bị cường giả nhân tộc chém giết." cái kia chỉnh mạnh cái kia láo thánh người rất không được không chết ma hoàng hắc ma vương những mày nhưng là nhân gian thánh nhân chung quy là phủ dung sớm nợ tối tàn không thể lâu dài cũng hẳn là nhân gian đạo nguyên nhân dù cho phủ dung sớm nợ tối tàn đó cũng là có thể lay động đất trời mà có một cái liền có khả năng có rất nhiều cái hắc ma vương mi đầu nhăn chặt hơn làm sao có thể đều nói rồi người là tiềm lực vô hạn nếu không các ngươi ma tộc làm sao lại tổn thương thảm trọng như vậy đó là các ngươi nhân tộc quá mức hèn hạ vô sĩ âm hiểm xảo trá diêm vương chỉ chỉ trên không lại không ra tay liền thật không có cơ hội hắc ma vương hít sâu một hơi trước này ra, đều là đá kê chân, cơ duyên này, đối với ngươi nói hai con đường kia người không có lực hấp dẫn, nhưng là đối với bản thần lại là chí mạng dụ hoặc, nếu như không, có đoán sai, âm thầm không biết bao nhiêu người tại dị mộ. Diệp Vương nhìn xem Hắc Ma Vương, các ngươi ma tộc cũng sợ. Hắc Ma Vương sắc mặt có đen một chút, ta ma tộc sẽ sợ. Bất quá là cẩn thận một chút mà thôi, các ngươi nhân tộc quá âm hiểm. Diệp Vương nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Lại tại lúc này, trên không truyền đến Mịch Liên thanh âm, "Diêu Hành, đã ngươi muốn, vậy liền cầm lấy đi tốt, để cho ngươi." tiếp lấy chiến đấu đình chỉ. Hắc Ma Vương đàng đứng lên, có chút kinh ngạc liền không đánh Diêm Vương lại lần nữa mở to mắt nở nụ cười ngươi hy vọng ngao cỏ tranh nhau ngươi tốt được lợi hiện tại thất bại lạc. Hát Ma Vương đi ra con trà ngửa đầu nhìn về phía bầu trời có một bóng người đặt mình vào thất thải hào quang bên trong ngay tại điên cuồng hấp thu không chết ma hoàng lưu lại di trạch. Hát Ma Vương mạnh nhưng nhìn về phía Diêm Vương không phải là các ngươi thông đồng tốt đi Diêm Vương cười lạnh nói ngươi muốn bản vương mới tới ngươi không muốn sớm một chút nói bản vương cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian bản vương cáo tử chờ chút ngươi thế nhưng là đáp ứng bản vương không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian. Chờ một chút, nếu là không ai lại ra tay, bản vương liền xuất thủ. Diêm Vương nhíu mày, liền sợ Độc Cô Thượng Tiên tới, ngươi muốn ra tay đều không có cơ hội. Nếu là hắn tới, chúng ta liền đi, bản vương cũng không cần. Tốt. Chương 618, thần chi là thần. Chương 618, thần chi là thần. Dương Chiến cùng Độc Cô Thượng Tiên một ra một trẻ đi tại không người trên đường nhỏ. Hai người đều không có nói chuyện, phản phất chỉ là tản bộ. Bất quá, Độc Cô Thượng Tiên đã lần thứ 18 quay đầu nhìn Dương Chiến. Bất quá theo mỗi một lần một lần quay đầu, Độc Cô Thượng Tiên liền sẽ càng kinh ngạc. Rốt cùng, độc cô thượng tiên nhịn không được nói câu, tiểu tử ngươi hiện tại như thế có thể nhịn? Dọc theo con đường này xừng suốt một cái dám đều không có thả. Dương Chiến quay đầu, nhìn xem độc cô thượng tiên, đột nhiên cảm giác được, không có gì đang nói. Làm sao lại không có gì đang nói? Ta hỏi ngươi, ngươi cũng nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi không hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi nếu là muốn nói cho ta, ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói. Ách, ngươi không hỏi, Vi sư làm sao biết ngươi muốn biết cái gì? Dương Chiến há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, tại độc cô thượng thiên trong ánh mắt mong chờ, Dương Chiến lại ngầm miệng lại. Sau đó lắc đầu, không nói gì tiếp tục hướng phía trước đi. Lần này, độc cô thượng thiên nhịn không được mắt trợn trắng, tiểu tử túi, ngươi hỏi, chỉ cần vi sư biết đến, đều nói cho ngươi. cái kia tốt, cái thứ nhất, ngươi là thực lực gì? không biết. dương chiến trong nháy mắt liền không có hỏi lại đi xuống hào hứng. nhìn xem dương chiến trên mặt thất vọng, độc cô thượng thiên bất đắc dĩ nói, vi sư không phải cả ngươi, vi sư là thật không biết. làm sao lại chính mình cũng không biết? vi sư đã đặt chân thiên nhân chi cảnh, trên con đường này người cũng không biết. ân. độc cô thượng thiên tiếp tục giải thích một phen, dương chiến mới biết được, cái gọi là thiên nhân, chỉ là một con đường mà thôi. Chỉ là con đường này, dài bao nhiêu, không biết, mạnh bao nhiêu, cũng không biết. Bởi vì lao đầu này, tiến vào thiên nhân đằng sau, không động tới tay. Tiếp lấy, độc cô thượng thiên lại nói một câu, để dương chiến hứng thú, không chỉ là vi sư này thiên nhân chi cảnh, chính là võ phu, đột phá thánh võ cảnh đằng sau, cũng giống vậy là một đầu không biết đường, thậm chí cũng có thể nói, đến cùng còn có hay không đường, không ai có thể nói rõ được sợ. Chuyện gì xảy ra đâu? Đường là người đi ra, không ai đi qua. Cũng không phải không ai đi qua, mà là mỗi người đến thiên nhân đằng sau, hoặc là dùng võ nhập đạo đằng sau, con đường tiếp theo, đều cần tự đi ra ngoài Lại mỗi người cũng không giống nhau, càng không biết con đường tiếp theo là rậm gì, còn có hay không đường. Dương Chiến nhíu mày, cái này có chút phức tạp độc cô thượng thiên lên tiếng lần nữa, tu hành vốn là mờ mịt, bây giờ duy nhất có thể sáng tỏ đường chính là thần đạo chi lộ. Dương Chiến nhìn xem độc cô thượng thiên, cái kia thần, lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi tiểu tử này cuối cùng là hỏi một cái tương đối hiện thực vấn đề, vi sư còn có thể trả lời vấn đề. Mau nói đi. Sốt ruột. Ta gấp cái gì? Càng thành phương hướng sự tỉnh, ngươi không có cảm giác đến. Cảm thấy? Ngươi không đợi. Ta có cái gì tốt gấp? Bích liên cái kia ngu nơ, ngươi không sợ nàng ăn thịt tỏi. Dương Chiến nở nụ cười, cái kia ngu nơ không có chút nào khở Độc cô Thượng Thiên sững sở. Dương Chiến tức giận nói, mau nói thần sự tình, ta hiện tại đối với thần giải quá ít, về sau không thiếu được muốn đối phó thần. Độc cô Thượng Thiên không lập tức nói, mà là hỏi một câu, tiểu tử ngươi là thật không sợ thần. Tại sao muốn sợ? Thần rất lợi hại. Không chết ma hoàng không phải chết. Không chết ma hoàng, cùng cái này tứ đại ma địa thần, nhiều nhất chính là tàn thần, liền xem như không tàn, đó cũng là nguy thần, cùng thần giới, cũng không đồng dạng. Dương Chiến nhìn xem độc cô thượng tiên, coi như thần giới chính là chân thần, sợ hữu dụng. Độc cô thượng tiên sững số một chút, sau đó nở nụ cười, nhưng là ngươi nếu là sợ, liền có thể quỳ xuống. Thần nói không chừng liền khoan dung ngươi đại bất kính, trả lại cho ngươi dưới thần vô thượng vinh dự. Dương Chiến trắng độc cô thượng tiên một chút, phải quỷ ngươi quỳ, ta Dương Chiến không quỳ. Ha ha, ngươi tiểu tử này, giống ta tính tình này. Ta nếu là ngươi có ngươi thực lực này, ta giết tiến thần giới đi, còn cần ở chỗ này chờ thần giới đao chặt đi xuống. Độc cô thượng tiên khí dựng dâu trừng mắt, nói hết con lác, đi, vi sư sẽ nói cho ngươi biết, thần giới thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tiếp lấy, Độc Cô Thượng Thiên thần sắc cũng nghiêm túc, "Ngươi nói, tứ đại ma địa tàn thần mạnh không mạnh? Còn có thể. Đó là tứ đại ma địa thần chỉ là nguyên thần thành thần. Dương Chiến sửng sờ, chẳng lẽ thần giới thần, nhục thân đều thành thần? Cũng không phải. Đó là cái gì tình huống?" Độc Cô Thượng Thiên nhíu mày, nghiêm túc nói, "Thần giới thần, có thể chấp trưởng nhân gian đạo." Dương Chiến nhíu mày, nghĩ đến không chết ma hoàng xúc động nhân gian cấp kỵ, trực tiếp hôi phi yên diệt vậy cái này thần không phải vô địch nhân gian. Thần giới thần ở tại thần giới vô địch tại nhân gian, nhưng là bọn hắn không dám xuống tới. Dương Chiến mày, chính mạnh chuyện gì xảy ra, hắn không phải mở ra thần môn cấp bậc nhân gian khí vận liền đóng lại thần giới thần lợi hại như vậy sẽ để cho trình mạnh hành động độc cô thượng thiên mắt già sắc bén đó là bởi vì trình mạnh là thánh nhân thánh nhân cũng có thể chấp trưởng nhân gian đạo dương chiến lại có chút hồ đồ rồi độc cô thượng thiên nếu mày ngươi có thể hiểu như vậy thần không xuống nhân gian liền vô địch nếu là hạ nhân gian hạ nhân gian liền không phải vô địch cũng vô địch dương chiến bó tay rồi càng nghe càng hồ đồ tiếp lấy độc cô thượng thiên lại lần nữa nói thần không xuống nhân gian muốn chấp trưởng nhân gian đạo cũng làm không được cứ như vậy nói đi thần giới thần nếu là đến nhân gian liền có thể chấp trưởng nhân gian đạo nhưng là bọn hắn sẽ không dễ dàng xuống tới, bởi vì xuống tới liền sẽ bị nhân gian đạo trói buộc, còn muốn trở về liền khó khăn, mà lại sẽ bị người ở giữa nhân quả cuốn thân, sẽ dần dần mất đi lực lượng của thần. Nhưng là bọn hắn nếu là không xuống tới, mặc dù vô địch, lại không cách nào tả hữu nhân gian. Dương Chiến con mắt sáng ngời lên, nói như vậy, thần giới cũng không làm gì được nhân gian. Vậy ngươi đây chính là mong muốn đơn vương, nếu là đơn giản như vậy, không cần nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chương 619, tuyệt lộ. Chương 619, tuyệt lộ. Dương Chiến cùng Độc Cô thượng thiên đều đứng ở trên đường nhỏ ngước nhìn trên không. Qua một hồi lâu, Dương Chiến mới hỏi câu. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đối với kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, luôn có một số người nguyện vì cái này gần như không có khả năng thực hiện lý tưởng mà phân đấu. Nói ra lời nói này thời điểm, Độc cô Thượng Thiên trong mắt tựa hồ có ánh sáng. Dương Chiến nhíu mày, đây hết thảy đầu nguồn là bởi vì nhân gian khí vận đi. Chính là vì nhân gian khí vận, nhân gian khí vận nói ngắn gọn, chính là nhân gian chúng sinh chi khí. Nói như vậy, bọn hắn sẽ không diệt nhân gian. Sẽ không. Vậy ngươi biết nhân gian khí vận bị lược đoạt đằng sau sẽ có hậu quả gì? Không biết. Dương Chiến hoàn toàn chính xác không rõ, thậm chí cũng không quá lý giải cái này khí vận có làm được cái gì. Lúc đầu, dựa theo Dương Chiến lý giải, cái gọi là khí vận chính là vật khí. Chính như Dương Chiến đời trước nhìn trung lịch sử sở ngộ, có ít người tựa hồ là người có thiên mệnh, thường thường có thể gặp dự hóa lành, có các tinh cao chiếu, thành tựu một thế sự nghiệp to lớn đây chính là vận khí bạo giảm ha, chính như hắn, quỷ môn quan đi nhiều như vậy bị cũng không chết, đoan trưởng cũng chính là vận khí tốt. Thế nhưng là Độc Cô Thượng Thiên hiện tại lời nói giống như cũng không thể đơn thuần hiệu như vậy. Lúc này, Độc Cô Thượng Thiên hỏi A một câu, đồ nhi, từ Ma Địa xâm lần cái này hơn 4 năm đến. Ngươi phát hiện có cái gì không giống với lúc trước? Dương chiến yếu mày khắp nơi tranh chiến, dân chúng lầm than. Bất quá nhân gian cường giả trở nên nhiều hơn, đột phá cũng càng dễ dàng. Không sai, tứ đại ma địa huyền môn mở ra, liên thông nhân gian đằng sau, nhân tộc người tu hành tiến nhập thị thế, cường giả xuất hiện lớp lớp. Ngươi cho rằng đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là nhân gian khí vận nguyên nhân? Không sai, nhân tộc nguy vong thời khắc, chắc chắn sẽ có người, thậm chí một đám người theo thời thế mà sinh, đây cũng là nhân gian khí vận, cũng có thể nói là nhân tộc khí vận tăng lên nữa một chút, cũng có thể nói đây chính là nhân gian đạo. Nhân gian khí vận tương đương nhân gian đạo. Không sai biệt lắm, đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, tứ đại ma địa mặc dù là muốn cướp đoạt nhân gian khí vận, trên thực tế, huyền môn cũng không phải là tứ đại ma địa bản ý mở ra. Dương Chiến thần sắc dần dần nghiêm túc đột nhiên cảm giác được nhà hắn lao ra tử, cũng là tiên phong đạo cốt huyền môn mở ra, cũng không phải là ai chi năng, mà là bởi vì nhân gian đạo, mở ra huyền môn nguyên nhân, chính là nhân gian khí vận tăng dã, khiến tiên đạo tất tự, nhân gian đạo sẽ xuất hiện tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Dương Chiến thâm hít một hơi, vì cân bằng khí vận, cho nên huyền môn mở ra Trên thực tế là nhân gian tại phản hút tứ đại ma địa chi khí vận. Độc Cô Thượng Thiên gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, cho nên đây chính là đại tranh chi thế, tứ đại ma địa tranh, nhân gian ta cũng tại tranh, không ai có thể chỉ lo thân mình, vô luận muốn cùng không muốn, biết cùng không biết, kỳ thật đều tại tranh. Dương Chiến nghe Độc Cô Thượng Thiên lời nói này, chợt cảm thấy thể hồ quán đỉnh, rất nhiều trước kia nghị không rõ lắm sự tình, hiện tại cũng thông thấu. Bất quá, Dương Chiến hỏi một câu, cái kia thần giới tại trận này đại tranh chi thế bên trên, lại ở vào vị trí nào? Độc Cô Thượng Thiên bỗng nhiên ngồi xuống, viết xuống ba hành. Sau đó chỉ vào ba hành cái này ba hoàng liền giống với thần giới, ma địa, nhân gian, cũng có thể xưng là thiên địa nhân. tiếp lấy, độc cô thượng tiên biết xuống dựng lên, đem tam giới tương liên cái này có thể nói là nhân gian đạo, đây là chúng ta nhân gian thuyết pháp. trên thực tế, đây là tam giới chi đạo, bất quá bởi vì thần giới cũng tốt, tứ đại ma địa cũng được, đều là nhân gian kéo dài, cho nên xưng là nhân gian đạo cũng không có vấn đề. dương chiến nghĩ đến đại long thôn lão tộc trưởng, hắn cũng đã nói lời giống vậy, có thể quán thông thiên địa nhân giả mới có thể gọi là vương độc cô thượng tiên nói xong, thua một bên đi đến, cùng vi sư đến. hai người rất mau tới đến một cái thôn sống nhỏ, thôn đã hủy hoại. Du đầu ma hóa bất tính. Bất quá, Độc Cô Thượng Thiên mang theo Dương Chiến đi tới thôn phía sau núi, phát hiện một con lợn rừng, Độc Cô Thượng Thiên tại chỗ đem lợn rừng giết chết, sau đó kéo lấy lợn rừng, mang theo Dương Chiến, đi tới một cái cửa hàng. Hai người không cần đi vào, liền biết bên trong chốn tránh không có ma hóa bách tính đột nhiên, Độc Cô Thượng Thiên đem lợn rừng ném vào sân động, sau đó lôi kéo Dương Chiến, liền ẩn nấp. Một lát sau, một người chú ý cẩn thận từ từ rỗi cái đầu đi ra quan sát. Phát hiện bên ngoài không có cái gì, sau đó người này lập tức quỳ trên mặt đất đối với bên ngoài giật đầu, cảm tạ thần linh ban cho, thần linh phù hộ chúng ta người một nhà vừa nói bên cạnh do đầu cái chán đều đập đọ lên Trốn ở trong tối dương chiến trông thấy một màn này có chút không hiểu sư tôn hắn vì cái gì dẫn hắn đến xem cái này lúc này độc cô thượng thiên thở dài thấy được chưa người tại tuyệt vọng bất lực gặp phải khốn khổ thời điểm trước hết nhất nghĩ tới là cầu thần đạt được không biết làm sao tới đồ vật đầu tiên nghĩ đến cũng là thần ban cho mà người như vậy nhiều lắm đây không phải rất bình thường sao người tại tuyệt vọng khốn khổ thời điểm cũng nên có một ít ký thác tinh thần hoặc là tinh thần ăn đuổi dạng này mới có thể trèo chống chính mình vượt qua khổ ách độc cô thượng thiên nhìn về phía dương chiến những mày cho nên ngươi cho rằng là bình thường. Ân, độc cô thượng thiên bỗng nhiên thở dài, mà cái này liền không bình thường. Vi sư mang ngươi đến chính là để cho ngươi nhìn xem, thần tại chúng sinh trong lòng đã thâm căn cố đế, từ đó cũng làm cho thần giới chi siêu nhiên bao trùm nhân gian phía trên. Nếu như thế, cái kia thần giới chúng sinh khi bảo hộ nhân gian chúng sinh mới đúng không? Thần tu hành lấy niệm lực là nguồn suối, nhân gian chúng sinh đối với thần niệm lực càng mạnh, thần giới càng mạnh, thần cũng càng mạnh. Lúc nào nhân gian chúng sinh khát vọng nhất thần linh phù hộ. Dương Chiến không nói gì, trong lòng đã không ngừng kích động độc cô thượng thiên thở dài, sinh linh đồ thán, não động không thời điểm. Nhân gian chúng sinh đối với thần niệm lực mới có thể càng nhiều càng mạnh. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, thần đều như vậy siêu nhiên, còn không vừa lòng. Bọn hắn còn cần vĩnh viên đòi lấy. Lòng người không đủ, thần tâm lại có khác biệt gì. Độc cô thượng tiên chỉ vào thượng tiên, tỉ như có người làm hoàng đế, liền muốn trường sinh bất lão, vinh thế làm hoàng đế, thần cũng là như thế, thần cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ sợ sệt. Bọn hắn lo lắng, bọn hắn sợ sệt có người có thể uy hiếp thần giới chi siêu nhiên. Nói đến đây, độc cô thượng Thiên con mắt hơi khép đứng lên, không sai muốn một mực duy trì thần giới chi siêu nhiên, thần chi thần huy vĩnh tổn, như vậy bọn hắn liền sẽ bóp chết nhân gian xuất hiện ý hiết thần giới khả năng. Nói đến đây, độc cô thượng thiên nhìn về phía dương chiến, cho nên đầu tiên liền muốn khóa kín con đường tu hành. Dương chiến thần sắc ngưng trọng thiên hạ con đường tu hành, mặc dù có thật nhiều, lớn nhất thế, chỉ có ba loại: thần đạo, võ đạo, luyện khí. Võ đạo cùng luyện khí đến phía sau liền không có đường. Trước ngươi không phải nói, chỉ là không biết đường. Tại sao lại là tuyệt lộ? Chờ ngươi dùng võ nhập đạo đằng sau liền sẽ biết, đều là tuyệt lộ. Chỉ có thần đạo, thần đạo đến cảnh giới bán thần chỉ có hai con đường có thể đi, một đầu là Cảng Thành hiện tại chính diễn, tranh đoạt thần chi di trạch mà kế thừa chi, mặt khác một đầu, chờ lấy thần giới thần linh tiếp dẫn. Dương Chiến sắc mặt ngưng trọng, nói như vậy, thật sự không đường có thể đi. Chương 620, Nhân Hoàng. Chương 620, Nhân Hoàng độc cô thượng tiên nhìn về phía Dương Chiến, cảm giác được tuyệt vọng, cảm giác được không đường có thể đi. Dương Chiến lắc đầu, ngươi nói như vậy đứng lên, thật giống như thật không có hy vọng. Hy vọng là có, chỉ là rất xa vời mà thôi, chính mạnh vẫn lạc thời điểm, có phải hay không nói gì với ngươi. Đối với, hắn đem Hạo nhiên chính khí đều cho ta còn để cho ta sớm ngày trở thành chân chính thánh nhân, không sai, thánh nhân chính là bóng tối mênh mang bên trong một trùng sáng. Dương chiến như mày, nhưng là thánh nhân phụ dung sớm nợ tối tàn, không lâu dài. chân chính thánh nhân cũng không phải dạng này, chính mạnh là thiêu đốt chính mình, sát na phương hoa, tự nhiên không lâu dài. vậy chân chính thánh nhân là cái dạng gì? lúc này, độc cô thượng tiên lại dùng truyền âm phương thức đối với dương chiến nói, nhất thống thần châu, khí vận quy nhất, trưởng nhân gian chuẩn mực, đây mới thật sự là thánh nhân, cũng có một cái khác sơ hô, nhân hoàng. nói, độc cô thượng tiên trong mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn xem dương chiến. Còn nhớ rõ vừa rồi ta viết dưới cái chữ kia sao? Quán thông tam giới người, kỳ thật chính là thánh nhân, cũng là nhân hoàng. Nhất thống thần châu dễ lý giải, cái kia khí vận quý nhất lại là làm thế nào? Độc Cô Thượng Thiên lại lần nữa truyền âm, dựa theo vi sư lý giải, nhất thống thần châu đằng sau, thần châu khí vận tự nhiên quy về thần người, về phần có thể hay không trưởng nhân gian chuẩn mực, có phải là thật hay không chính thánh nhân, hoặc là nhân hoàng, vi sư cũng không xác định, dù sao vi sư lại không thấy qua. Không xác định. Cái kia hy vọng cũng xa vời a. Không xác định cũng là hy vọng, hy vọng mong manh, cũng là hy vọng, nói đi thì nói lại, ngươi không làm được những này. Ngươi lại thế nào biết hy vọng xa vời? Trước kia có người làm đến không có. Có. Đại Ngô Vương triều trước đó chính là có một cái đại nhất thống hoàng triều, có nhân hoàng. Sau đó thì sao? Sau đó không biết nguyên nhân gì biến mất, có hay không ghi chép. Đại Ngô Vương triều chuyện lúc trước lưu truyền xuống cực kỳ thưa thớt, dù cho có một ít cũng là cực kỳ mơ hồ, không cách nào thấy rõ, Đại Ngô Vương triều trước đó lịch sử giống như bị cái gì ma diệt, nói cách khác, bị đứt đoạn chuyển thừa, dù cho hiện tại phương pháp tu hành cũng là Đại Ngô Vương triều hậu nhân tộc tiên hiền lục loại ra tới. Nói đến đây, Độc Cô Thượng Thiên chỉ chỉ không, vi sư hoài nghi chính là bọn hắn dọa trò. Dương Chiến gật đầu, ta biết làm sao làm. lập tức, Dương Chiến nhìn xem Độc Cô Thượng Tiên, lão gia tử, ngươi lúc trước nói có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vậy có phải hay không còn có rất nhiều người cũng đang làm lấy chuyện giống vậy? Độc Cô Thượng Tiên lộ ra dáng tươi cười, không nên hỏi, thượng thương có thay? được chưa, thời khắc mấu chốt, ngươi cần phải đáng tin cậy a. tiểu tử ngươi, sao có thể hoài nghi Vi sư đâu? Vi sư luôn luôn đáng tin cậy. Dương Chiến nhìn Độc Cô Thượng Tiên một chút, cũng giống như lần này một dạng đáng tin cậy, liền tốt. lập tức Dương Chiến hỏi một câu vậy coi như kế không chết ma hoàng phân thân cũng là người của các ngươi. độc cô thượng thiên lắc đầu, không phải. liền một con đường này, dĩ nhiên không phải, còn có đường khác. bất quá bây giờ chỉ có con đường này, có hy vọng nhất. dương chiến ánh mắt chắp lên, năm đó thánh hỏa điện, phượng thân giáo, tiêu u ba phái làm ra tu luyện ba loại công pháp sự tình, hẳn là cũng là vì việc này. độc cô thượng thiên thở dài, đều nói rồi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. vì việc này, thiên hạ tuấn kiệt thử rất nhiều, đi rất nhiều đường, trên những đường này đều là thi cốt. cái tiêu u minh quỷ phủ đến cùng là muốn làm gì? theo lý thuyết, chúng ta hẳn là cùng một bọn a. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Dương Chiến, có đôi khi, có ít người đi ra một chút đường, thường thường cùng con đường của người khác, là có xung đột, đương nhiên, U Minh Quỷ Phủ muốn đi đường, vi sư cũng không rõ ràng, bất quá, mục đích hẳn là một dạng, chỉ là trả ra đại giới, không giống với. Vậy rốt cuộc là địch hay bạn? Bọn hắn nếu là uy hiếp ngươi nhất thống đại nghiệp, đó chính là địch, không chỉ là U Minh Quỷ Phủ, vi sư nói chính là bất luận kẻ nào, mà bây giờ, con đường của ngươi, chính là đầu này. Ta đã biết, nói như vậy, thiên cung cũng là. Đối với, Dương Chiến thâm hít một hơi, minh bạch rất nhiều chuyện. Dương Chiến lúc này quay người, đi thôi, nhìn có bao nhiêu người muốn trở thành thần, bốn. Việt Thành, bạo phát ra đại chiến kịch liệt, chỉ là bây giờ bích liên một bọn người lại thành còn chúng, có ma tộc vương xuất hiện, ngay cả thánh vực Tân Thánh Vương Bạch tô đều tới, làm người ta kinh ngạc nhất, coi là nhân gian không có bao nhiêu cường giả, trên thực tế, lúc này, vì thành Thần lại toát ra không ít bán thần cường giả, vì cái gì mục đích đều như thế, đó chính là tranh đoạt không chết ma hoàng lưu lại thần quang. Lúc này, Dương Chiến cùng Độc Cô Thượng Tiên đã đi tới Việt Thành xung quanh Độc Cô Thượng Tiên nói, nguyên bản, Vi sư một mực không hy vọng thần quang hồi thiên. Dạng này thần giới liền sẽ biết, nhân gian có cường giả, có thể uy hiếp được thần. Vậy bây giờ đâu? Bây giờ mức này đã không có cần thiết. Trình Mạnh tại sao phải mở ra một chút thần môn? Thần môn một mực là mở ra, chỉ là thần môn không có hiện hiện mà thôi. Chính Mạnh là vì trước khi chết, vì nhân gian tranh đoạt một chút khí vận trở về, đồng thời dùng chính mình sau cùng thánh nhân thủ đoạn, đem thần môn phong cấm, cũng là vì ngươi tranh thủ thời gian. Dưỡng chiến rốt cuộc Minh Bạch Trình Mạnh dụng ý tiếp lấy, Độc Cô Thượng Thiên lấy ra một tấm sách cổ, một thanh cửu tiết trượng làm sao tại ngươi nơi này? Trình Mạnh lấy ra dùng bây giờ trả lại ngươi. Độc Cô Thượng Thiên bỗng nhiên nói câu sơn hà này xã tác hình cái này cửu tiết trượng bao quát trên người ngươi hoàng cung trung đều là đại ngưu vương triều trước đó thời đại kia lưu lại chỉ là cụ thể dùng như thế nào cũng không ai biết được vạn thần đồ đâu cũng là nói như vậy tám đại thần vật đều là cũng không phải có là một chút thần lưu lại đúng vào lúc này là diêu hành hộ pháp hiên viên la tâm đông nhiên gặp phải một cái thanh niên mặc cẩm y một kích máu tươi phun ra rơi xuống a đường diêu cơ trong nháy mắt nhào tới nhưng là thanh niên mặc cẩm y kia có vô địch khí tượng ở một quyền diêu cơ trực tiếp nằm ngoài hiên viên lan tâm phía trên chịu một quyền. Hai mẹ con, chật để rơi xuống trên mặt đất. Mà lúc này, cái kia cực kỳ cường hãn quái nhân, lúc này lại ngẩn người bình thường, đứng tại một chỗ trên nóc nhà, tựa hồ đang suy nghĩ nhân sinh. Thanh niên mặc cẩm y cười ha hả, "Diêu Hành, nên thoái vị." Diêu Hành hồng liếc trong mắt gắt, "Phu nhân, nữ nhi, nhanh làm hộ pháp cho ta, còn kém một điểm, không có khả năng thất bại trong căn thức. Diêu Cơ há mồm liền phun ra một búng máu, "Cha, từ bỏ đi, a nương sắp không được." "Không được, các ngươi liều chết cũng phải vì ta giữ vững thời khắc cuối cùng này, ta muốn thành thần." Dương Chiến thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, vì thành thần không tiếc hy sinh chính mình bà nương nữ như vậy rất rõ ràng hiên viên lan tâm cùng diêu cơ đã đến bên bờ sinh tử nếu không có gì ngoài ý muốn chẳng mấy chốc sẽ bị thanh niên mặc cẩm y kia chém giết thành thần a sức hấp dẫn tự nhiên lớn hay là nguy thần đó cô thượng thiên vừa nói xong đống nhiên chừng lớn mắt giả nhanh gọi lại nhà ngươi bích liên nhóm lửa thân trên a lúc này bích liên đống nhiên xuất hiện đột nhiên ngăn trở thanh niên mặc cẩm y đối với hiên viên lan tâm mẹ con một kích chí mạng chương 621 bích liên học giấu chương sáu bích liên học giấu bích liên là hiên viên lan tâm diêu cơ ngăn trở H ma vương một kích chí mạng Bích Liên đưa lưng về phía Hiên Viên Lan Tâm cùng Diêu Cơ, cùng hát Ma Vương giảng co. Hát Ma Vương cười nói Bích Liên cô đường ngươi tại Ma Nguyên gặp phải. Thế nhưng là rất nhiều người đều biết, ngươi bây giờ còn muốn giúp Diêu Hành. Bích Liên nhìn qua Hát Ma Vương, nhưng lại là hướng về phía sau lưng Diêu Cơ nói chuyện Diêu Cơ, mang theo mẹ ngươi rời đi đi, nơi này các ngươi không ngăn nổi. Diêu Cơ há mồm muốn nói cái gì, Hiên Viên Lan Tâm lại vượt lên trước mở miệng, nữ nhi, a nương sai, ngươi cha cũng biết sai, a nương cầu ngươi, giúp ngươi một chút ra đi. Bích Liên không quay đầu lại, thanh âm đậm đi thôi, ta sẽ không giúp ai. Hác Ma Vương nhiên nổi giận, nhưng là ngươi hay là rút? Thần Chi Di trạch để cho các ngươi tranh đoạt, nhưng là ta không hy vọng trông thấy ma huyên người chết ở chỗ này." Bích Liên vươn tay, bàn tay lóng lánh bạch ngọc bình thường con trạch, nàng nhìn về phía Hắc Ma Vương, ngươi như muốn cùng ta tử chiến, vậy liền đến." Hắc Ma Vương con mắt màu tím, phát ra hàn quang, ngươi không giúp cũng là rút, Bích Liên thực lực, chắc hẳn trong bóng tối các vị đều rõ ràng, chỉ cần nàng tại, vậy cái này Thần Chi Di trạch chính là diêu hành. Cho nên, trong bóng tối các vị còn phải đợi các loại diêu hành triệt để cùng Thần Chi Di trạch dung hợp." Bích Liên không để ý đến Hắc Ma Vương, quay đầu nhìn về phía Diêu Cơ, "Đi thôi, vì tranh đoạt cái này Thần Chi Di trạch, không đáng." Diêu Cơ hốc mắt đỏ, thế nhưng là cha. Diêu Cơ nói, nhìn về phía vẫn tại trong thần quang, căn bản không có mảy may nguyện ý từ bỏ Diêu Hành. Hiên Viên Lan Tâm lại ánh mắt lấm liệt, đột nhiên lôi kéo Diêu Cơ, "Diêu Cơ, cùng mẹ cùng một chỗ, cho cha ngươi hộ pháp." Diêu Cơ trong nháy mắt bị Hiên Viên Lan Tâm kéo hướng trên không. Hắc Ma Vương cùng Bích Liên vẫn tại giằng co, khí thế mạnh mẽ đè ép, tạo thành một cơn bão táp, trong đó càng có phong lôi chí thanh. Lúc này, đi vào Việt thành trên cổng thành độc cô thượng tiên, nhíu mày, "Ngươi còn không ngăn cản nàng." Trong bóng tối những cái kia bán thần đều tại tùy thời mà động. Dương Chiến nhìn xem cái kia kiên định ngăn cản lấy Hắc Ma Vương Bích Liên thở dài dù sao cũng là cha mẹ của nàng cùng tỷ tỷ đó cô thượng tiên nếu mày thế nhưng là bọn hắn cũng không có xem nàng như thành là người một nhà hiện tại tọa sơn quan hổ đấu tốt nhất nhà đầu này thật cỡ nhưng vào lúc này Bích Liên cùng Hắc Ma Vương lại lần nữa giao thủ trong nháy mắt từ đông đánh tới phương tây thân hình biến hóa cực kỳ khủng bố hai cái có được cường đại thể phép võ phu bộc phát ra chiến đấu thanh thế như sấm mênh mông mà kịch liệt một lát Bích Liên cùng Hắc Ma Vương thế mà đánh ra vi thành ở ngoài thành tiếp tục bạo phát ra kinh thiên động địa chiến đấu. Dương Chiến mắt sáng lên, "Bích Liên học xấu." Độc Cô Thượng Thiên nghi hoặc, "Cái gì? Nàng tại hố người?" Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên bay vụt mà đến, thẳng đến Diêu Hành. Hiên Biên Lan Tâm mặc dù trọng thương, nhưng là vẫn như cũng là Diêu Hành ngăn cản Độc Cô Thượng Thiên thở dài, còn tưởng rằng là ngu ngơ, nguyên lai like cũng cùng người nào học người nào. Dương Chiến sửng sốt một chút, lao gia tử, lời này của ngươi làm sao như vậy chứ đâu?" Độc Cô Thượng Thiên cười híp mắt nói, "Vì sư luôn luôn thích nói lời nói thật, Bích Liên cái này sẽ hắc ma vương dẫn đi, những người khác chẳng phải xuất hiện." "Oan." Diêu Cơ bỗng nhiên ngăn tại Hiên Biên Lan Tâm phía trước đó nữa thanh kia bay vụt mà đến bảo kiếm, diêu cơ cũng bởi vậy bị đụng bay ra ngoài, lại lần nữa phun ra màu tươi. một khối luân bàn, lại lần nữa xuất hiện. hiên viên lan tâm bị ép ngăn cản, tiếng oanh minh không chỉ, diêu hành còn tại hô to, ngăn trở, ngăn trở, không được bao lâu, mà chỉ chốc lát, bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở thần quang trung quanh. hiên viên lan tâm cùng diêu cơ bị ép trước sau nên địch, một người đối mặt tứ đại cường giả, trên thân những người này khí tức, lại là đặc thù ma huyên khí tức. dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, ma huyên bảy đại thành chủ, hẳn là cái này ma huyên có 8 đại ma thành mà mỗi một tòa ma thành đều là dùng bọn hắn ma thần danh hào mệnh danh. Ma Huyên có tám cái ma thần. Ngươi nói đúng, bởi vậy dưới tình huống bình thường, mặt khác tam đại ma địa có thể không trêu chọc Ma Huyên, liền sẽ không trêu chọc. Dương Chiến những mày đều là nhân tộc thành thần. Cái này Vi sư cũng không rõ ràng, bất quá Ma Huyên đều là nhân tộc, bất quá là người nhập ma tộc. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, trên không đại chiến lại lần nữa bộc phát. Một thanh hắc diễm trường thương đâm hướng trong thần quang diêu hành, diêu hành, cơ duyên này đến làm cho người. Diêu hành giận mặt, Nguyên Hạo, ngươi lại dám phản bội bản tọa, ta là Ma Huyên chi chủ. Ha ha, không có khả năng chuyện gì tốt đều để ngươi thiên ma thành chứ Đáng giận. Ngoan. Diêu Hành trực tiếp bị đánh bay ra thần quang phạm vi, mà trên người hắn hấp thu thần quang, vậy mà tại giờ khắc này, toàn bộ bay vụt đi ra. Nguyên bản muốn thành công Diêu Hành, thất bại trong Gang Taka. Diêu Hành triệt để đỏ trong mắt, lấy thực lực siêu cường, đại chiến ma nguyên chúng cường đáng tiếc. Huyền Viên Lan Tâm giờ phút này đã không thành hình người rất xuống, bản thân bị trọng thương Diêu Cơ, nhanh chóng ôm lấy Huyền Viên Lan Tâm. Lại tại lúc này, một thanh kiếm nhiên từ Diêu Cơ tim xuyên thấu mà ra. Phốc phốc. Bạc kiếm ra ngoài, diêu cơ cũng thừa cơ ôm hiên viên làn tâm bay đến một chỗ trên nóc nhà. nơi đó, còn đứng lấy một cái hai mắt ngốc trệ, tựa hồ ngay tại suy nghĩ nhân sinh quái nhân sư tôn. diêu cơ hô lên một tiếng, liền nói không ra nói tới, máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra, cản trở thanh âm của nàng. quái nhân tựa hồ nghe đến la lên, chỉ là nhìn qua giữa không trung, trên mặt lộ ra ngu dại dáng tươi cười không thích hợp. dương chiến nhiễu mày hoàn toàn chính xác không đối, lớn không thích hợp. độc cô thượng tiên nhìn về phía cái kia đứng tại trên nóc nhà suy nghĩ nhân sinh quái nhân, mày nhiễu lại gấp. lúc này, quái nhân kia thế mà đối với giữa không trung há mồm hô một tiếng. Cha, một tiếng này cha, nghe được Dương Chiến đều dùng mình một cái. Gia hỏa này hô cha, đó là thật muốn cha mệnh. Bất quá, quái nhân lại cũng không là nhìn xem Dương Chiến, mà là nhìn xem trước mặt giữa không trùng, nhưng là không có mưa ai. Dương Chiến sửng sốt một chút, gia hỏa này thậm chí triệt để hỗn loạn. Cái gì gia hỏa này, đó là người sư tổ. Độc Cô Thượng Thiên sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, hắn có khả năng bị người mê hoặc. Hắn nhưng là cực kỳ cứng hãn, dễ dàng như vậy liền bị người mê hoặc thậm chí. Nhưng vào lúc này, Diêu Hành hoàn toàn chính xác rất mạnh, lực lượng một người đối cứng bảy đại thành chủ. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong đúng vào lúc này, Diêu Hành bỗng nhiên sau lưng toát ra bảng bạc ma khí, hình thành một cái cự đại ma ảnh. Bảy đại thành chủ cũng thay đổi sắc mặt, chúng ta cũng vận dụng lực lượng của ma thần. Lúc này, Dương Chiến bỗng nhiên hô to, "Lão Ngũ, đừng cho trong thành người bị liên lụy." Đã sớm chuẩn bị xong. Lão Ngũ tại cách đó không xa lớn tiếng đáp lại. Giờ khắc này, Độc Cô Thượng thiên Thế mà lộ ra dáng tươi cười, còn có. Dương Chiến con mắt sắc bén lại, trong nháy mắt biến mất tung tích tiểu tử. Bất quá, Dương Chiến đã chạy xa. Mà lúc này, Ma Huyên tám đại cường giả quyết đấu, tất cả đều dùng ra bọn hắn lực lượng của ma thần trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang việt thành một tòa thành trì bị phá hủy một nửa kinh khủng dư ba còn tại tàn phá bờ bãi phong bạo vẫn còn tiếp tục chiến đấu cũng càng điên cuồng lên chương 622 sắt thần vẫn là thất bại chương 622 sắt thần vẫn là thất bại rốt cục diêu hành cuối cùng hao hết lực lượng ngã xuống Mà ma huyên mặt khác bảy đại thành chủ dù cho thắng cũng là thắng thảm di chạch chia ra làm bảy chúng ta bảy người một người một phần cầm tới lên đi tốt bảy người đang định chia cắt di chạch nhưng là lúc này quái nhân kia chuẩn xuất thủ a tiếng hét thảm nổ vang giữa thiên địa, một tên ma huyên thành chủ trực tiếp đầu một nơi thần một nghèo. sáu người khác quá sợ hãi cũng biết liên thủ chống lại, nhưng là quái nhân thực lực cường đại, hoàn toàn lật đổ đám người nhận biết, vừa rồi cùng diêu hành đại chiến, tổn thất lực lượng cực lớn lục đại thành chủ, lúc này căn bản là không có cách cùng quái nhân chống lại, một cái tiếp một cái bị quái nhân chém giết tại chỗ, những này bán thần thành chủ, từng cái vỡ lạc, trên thân cũng nổi lên thần quang, phóng hướng thiên không, lúc này việt thành chết không, thần quang bảy màu càng ngày càng nhiều đứng ở trên thành lầu độc cô thượng thiên thấy cảnh này, mắt ra hí lại, sự tình phát triển có chút không đúng ngoại thành đang cùng Hát Ma Vương đại chiến Bích Liên chợt thu tay lại kéo dài khoảng cách Hát Ma Vương khí hơi thở có chút hỗn loạn nhìn chăm chăm Vân Đạm phong khinh Bích Liên sắc mặt thay đổi ngươi không dùng toàn lực Bích Liên nhìn xem Hát Ma Vương không có ý nghĩa không đánh đi nói xong Bích Liên liền lách mình rời đi Hát Ma Vương không có dây dưa đung nhiên nhìn về phía Việt Thành Phương Hướng trông thấy cái kia càng thêm bàng bạc thần quang hai mắt sáng tốt hảo hảo Hát Ma Vương đung nhiên phóng tới Việt Thành Phương Hướng nhưng là lúc này mười mấy đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Việt Thành trên không điên cuồng mua chuộc thần quang bảy màu Hát Ma Vương nổi giận hôn trưởng, giám động bản vương đồ vật. lập tức, hắc ma vương hai mắt bạo phát ra chói mắt tử quang, tay nắm ấn quyết, một tiếng quát lệnh, giết. cái thiên nguyên bản lại lần nữa ngốc trệ xuống quái nhân, trợn buộc phát ra kinh khủng sát cơ. thẳng hướng lại lần nữa xuất hiện bán thần cường giả. lúc này, dương chiến tìm được vô danh, thôi hoàng hậu, ma hoàng, thịnh trường minh đại đô đốc. dương chiến sắc mặt nghiêm túc, vô danh, yến nghi đâu? vô danh sững sờ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên mà tộc công chủ kia? ta sau khi trở về, nghe nói ngươi muộn mực nắm yến nghi, người đâu? vô danh nít miệng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đem nàng quên đi. người đâu? Ngươi hỏi Bích Liên cô nương a, nàng sau khi trở về liền đem Yến Nghi mang đi, đi làm cái gì? Không biết. Ma Hoàng lại gấp cắt sẽ bảo Đại đô đốc hiện tại không chết Ma Hoàng thần quang, còn có những cái kia bán thần thần quang hội tụ, những này hết thể cho ta, ta có thể trở thành rất mạnh rất mạnh thần. Dạng này ta cũng tốt giúp ngươi a. Ma Hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tựa hồ liền muốn phun hết. Dương Chiến nếu mày Bích Liên cho các ngươi cái gì bản giao không có, liên để chúng ta ở chỗ này chờ. Nhưng vào lúc này Bích Liên thanh âm tại Dương Chiến sau lưng xuất hiện, tìm ta nha. Dương Chiến quay đầu, lập tức liền muốn mắng chửi người nhưng nhìn Bích Liên cái kia một bộ biết sai dáng vẻ, Dương Chiến lại không mắng ra miệng. Cô nàng này hiện tại tâm tư là càng ngày càng nhiều, nhiều đến để Dương Chiến đều không nghĩ ra được ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Bích Liên cúi đầu, ngươi không cần mắng ta thôi. Ta mắng, ngươi làm cái gì, tiến nghi có phải hay không bị ngươi thu phục? Bích Liên đống nhiên ngẩng đầu, làm sao ngươi biết nha? Dương Chiến vua một cái, cô nàng này có hắn đến cùng làm bao nhiêu sự tình a? Người đâu? Bích Liên đống nhiên lộ ra nét mặt tươi cười, một hồi liền tới. Dương Chiến nhíu mày, ngươi làm sao thu phục? Năm đó ta cũng không ít đánh nàng, nàng đều không chịu cúi đầu. Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, để dù cũng liền chịu phục. Ta cũng đánh nàng a. Ngươi đánh nàng không quá đau nhức. Dương Chiến sửng sở, nhìn xem Bích Liên bộ dáng, hắn làm sao như vậy không tin đâu. Bích Liên lại nói câu, ngươi đã quên, ta có thể khống chế chấn ma liên nha. Dương Chiến thâm hít một hơi, rốt cuộc hiểu rõ. Dương Chiến nhìn về phía hư không nơi xa trên trường, con mắt sáng tỏ, tốt, để bọn hắn đánh, cái thiên bang địa liệt lại nói, bốn. Diêm Vương vẫn như cũ ngồi tại quán trà bên trong, lúc này, trước mặt của hắn, nhiều một lão đầu, Độc Cô Tổ Tiên. Diêm Vương không ngạc nhiên chút nào, nhìn Độc Cô Thượng Tiên một chút, nhưng không có cái gì động tác ngược lại nói câu chúng ta làm không thể so với ngươi thiếu. các ngươi làm sự tình khác lao hủ mặc kệ nhưng là muốn uy hiếp được đồ như ta liền không giống với lúc trước diêm vương nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm lại nói một câu còn có thánh vực người chưa từng xuất hiện nói diêm vương nhìn về phía trên không chiến trường kịch liệt quái nhân kia cũng mấy lần bị đánh hạ nhưng là lại bay đi lên chiến đấu càng kịch liệt độc cô thượng thiên nhìn xem diêm vương ngươi bảo hộ không chết ma hoàng về sau lại bảo hộ cầu nguyện hiện tại lại mượn cơ hội đối phó tứ đại ma địa đây cũng là kỳ lạ chết càng nhiều đối với ta u minh quỷ phủ càng tốt độc cô thượng thiên mắt giả lóe lên nhớ kỹ các ngươi cửu u có một loại thủ đoạn nhưng từ trên thân người chết thu hoạch được lực lượng Tiên bối chúng ta là u minh quỷ phủ trước kia gọi cửu u nghiên cứu người chết có gì không ổn lại nói đồ đệ của ngươi tu luyện cửu chuyển không chết công cũng là ta u minh quỷ phủ độc cô thượng thiên lộ ra mấy phần dáng tươi cười cho nên lão hủ đối với các ngươi u minh quỷ phủ mới mở một con mắt nhắm một con cũng không có đi tìm tra người phiền phức diêm vương nhìn xem độc cô thượng thiên tiền bối đây cũng không phải là ta bày ra cục cũng chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi đó là ai diêm vương lại nhíu mày đây không phải dương chiến kiền Không phải, Độc Cô Thượng Thiên sững sờ, trong đầu nghĩ đến cái kia ngu nơ nữ a. Diệp Vương mắt sáng lên, xem ra tiền bối biết là người nào, đó là ai. Độc Cô Thượng Thiên cười híp mắt nói, "Không nội, không nội, một hồi chẳng phải sẽ biết." Đúng vào lúc này, bên cạnh hai người, lại lần nữa xuất hiện một người. Người này xuất hiện, diêm Vương cùng Độc Cô Thượng Thiên đều có chút kinh ngạc. Hai người trong miệng một lời nói câu, Thiên Cung cũng muốn đến núi một tay. Ngũ đại thánh địa, có tam đại thánh địa một mực gần tu bán thần đều xuất hiện, bực này tình thế, ta sao có thể không đến đâu. Nói, nhắm mắt lại sở vô song ngồi ở một phương khác. diêm Vương nếu mày, không nói gì độc cô thượng thiên lại cười đứng lên thật sự là hiếm có chúng ta ba người còn có thể ngồi chung một chỗ còn thiếu một người ai diêm vương hỏi độc cô thượng thiên như mày sở vô song nói đáng chết chết nói sở vô song mặt hướng độc cô thượng thiên việc này đằng sau đồ đệ của ngươi cho ta mượn mấy ngày đi đồ đệ của ta trướng mắt ngươi sở vô song sắc mặt chỉ trệ lập tức có chút bất đắc dĩ nói cái tiêu ngược lại là đáng tiếc lạc độc cô thượng thiên sững sờ ngươi thật đúng là đánh ta đồ đệ chủ ý a đương đại sát thần a các ngươi chẳng lẽ không biết sát thần ý nghĩa diêm vương cười lạnh nói. Sát thần còn không phải thất bại. Độc Cô Thượng Thiên nhìn Diêm Vương một chút, lời này của ngươi lão hủ hay là đồng ý? Sở Vô Song lại lộ ra nụ cười nhạt nhạt, nhưng cũng là duy nhất một lần tiếp cận thành công qua. Độc Cô Thượng Thiên lắc đầu, không nên đánh hắn chủ ý, nếu không lão hủ muốn nổi điên. Sở Vô Song khẽ những mày, cũng sẽ không tổn thương hắn. Hắn có chính mình sự tỉnh, các ngươi đi riêng phần mình đường, không cần bấy nhiêu đối phương liền tốt, còn có ngươi Diêm Vương. Sở Vô Song cùng Diêm Vương đều không có lại nói tiếp, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 623: Đao cùng đạo. Chương 623: Đao cùng đạo. Thằng đến lúc này Dương Chiến mới biết được, Nguyên Lai thần tông, Thiên Cơ cửa, Thiên môn, cái này Tam đại thánh địa, một mực còn có cường giả đỉnh cao, chỉ là chưa bao giờ lộ diện. Mà bây giờ ra sân, chính là cái này Tam đại người của thánh địa. Những người này chính cùng ta, tốt hay xấu không trọng yếu, Dương Chiến cũng không thèm để ý, Dương Chiến chỉ biết là, cái này hơn 4 năm, nhân gian bị ma điệu tàn phá bừa bãi, người chết vô số, những người này chưa bao giờ xuất hiện, cũng chưa từng làm qua cái gì sự tình. Bởi vì bọn hắn, đời này duy nhất mục đích chính là thành thần. Trong mắt, cũng chỉ có thành thần. Trừ cái đó ra, bất cứ chuyện gì bọn hắn đều không để trong lòng đồng thời. Dương Chiến cũng phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, đó chính là những này bán thần xuất hiện cùng quái nhân sau khi giao thủ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bọn hắn thế mà tại gia yếu. Nếu như nói vừa mới bắt đầu lúc đi ra, mới chỉ trung nhân nhân, nhưng là theo giao thủ, những người này vậy mà liền xuất hiện tóc trắng, trở nên dàn mua. Thật giống như bọn hắn mỗi một lần ra chiêu đều là đang tiêu hao sinh mệnh của mình. Dương Chiến có chút ngạc nhiên, hẳn là bọn giá hỏa này xuất thủ chính là hao tổn bản nguyên. Lúc này, Thịnh Trường Minh nói câu, đặt tới bán thần chi cảnh, cũng không nguyện ý tùy tiện ra tay, bởi vì xuất thủ chính là hao tổn bản thần chi lực mà cái này bán thần lực lượng chính là bản nguyên, cũng chính là thần hồn của chúng ta chi lực, một khi hao tổn, rất khó bù lại. Dương Chiến trong nháy mắt nghĩ đến dưỡng thần quyết, cái này đến từ Đại Long thôn phát quyết, hàm kim lượng bừng bừng tăng lên. Dương Chiến nhìn Thịnh Trường Minh một chút, ngươi không phải lên lần tại Tác hạ học cung cũng xuất thủ, ta đi thần đạo chi lộ không giống với, làm sao không giống với? Vô danh bỗng nhiên nở nụ cười, người chết đương nhiên không giống với. Dương Chiến hơi kinh ngạc, vẫn cho là Thịnh Trường Minh trên người tử khí, là bởi vì cùng thi thể liên hệ quá nhiều nhỉ phải? Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà cũng là người chết. Nghe nói như thế. Thịnh Trường Minh trực tiếp nổi giận, ngươi không phải người chết, ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết. Vô danh rất kinh bị Thịnh Trường Minh một chút, ta nhưng cho tới bây giờ không nguyện ý trở thành bạn, ta là không có lựa chọn khác, tổng tựa như có người, chán sống rồi, chính mình đem chính mình luyện thành bạn, mẫu chút là còn không phải chân chính bạn, dở dở ở gương, ha ha ngươi. Thịnh Trường Minh tức giận không gì sánh được, ta có cơ hội thành thần, ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Ai mà thèm thành thần, ta nhưng là chân chính bạn, không sống không chết, siêu thoát tam giới. Dương Chiến Trận nhớ tới nhà hắn lao ra từ nói những lời kia, đột nhiên cảm giác được cái này thi đạo tại nhiều như vậy con đường tu luyện bên trong cũng là riêng một ngọn cờ chi tiết thi đạo quá cực hạn mà lại bạn đằng sau còn muốn tiến đến giai cơ hồ không có khả năng bởi vì thiên đạo không dung chính như không chết ma hoàng một dạng không phải thật sự thần quá mạnh nhân gian đạo đều muốn xóa bỏ chi thi đạo càng là dị loại trong dị loại lúc này trên không quái nhân kéo dài chiến đấu đã rất cố hết sức nhưng là vẫn như cũ chém giết hai tên tam đại thánh địa bán thần bất quá quái nhân hiện tại cũng chỉ có thể bị động bị đánh nếu không phải thể phép cường đại sớm đã bị vỡ vụn Lại tại tam đại người của thánh địa đã năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Hắc ma vương lặng yên không tiếng động xuất hiện a. Máu nhum thương cung, Dương chiến lại lần nữa buộc phát chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng bản vương đoạn. Trong tiếng ầm ầm, tam đại thánh địa bán thần tiếp tục bại trận. Lúc này, một tên đầu đội tử quan, tóc sam trắng tiểu lão đầu, vừa sợ vừa giận Dương chiến. Bích liên, bản tọa biết các ngươi trong bóng tối, còn không mau mau tương trợ, người này là cường giả dị tộc. Đúng a, Dương chiến, ngươi thế nhưng là nhân tộc chủ, lúc này chẳng lẽ bỏ mặc cường giả ma tộc giết hại nhân tộc? Đối với Dương chiến vì nhân tộc đại nghĩa ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào nghe nói như thế liền ngay cả vô danh đều nghe không nổi nữa tốt một chút không biết xấu hổ lao bất tử bây giờ muốn lên nhân tộc đại nghĩa tát hạ học cũng bị hủy người trong thiên hạ tộc nguy vong thời điểm không hô nhân tộc đại nghĩa hiện tại đoạt tạo hóa thời điểm gọi ra nhân tộc đều là hèn hạ vô sỉ hạng người nha chứng cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu lập tức nha chứng tự hồ nghĩ tới điều gì vội vàng mở miệng đương nhiên tỷ tỷ của ta ngoại trừ hắc ma vương càng đánh càng hăng một quyền trực tiếp đem một tên bán thần thân thể đánh nổ hán dung không gì sánh được lúc này Dương chiến chăm chú quan chiến, càng xem càng cảm thấy có được cường đại thể phách, cũng là khác loại bên trong các loại. Ma tộc cường giả không có huyết khí, không có chân khí, mà Hắc Ma Vương cũng không có huyết khí, hắn cũng là tu thần. Bất quá bởi vì trời sinh thể phách liền mạnh, an liền sẽ tăng cường thể phách. Bởi vậy, Hắc Ma Vương cường đại là bởi vì nguyên thần đạt tới bán thần, thể phách nhưng cũng đạt đến một cái tinh người độ cao. Bởi vậy, tại đối mặt mặt khác bán thần thời điểm, đứng ở thế bất bại. Bởi vì cái này tam đại thánh địa bán thần thể phách căn bản là không có cách so sánh cùng nhau, nói cách khác, không có cường đại thể phách. Liền khó mà tiếp tục buộc phát sức chiến đấu, cũng khó có thể tiếp tục chiến đấu. vô luận hắc ma vương cũng tốt, quái nhân cũng được, thậm chí Mỹ liên, bao quát trước đó diêu hành lấy một địch nhiều, bọn hắn chân chính cường đại. là nó thể phách. nếu là hắn có thiên địa khó diệt thể phách, ai dám tranh phong? mà hắn thiên công, cũng không phải là đơn thuần võ đạo công pháp, mà là cường điệu rèn luyện thể phách. nếu như thể phách của hắn có thể từ thần ngọc thể bên trên lại tiến thêm một bậc thang, huyết khí mạnh yếu, tựa hồ cũng không phải bao lớn ảnh hưởng tới. chính như hắn hiện tại, thần ngọc thể cường đại, cũng đủ làm cho hắn cùng bán thần giáo thủ chiến thắng. nếu là không có thần ngọc thể. Hắn chỉ sợ căn bản là không có cách cùng bán thần giáo thủ, nhưng hắn còn có một cái thiếu khuyết, nguyên thần không mạnh. Lần trước bị A hiểu vẽ ra nguyên thần, sinh tử treo ở một đường. Thể xác cường đại, nguyên thần bất ổn, cũng là chí mạng. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, nếu là có thể đền bù nguyên thần yếu nhược điểm này, thực lực của hắn hẳn là còn có thể cao hơn một bậc thang. Nhưng là nguyên thần trưởng thành không cách nào tính nhắm vào tu luyện, chỉ có thể dựa vào ngộ. Đây đối với Dương Chiến dạng này, một cái thô bị võ phu, cũng cảm giác là một cái khác đường đua. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, võ đạo một đường, dồn sức đánh mạnh là được rồi, cường đại ý chí lực, chịu khổ nhọc. Mạnh nó thể phách là được rồi. Ngộ đạo cái đồ chơi này, Dương Chiến thật đúng là chưa từng có làm qua đạo. Là cái gì? Lại thế nào ngộ đạo đâu? Đột nhiên, Dương Chiến trong đầu có một thanh đao chém qua thương cùng muốn. Nhưng là bên cạnh mấy người, lại phát hiện Dương Chiến lúc này giống như một thanh ra khỏi vỏ chiến ao, mang theo vô tận chiến ý, cùng bá đạo. Trong lúc nhất thời, để vô danh mấy người đều cách Dương Chiến xa một chút, sợ bị bổ một đao. Dương Chiến cũng nhắm mắt lại, trên người đao khí càng khủng bố hơn. Bá đạo, sắc bén, thẳng tiến không lùi bước. Phong đao đột nhiên chấn động không thôi, tựa hồ muốn tự động ra khỏi vỏ. Mà lúc này, Dương Chiến tự lầm bẩm, "Thích hợp ta, chính là đao này, cũng là đạo này." Chém. Một đạo kinh hồng, sát na phóng lên tận trời. Dương Chiến mở mắt, mà hắn cây đao này ra khỏi vỏ, phong đao cũng ra khỏi vỏ. Ngay tại quán trà bên trong Độc Cô Thượng Tiên, Sở Vô Song, Diêm Vương ba người, không hẹn mà cùng ngẩng đầu đao minh truyền đến, giống như đang hoan hô nhạy cẫng. Diêm Vương nhíu mày, "Đao này, thật là lợi hại." Sở Vô Song lại nói câu, "Người này, cũng như lao Độc Cô Thượng Tiên mắt giả sáng ngời lên, "Đao tỉnh." Chương 624. Bằng vào ta sắp tiếp dẫn Lôi Đình trương 624, băng vào ta sắp phạm tiếp dẫn lôi đỉnh bích liên chính đem diêu cơ cùng hiên viên lan tâm khiêm đến rời xa chiến trường địa phương lại tại lúc này bích liên đầm vang quay đầu nhìn về phía phía trên chiến trường kia một người một đao bay lên trời sắc khí tràn ngập thiên địa đao khí càng là bá tuyệt thiên hạ dương chiến một người cầm đao cường thế ra trận thiên môn cường giả đã hỉ dương chiến ngươi rốt cục xuất thủ chúng ta hợp lực chém giết cường giả dị tục này nhưng vào lúc này thiên môn này cường giả quá sợ hãi chỉ gặp một đao vang bổ tới ngươi đến rồi chúng ta là nhân tộc chúng ta là cùng nhau với anh đao không có chút nào do dự, người cũng không có. Thiên môn cường giả trên người vực trường, vậy mà trong khoảnh khắc bị phong đào chạy qua, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng tại thời khắc này tiến tính trở lại. Thiên môn cường giả thần sắc có chút ngốc trệ, ngơ ngác nhìn phía trước. bất quá rất nhanh, mi tâm của hắn xuất hiện một đạo tơ máu, nhanh chóng từ cái mũi, chốc mũi, miệng, tiết hầu lan tràn xuống dưới. Người anh! một tiếng quanh minh, thiên môn cường giả trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó bay ra tứ phương đồng thời, thần quang hiện hiện, hội tụ tại cái kia một mảng lớn trong thần quang. rốt cục có người lấy lại tinh thần, quá sợ hãi, dương chiến, ngươi dám phản bội nhân tộc. Cấu kết ma tộc cầm thú hại ta cường giả nhân tộc. Dương Chiến, ngươi làm điều ngang ngược, đáng chém. Một màn này, để Hắc Ma Vương đâu ngây mẩn cả người. Bất quá đồng thời, Hắc Ma Vương trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, đột nhiên từ một bên, một quyền lăng không đánh tới. Dương Chiến cầm trong tay phong đao, đứng lặng giữa không trung, ánh mắt dường như có chút trống rỗng. Nhưng là ngẫu nhiên, có một đạo đao quang tại trong mắt thoáng hiện. Ngay tại Hắc Ma Vương đánh tới một sát na kia, Dương Chiến đao trong tay, đột nhiên một cái hội chạm lưỡi đao cùng nắm đấm va chạm. Hắc Ma Vương căn bản không sợ binh khí, mà giờ khắc này, hắn lại sắc mặt đại biến hai người quyết đấu dư ba chấn động thiên địa hắc ma vương bồng nhiên phi tốc lùi lại vội vàng kéo dài khoảng cách ma dương chiến cũng không lại lần nữa tiến công chỉ là nhìn xem đao trong tay của hắn triệt để biến thành huyết hồng rất nhỏ đau minh vẫn tại phản phất tại cùng dương chiến nói chuyện hắc ma vương nhìn xem quả đấm mình đã vỡ ra chia làm hai nửa vừa rồi nếu không phải hắn thu nhanh một cánh tay đều muốn cho hắn gọt sạch một nửa cái này khiến hắc ma vương sắc mặt ngưng trọng hắn cường đại đao thương bất nhập thể phách làm sao có thể liền bị đao này chém bị thương đao này không khỏi quá mức xa bén hắc ma vương bồng nhiên gầm nhẹ một tiếng diêm vương còn không mau mau trợ bản vương một chút sức lực, thế nhưng là không có hồi âm, mà lúc này hắc ma vương trong lòng trầm xuống, tức giận lên, bản vương liền không nên tin ngươi. quán trà bên trong, sở vô song cùng độc cô thượng thiên nhìn về phía ngồi ngay ngắn bất động diêm vương độc cô thượng thiên liếc miệng cười nói, tiểu hòa tử, bảo ngươi lên. sở vô song lộ ra nụ cười nhạt nhạt, diêm vương, ngươi không cần để ý bản cung cùng độc cô lão đầu, coi chúng ta là trong suốt là được, ngươi làm gì đều có thể. diêm vương có chút không phản bác được các ngươi là muốn bản vương cho dương chiến làm một chút đá mài đao đúng không? nghĩ quá đẹp, ngươi không phải muốn giúp hắc ma vương thành thần, ma tộc thực lực tăng vọt. Người phải chết thì càng nhiều, đối với ngươi u minh quỷ phụ thế nhưng là rất có ích lợi. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Diêm Vương. Diêm Vương thâm hít một hơi, bản vương không cùng các ngươi chấp nhận, đi, trở về. Nói xong, Diêm Vương đứng dậy, cầm hắn la cỡ, cong giọng trước, cứ như vậy lóe lên mà đi. Sở Vô Song đột nhiên hỏi, hắn thật đi? Khẳng định không đi. Tiếp lấy, Độc Cô Thượng Thiên mắt giả nhìn về phía Sở Vô Song. Sở Vô Song mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại nhíu mày, đừng đánh bản cung chủ ý, bản cung không tâm tư khi tiểu tử này bồi luyện. Độc Cô Thượng Thiên miệng nở nụ cười, ngươi không phải muốn mượn tiểu tử này mấy ngày sao? Ngươi không phải không đáp ứng, hiện tại lão hủ đáp ứng, ngươi đáp ứng hữu dụng, đương nhiên, đó là đồ nhi ta nghe lời nhất. Sở vô song lông mi giật giật, làm hỏng đừng trách bản cung ra tay nặng. Hảo đao được thật tốt rèn luyện, cái này Hắc Ma Vương còn có những thánh địa này tương giả, không đang giúp ngươi đệ tử rèn luyện, bọn hắn không được, không được phần lớn hiệu quả. Chính ngươi không lên, đó là đệ tử ta, đau lòng không hạ thủ được. Sở vô song khẽ miệng hơi bệnh, được a, bất quá chỉ lo lắng một hồi có người sẽ nóng nảy. Lão hủ thanh này tuổi rồi, còn có cái gì tốt nóng nảy? Đánh không chết là được, không phải nói ngươi nói nha đầu kia. độc cô thượng thiên sửng sở, lập tức nở nụ cười. không sao, không phải có lao hủ có đây không? tốt. sau khi chuyện thành công, nhớ kỹ ngươi đáp ứng bản cung sự tình. một lời đã định, bốn. ầm ầm. dương chiến ánh mắt như lao, tràn ngập phong mang. cả ngươi đều là một thanh chiến tiên chiến địa chiến nào. hắc ma vương mắt thấy chuyện không thể làm, lúc này từ bỏ thần chi di chạy, trực tiếp bỏ chạy. nhưng là, tam đại người của thánh địa liền không cam lòng. bọn hắn đợi rất nhiều rất nhiều năm, vừa ra tay này, tiêu hao quá nhiều bản nguyên, nếu là lại không cách nào đạt được thần chi di chạy chỉ sợ khó mà còn sống đợi đến thần môn mở ra. Chư vị, không có khả năng lại giấu nể. Còn lại bốn người, phân chấn tứ phương, nhìn chằm chằm trung lương dương chi tốt, giết hắn đằng sau, mỗi người một phần di trạch, lấy liền đi. Tốt. Bốn người nhao nhao gật đầu, có người hô to, thiên cơ con, người phụ tá. Ha ha, không có vấn đề. Được xưng là thiên cơ con lão giả, chỉ là một bước, đống nhiên ngay tại giữa không trung tạo nên quỷ dị gợn sóng. Ngay sau đó, có hắc ám quét sạch giữa thiên địa che trời, che lớp mặt trời, che mắt, khốn thần. Trong lúc nhất thời, một phương thế giới này lầm vào trong bóng tối. Cho dù ở người ở ngoài xa vô số ánh mắt, cũng căn bản nhìn không thấy trên không cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt. Nhưng vào lúc này, có người quá lớn, thiên môn tử chú, ông ta nhiều hơn nhiều mái a. Cái này âm tiết thanh âm của quái, phảng phất con rùa ngọng, không cách nào che chắn, thẳng vào tâm thần. Cho dù là vô danh bọn người, cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Cái kia trong một vùng tam tối, lại lần nữa truyền ra thanh âm, thần chi diệu pháp, làm tinh thần hoảng hốt. Lại tại giờ khắc này, truyền ra dương chiến âm vang hữu lực thanh âm bằng vào ta sát phạm tiếp dẫn lôi đỉnh. Ầm ầm, có lôi đỉnh kích phá hám, chiếu sáng đại địa. Chính tướng không biết sống chết hiên viên lan tâm, cùng Diêu Cơ khiêng đến xa xa Bích Liên, ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy lôi đình bên trong, cái kia nguy nga hùng tráng thân ảnh, phản phất một tòa núi lớn, tại vì thiên địa này ngăn cản lôi đình phong bạo, lôi con kia cũng chiếu sáng gương mặt của nàng, chiếu sáng con mắt của nàng. Bích Liên nhẹ giọng nói nhỏ, mạnh lên nha, về sau liền sẽ không cần ta đi, không cần ngươi, ngươi liền không đi theo hắn. Bích Liên bên người truyền đến Diêu Cơ hư nhược thanh âm, Bích Liên cúi đầu nhìn lại, còn chưa chết, muốn chết, ngươi cứu ta làm cái gì? Các ngươi chết, ta cũng đều vì các ngươi nhặt xác. Diêu Cơ mãn là máu tươi mặt ngốc trệ. Sau một lúc lâu, mới nói: Cảm ơn ngươi, ta lừa gạt ngươi, ngươi cũng cứu ta cùng ta mẹ. Bích Liên nhìn xem Diêu Cơ, ta muốn một kiện đồ vật. Thứ gì? Các ngươi ma huyên trí bảo. Chương 625 lại nhiều một cái linh sủng lạc. Chương 625 lại nhiều một cái linh sủng lạc đã chạy đến ngoài thành Hát Ma Vương. Sắc mặt nhìn không tốt, bất quá nhân tộc võ phu dùng võ nhập đạo, làm sao lại mạnh như vậy? Không đối, là cây lao kia. Hát Ma Vương lòng còn sợ hãi, may chạy nhanh, không phải vậy liền muốn cùng bốn người kia tộc bán thần kết quả giống nhau. Bất quá. Hắc Ma Vương nhìn về phía đứng ở bên cạnh Quái Nhân, cười, cũng là đại thu hoạch. Đương nhiên, Độc Cô Thượng Thiên xuất hiện ở Hắc Ma Vương cách đó không xa ta nói, ngươi cốt thì cốt, đem ta thánh hỏa điện người lưu lại. Hắc Ma Vương nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên, những mày, thứ gì cũng dám cùng bản vương nói như vậy, lan. Độc Cô Thượng Thiên lông mày nhíu lại, ai nha, ngươi vật nhỏ này, không có điểm cấp bậc lệ nghĩa đâu. Ha ha, ngươi cái này hèn mọn nhân tộc, cũng dám như thế đối bản vương nói chuyện, giết. Hắc Ma Vương tay nắm ấn quyết, Quái Nhân nhiên liền hướng phía Độc Cô Thượng tiên đi tới. Mặc dù Quái Nhân thập giếng, bị thương rất nặng, nhưng là quái nhân khí tức trên thân vẫn như cũ bằng bạc độc cô thượng tiên nếu mày sư tổ ta dễ dàng như vậy bị ngươi không chế hắn thần hồn có thiếu không chế hắn có cái gì khó nếu là sư tổ ngươi vậy liền để sư tổ ngươi thanh lý môn hộ độc cô thượng tiên trong ngáy mắt bay lên bất quá hắc ma vương cũng bay lên quái nhân ở trên mặt đất hắc ma vương ở trên không hai người ẩn chứa tuyệt thế sát cơ độc cô thượng tiên mắt thấy như vậy đung nhiên niét miệng nở nụ cười ai nha ta nói ngươi cái này người của ma tộc chính là tính tình nóng nảy chỉ đùa với ngươi đi các ngươi muốn đi liền đi đi thôi hiện tại đã chậm độc cô thượng thiên nhàn nhạt nói, vật nhỏ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một vị hung tàn, là không có đừng ra. Lão giả, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đến tuyết giáo bản vương? Hát ma vương một quyền, tựa hồ có thể vĩ thiên địa địa, mang theo kinh khủng phong bạo, quét sạch độc cô thượng thiên. Cùng lúc đó, quái nhân toàn thân bạo phát ra khí thế bằng bạc, một cái trùng thiên quyền, ầm vang đánh chúng vào đang muốn đánh giết độc cô thượng thiên hát ma vương. Vô Dưới tiếng oanh minh, phong bạo tàn phá bừa bãi bốn bề độc cô thượng thiên tại trong gió lốc bất động như núi. Hát ma vương sắc mặt lại ngưng trệ, trên người khí cơ không còn sót lại chút gì, ngược trước đột phía sau lưng có một cái nam đấm, nằm đấm chủ nhân chính là quái nhân. mắt thấy như vậy, độc cô thượng tiên vừa bót tốt chỉ quyết lại tản ra. một mặt cảm khái, xem ra lão hủ cái này một thân kinh thiên địa khiếp quỷ thần thủ đoạn, cuối cùng không cách nào thi triển đi ra, đáng tiếc, đáng tiếc à. hắc ma vương mắng nhưng biến mất tung tích. sau đó ở phía xa xuất hiện, trong miệng tràn ra máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm quái nhân, ngươi làm sao lại đinh đinh đương đương xích sắt tiếng đánh truyền đến. hắc ma vương quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một tên bộ dáng mười phần nữ tử xinh đẹp, cùng hắn một dạng, có con mắt màu tím, lỗ thay nhọn. bất quá. Nữ tử này sau lưng có bốn đầu thật dài xích sắt. Hắc Ma Vương sắc mặt liền thay đổi, là ngươi đang giúp bọn hắn. Yến Nghi nhìn xem Hắc Ma Vương, sắc mặt rất lạnh, "Yến Nam, Phụ Hoàng, các ngươi vì cái gì không tới cứu ta?" Yến Nam nhíu mày, "Không biết ngươi ở nơi nào, thậm chí không biết ngươi sống hay chết." Nói vậy, ta chết hay chưa, Phụ Hoàng không biết. Các ngươi căn bản là không có muốn tới đây cứu ta. Yến Nam nhìn xem cắn răng nghiến lợi Yến Nghi, sắc mặt trầm xuống, "Ngươi tại oán hận Phụ Hoàng. Ta vẫn cho là các ngươi là tìm không thấy ta, hoặc là cứu không được ta, Thẳng đến trước đây không lâu, ta mới biết được, các ngươi căn bản cũng không có cứu ta." Phụ hoàng thậm chí đều muốn không dạy nổi ta. Tiễn Nam nhíu mày, ma vương cùng nhân gian chi chiến, sao có thể hao phí quá nhiều khí lực ở trên thân thể ngươi? Ha ha. Rốt cục nói ra nguyên nhân chân chính, buồn cười, ta còn đau khổ chèo trống, chờ đợi phụ hoàng cùng huynh trưởng bọn họ tới cứu ta, kết quả, các ngươi đã sớm từ bỏ ta. Tiễn nghi cười, cười rất kích động. Chỉ là cười cười, sau lưng xích sắt bay lên, như là một tôn chân chính ma vương, tản mát ra quỷ dị khí cơ. Tiễn Nam nổi giận, liền xem như không tới cứu ngươi, ngươi thế nhưng là ma hoàng tộc, cũng không nên cùng xấu xí ti tiện nhân tộc cấu kết, ngươi đơn giản không xứng là ma hoàng tộc. Ha ha. Yến nghi con mắt màu tím, đống nhiên tử quang lóe lên. Vậy anh. quái nhân lại lần nữa ra tay, thẳng đến Yến nam. Vậy anh. Yến nam xoay người chạy, nhưng lại bị độc cô thượng tiên cản lại. vật nhỏ, cơ hội của ngươi tại việt thành, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống dương chiến, liền có thể hiệu lệnh quân hùng. Yến nam giận dữ mắng mỏ, muốn cho ta khi dương chiến đá mại đau, nghĩ cũng đừng nghĩ. vậy liên chết. lời này là bích liên nói ra được. lúc này, bích liên thân hình cũng xuất hiện ở cách đó không xa. thấy cảnh này, tiến nam sắc mặt đều tái nhợt, bất quá nhãn thần hung ác điên của a. tiến nam trong nháy mắt chuyển hướng, phóng tới phương xa nhưng là rất nhanh, liền lại bị quái nhân cản lại. bất quá, yến nam mặc dù lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là hung hãn chi khí không giảm các ngươi bốn đánh một, có gì tài bà, có bản lĩnh cùng bản vương đơn đả độc đấu, bản vương một chút nhũ mày đều tính thua. vừa dứt lời, bích liên bỗng nhiên xuất hiện ở yến nam trước mặt. yến nam quá sợ hãi, nhưng là bích liên bàn tay trực tiếp biến thành bạch ngọc bình thường đùng. cái tắc vang rội âm thanh, ở trong thiên địa này, hết sức rõ ràng. tiếp lấy đã nhìn thấy yến nam cả người đều nằm trên đất, lại lần nữa lúc tức dậy, nửa bên mặt đều lún xuống dưới. bất quá, mới vừa rồi bị quái nhân đánh cho trước ngực trước đột triệu chứng thế mà tại vừa rồi đập xuống đất đằng sau bình phục a tiến nam gào thét hung lệ không gì sánh được nhưng là sau một khắc tiến nam cả người đều bị chìm vào dưới mặt đất thất khiếu chảy máu tiến nam nâng lên bị máu tươi mơ hồ hai mắt nhìn xem gần trong gang tốc bích liên ngươi mạnh như vậy làm sao không có sở động cấm kỵ Đức quang nói xong tiến nam liền nghiêng đầu một cái, không biết chết hay là choáng bất quá bích liên tay khẽ vây đinh đương thành vang lên một đầu chấn ma liên tử yến nghi phía sau lưng bay lên sau đó tự động thoát ly bay vào bích liên trong tay yến nghi ngay tại một bên nhìn xem Bích Liên thuần thục dùng chấn ma xiềng xích ở yến nam phía sau lưng của sống. Bích Liên làm xong, đứng dậy vỗ tay một cái, lại nhiều một cái linh sùng lạc. Một bên yến nghi nghe được siết chặt nằm đấm, sau đó lại vùng ra, trong mắt có chút thế lương. Nữ nhân trước mắt này mới là ma. Độc Cô Thượng Thiên lúc này đứng đang vày nhân bên người. Quái nhân cuối cùng vẫn là hao hết lực lượng, thằng tắp nằm xuống, giống như nằm ngay đơ bình thường. Độc Cô Thượng Thiên ngón tay chỉ đang quái nhân cái chán, nhắm mắt lại. Một lát sau, Độc Cô Thượng Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng làm sao thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, bốn, vay A lũ đàn bà thối tha. Người là ai a? Dương Chiến không có giận mắng. Nguyên bản đại sát tứ phương, gần như vô địch. Vi Phong bắt diện Dương Chiến, lúc này thẳng tắc bị nện tiến vào trong hố sâu. Dư ba đem trung quanh phòng ốc đều đánh sập, phát ra lôi đỉnh bánh minh. Sau một khắc, Dương Chiến từ trong hố phóng lên tận trời. Một người một đao, mang theo thẳng tiến không lùi khí phách. Bay thẳng sở vô song mù lòa, ăn lão tử một đao. Lúc này Dương Chiến cùng phong đao, phản phất đều cùng thiên địa hòa làm một thể. Mỗi một cái động tác, đều dẫn ra lấy thiên địa chi lực cần muốn. Như sấm sét tiếng vang, tại Việt Thành trên không bộc phát. Nhưng là sở vô song không động. Hắn một chiêu này. Vô Hụt, Ngoa Tào. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, đang luôn tìm kiếm. Phanh. Một tiếng vang trầm, Dương Chiến đầu một tiếng bù vũ, cả người lại lần nữa thẳng tắp rơi xuống. Phanh. Trong tiếng vang minh, Sở Vô Song có chút nổi giận, hô trướng, ngươi kêu người nào mù loà. Chính là gọi ngươi. Chương 626, một tên cũng không để lại. Chương 626, một tên cũng không để lại. Dương Chiến lại lần nữa lao xuống phương phóng lên tận trời, núi lở thức. Sở Vô Song tiện tay khái đảo, trong nháy mắt hướng phía dưới vô tới. Lực lượng vô hình kia, như là tạo thành một cái cự đại vị đập rồi bình thường. Vô Dương Chiến lại bị vỗ xuống đi ở ở bốn, liên tiếp mấy chục lần bị vỗ xuống đi. Dương Chiến dù là đã mình đầy thương tích, nhưng là Dương Chiến càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, khí thế chẳng những không giảm, càng là hung mãnh. Mắt thấy đau của mình, rốt cục muốn bổ vào sở vô song chiến thân. Nhưng là Dương Chiến cả người lại phản phất bị định trụ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu vàng từ Dương Chiến trong mi tâm bay ra. Một màn này, Dương Chiến gầm thét, người là thiên cung, bản cung sở vô song, nguyên lai là ngươi cái mù loà chết tiệt. Mắng câu, Dương Chiến lại cảm giác được bị kịch. Bởi vì một chiêu này nguyên thần của hắn thủ đoạn. Đơn giản chính là hắn chí mạng cắt tinh. Ngoeng. Bất quá, Sở Vô Song không hề động nguyên thần của hắn. Ngược lại tay nắm ấn quyết, hướng lên trời chỉ đi Huyền Thanh Thiên Pháp, ngự lôi quyết. Ầm ầm bốn. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, trực tiếp đánh vào Dương Chiến trên thân. Trong chốc lát, Dương Chiến thân thể phát ra một trận kết lẹn. Tiếp lấy, một đạo lại một đạo, để nguyên thần thoát thể Dương Chiến, nhìn xem thân thể của mình gặp phải thảm trạng, trong lòng một trận hoa mát ông đột nhiên tiếng vang vọng đất trời. Theo tiếng chung này, Dương Chiến nguyên thần đột nhiên bị thân thể cưỡng ép kéo trở về. Ngoeng. Lôi đỉnh phía dưới, một cái cự đại chuông lớn màu vàng nóng đem Dương Chiến thân thể bảo phụ trong đó. Nguyên Thần trở về, Dương Chiến mới phát hiện thân thể của mình, ngắn ngủi một hồi, đã thê thảm không nỡ nhìn la ngũ, Vô Danh, các ngươi còn chờ cái gì? Ầm ầm muốn. Dù cho có hoàng cực chung hộ vệ, Dương Chiến thân thể vẫn như cũ bị Lôi Đình dạy đặc đập nện để Dương Chiến trong mắt thế giới, biến thành lôi quang đại dương mênh mông. Cùng lúc đó, Vô Danh, thôi hoàng hậu, Ma Hoàng, Thịnh Trường Minh Tảo đã xuất thủ. Nhưng là sợ vô song thế mà hóa ra bốn bóng người, phân biệt ngăn trở Vô Danh bốn người. Lão Ngũ mang theo chữ thần danh quân uy hung hán đánh tới. Lúc này, một lão đầu, đơn nhiên từ xa không ném đi mà đến Vô ngã ở Dương Chiến trước mặt, Dương Chiến thấy rõ ràng lao đầu này, mặt mũi tràn đầy giận mình, lại có đại địch tới. Đầy bùi đất độc cô thượng tiên, mắt trợn trắng đã nhìn thấy, Bích Liên từ trên trời giáng xuống, không chút do dự một trường, trong nháy mắt vô hướng sở vô song, sở vô song trực tiếp biến mất hình bóng. Vội vàng hô to, không nên hiểu lầm, độc cô thượng tiên, ngươi còn không làm sáng tỏ một chút, bạn cung là giúp Dương Chiến rèn luyện. Vô hình, Bích Liên một trường vẫn như cũng đập vào sở vô song trên thân, dù là sở vô song trên thân vực trường cường đại, vẫn là bị đập đến bay xa. Lúc này mới truyền ra Bích Liên thanh âm gian luyện liền gian luyện, ngươi nén dương chiến nguyên thần làm cái gì? Bản cung, đi trước. Độc cô thượng tiên, đừng quên đáp ứng bản cung sự tình. Sở vô song lóe lên mà đi. na biến mất. Bích liên cũng không có đuổi, vội vàng đi vào dương chiến bên người. Dương chiến, ngươi thế nào? Dương chiến sớm đã bị Sở vô song hao hết lực lượng, bây giờ trông thấy Bích liên tới, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trực tiếp đã ngủ mê man. Bên cạnh Độc cô thượng tiên, vội vàng mở miệng, đây là giúp Dương chiến củng cố. vị sư làm sao có thể hãm hạ chiến? Bích liên trực tiếp giơ bàn tay lên, Độc cô thượng tiên nhiên lóe lên mà đi, xuất hiện ở nơi xa bất quá, bích liên nâng lên bàn tay, lại là đặt ở dương chiến mi tâm ông. tiếng chuông lại lần nữa vang lên, bích liên tay trực tiếp bị bắn ra. bích liên hơi kinh ngạc, cái chuông này có thể bảo hộ nguyên thần. ngay sau đó, bích liên hô một câu, nha trứng đều là của ngươi. đã sớm đối với trên không những thần quang kia thèm nhỏ dãi nha trứng. nghe được câu nói này, vui chơi bay đi lên, một đầu đâm vào trong thần quang. thịnh trường minh cũng phi thân lên, tương trợ nha trứng. một ngày này, việt thành hủy hơn vẫn nữa. ma địa nhân gian ban thần vẫn lạc mười cái. lúc này, đại chiến cũng triệt để Hà màn mà việt thành trên không thần quang kéo dài mấy ngày mới biến mất. Cùng lúc đó trung châu một đoạn sông lớn trở nên đen như mực. mà lúc này cái này đen như mực nước sông còn tại kéo dài một đường hướng phía dưới hướng chảy giang nam đạo. giang nam đạo thân đô phủ mấy chục vạn đại quân đem đen kịt nước sông dùng túi ra sắp xếp bọn, mỗi người đều mang mấy cái túi da. sau khi chuẩn bị xong thân đô phủ đại quân chỉnh quân chuẩn bị xuôi nam. lúc này vương hoài cùng một đám tướng lĩnh ngay tại chờ đợi lo lắng lấy triệu sơn hà những mày hắc thủy này thật sự có thể giải độc. hầu đại chú ý ánh mắt sắc bén đại đô đốc nói có thể nhất định có thể không lâu, mạnh đại hổ bao tiến vào đại trướng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. khi tất cả tướng lĩnh trông thấy mạnh đại hổ trên mặt vui mừng, nỗi lòng lo lắng, rốt cục an ổn. mạnh đại hổ cười to nói, hát thủy hoàn toàn chính xác có thể giải độc. tốt, quá tốt rồi. vương hoài đứng lên, hai mắt sáng tỏ, chiến ý dâng cao. các vị, tiến công lập nghiệp thời điểm đến, thần đô phủ đại quân toàn diện xuôi nam. là, đại tướng quân, bốn. mười ngày sau, đại ly đại quân dễ dàng sụp đổ, quân lính tan rã, đại ly hoàn toàn không cách nào ngăn cản thần đô phủ đại quân dòng lũ. Mà lúc này, đại ly các lộ trong đại quân, có vô số quân đội đảo ngũ đại ly hoàng đô, hoàng thành thiên tử điện. Hoàng đế Triệu Tuân một thân long bào ngồi tại long tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới chống dông đại điện. Lúc này, một tên thái giám hốt hoảng chạy vào bệ hạ, thần đô phủ đại quân binh lâm thành hạ, bệ hạ đi nhanh đi, không phải vậy không còn kịp rồi. Triệu Tuân tự giễu cười một tiếng, có thể chạy đi nơi đâu? Bệ hạ. Triệu Tuân lắc đầu, không chạy, sương đế ngày đó trở đi, chấm liền không có đường lui. Nói xong, Triệu Tuân phân phó một câu, nói cho trong cung người, đều đi thôi. Thái giám ha to miệng, sau đó lệ rơi đầy mặt, là, bệ hạ nói Thái giám quỳ xuống cho triệu tuân dập đầu mấy cái sau đó liền rời đi mà lúc này Hoàng đô cửa thành đã sớm mở ra đại ly văn võ bá quan tất cả đều quỳ gối cửa thành nên đón thần đô phủ đại quân mắt thấy thần đô phủ đại quân tới cầm đầu thừa tướng Viên tự dẫn đầu dập đầu hô to cung nên đại đô đốc Dương chiến đứng ở cửa thành trước nhìn xem cái này đại ly hoàng đô mặc dù so ra kém Thiên đô thành đại khí bằng bạc nhưng là cũng rất có vài phần minh nga Dương chiến nhìn xem trước cửa thành quỳ một đám đại quan viên dùng ngựa đi tới nhìn xem người cầm đầu ngươi là Viên tự lập tức tự giới thiệu tôi thần Viên tự là đại ly thừa tướng, xin hỏi thế nhưng là đại đô đốc. đối với viên tử đại hỉ, đại đô đốc, tội thần các loại đã đem hoàng cung vây khốn, triệu tuân chốn không phát, nơi này còn có đại ly quốc khấn, trong triều các loại danh sách đã sắp xếp gọn, kính hiến đại đô đốc. nói, viên tử lại lần nữa gật đầu, đại đô đốc, tội thần các loại đều là bị triệu tuân uy bức chúng ta, mới lúc thành sai lầm lớn, còn xin đại đô đốc hoan dùng, tội thần các loại nguyện ý vì đại đô đốc ra sức châu ngựa đại ly thế gia thân sĩ, tại tội thần các loại thuyết phục bên dưới đều nguyện ý đầu nhập đại đô đốc, cũng có thể trợ đại đô đốc mau trong nắm giữ đại ly toàn cảnh. dương chiến hỏi một câu. Viên Tự, ngươi là đại ly người Viên gia. Viên Tự vội vàng đáp lại, tội thần chính là Viên gia gia chủ. Nói như vậy, người nơi này đều là đại ly các đại thế gia thân sĩ người. Đại đô đốc minh giám, tội thần các loại đều đại biểu các đại thế gia thân sĩ. Dương Chiến gật đầu, bại, liền đem chủ tử mình bán đi đến, tốt tiếp tục vinh hoa phú quý, tính toán này đánh cho văng a. Viên Tự nhất cứ thế, đại đô đốc, tội thần các loại thực tình đầu nhập. Dương Chiến lại lệnh lùng hạ lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Chương 627, cử chỉ điên rồ dư thư. Chương 627, cử chỉ điên rồ dư thư như hôm nay đô thành tuyết càng tăng thêm. Từ Dương chiến rời đi trời đều, đã một tháng dư. Thần Đều phủ phó đô đốc Dương Kiến, hai tay lẫn nhau cắm ở trong tay áo, đứng tại chính thông điện trước cửa. Quay đầu, nhìn xem hiện lộ rõ ràng thiên gia khí phái đại điện, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì. Những ngày này Dương chiến xuất quân chính chiến, Dương Kiến phụ trách hậu cần bảo hộ, Lương thảo, quân giới Đồ Quân Đồ, cùng khu chiếm lĩnh vực quản lý thống trị. Bởi vì Thần Đều phủ đại quân đánh đâu thắng đó, đầu hàng đào ngũ binh biến chỗ nào cũng có, để Dương Kiến những ngày này loay hay con mắt đều hiện đầy tơ máu. Lúc này, một trận gió thổi tới, Thổi lên Dương Kiến hai tóc mai kia, Dương Kiến đưa tay cầm buộc lên một túm, tràn đầy ngân xương. Dương Kiến không khỏi thở dài, không có hoàng đế mệnh, lại thụ lấy hoàng đế mệnh mỏi. Mắt thấy Cửu Châu nhất thống tình thế đã càng ngày càng gần, mà bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có hai con đường. Một đầu, an tâm phụ tá Dương chiến, khi một cái không có binh quyền tiêu ra vương, mà khác một đầu bốn. Dương Kiến như mày, ta cái này nhị đệ, Nam Trinh bắt chiến, đao thương không có mắt à, mệnh là thật cứng rắn. Nói, Dương Kiến bay người đi vào chính thông điện bên trong đúng vào lúc này, chương vô tương từ bên ngoài đi vào, lúc này mở miệng, vương gia Bây giờ cựu Châu nhất thống sắp đến, Vương gia hẳn là có chỗ chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Dương Kiến nhìn Trương Vô Tương một chút, hiện tại, đừng nói thần vũ quân, chính là Thiên Bắc quân lão nhân, nếu là tận mắt nhìn thấy Dương chiến, cặp mắt kia có thể tỏa ánh sáng. Trương Vô Tương nhìn xem Dương Kiến, ánh mắt không hiểu. Dương Kiến lên tiếng lần nữa, hy vọng của hắn không người có thể vượt qua nó, đều mẹ nó phục hắn, từ chỉ còn lại bất kể, đến bây giờ đánh xuống hơn phân nửa cựu Châu, vỡ nát tứ đại ma địa huy, cái này là người có thể làm được. Trương Vô Tương chợt nói câu, hoàn toàn chính xác không phải người có thể làm được. Dương Kiến sững sờ, Nhìn về phía Trương Vô Tường, "Ân, là thần tài làm được." Dương Kiến như mày, "Có ý tứ gì?" "Ý của tại hạ là, Đại Đô đốc không phải người, là thần, là tân triều thủ hộ thần." Dương Kiến ánh mắt sắc bén nhìn xem Trương Vô Tường, không nói gì. Trương Vô tương lên tiếng lần nữa, "Đại Đô đốc không phong thần, ai có thể phòng? Các nơi xây miếu cung phụng Đại Đô đốc thần vị, lập tự thần, chúc thần điện." Dương Kiến nuốt ngụm nước bọt, hắn sẽ đáp ứng. Vương gia, không phải Đại Đô đốc có đáp ứng hay không, mà là người trong thiên hạ có đáp ứng hay không. Dương Kiến con mắt hơi khép đứng lên, nhìn chằm Trương Vô Tường, "Ngươi là ai?" Trương Vô Tương lộ ra dáng tươi cười, "Vương gia, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, đại đô đốc có thể dễ như trở bàn tay thành thần, thần thôi, dù sao cũng nên đi thần hẳn là đi địa phương. Thần môn được phong, sẽ mở ra. Lúc nào?" Rất nhanh. Dương Kiến nhìn xem Trương Vô Tương, hắn chết hay là không chết? Vương gia hỏi ai? Trương Vô Tương, chỉ là phàm nhân, chết sống đều là không có cái gọi là. Dương Kiến lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Chuyện lớn như vậy, ngươi không nói ngươi là ai?" Trương Vô Tương chỉ chỉ chứ không, nhàn nhạt, nhạt nói, "Thần một mực tại quan sát nhân gian, mà tại hạ, chính là thần con mắt, thần chi người phát luôn." Dương Kiến khoẹt miệng hơi bệnh bản vương dựa vào cái gì tin ngươi? Vương gia không muốn ngồi bên trên cái này cựu ngũ trí tôn bảo toàn, muốn, cho nên Dương Kiến lộ ra dáng tươi cười, các ngươi có thể cho ta muốn, ta cũng có thể cho các ngươi muốn, bản vương giống như không có lý do cự tuyệt. Tự nhiên, nếu như Dương Kiến không thành thần, ngươi nhất định chỉ là một cái vương gia, sương hô như thế nào? Huyền Quang, ân, Huyền Quang minh đệ, nói, Dương Kiến tiện tay liền đưa tới, muốn khoác lên nhìn chằm chằm vô tương Huyền Quang trên bay. Bất quá Huyền Quang ngăn, lạnh nhạt nói, Vương gia, ngươi tâm tâm niệm cả một đời, tận dụng thời cơ. Ha ha, đó là, vậy các ngươi làm sao để cho ta nhị đệ thành thần? Tại hạ có thể tìm tới ngươi, nói ra biện pháp này, liền hoàn toàn chắc chắn. Cần bản vương làm cái gì? Huyền Quang nhìn xem Dương Kiến, lộ ra dáng tươi cười, tự nhiên có cần ngươi làm việc thời điểm, đến lúc đó biết tìm ngươi. Đúng rồi con của ngươi, cháu trai rất có tuyệt căn, bây giờ đã bị thần của ta chú ý, có thể thu làm nhân gian đệ tử. Nhìn xem Huyền Quang một hồi lâu, Dương Kiến mới đột nhiên cười ha ha, ha ha, đây là ta Dương Gia Phúc khí à? Huyền Quang lộ ra dáng tươi cười, đồng ý. đương nhiên, tốt, các ngươi tại hạ tin tức. Nói xong. Huyền Quang quay người đi, Dương Kiến một mực mắt thấy Huyền Quang rời đi, ánh mắt thâm thúy, siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, Dương Kiến đi tới, ngồi ở chính thông điện Long tọa bên trên, quan sát trống rỗng đại điện, Dương Kiến nhắm mắt lại bốn. Thiên đô thành dưới Long Nguyên mười phần bình tĩnh, bây giờ thân là Long Nguyên chi chủ dư thư, một tháng qua đều đem chính mình nốt tại trong nhà đá, thỉnh thoảng có thành tiệu chồng văn thư bị chờ tới, đưa vào thấu, dư phong rốt cục nhịn không được, đi vào thấu, nhìn xem cả phòng văn thư tán loạn khắp nơi, văn thư trong đống, một ngọn đèn dầu vẫn như cũ thiêu lốt lên, bên cạnh dư thư, tóc hai rối bời, trong đôi mắt vẩn vện tiêu máu nhưng là dư thư ánh mắt lại không bình thường sáng tỏ tinh thần thậm chí có chút phấn khởi chỉ là dư phong trông thấy dư thư dáng vẻ đau lòng có chút nổi giận tỵ tỷ, ngươi làm cái gì vậy nha, bộ dạng này thân thể của ngươi sẽ sụp đổ mất dư thư con mắt của nàng tại ngọn đèn ánh đèn làm nổi bật bên dưới tựa hồ cũng lây dính qua mang dư thư nhìn về phía dư phong ra ngoài đừng quấy rầy ta Tỷ tỷ. lan ra ngoài ngươi rốt cuộc muốn nhìn cái gì ngươi cái này đều tẩu hỏa nhập ma ngươi không hiểu tỵ tỵ dư thư cũng có chút nổi giận ra ngoài đừng quấy rầy ta tỵ Ngươi không có khả năng còn như vậy. Dư Phong căm tức đi ra phía trước, liền muốn đưa nàng tỷ tỷ kéo ra ngoài. Không có nghĩ rằng, Dư gia lão nhị Dư Vân đỗng nhiên vào vào, một bàn tay nắm Dư Phong lỗ thai Phản Thiên, ngươi dám như thế cùng tỷ tỷ nói chuyện? Nhị tỷ, đại tỷ nàng tiếp tục như vậy không được. Ngươi đi ra ngoài trước. Dư Phong nhìn Dư Vân cùng Dư Thư hai người một chút, cắn răng, ngươi liền vùng chiều đại tỷ đi. Nói xong, Dư Phong liền thở phỉ phò đi ra. Dư Vân đi tới Dư Thư trước mặt, có chút nhíu mày, tỷ tỷ, ta nói cũng không phải không có đạo lý, ngươi dạng này không được. Muốn nhìn cái gì, muốn tra cái gì. Từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp a. Dư Thương ngẩng đầu, trong mắt sáng lên nhìn xem Dư Vân, nhị muội, ngươi biết phá giải, tham dò một cái bí mật tinh thiên loại kia tâm tình sao? Ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Ta còn nói không tốt, nhưng là ta chỉ cần đem những này toàn bộ xem hết, ta hẳn là liền biết. Đại Hạ Vương triều trước đây hơn 30 năm các nơi châu quận, cùng lục bộ Tam Ti Văn thư văn án, ngươi, nếu không để cho người khác giúp ngươi cùng một chỗ xem đi. Không được, chỉ có thể chính ta nhìn, rất nhiều rất nhiều không có ý nghĩa việc nhỏ, không toàn bộ ở trong lòng, căn bản là không có cách phát hiện trong đó liên quan. Thế nhưng là ta không sao, cho ta chịu điểm xâm có tuổi canh, đừng quấy rời ta. Tỷ tỷ, thế nhưng là ngươi thân thể này, sợ là chống đỡ không nổi a. Dư Vân cũng lo lắng chịu được được, chính ta biết. Nhanh đi. Dư Vân một mặt lo lắng, vừa muốn đi ra vì nàng Tỷ tỷ nấu canh xâm, nhưng là Dư Thư chợt gọi lại Dư Vân, nhị muội. Tỷ tỷ. Dư Thư ánh mắt không hiểu nhìn xem Dư Vân, ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta ở chỗ này sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, ngươi trắng trận vơ vét 40 năm trước đến bây giờ đại hạ các loại văn thư hồ sơ, đó căn bản không cách nào ẩn tàng a. Ý của ta là, phái người bảo hộ ta. Dư Vân sắc mặt nghiêm trọng, muốn hay không cùng Đại Đô đốc nói một chút, để hắn phái một số người đến bảo hộ ngươi, bên cạnh hắn cao thủ rất nhiều. Không được, nhị gia người bên cạnh, cũng chưa chắc có thể tin. Thế nhưng là ra ngoài đi, theo ta nói chính là. Tốt a. Dư Vân bất đắc dĩ lui đi ra. Nhưng là, Dư Vân chợt chạy ra ngoài, nhìn về phía ở bên ngoài cầu nhậu Dư Phong, "Ta muội, ta phân phó ngươi một việc, ngươi muốn đích thân đi chương 628, Thiên mệnh cấm kỵ." Chương 628, Thiên mệnh cấm kỵ. Thân đều phủ đại quân tạo thành thôn tiên chi thế, Châu và dân đều duy trì bị ma địa chiếm cứ chi địa căn bản không được cớ chuộng nghe nói thần đều phủ đại quân tương lai trong bóng tối đều đang ủng hộ trợ giúp nội ứng ngoại hợp lại lan nửa tháng trôi qua lưỡng tây tu la vương bại bắc tây nung đầu hàng tướng thần đều phụ thần phụ một tháng thời gian cựu châu trừ thiên bắc bên ngoài tất cả đều bị thần đều phụ thu phục bất quá trừ đại ly mà khác chiến sự dưỡng chiến cũng không tự mình xuất trình mà là đã sớm đi tới thiên bắc thiên bắc nguyên võ vương phụ bây giờ lại thành thánh vương phụ nhìn xem mạch tô dưỡng chiến ngược lại là thật bất ngờ càng thành thần chi di chạch thánh vương không có nhúng chản tâm tư bởi vậy Thánh vực còn giữ mấy phần thực lực. Dương Chiến thẳng thắn nói, "Bạch Tô, ta lần này đến mục đích, ngươi hẳn là rõ ràng, chủ động tối lui, tránh được miễn chiến hỏa." Bạch Tô nâng chung trà lên, còn nói thêm câu, "Uống trà." Dương Chiến cái kia có tâm tư, bây giờ nhất thống đại nghiệp hừng hực khí thế, một đám thần đều phụ tướng sĩ, ngao ngao kêu chiến ý dâng cao, đã sớm muốn đánh tiến Thiên Bắc, thu phục Thiên Bắc. Nếu không phải Dương Chiến đè ép, Thiên Bắc đã sớm lâm vào chiến hỏa. Tứ lại ma địa, duy chỉ có cái này thánh vực, đối với nhân gian phá hư nhỏ nhất, cũng không làm sát kẻ vô tội, chiến chi địa cũng bất quá Thiên Bắc một vực, hay là võ vương lại bản doanh. Lại thêm Dương Chiến cùng Bạch Tô mẹ con quan hệ chặt chẽ, tăng thêm Bạch Tô lên làm Thánh Vương đằng sau thái độ, Dương Chiến cũng thực sự không làm được đuổi tận giết tuyệt sự tình đến. Dù sao, Bạch Tô còn phải Tả Hữu Hộ Pháp tới cứu hắn, mặc dù Dương Chiến suy đoán, hắn có thể tỉnh lại, cùng cái này Tả Hữu Hộ Pháp chiêu hồn không quan hệ nhiều lắm, nhưng Bạch Tô cứu hắn tâm là không có vấn đề. Dương Chiến liếc Tô tại kéo dài, nhịn không được lại nói câu, ta đến chính là cùng ngươi tốt nói xong thương lượng, miễn cho tử thương vô số, bây giờ các ngươi thánh vực muốn bảo trụ khứa này, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Ta biết. Dương Chiến liếc Tô như thế minh bạch, cũng liền nở nụ cười cái kia tốt, định vị thời gian, ta phái người tiếp thu thiên bắc toàn cảnh. bạch tô lại nhìn xem dương chiến, ta cũng không có nói muốn đem thiên bắc chắp tay hưởng cho. dương chiến lông mày nhíu lại, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh một cẩm? bạch tô lắc đầu vậy ngươi có ý thứ gì? bạch tô để chén trà xuống, lộ ra nét mặt tươi cười, trên dưới dò xét dương chiến một phen tiểu tử ngươi, có phải hay không quên cái gì? dương chiến trong lòng lộ bộ một chút, tất nhiên chính là hôn thư sự tình. dương chiến ho khan một chút, hôn thư sự tỉnh tự nhiên đó không thành vấn đề, nhưng là ta còn không phải hoàng đế, cho nên a, ngươi đang cơ cới khương nhiều thời điểm hôm nay bắc chính là ta thánh vực là khương được chuẩn bị đồ cưới dương chiến sững sờ hôm nay bác vốn chính là ta tiểu châu ngươi cái này bắt ta đổ vật tới làm đồ cưới về cho ta bạch tô sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống tiểu tử thúi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đều cho ngươi trí bảo khi đính hôn tín vật ngươi cho lão nương cái gì một khối vải rách. thôi có xấu hổ bất quá dương chiến bị dày nghiêm túc nói lễ nhẹ tình ý nặng nhưng là các ngươi cũng không thể dùng thiên bắc đến làm giao dịch đây không phải giao dịch ngươi chỉ cần cưới khương được thiên bắc tự nhiên là cho ngươi trừ phi ngươi không muốn cưới khương được ngươi muốn hủy hôn dương chiến há mồm muốn nói cái gì còn chưa nói đi ra đâu, bạch tô liền lần nữa lại mở miệng mà lại, thiên bắc chỉ là kiện thứ nhất đồ cưới, ta thánh vực còn chuẩn bị mặc khác đại lễ, cho nên tiểu tử ngươi liền vụ trộm vui đi, chúng ta thánh hoàng cũng là mười phần coi trọng việc hôn sự này, đại lễ này là thánh hoàng ban tặng, dương chiến không tâm tình, nói câu, đây đều là về sau sự tình, nhưng là thiên bắc, ta nhất định phải nhanh cầm về. lúc đây tây nung đại ly đều đã thu phục, ngươi bây giờ đang cơ sưng đế, đã là nước chảy thành sông, sưng đế đằng sau, cưới khương lược thiên bắc trở về, ngươi còn ra sức tử, ta cũng không có nói ta hiện tại liền muốn sưng đế, vậy ngươi phải chờ tới lúc nào? Dương Chiến nhìn xem Bạch Tô, không có trả lời, ta đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên nói lời giữ lời, nhưng không phải hiện tại. Bạch Tô có chút nhíu mày, đương nhiên, nàng tự hầu nghĩ tới điều gì đôi mắt vừa mở, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi muốn nhất thống thần châu? Dương Chiến không nói chuyện, hiển nhiên là chấp nhận. Bạch Tô sắc mặt lại là đại biến, tình thế cấp bách không gì sẽ được, Dương Chiến, ta khuyên ngươi, tuyệt đối đừng động nhất thống thần châu suy nghĩ. Bạch Tô phản ứng, để Dương Chiến nghi hoặc, vì sao? Ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ ngươi nhân gian này lịch sử? Đại ngu thái tổ, có khí thôn thiên hạ chi thế, nhất thống cửu châu đằng sau, cũng muốn nhất thống thần châu còn có đại hạ thái tổ, cũng có thôn tính thần châu chi thế, còn có đại ngu vương triều phía sau một chút hoàng đế, cùng đại hạ trước đó một chút hoàng đế, cũng đã có ngươi dạng này tâm tư. Dương chiến những mày có ý tứ gì? ngươi biết bọn hắn kết cục sao? Dương chiến bất đắc dĩ nói, đó còn cần phải nói, khẳng định đều đã chết. ngươi nếu biết, ngươi vẫn không cảm giác được đến cái này có vấn đề lớn. Dương chiến bất đắc dĩ, đại ngu vương triều, đại hạ vương triều, hoàng đế đều chết, chẳng lẽ còn có hoàng đế trường sinh bất tử? Ách, ta nói không phải ý tứ này. vậy ngươi liền nói rõ ràng chút. Bạch Tô hít sâu một hơi, cảm xúc bành trướng vừa rồi ta nói những người kia đều tại bắt đầu chuẩn bị cầm xuống bắc bộ man quốc khu vực, phượng lâm quốc khu vực thời điểm trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, ngay cả thống minh đại tướng đều chết không hiểu đấu. Dương Chiến khẽ như mày, có việc này, không tin ngươi hỏi ngươi nhân gian sự quan, hoặc là nhìn xem kỹ càng lịch sử ghi chép. Nói, Bạch Tô trong mày, ngươi hoàn toàn không cần hoài nghi tính chân thực, đây là tứ đại ma địa đều biết sự tình, không ai có thể nhất thống thần châu, đây chính là thiên mệnh. Tương truyền, ai có tâm tư như vậy, chính là chạm đến cấm kỵ. Dương Chiến lại cười, cấm kỵ thì sao, không cần nói chuyện dật gần. Ta cũng biết, các ngươi tứ đại ma địa đều không hy vọng nhân gian nhất thống. Ta không phải hù dọa ngươi, chính ngươi tìm người tìm hiểu một chút, lão nương hù dọa ngươi làm cái gì? Lão nương chỉ là lo lắng nữ nhi của ta tương lai. Bị Bạch Tô tiểu nói này, Dương Chiến ngược lại là hứng thú, bất quá Dương Chiến đương nhiên sẽ không vì vậy mà đình chỉ nhất thống thần châu đại nghiệp. Trên thực tế, Man quốc, Phượng Lâm quốc, hắn đã sớm ăn bài rất nhiều. Tên đã trên dây, bây giờ cũng là không phát không được. Hắn chỉ là muốn hiểu rõ một chút, lo trước khỏi hoa tốt, ta sẽ giải một chút, bất quá Thiên Bắc, trong vòng 3 ngày, ta muốn tu về. Bạch Tô nhìn xem Dương Chiến biểu lộ, Ánh mắt kia, liền biết, Dương Chiến sẽ không đánh tiêu nhất thống thần châu suy nghĩ. Bạch Tô thở dài, ngươi không cảm thấy, nếu thật là cấm kỵ, giữ lại thiên bắc một khối, có lẽ có thể lẩn tránh. Dương Chiến lắc đầu, nếu thật có cấm kỵ, sớm muộn muốn đối mặt, lẩn tránh có làm được cái gì? Nghĩ đến lẩn tránh, chính là đường lui, đi đến bây giờ tình trạng, ta đã không có đường lui. Dương Chiến đứng lên, thần sắc lạnh túc, "Bạch Tô, hôm nay đến, ta không phải cùng ngươi thương lượng, ta chỉ là đại biểu thần đều phụ đến thông tri ngươi, cho ngươi cuối cùng 3 ngày kỳ hạn, ba ngày này, ngươi có thể bẩm báo các ngươi thánh hoàng, hắn nếu muốn chiến, vậy liền chiến." Bạch Tô nhìn xem Dương Chiến kiên quyết, lại phong mang tất lộ Dương Chiến, cuối cùng vẫn là gật đầu tốt ta, ta bẩm bảo thánh hoàng, nhìn thánh hoàng ý tứ. "Tốt, ta chờ ngươi ba ngày." Nói xong, Dương Chiến liền đứng dậy rời đi. Bạch Tô nhíu mày, tiểu tử này, không lớn không nhỏ, nói thế nào lão nương cũng là hắn nhạc mẫu a. Vương phủ bên ngoài, Dương Chiến đi ra, đã nhìn thấy lão lục thế mà nhiều một cái Dư Phong. Nhìn thấy nữ nhân này, Dương Chiến hơi kinh ngạc, "Sao ngươi lại tới đây?" Dư Phong rất lo lắng, "Ta tìm ngươi thật nhiều ngày, ta có chuyện rất trọng yếu, chỉ có thể cùng một mình ngươi nói." Chương 629. Bất an Chương 629: Bất an. Tại thần đô phủ đại quân quét sạch Cửu Châu thời điểm, Phượng Lâm quốc quân kháng chiến, Man quốc đại quân, bắt đầu 4 năm nay đối với ma tộc đại quy mô nhất phản công. Trải qua hơn 4 năm hiệp đồng phân chiến, Phượng Lâm quốc cùng Man quốc hai phe thế lực đã sớm phối hợp ăn ý, tương hỗ là dựa vào, phản công chi thế cực kỳ tấn mãnh. Lúc này, lão Lục ngay tại là Dương chiến bẩm báo lấy phương bắc thế cục. Nói xong, lão Lục nhìn đầu đầy ngân châm Dương chiến, đang bưng một bát đen kịt thuốc thang uống. Nhìn không được nói câu, nhị ra, Man quốc bên kia mặc dù tại ma tộc xâm lấn bên dưới, cái này 4 năm nguyên khí đại lượng nhưng là man hoàng kiên quyết chống cự tâm tính, lại thu hoạch cực cao dân vọng, tổng đạo mặc dù hiệp trợ hơn 4 năm, dùng binh bất phàm, cũng có cực cao quân uy, nhưng là muốn thay thế man hoàng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dương Chiến uống xong một bát hắc dược canh, đầy miệng cay đắng đây là tô một mở ra phương thuốc, nghe nói tẩu hỏa nhập ma thậm chí không rõ người uống đều có hiệu quả, cho nên để Dương Chiến thử một chút, có thể hay không trợ hắn khôi phục ký ức. Tăng thêm bạch tô tả hữu hộ pháp, bạch thành khói trắng hai huy muội, đối với hắn làm nền trầm, tăng thêm chiêu hồn thủ đoạn. Tốn rất nhiều ngày, cũng không có nửa điểm tác dụng, hắn mất đi ký ức khả năng một chút cũng không có còn sót lại tại trong ý thức của hắn điều này cũng làm cho sư tôn hắn có chút thất vọng dù sao lão gia tử bước thiết hy vọng dương chiến khôi phục ký ức tốt tìm kiếm long quỷ đối với hắn đặc biệt trước đó mỗi ngày đều đến xem xét có hiệu quả hay không bây giờ đoán chừng là thất vọng đều 2-3 ngày không gặp người bất quá dương chiến vẫn kiên trì hắn cũng muốn biết nguyên chủ ký ức dương chiến lắc đầu hôm nay thiên hạ một bàn cờ thống đau tại man quốc cũng không phải vì đối với man hoàng thay vào đó cái kia ma tộc nếu là bị đánh về lao ra cái kia man quốc sợ rằng sẽ trở thành nhị gia nhất thống phương bất to lớn trước ngại hiện tại man quốc cái này hơn 4 năm đến cũng xuất hiện số lớn từng giả, mà lại núi tuyết điện cường giả đã từ lâu rời núi, toàn bộ trợ giúp man hoàng đối kháng ma tộc, man quốc mặc dù càng nghèo, nhưng là sức chiến đấu lại mạnh hơn, nhất là trải qua 4 năm chinh chiến, bồi dưỡng được đại lượng tướng lĩnh. Man quốc không có hy vọng, bây giờ ta thần đô phủ, cũng không phải năm đó đại hạ, năm đó nếu là đại hạ triều đình có thể triệu chống ta thần vũ quân chinh chiến, đại hạ đã sớm có thể nuôi thả ngựa man quốc đồng cỏ. Thế nhưng là, nhị gia không phải thường nói, bày mưu rồi hành động, làm ít công to. Dương Chiến nhìn xem lão Lục, không sai, nhưng là hiện tại mới mưu đồ, không khỏi đã quá muộn lão lục nhất cứ thế, chẳng lẽ nhị gia đã sớm bắt đầu nêu đổ? ngươi cho rằng tống đao đi là vì đối với man hoàng thay vào đó, hắn đi man quốc còn có khác dụng ý. dương chiến không có trả lời, nhìn xem lão lục, lão lục, bốn người các ngươi, ngươi là đầu vóc nhất linh quang, ngươi biết vì cái gì ta không có đưa ngươi an bài đi mang bình đánh giặc sao? lão lục lắc đầu, dương chiến nói tam tử cùng tứ nhi dung manh có thưởng mưu trí không đủ, lão ngũ hiu dung lưu lưu, phái binh bảy trận đều có thể, đích thật là thống soái nhân tài, nhưng là bọn hắn khuyết điểm lớn nhất là cái gì không? lão lục nhíu mày, lại lần nữa lắc đầu, dương chiến nhíu mày. Bọn hắn ra chiến trường đều là nhất đẳng các loại mãnh tướng, chết khi ngủ, nhưng là ngươi hy vọng bọn họ chết sao?" Nhị gia, làm sao lại nói như vậy? Ta đương nhiên không hy vọng bọn hắn chết, đó là huynh đệ sinh tử." Dương Chiến nhìn xem lão Lục dáng vẻ vội vàng, lộ ra dáng tươi cười, "Cho nên, ngươi mới là về sau bọn hắn an hưởng thái bình chỗ dựa." Lão Lục nhất mặt mở miệng. Dương Chiến lại lần nữa nói câu, "Về sau phía ngoài chiến tranh không có, nhưng là chiến trường vẫn tại, chiến trường ở trên triều đình, bọn hắn ở trên chiến trường đánh đâu thằng đó, nhưng là ở trên triều đình, chính là chim non, khả năng chết như thế nào cũng không biết." Lão Lục nghĩ đến đã từng thiên đô thành đã từng triều đình hung hiểm, đã từng thái tử cùng tam hoàng tử hoàng vị chi tranh, nghĩ đến đã từng bọn hắn đại tướng quân đều bị Triệu Hồi Thiên đô thành, vậy ở Thiên đô thành ba năm. Trên triều đình, giang hồ sa, đều hung hiểm. Lão Lục tựa hồ minh mạch, nhìn xem Dương Chiến, hốc mắt có chút đỏ, nhị ra, chẳng lẽ sẽ bức đại hạ vương triều theo gót. Dương Chiến nhìn xem lão Lục, ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có giang hồ, liền có tranh đấu, đó căn bản không có cách nào tránh cho, cho nên lão Lục ngươi đặt chân trên triều đình, các minh đệ mới có thể an ổn chút, không đến mức bị người hại còn không biết. Thế nhưng là, nhị gia ngài. Lão Lục đương nhiên to mắt, nhị ra người này làm sao tựa như là phó thác một dạng Dương Chiến thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói cho các huynh đệ nhiều một phần bảo hộ, Lão Tử cũng không có khả năng mọi chuyện đều nắm giữ, có phải hay không? Lão Lục lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Dương Chiến mấy lời nói giống như là bản giao di ngôn một dạng, mà Lão Lục không biết là Dương Chiến không biết từ lúc nào lên sinh ra một chút bất an, truy cứu nguyên nhân, Đại Khái cùng một ngôn chí, một hồng ngư, thôi Tiểu Du, thôi Hoàng hậu những người này có quan hệ, mà những người này cũng đều cùng Dương võ có quan hệ, một ngôn chí một hồng ngư thậm chí còn là Dương võ ái bài mặc dù là vì đối phó đại ngu thủ hộ thần nhưng lại tại bên cạnh hắn, cùng hắn quan hệ lại như thế không đơn giản. Cái này khiến dương chiến hoài nghi, trong đó còn có không biết bí mật đáng tiếc, đều đã chết, dương chiến cũng không biết, nên như thế nào tìm kiếm. dạng này không biết như quả, tựa hồ chính là để dương chiến bất an một suối. tăng thêm thôi hoàng hậu cùng thôi tiểu Đu, hiện tại dương chiến đã từ thôi phủ trong miệng biết được, thôi tiểu lưu đích thật là người thôi ra, mà lại cùng thôi hoàng hậu hay là đường tỷ muội, quan hệ muối tốt, khi còn bé mười phần muối tốt, thôi hoàng hậu gả cho dương võ đằng sau, thôi tiểu lưu lại ly kỳ mất tích. A Phúc vẫn còn nhớ kỹ thôi, Tiểu Nhu là phụ thân hắn bình thế, nhưng lại A Phúc nói thôi, Tiểu Nhu về sau mất tích. Dương Chiến xuyên qua đến đằng sau, liền điều tra qua nguyên chủ phụ mẫu nguyên nhân cái chết, chính là ra ngoài gặp được nạn trộm cướp bỏ mình, mai táng tại Bắc Tể Phượng Dương ngoài thành trên núi. Còn có hắn một cái đại ca, mặc dù không biết chết như thế nào, nhưng chết liền chôn ở cha mẹ của hắn bên cạnh. Từ A Phúc trong miệng, Dương Chiến hiểu rõ lấy thân thế của mình cũng không có vấn đề gì, hắn chính là Bắc Tể Lão Dương nhà Tử Tôn. Còn có hàng xóm láng giềng, Tam Đại Cô bác Đại gì biết được hắn khi đại tướng quân còn chạy tới làm thân thích. Những này nếu là giả hẳn là sẽ không tùy tiện bại lộ ở trước mặt của hắn, dù chi lúc đó hắn đối với mình thân thế cũng không có bất kỳ hoài nghi. Nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ tôi sợ, bởi vì một cái thôi tiểu nu, để hắn gia đình này đều cùng dương võ dính liễu quan hệ, tăng thêm một ngôn trí, một hồng ngư, còn có hắn cái này quỷ dị khí hải, để dương chiến cảm giác trên người hắn có lớn lao bí mật, thậm chí vô cùng có khả năng cùng dương võ có quan hệ. Thường xuyên dương chiến trong lòng có kinh dị cảm giác, liền phảng phất dương võ thật giống như còn tại, đang âm thầm nhìn chăm chú lên hết thảy. Cảm giác như vậy, dạng này không xác định, để dương chiến càng cảm, cảm giác bất an. Nhất là cửu châu nhất thống sắp đến. Phương Bắc cũng tận tại hắn trong khống chế, càng là như vậy, càng là phải lớn nghiệp hoàn thành thời khắc, Dương Chiến cảm giác này càng là mãnh liệt. Bởi vậy Dương Chiến cũng có chút cấp thiết muốn biết cái kia mất đi ký ức đến cùng là thứ gì Dương Chiến, ngươi tốt không có, nhanh đi gặp tỷ tỷ của ta đi, ngươi nói nàng khẳng định sẽ nghe. Thu Liễm suy nghĩ, Dương Chiến rút ra ngân trầm, cùng lão lục nhất lên tiến về Long Nguyên. Nghe Dư Phong nói, tỷ tỷ nàng, cử chỉ điên rồ, điên dại bình thường, Liêu mạng nhìn xem rất nhiều rất nhiều văn tư hồ sơ. Chương 630. Gặp lại dư thư. Chương 630. Gặp lại dư thư dư thư trên mặt vết thương đã sớm khỏi hẳn, cũng khôi phục cái tia để dương chiến mỗi một lần gặp, đều kinh diễm dung nhan. chỉ là dương chiến lần này gặp lại thời điểm, phát hiện dư thư thân thể gầy gò, trong mắt vằn vệ tiêu máu, thậm chí dương chiến cảm giác dư thư tinh thần tình huống không thích hợp. nàng chỉ là nhìn dương chiến một chút, sau đó liền cúi đầu tiếp tục xem trên tay văn thư. mở tối trong hệ thất chất đầy các loại văn thư văn kiện, liền vẹn vẹn một ngọn đèn dầu cung cấp lấy của mình. dương chiến nhìn xem lúc này dư thư, trong lòng không khỏi cũng có chút đau lòng dư thư, ta không nhìn. nói dương chiến liền đem dư thư quyển sách trên tay bật lấy. dư thư lại ngẩn đầu, cam tức nói. Là Dư Phong cùng Dư Vân gọi ngươi tới quấy rối. Nói xong, liền đưa tay muốn đem Dương Chiến quyển sách trên tay đoạt lại đi. Thế nhưng là nàng chỗ nào so ra mà vượt Dương Chiến khí lực, căn bản đoạt bất động trả lại cho ta, ta muốn nhìn bí mật trong đó, ta muốn tìm tới bí mật trong đó. Lúc này, Dư Thư trong mắt lại còn có mấy phần điên cuồng, cảm xúc cũng càng phát ra kích động lại táo bạo đây là đã từng cái kia thoải mái tướng môn hồ nữ. Dương Chiến biết, lại để cho nương môn nhi này xem tiếp đi, sợ là muốn nổi điên Dư Thư, ta trở về, ngươi không bồi ta uống rượu. Chờ ta xem hết, lại cùng ngươi uống rượu. Dương Chiến sững sờ, thế mà bị tự tuyết Dương Chiến trực tiếp mở ra dư thư cấp đoạt thư quỳ tay, thanh âm phóng đại, không cho phép coi lại, cùng ta đi ra. Dư Thư bỗng nhiên càng là kích động, ngươi để cho ta nhìn, ngươi để cho ta nhìn, các ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Các ngươi là lo lắng ta phát hiện cái kia bí mật kinh thiên. Dư Thư càng nói càng kích động, nói, còn khóc, nội điên cấp đoạt. Dương Chiến vội vàng chế trụ Dư Thư, vội vàng mở miệng, không phải không để cho ngươi nhìn, là để cho ngươi nghỉ ngơi trước một chút, đợi lát nữa ta liền trả lại ngươi. Ngươi phải trả ta. đương nhiên phải trả ngươi, đừng kích động, ngươi nhìn, ta cái này Nam Trinh bắt Chiến, Phong Trần mệt mỏi, ta lúc này đến ngươi cũng không đón, đón gió. Dư thư nhìn qua Dương Chiến, con mắt kia, cái tiều ngẫu nhiên toát ra bộ dáng tiểu tụy, để Dương Chiến cũng không khỏi đau lòng đi. Chúng ta uống chút chút rượu, nói chuyện một chút, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, lại nhìn cũng không muộn à? Những này đều ở nơi này, cũng sẽ không chạy. Không được, ta trước xem hết lại đi. Ta. Dương Chiến nắm Dư thư tay, biết miệng cười nói, ngươi phát hiện thứ gì? Ngươi trước nói cho ta một chút à? Ta cũng tò mò, ta cũng muốn biết. Dư thư lúc đầu dái rủa, nghe nói như thế, đột nhiên con mắt liền sáng, phảng phất lập tức đổi một người Dương Chiến. Ta chỉ tin ngươi, ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nói. Đợi lát nữa lại nói, ngoài cửa nhiều người như vậy, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, ngươi chỉ nói cho ta nghe, chúng ta bên kia uống rượu vừa nói. Rốt cục, Dư Thư dao động, sau đó liền bị Dương Chiến kéo ra khỏi mờ tối thất thất. Chờ ở phía ngoài Dư Vân cùng Dư Phong hai tỷ muội, nhìn xem các nàng tỷ tỷ cuối cùng đi ra được, chỉ là cái kia tiểu tụy, gầy gò thân thể, để hai tỷ muội cũng không nhịn được hốc mắt đỏ bừng, đều muốn khóc còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chuẩn bị thịt rượu, ta muốn cùng các ngươi tỷ tỷ hào hào uống rượu. Nói, Dương Chiến còn đối với hai người bĩu môi à à, cái này đi. Dư Thư tụội hồ quan quá lâu, lúc này đi ra lại có chút nhát gan dáng vẻ để Dương Chiến nhìn cũng nhìn không được hoài nghi nàng đến cùng phát hiện cái gì nàng giống như sợ sệt người bên ngoài hay là nữ nhân này gặp cái gì để nàng tinh thần xuất hiện vấn đề rốt cục Dương Chiến mang theo dư thư tiến nhập chuẩn bị xong đình đài. khắp nơi đều đốt lên ánh đến chiếu tươi sáng Dương Chiến cũng hy vọng dư thư có thể thích ứng bằng mình liền không nguyện ý tiến vào cái tiệm mở tối địa phương dư thư ngồi ở trên băng ghế đá một đôi mắt nhìn chung quanh lại nhìn thật giống như âm thầm có người theo dõi hắn một dạng Đồng nhiên nhìn thấy có thị vệ còn có lao lục dư thư vội vàng mở miệng khiến người khác đều ra ngoài không cho phép tới gần. Lão lục, các ngươi đi ra ngoài trước. Là, nhị ra. Lão lục mang người đi xuống. Dư phong, dư vân chạy tới. bất quá dư thư cũng quá lớn, nhị muội tam muội, các ngươi cũng ra ngoài. dư vân không hiểu, tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta cũng không thể nghe sao? tỷ tỷ là vì các ngươi tốt, biết quá nhiều, nguy hiểm, mau đi ra. nói, dư thư mắt thấy hai tỷ muội còn không có rời đi ý tứ, dư thư lộ ra nóng nảy, lộ ra kích động. dương chiến mỉm mày, hai người các ngươi rời đi trước. dư phong nhìn dương chiến một chút, ngươi cần phải chiếu cố tốt tỷ tỷ của ta, không phải vậy ta cùng ngươi liều mạng. Dương Chiến trắng dư phong một chút, tính tình nóng nảy này, được nhiều thụ xã hội đánh đập mới được. Dư Vân đem dư phong lôi đi. Dư Thư lúc này mới an ổn chút, ngồi tại trên ghế, vẫn như cũ lộ ra cục súc bất an. Dương Chiến là dư thư rót một chén rượu, hy vọng nữ nhân này uống nhiều chút, uống say tốt nghỉ ngơi đến, uống rượu. Đương nhiên, dư thư kéo ở Dương Chiến tay, trường lớn cặp kia vặn bệnh tia máu con mắt, thấp giọng nói, "Dương Chiến, ta phát hiện bí mật kinh thiên." Uống rượu trước, uống rượu trước. Không, ta sợ ta sẽ bị giết khẩu. trước nói cho ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn coi trường an toàn, người bên tay ngươi, cũng không thể tin nhìn dư thư nói như thế làm như có thật dương chiến cũng không nhịn được nghiêm túc cái gì bí mật kinh thiên dư thư bốn phía liếc một cái xác định không ai lúc này mới nhìn về phía dương chiến vừa muốn há mồm nói cái gì dư thư bỗng nhiên như mày, ngươi vừa rồi cười cái gì dương chiến ngây ngẩn cả người ta không có cười a ngươi vừa rồi rõ ràng đang cười ngươi ngươi chẳng lẽ dư thư trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng đột nhiên đứng lên vội vàng lùi lại phản phất dương chiến là hồng thủy manh thú dư thư chỉ vào dương chiến ngươi đến cùng là ai ngươi không phải dương chiến ngươi không phải nhị gia dương chiến bỗng nhiên xông đi lên a Dư Thư kêu lên sợ hãi, lập tức đi đến xa xa Dư Phong Dư Vân cấp tốc chạy tới đã nhìn thấy Dương Chiến ôm Dư Thư. Đừng sợ, đừng sợ, ngươi nhìn lầm, ngươi nhìn quá nhiều chữ, ánh mắt ngươi bỏ ra, ta chính là Dương Chiến. Ngươi thả ta ra, ngươi không phải Dương Chiến, ngươi không phải. Ngươi hỏi ngươi muội muội, ngươi hỏi bọn hắn, ta là ai? Dư Thư trông thấy Dư Vân bọn hắn tới, kích động hô, hắn không phải Dương Chiến. Tỷ tỷ, hắn chính là Dương Chiến a? Dư Thư nhìn nàng muội muội khẳng định gật đầu, nhưng như cũ không tin, nhưng là lại dây dưa không ra Dương Chiến cái kia ôm gấu. Qua một hồi lâu, Dư Thư hỏi một câu. Ngươi nếu là Dương Chiến, ngươi còn nhớ rõ Đông Cung, Thái Tử xin ngươi ban đêm chuyện uống rượu sao? Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi buổi tối đó ngươi muốn cái gì? Một quyển sách, Phượng Thần Giáo bí sử. Ta cho ngươi sao? Ngươi không tìm được. Dư Thư bình phục xuống tới, hô hấp cũng vững vàng, nàng tựa hồ mệt mỏi, nằm ngoài Dương Chiến ngực. Sau đó thấp giọng nói, nếu như ngươi không có độc phát, ngươi sẽ giúp ta sao? Dương Chiến trong đầu miên man bất định, nhưng lại nói một câu, sẽ không. Dư Thư rất bình tĩnh, ghét bỏ ta. Không phải, đó là Thái Tử gian kế, sẽ hại ta, cũng sẽ hại ngươi. Dư Thư thâm hít một hơi, "Ngươi là thật nhị ra. Dương Chiến Tùng mở Dư Thư, nhìn xem Dư Thư hơi có vẻ thanh minh đôi mắt, "Tốt, đến ngồi xuống." Nhị muội, các người đi." A Dư Vân Dư phong lại buồn buồn rời đi. Dư Thư ngồi trên băng ghế đá, có chút nhíu mày, "Ta khả năng đích thật là xuất hiện ảo giác, quan quá lâu, ta có chút đau đầu." "Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Uống rượu, uống lại nói. Tại Dương Chiến quyên bảo, Dư Thư uống một chén rượu lớn, trông thấy Dư Thư uống xong, Dương Chiến có chút tiến lòng. Lập tức, Dương Chiến lại vội vàng là Dư Thư rót rượu, Khi vọng Dư Thư uống say, hảo hảo ngủ một giấc, nếu không cô nàng này rất dễ dàng sụp đổ mất. Chỉ là, đổ xong rượu, Dương Chiến đã nhìn thấy Dư Thư nằm nhòi trên bàn đá, thế mà cứ như vậy ngủ thiết đi. Trong miệng tại lầu bầu, cũng không biết lầu bầu lấy cái gì. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư, khẽ những mày, thật phát hiện bí mật gì, hay là vất vả quá độ xuất hiện ảo giác. Chương 631, Thần hồn sụp đổ. Chương 631, Thần hồn sụp đổ. Thánh vực cuối cùng vẫn là tại cùng Dương Chiến đàm phán ngày thứ ba, triệt để tối lui ra khỏi Thiên Bắc. Thánh vực yêu ma quân đoàn thông qua huyền môn, quay trở về Thánh vực. Bất quá Thánh Vương Mạt vẫn như cũ lưu tại Thiên Bắc Vương thành tự mình đem Thiên Bắc phòng ngự giao tại đến đây tiếp thu Đại tướng quân mạnh Đại Hổ trong tay. trải qua nhiều năm chiến hỏa tẩy lễ, mạnh Đại Hổ so năm đó nhiều hơn mấy phần trầm ổn, thánh võ cảnh đỉnh phong thực lực cũng làm cho mạnh Đại Hổ càng lộ vẻ uy nghiêm. mạnh Đại Hổ nhìn lên Thiên Bắc Thu Phục, mắt già lại có chút đỏ lên đi theo mạnh Đại Hổ một đám tướng lĩnh, con mắt cũng đỏ lên. bởi vì Thiên Bắc Thu Phục liên biểu lộ thần đều phụ triệt để nhất thống Cửu Châu, cũng triệt để đem ma Điệu đuổi ra khỏi Cửu Châu, nhân tộc lại lần nữa trở thành Cửu Châu chủ nhân. dạng này ý nghĩa cực kỳ trọng đại, cũng là Dương Chiến biết thánh vực ở trên Thiên Bắc rất đa vận, vẫn như cũ muốn mạnh mẽ thu hồi nguyên nhân. tiếp lấy mạnh đại hồn một đoàn người mặt hướng phương đông, đó chính là thiên đô thành phương hướng tất cả đều ôm quyền đại đô đốc chúng ta thắng lợi thắng lợi như tình đã sớm để cửu châu các nơi phi thường náo nhiệt phảng phất một thời đại mới sắp đến mỗi người đều đang mong đợi trong mắt đều có ánh sáng lúc này thiên bắc vương thành một cái trong quán rượu có nói sách người ngay tại thuyết thư khi ma địa hắc cám che khuất nhân gian ánh sáng có trên trời thần minh giáng lâm nhân gian thần địa phủ giải cứu thiên hạ thương sinh nhìn xem một đám người chú mục ánh mắt người kể chuyện lập tức dùng tấm ván gỗ vô bàn một cái thành em giặc, đối với đó chính là chúng ta đại đô đốc dương chiến hắn chính là chúng ta cựu châu chiến thần cũng là chúng ta thủ hộ thần. đối với đại đô đốc là chúng ta bách tính thủ hộ thần, chiến thần. có người đi theo hô một câu, lập tức vô số tiếng người tê kiệt lực hô lên thủ hộ thần, chiến thần. lúc này trong quán rượu người càng là nhiệt liệt nghị luận, người kể chuyện thanh âm đều bị che giấu các người nhưng biết chúng ta đại đô đốc đã từng bị tứ đại ma địa ma thần vây giết, đó là cỡ nào hung hiểm. bất quá đại đô đốc lúc đó liền hiện ra bản tướng. đại đô đốc bản tướng là cái gì? xin nghe ta chậm rãi kể lại. mau nói a, gấp chết người. tốt cơm không sợ muộn, chúng ta đại đô đốc chính là thiên thần hạ phàm, như bị nguy hiểm liền có thể hiện hiện thiên thần bản tướng, chấn nhiếp của ma, càng có thể triệu hoán phong lôi điện mưa, chém giết hết thảy tà ma. đây là sự thật sao? nói nhảm, ngươi giam chất vấn đại đô đốc. ta không có, ta. tiếp lấy, lại có người nói, đây tuyệt đối là thật, các ngươi không suy nghĩ, đại đô đốc đã từng mất tích 4 năm, kết quả thần đều phủ đô sắp bị tứ đại ma địa diện, thiên hạ trì ám, nhân tộc bị tàn sát, bị nô dịch, hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng. nhưng là đại đô đốc vừa về đến, liền có thể chấn áp của ma, các ngươi coi là đại đô đốc đi địa phương nào? đi địa phương nào? đó chính là hoàn hồn giới đi thần giới mượn tới thần binh lợi nhận các ngươi ngẫm lại có phải hay không đại đô đốc sau khi trở về giết đến tứ đại ma địa tẹt ra quần lúc này mới bao lâu tứ đại ma địa đều bị đánh trở về quê quán đại đô đốc cầm trong tay thần binh một cái chớm mắt liền có vô số tà ma chết bất đắc kỳ tử vung lên thần binh có thể trả một trăm không không không ma binh nhiệt liệt nghị luận bên trong quán rượu trong góc có hai người một cái trung niên văn sĩ một cái bội đao nhân sĩ giang hồ an mặc trắng hán văn sĩ trung niên sắc mặt rất là nghiêm trọng bên cạnh hán lúc đầu một mặt dáng tươi cười tựa hồ thật cao hứng thậm chí nói lão tể ngươi nhìn các lao bách tính đối với chúng ta đại đô đốc đó là đánh trong đấy lòng duy trì à ta hiện tại rốt cuộc minh bạch được dân tâm người được thiên hạ ý tứ chỉ nói là xong thân là bát phương lâu tổng lâu chủ la hậu lại nhìn thấy tề tử mặc cái kia vẻ nương trọng lao tề ngươi thế nào tề tử mặc nhìn xem la hậu lao la chúng ta đoạn đường này đi tới nghe được bao nhiêu ngôn luận như vậy như à ta là không nghĩ tới thiên bắc bên này cũng đối chúng ta đại đô đốc tôn thờ đây chính là dương kiến đại bản doanh nhà tề tử mặc hít sâu một hơi có vấn đề không phải cái này có vấn đề gì không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại cửu châu khắp nơi đều là ngôn luận như vậy, nói chúng ta đại đô đốc là thiên thần hạ phàm, cái này là thiên hạ tử dân đối với chúng ta đại đô đốc kính yêu a, người biết cái gì? nói, tê tử mặc nhìn xem mở mịt la hậu, phía sau có người muốn thần hóa đại đô đốc, đây là có người muốn đánh cắp đại đô đốc công tích, ai? thần giới, la hậu sắc mặt nghiêm trọng, tề tử mặc đứng dậy, tình huống nguy cấp, chúng ta đi, bốn, long nguyên, tô mộc mới từ trong thạch thất đi tới, dư vân dư phong hai tỷ muội liền đội vàng lê lại, tỷ tỷ ra sao? tô mộc mặt mo rất nghiêm trọng các ngươi tỷ tỷ thần hồn không biết tung tích, bây giờ lao thân chỉ có thể dùng linh dược sâu nàn một hơi. tại sao có thể như vậy? dư phong lập tức liền phát hỏa, ngươi là lang bang đi, ngươi không được liền đổi người khác tới. dư vân vội vàng kéo lại dư phong, vội vàng giải thích, y y thánh, muội muội ta không hiểu chuyện, ngươi đừng trách nàng, tỷ tỷ của ta nếu như thần hồn một mực chưa hề quay về, sẽ như thế nào? mặc dù có linh dược kéo lại nàng một sợi sinh cơ, nhưng là nếu như thần hồn vẫn như cũ không cách nào trở về, chỉ sợ nhiều nhất trèo chống một tháng. giờ khắc này, dư vân dư phong hai tỷ muội sắc mặt đều tái nhợt, mà ở một bên dương chiến cũng có chút gấp, thần hồn không biết tung tích. Chẳng lẽ cùng lần trước ta không sai biệt lắm. Nói, Dương Chiến nhìn về phía bên người Bạch Thành có trắng. Bạch Thành hỏi, đại đô đốc ngươi một mực tại bên người nàng, ngươi nhưng nhìn gặp có người câu nàng thần hồn? Không có, ta một chút cảm giác đều không có, không. Ta cũng chớp mắt. Dương Chiến sắc mặt có chút ngưng trọng vậy liền hay là có khả năng. Cái kia làm phiền hai vị, giúp Dư thư chiêu hồn. Bạch Thành khói trắng ỗ quyền, cô gia yên tâm, cô gia nhờ bà, chúng ta huynh muội tự nhiên dốc hết toàn lực. Lúc này, Dư Phong đột nhiên vọt tới Dương Chiến trước mặt, trong nháy mắt nắm Dương Chiến cổ áo. Muốn đem Dương Chiến giơ lên, nhưng là Dương Chiến Văn Ti không núc núc, dư phong ngược lại là khuôn mặt đỏ lên. Bất quá, dư phong mang to, Dương Chiến, ngươi vì cái gì không có bảo vệ tốt tỷ tỷ của ta, ngươi có biết hay không, tỷ tỷ của ta vì ngươi ngậm bao nhiêu đắng? A Dương Chiến, tỷ tỷ của ta nếu là có sự tình, ta muốn ngươi liền mạng. Dư phong điên cuồng, trên thân khí thế tăng vọt. Chỉ là rất nhanh, dư Vân bỗng nhiên một bàn tay, chụp về phía dư phong cái ốc, dư phong lúc này bị đập trong tới. Dư Vân nước nói, ta muội chính là tính tình bạo, nàng không có ý đồ xấu, đại đô đốc, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, cứu ta tỷ tỷ ta sẽ nghĩ biện pháp. Dương Chiến không tâm tình cùng Dư Phong so đo, hắn tiến nhập thạch thất, nhìn xem nằm tại trên giường đá, tựa như ngủ say Dư Thư. Dương Chiến nghĩ đến chuyện lúc trước, Dư Thư uống một chén rượu, liền ngủ rồi. Mà hắn một mực tại bên cạnh trông coi, chỉ là không biết vì cái gì, hắn cũng lây lại, ngay tại một bên hiếp một hồi. Cũng không có ngủ gật bao lâu, nhưng là cổ cái là, hắn ngủ một hồi, thế mà còn nằm mơ, mơ tới Dư Thư, chuẩn xác mà nói, là chỉ nghe được Dư Thư lạnh giọng. Dư Thư một mực tại ôm, Dương Chiến nguy hiểm. Dương Chiến nguy hiểm. Thế nhưng là không có trông thấy Dư Thư khi hắn sau khi tỉnh lại, dư thư liền không được bình thường, thậm chí không có hô hấp. Dương Chiến mới phát hiện, dư thư nguyên thần không thấy, mà nguyên thần là thần hồn gánh chịu, thần hồn tự nhiên cũng không có. Dương Chiến không khỏi dùng ý thức hô Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, ta làm sao lại không hiểu tối ngủ? Không biết, khá lắm, ba chữ này thật sự là vạn năng trả lời hình thức, ba chữ liền để ngươi không lời có thể nói. Dương Chiến lại lần nữa hỏi, ta ngủ đằng sau, ngươi có phát hiện hay không chuyện đặc biệt gì? Ngươi không liên hệ ta, ta sẽ không quản chuyện bên ngoài. Rất rõ ràng, Tiểu Ngọc không biết. Dương Chiến trong mày, càng phát ra cảm giác vấn đề này quỷ dị chẳng lẽ Dư Thư thật sự là phát hiện cái gì khó lường bí mật, cho nên bị người bắt đi thần hồn. Lúc này Tô Mục tiến đến, Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía Tô Mục, "Tô lão, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Tô Mục nhìn xem Dương Chiến, "Đại Đô đốc, Lao thân hoài nghi Dư Thư không phải thần hồn bị câu đi, mà là..." Dương Chiến có một cố dự cảm không tốt, "Cái gì? Thần hồn của nàng hỏng mất." Chương 632, Cế Hưng 34 năm. Chương 632, Cế Hưng 34 năm. Dương Chiến mặt danh có chút bối rối theo bản năng nắm tô một cánh tay, ngươi nói cái gì, nàng thần hồn hỏng mất, cái này sao có thể, nàng lại không tụ thương. tô một nhíu mày, tựa hồ có chút bị đau, bất quá vẫn là giải thích, lao thân chỉ là hoài nghi, bởi vì lao thân phát hiện trong thân thể của nàng có hỗn loạn lực lượng thần hồn. đại đô đốc, bóp đầu lao thân. dương chiến tùng mở nắm tô một cánh tay, tay không có ý tứ, tô lão, ngươi có thể hay không tiến một bước xác định. tô một lắc đầu, khó mà xác định, nhưng là hẳn là có dự tính xấu nhất. nói xong, tô một đi tới dư thư trước mặt, nhìn xem dư thư, đại đô đốc, nếu thật là thần hồn hỏng mất, vậy nàng chỉ sợ không tỉnh lại nữa. nghe nói như thế. Dương Chiến không biết thế nào, đột nhiên cảm giác tâm tính Thiện Lương như bị cái gì níu chặt. Nhìn xem dư thư bộ dáng, lôi kéo chặt hơn, đau nhức. Dương Chiến nhìn qua dư thư hồi lâu, trong đầu không ngừng nhớ lại cùng nàng quen biết từ màn. Ban sơ, là tại Bắc Đế, dư hành chiến tử, thái tử tự mình đến mang dư hành thi thể trở về, mà dư thư liền đi theo thái tử bên người. Lúc đó Dương Chiến tưởng rằng cung nữ, cũng không lưu ý thêm. Chỉ là phía sau, mới biết được là dư hành nữ nhi, về sau lại trở thành thái tử phi. Thiên đô thành từng màn, cái kia nhậu nhẹt, thoải mái sảng khoái nữ nhân, lại đến về sau, cái kia bá khí vô song bộ dáng. Dương Chiến trong đầu, có dư thư mấy cái giai đoạn bộ dáng, đều rõ mồn một trước mắt. Bao cát dần dần mê mắt, màn canh hóa thành châu. Tô một quay đầu, đông nhiên trông thấy Dương Chiến bộ dáng, sững số một chút, sau đó nhanh chóng quay đầu đi qua. Thở dài, chỉ mong lão thân suy đoán là sai. Dương Chiến rất bình tĩnh nói, lúc này, ta chẳng qua là cảm thấy, ta cái này đại đô đốc thật là không có hữu dụng, nàng ngay tại trước mặt của ta, nàng dù cho có chút thần trí rối loạn, nghi thần nghi quỷ, nhưng là nàng chỉ tin nhiệm ta, thế nhưng là, ở trước mặt ta, ta lại đều không có khả năng bảo hộ nàng. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục không có nhìn hắn không có việc gì, trong mắt thế nhân, ta giống như như thần, trên thực tế, ta cũng là người, là người, liền có thất tình lục dụng. Tô Mục lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem Dương Chiến. Thở dài, đại đô đốc cũng là người có tính tình. Dương Chiến nhìn xem Tô Mục, hy vọng Tô lão có thể đem hết khả năng cứu dư thư. Tiến tâm đi, lão thân sẽ nghĩ tất cả biện pháp. Đa tạ, Bạch Thành cùng Bạch Tô cũng đều vì dư thư chiêu hồn, có thể hay không ảnh hưởng Tô lão. Sẽ không. Vậy là tốt rồi, làm phiền. Dương Chiến đi ra ngoài. Tô Mục nhìn xem cửa đá. Hô câu, Chi trúc, Lý Chi trúc từ bên ngoài đi tới, Hiếu Kỳ nhìn một chút nằm ở trên giường Dư Thư Sư tôn, nàng ra sao? Không thể lạc quan. Lý Chi trúc nhíu mày, Dương Chiến cùng nàng giống như quan hệ rất tốt. Ân, ngươi đoán Vi sư vừa rồi trông thấy cái gì? Cái gì nha? Dương Chiến rơi lệ. Lý Chi trúc sững sở, hắn nam nhân như vậy cũng sẽ rơi lệ. Tô một Thâm hít một hơi, vừa rồi đem Vi sư giật nảy mình. Lý Chi trúc nghi hoặc, vì cái gì? Nha đồng nốc, ngươi còn không hiểu, lịch đại quân vương, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạc, ai nguyện ý để cho người ta trông thấy chính mình yếu ớt một mặt? Lý Chi Trúc điểm mày, sư tôn, ngươi quá lo lắng, Dương Chiến không phải loại người như vậy. Hắn sớm muộn trở thành loại người này, nhất thống cựu Châu, Tân Triều đắc vững, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng hoàng đế, ngồi lên vị trí kia, liền không giống với lúc trước. Không biết. Lý Chi Trúc nói rất khẳng định. Tô Mục nhìn xem khuôn mặt nhỏ kiên định Lý Chi Trúc, không khỏi cười. Bất quá, hôm nay Vi sư mới phát hiện, cái này Dương Chiến vẫn rất có nhân vị, ta coi là cái này sát phạt vô song võ tướng, đều là người gian ác đâu. Hắn mới không phải người gian ác, hắn à, tựa như là một tốt đại ca mở rộng dạng, đối với người bên cạnh đều rất tốt, ta tại Thiên Lao thời điểm hắn còn bảo hộ chúng ta, không để cho chúng ta bị thương tổn, bị đại quân vây khốn, bọn hắn cũng dám đánh, hung hãn không sợ chết, uy man rất. Nói, Lý Chi Trúc trong mắt đều có ánh sáng. Tô Mục nhìn xem Lý Chi Trúc bộ dáng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, vậy ngươi bây giờ liền giúp ngươi trong suy nghĩ uy mãnh đại tướng quân. Giúp hắn cái gì? Đem dư thư cởi quần áo, vi sư phải cẩn thận kiểm tra một chút. A, muốn. Dương Chiến đi tới gian kia tràn đầy văn thư văn kiện tịch thất, ngọn đèn còn đang tiêu đấy. Dương Chiến cầm lên trước đó dư thư đang xem một bản đây là công bộ, ghi chép một chút hương công trình bằng gỗ sự tình. Dư Vân đi đến Dương Chiến hỏi, dư thư trưởng nào thì bắt đầu nhìn những này. Tại hơn một tháng trước, tỷ tỷ muốn gặp ngươi, nhưng là ngươi xuất trình, nàng liền để chúng ta đem đại hạ vương triều xây hưng 34 năm đằng sau lục bộ. Tam ti, còn có hoàng đế khởi cư chú đều tìm đến, nàng muốn nhìn. Dương Chiến nhìn dư vân một chút, dư vân cũng ngắm Dương Chiến một chút, sau đó phi tốc rời đi ánh mắt. Vuôn vuôn nói, tỷ tỷ của ta cho là ngươi tránh nghiêng nghi, không muốn gặp nàng đâu. Dương Chiến không có trả lời, chỉ là hỏi, nàng nhìn những vật này trước đó, có hay không thấy qua người nào? Chính là Hàn Trung, Hàn Trung vừa đi vừa về bẩm nói đại đô đốc không tới. Nói thứ gì? Dư Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói: Tỷ tỷ chất vấn Hàn Trung đi theo nàng mục đích, nói nàng có mục đích riêng. Hàn Trung biểu trung tâm. Sau đó tỷ tỷ hỏi một câu, Trung thư lệnh Cao Hiên chết như thế nào, Hàn Trung liền không có nói chuyện, sau đó liền đi. Đằng sau liền để chúng ta đi tìm Dương võ khởi cư trú. Dương Chiến nhíu mày, cùng Dương võ có quan hệ. Dương Chiến lập tức bắt đầu nhìn trong tay văn kiện, chăm chú đọc đứng lên. Chỉ là nhìn một quyển, cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Tiếp lấy, Dương Chiến để Dư Vân hỗ trợ, đem Dương võ khởi cư trú tìm ra. Tìm được Dương võ khởi cư trú, Dương Chiến nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Vân. Dư Vân bị Dương Chiến nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi có chút hoảng vừa rồi ngươi nói, Dư Thư tìm là C hương 34 năm đằng sau văn thư văn kiện. Đối với, Dương Chiến nuốt nước miếng một cái. Dư Thư chỉ sợ thật là phát hiện cái gì bí mật kinh thiên. Bởi vì C hương 34 năm, đó chính là nhị hoàng tử ra đời một năm kia. Giang hồ thế lực, thậm chí tứ đại ma địa đều âm thầm đi tới Thiên Đô thành, không nhất cung đều tới. Thiên ngoại có thần quang rủ xuống, nhị hoàng tử mạng sống như treo trên sợi tóc, Dương Võ thỉnh cầu sợ vô song cứu rút, nhưng là sợ vô song cứu không được bốn. Đã từng Dương Chiến hiểu biết liên quan tới 36 năm trước nhị hoàng tử xuất thế sự tình đều hiện lên tại trước mắt. Dương Chiến thâm hít một hơi, dư thư sợ không phải đang tra nhị hoàng tử sự tình. Thế nhưng là, một cái chết nhị hoàng tử, đáng giá nàng như thế hào tâm tổ trí, hay là dư thư trên thực tế đang tra Dương Võ sự tình? Thế nhưng là cha hắn làm cái gì? Dư thư phát hiện cái gì để ý như vậy? Đột nhiên, Dương Chiến phát hiện trên bản có khắc chữ, tiểu chữa xinh đẹp. Dương Chiến đục lên đi xem, phía trên có khắc mấy chữ: Thiên tháp, cống, danh, địa mạch, huyết tế. Chương 633. Cho hắn hạ dược. Chương 633, cho hắn hạ dược. Từ dư thư xảy ra chuyện đằng sau, Dương Chiến liền đem chính mình nốt vào dư thư trước đó nhìn văn thư hồ sơ trong tịch thất. Mấu chốt nhất là, rất nhiều người cầu kiến, Dương Chiến hết thảy không thấy. Lão Lục cũng là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Dương Chiến hiện tại đi lựa nhập ma một dạng, mỗi ngày nhìn những văn thư này hồ sơ, quân quốc đại sự, cái gì đều mặc kệ nhị ra, ngươi dạng này không thể được a. Dương Chiến đầu cũng không ngẩn, để cho ngươi làm thế nào liền làm như thế đó. Nhưng là bây giờ rất nhiều chuyện muốn nhị ra ngươi xử lý à? Cửu Châu nhất thống, còn có Man quốc, Phượng Lâm quốc những chuyện này có hay không ta, lịch sử này xa luôn đồng dạng sẽ chuyển động. Nói xong, Dương Chiến khoát tay áo, ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gặp ta. Nhị gia, Tề Tử mặc cùng La Hậu Lai, một mực tại bên ngoài chờ ngươi, nói có thiên đại sự tình. Dương Chiến lúc này, ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe mấy lần, sau đó lắc đầu nói, không thấy. Lão Lục chân Kinh, nhị gia, đây nhất định là có đại sự, nếu là mặc kệ ra ngoài. Nhị gia lăn. Một chữ, Lão Lục mặc dù có một loại cưỡng ép đem bọn hắn nhị gia kéo ra ngoài xúc động, nhưng là vẫn đệ xuống, yên lặng lui ra ngoài. Bên ngoài, Tề Tử mặc gấp, Lão Lục. Đại đô đốc không thấy chúng ta. Đối với để cho các ngươi đi. Tề tử mặc sắc mặt hết sức khó coi. Lão lục, đây là thiên đại sự tình, rất có thể cùng thần giới có quan hệ, mà lại phía sau có người đang cố ý thần hóa nhị gia. La hậu cũng vội vàng mở miệng. Lão lục lại đi bẩm báo đại đô đốc. Lão lục nhiễu mày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi nói với ta, ta nói cho nhị gia. Tề tử mặc nhiễu mày, nghĩ nghĩ, hay là đem bọn hắn phát hiện sự tình nói ra? Sau khi nói xong, Tề tử mặt gấp. Lão lục, cái này thật là là muốn mệnh sự tình, phía sau này nhất định có người trợ giúp, mà lại hiện tại chuyến đua này đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc đều đang nghị luận Đại Đô Đốc là thiên thần hạ phàm, là thần cứu vớt thiên hạ. đây rõ ràng là thần giới muốn đánh cắp Đại Đô Đốc công tích vĩ đại, để Đại Đô Đốc là thần giới làm áo cưới mục đích. rõ ràng, rành. ràng. Lão Lục nghe xong, sắc mặt cũng nghiêm trọng. vậy các ngươi không có cách nào ngăn cản? ngăn cản? căn bản không ngăn cản được. người của chúng ta một khi tham dự vào, nói những này là lời đồn, những dân chúng kia, những cái kia có tốt, liền công kích chúng ta tại chửi tới Đại Đô Đốc. cái này, Đại Đô Đốc bị thần hóa, cái này đã trở thành không thể ngăn cản phong bão. Lão Lục ánh mắt sắc bén lại, các ngươi chờ lấy ta lại đi gặp nhị ra. Lão lục sau khi đi vào, la hậu sắc mặt có chút khó coi, cái này đại đô đốc không thích hợp à? Trước kia, bất luận cái gì sự tình, đại đô đốc đều sẽ xử lý. Hơn nữa còn là đại sự như vậy, mấu chốt là hiện tại ngay tại cựu châu đóng đô thời khắc, đại đô đốc thế mà ở chỗ này không đi ra. Tề tử mặc sắc mặt nghiêm túc, nhìn cách đó không xa thất thất, chân mày cao lại, phải mời điện chủ ra tay, hy vọng điện chủ có thể đem đại đô đốc khuyên đi ra. Còn có bích liên cô nương, bích liên ở nơi nào? Tề tử mặt nhãn tình sáng lên, la hậu nhíu mày, giống như bích liên cô nương mang theo một đội cường giả giết tiến ma Huyên đi. Đại đô đốc đồng ý. Tề tử mặt một mặt im lặng, cái này cũng nước xa dãi không được gần lửa a. Đúng vào lúc này, lão lục từ bên trong đi ra, sắc mặt cũng khó nhìn nhị gia hay là không thấy các người, ta đã đem sự tình cho nhị gia nói. Tề tử mặc gấp, cái kia đại đô đốc có ra lệnh gì không có? Không có. Tại sao có thể như vậy? Ngươi để cho ta đi vào gặp đại đô đốc. Tề tử mặt liền muốn mạnh mẽ xuống tới. Lão lục sắc mặt nghiêm một chút, nhị gia nói, ta nếu là giúp hắn nhìn không tốt môn này, liền để ta cũng lăn. Tề tử mặc cùng la hậu không dám xuống vào, nếu là lão lục cũng bị đuổi đi, sợ là ngay cả cái người truyền lời cũng không có lão lục nghiêm túc nói, tề tử mặc nghĩ biện pháp sẽ tại ma nguyên bích liên cô nương triệu hồi đến, bây giờ chỉ sợ chỉ có bích liên cô nương mới có thể để cho nhị gia đi ra nơi này. tốt, liền sợ không kịp à? sau khi hai người đi, lão lục lo lắng đi tới đi lui, lần đầu hắn hoàn toàn không có cách nào. dương chiến biến hóa, dư phong cùng dư vân tự nhiên biết, các nàng nguyên bản còn có chút trách cứ dương chiến không có chiếu cố tốt các nàng tỷ tỷ, nhưng là hiện tại cũng lo lắng. dù sao dương chiến nếu là cũng bức các nàng tỷ tỷ theo gót, vậy ai còn có thể cứu các nàng tỷ tỷ? thế là dư vân lôi kéo dư phong thấp giọng nói, ta muội nhất định phải đem dương chiến lôi ra đến, nếu không, tỷ tỷ chỉ sợ cũng hy vọng xa vời, mà lại, tô lao nói, nhiều nhất tỷ tỷ còn có thể trèo chống một tháng, hiện tại cũng đi qua đã mấy ngày, cái này, dư phong cao mày nói, đầu kia mang yêu, hắn không ra, ai có thể kéo hắn đi ra? dư vân ho khan một chút, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, hắn là nam nhân a, nam nhân thế nào? ta nghe nói nam nhân rất thích ngươi dạng này, dư phong tấm kia đồng nhan trên khuôn mặt sững sờ, có ý tứ gì? ngươi hy sinh một chút, đây là vì lại tỷ, ta làm sao hy sinh a, mệnh ta đều có thể không cần, không cần mệnh của ngươi cái kia, ta chuẩn bị cho ngươi chút quần áo, một hồi ngươi mà vào, đi cho Dương Chiến đưa cơm. Dư Phong nhíu mày, ngươi tại sao không đi? Ta lại không có người lớn. A! Dư Phong theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua nhìn cái gì vậy, liền ngươi dạng ngã thức, chỉ cần ngươi không cần như thế mãng, đây tuyệt đối là biết người chết không đến mạng. Ta không muốn cứu đại tỷ. Không có, ta ta ta chính là không biết ta. Cái gì sẽ không? Núm liều kiểu gì cũng sẽ đi. Ta sợ cũng sẽ không nha. Ai, lộ chân, cái này kiểu gì cũng sẽ đi. Dư Phong mặt cũng không nhịn được đỏ lên. Dư Vân nghiêm túc nói, đây là vì đại tỷ dư phong túi đầu xuống lẩm bẩm một câu nghe nói hắn có bệnh có cái gì bệnh ta hoài nghi là không được không phải vậy đại tỷ như vậy phong hoa tuyệt đại hắn ếch đừng nghe người nói mỏ thế nhưng là ta có chút sợ sệt sợ cái gì vậy và nhất về sau tỷ tỷ không trách cứ ta sao trách cứ ngươi cái gì về sau chúng ta dư ra một môn sóng phượng? dư phong đống nhiên giữ chặt dư vân nhị tỷ một môn tam vượng cũng có thể à ngươi cùng ta cùng một chỗ có được hay không ta không có kinh nghiệm sợ sệt lại nói cái này rú nam nhân a không phải liền nữa thích nhiều không dư vân sững sờ Cái này ngươi không đi, ta liền không đi, ta sợ làm không cẩn thận. Dư Vân bất đắc dĩ nhìn xem Dư Phong, cũng không biết nghĩ tới điều gì, mặt có chút đỏ lên. Dư Phong con mắt đống nhiên sáng lên, đúng rồi, cho hắn hạ dược, để hắn trầm mê nữ sắc, cũng tốt hơn trầm mê ở chỗ này. Dư Vân nuốt nước miếng một cái, cái này quyết định như vậy đi, ta đi làm thuốc, cái kia, về sau đại tỷ trách tội, chúng ta cùng một chỗ chịu huấn luyện cũng tốt ta. Nói xong, Dư Phong liền như một trận gió chạy. Dư Vân há to miệng, sửng sốt không nói nên lời. Chương 634, ta cảm giác có chút lạnh. Chương 634, ta cảm giác có chút lạnh. Dương kiến đứng tại trên tuyết động, đứng lặng trong gió lạnh. Dương kiến bên người không ai, lúc này, liền như là một cái cô độc tiểu lão đầu, tại cái này trong tuyết trắng ngựa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Lúc này, bạch tuyết trên mặt đất, xuất hiện một thân ảnh, từ xa mà đến gần, sát na mà tới. Dương kiến thấy rõ ràng người tới, chính là Đỉnh Lấy Trương Vô Tương gương mặt huyền quang. Dương kiến trên mặt nổi lên dáng tươi cười, Huyền Quang huynh đệ, người rốt cuộc đã đến, bạn vương thế, nhưng là đợi thật lâu à. Huyền Quang cũng lộ ra dáng tươi cười, ha ha, trước kia nghe nói, người võ vương cùng Dương Chiến, đó là tình như thủ túc, chỉ cần có uy hiếp Dương Chiến sự tình, Ngươi cũng sẽ không chút do dự đứng ra, cùng hắn cùng tiến tối. bây giờ, ngược lại để bản tọa có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái gì? Bản vương đây là vì để cho ta nhị đệ thành thần, đây là vì ta nhị lệ tốt. Huyền Quang sứ sở, nói như vậy, ngươi cũng không muốn làm hoàng đế. Lời nói này, có thể giúp ta nhị lệ thành thần, bản vương lại có thể ngồi lên hoàng vị, đây không phải vẹn toàn đôi bên. Huyền Quang nghe, vẻ mặt tươi cười, rất tốt, ngươi cũng coi là thông qua được khảo nghiệm. Nhìn xem Huyền Quang, Dương Kiến Kỳ quải nói, còn cần khảo nghiệm bản vương làm hoàng đế quyết tâm. Cũng là, đồng thời cũng là nhìn ngươi đối với chúng ta thần giới là thái độ gì. Dương Kiến nghe, thở dài, thần giới ở trên trời, bản vương là phàm, tự nhiên thuận theo thiên mệnh. Tốt. Huyền Quang mắt sáng ngời, những ngày này những chuyện ngươi làm rất tốt. Dương Kiến nghi hoặc, ta làm sự tỉnh. Ta một mực chờ đợi ngươi a. Hiện tại Cửu Châu khắp nơi đều tại lưu truyền Dương chiến là thiên thần hạ phàm, vì cứu vớt thiên hạ thường sinh ngôn luận, không phải ngươi phái người gieo rắc. Dương Kiến lắc đầu, không có. Huyền Quang sững sờ, vậy làm sao lại? Dương Kiến ngược lại là nở nụ cười, cái này có cái gì ngạc nhiên? Trước kia ta nhị đệ cũng bị ca tụng là đại hạ chiến thần, ta nhị đệ tại bất kể, tại thần võ quân trong suy nghĩ đã sớm là thần, bây giờ thần châu trải qua ma địa tàn sát, thiên hạ bách tính còn không phụng hắn là thần. Huyền Quang gật đầu, thì ra là thế, vậy được, hiện tại ngươi muốn làm một số chuyện. chuyện gì? chúc thần đại. Dương Kiến gật đầu, ở nơi nào? chính hôm đó đô thành, bây giờ hôm nay đô thành chính là cựu châu thương sinh niệm lực hội tụ chi địa, nơi này chính là Dương Chiến thành thần chi địa. Dương Kiến gật đầu, tốt. cụ thể như thế nào chúc thần đại? ta sẽ cho người giúp ngươi. nói xong, Huyền Quang liền phiêu nhiên đã đi xa. Dương Kiến bình tĩnh nhìn xem Huyền Quang rời đi phương hướng. không lâu, Dương Kiến gặp được Hàn Trung vua gia. Hàn Trung chạy tới, Demi thốt nhãn. Dương Kiến nhìn xem khung núm Hàn Trung, ánh mắt như một vung thâm tuyển, nhìn không thấy chút nào tâm tình trật chận. Dương Kiến đông nhiên nói câu, ngươi đổi theo ta Tam Ca mấy chục năm, trưởng quan trọng yếu nhất mắt đương. Hàn Trung ngẩng đầu, vương gia có cái gì phân phó? Dương Kiến nhìn xem Hàn Trung con mắt, ta muốn đi Văn nước Điện, Tam Ca một mực ưa thích cái chỗ kia, bản vương cũng đi nhớ lại một chút Tam Ca của ta. Hàn Trung gật đầu, vương gia xin mời. Hàn Trung dẫn đường, Dương Kiến đi theo một bên. Dương Kiến cười nói, Hàn tổng quản, nghe nói Tam Ca của ta đối với ngươi có di mệnh, để cho ngươi phụ tá ta nhị đệ đúng vậy, tiên hoàng bệ hạ hoàn toàn chính xác mệnh lệnh lao nô phụ tá đại tướng quân. hắn vì cái gì không để cho ngươi phụ tá dương vương, hoặc là dương tấn. cái này lao nô cũng không biết tiên hoàng bệ hạ là nghĩ thế nào. dương kiến nhìn trầm trầm hàn trung một chút, lại hỏi một câu nhị hoàng tử đến cùng ở nơi nào. hàn trung sững sờ, nhị hoàng tử không phải chết trận sao? chính là trịnh Đao, về sau nhận tổ quy tông là tề vương dương dũng. dương kiến nhìn trầm trầm hàn trung, ngươi thật cho là trịnh Đao là nhị hoàng tử? cái tiêu nhị hoàng tử là ai? hàn trung hỏi ngược một câu. dương kiến lắc đầu, cười nói thôi chuyện cũng đã vậy đi tới văn đức điện, nhìn xem cái này hơi có vẻ mở tối lại điện. một tấm kia ghế đu, bên cạnh có một cái hòa lô, chỉ là tựa hồ thật lâu không có người dùng. dương kiến đi qua, nhìn xem cái kia không nhúc nhích cái ghế kia, phản phất trông thấy hắn tam ca ngồi ở phía trên, chính cười hiếp mắt nhìn xem hắn. dương kiến đứng lặng thật lâu, Hàn trung liền đứng ở một bên, túi đầu xoay người chờ. rốt cục, dương kiến đi ra phía trước, ngồi ở trên ghế xích đu. ghế đu từ từ lắc lư. dương kiến hai tay khoác lên phần bụng, nhắm mắt lại, theo ghế đu lắc lư, tựa hồ ngủ chết đi. hắn trung một mực thủ hộ ở một bên, chưa hề nói một chữ đột nhiên, dương kiến nhắm mắt lại. Nói câu, ta luôn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chúng ta. Nói chuyện, Dương Kiến mở mắt, nhìn về hướng Hàn Trung. Hàn Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vương gia, chẳng lẽ có địch nhân mà thám? Dương Kiến vẫn như cũng nhìn xem Hàn Trung, nếu là hắn nhìn thấy cái gì, vậy có tốt, liền sợ hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ là phô trương thanh thế, kết quả là xe chế. Dương Kiến từ trên ghế xích đu đứng lên, hoàng vị này à, trước kia ta là cấp gì, hiện tại à, ta là e sợ cho tránh không kịp. Vương gia đây là ai cũng nhìn chằm chằm, như mang lương gai. Nói xong, Dương Kiến nhìn xem Hàn Trung, Hàn Trung, ngươi nói hắc giám này náo động đi qua sao? Hàn Trung nét miệng cười nói, đương nhiên đi qua, tứ lại ma địa cũng không được khí hậu, hay là đại đô đốc cùng phó đô đốc các ngươi bày mưu nghị kế, đánh đâu thằng đó. Dương Kiến đi hướng cửa đại điện, vừa đi vừa nói, không, có đôi khi quan minh, mới là hắc giám, hắc giám lại là quan minh. Hàn Trung một mặt mệt hoặc. Dương Kiến đột nhiên quay đầu, lăng lệ nhìn về phía Hàn Trung. Hàn Trung cái kia dáng vẻ mệt hoặc, để Dương Kiến không khỏi cười. Hàn Trung, nghe không rõ, nghe không rõ liền đi hỏi nghe được rõ ràng người. Sau đó, Dương Kiến dương dài mà đi, Hàn Trung đứng tại chỗ bốn. Thiên đô thành bắt đầu là Dương Chiến tu kiến thần đại, dù cho hao phí quá lớn, cũng không có người nói cái gì, bởi vì đây là vì bọn họ trong suy nghĩ chiến thần dựng nên. Lúc này, Dương Chiến vẫn như cũ nhốt tại trong nhà đá, nhìn một quyển lại một quyển văn thư hồ sơ đúng vào lúc này, một cỗ làn gió thơm bay tới, để Dương Chiến cũng nhịn không được ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ mẹo cô nàng, mặc đơn bạc gần như trong suốt ý phục đi tới cửa ra vào, sau đó quay đầu hô câu, bắt đầu vào đến a. Lúc này, một cái mang theo mặt nạ hồ ly nữ nhân, mặc càng là đơn bạc, còn vài vóc thưa thất ý phục bưng một chút đồ ăn đi đến trong thấy dư vân dư phong đem đã từng các nàng mang mặt nạ đều cho lật ra đi ra một lần nữa đeo lên cái này ngược lại là rất để cho người ta mới lạ bất quá dương chiến chỉ là nhìn thoáng qua lại tiếp tục cúi đầu nhìn xem trên tay một quyển đó là dương võ khởi cư chú dương chiến ăn cơm đi dư phong nói chuyện chính là có chút cứng rắn cô nàng này ngựa khí cùng nàng tướng mạo hoàn toàn chính là không thành có quan hệ trực tiếp buông xuống liền ra ngoài lao lục đem bọn hắn mời đi ra ngoài một màn này để dư vân hai tỷ bội đều nộ sau đó lao lục liền tìm đến trên thực tế cũng mậu. hắn liền không rõ hai cái này nũng nịu cô nàng vừa nhìn liền biết muốn làm cái gì, bọn hắn nhị ra thế nào liền nhìn chầm chậm những sách kia quyển nhìn đâu. mời đi, hai vị, đi thì đi, dư phong nhất là nổi nóng. dư vân nhìn dương chiến một chút, nói câu, chúng ta không phải đến gọi ngươi đi ra, nhưng là ngươi muốn ăn no bụng, ta cũng không hy vọng ngươi cũng sụp đổ. tỷ tỷ của ta còn chờ ngươi cứu nàng đâu. nói xong, dư vân hai tỷ bội liền đi ra ngoài. lão lục nhìn xem dương chiến, há to miệng, cũng không biết nói cái gì. lúc này, dương chiến lại nói câu, lão lục, lão lục mừng dỡ, nhị ra xin phân phó, cho ta làm chút rượu đến, ta cảm giác có chút lạnh. lạnh lão lục nhất mặt kinh ngạc, bọn hắn nhị ra thực lực, hắn chỗ nào không biết, sẽ còn cảm rất lạnh. tốt. bất quá lão lục hay là quay người đi ra. dương chiến buông xuống ở trong tay thư quyển, tay ẩn ẩn có chút run rẩy, bất quá hắn con mắt cũng không biết từ khi nào hiện đầy tơ máu. chương 635. man hoàng huynh đệ. chương 635. man hoàng huynh đệ. ma tộc đã toàn diện lùi bước, phượng lâm quốc trở lại phượng thần thần quang phía dưới đương nhiên cũng là thần sứ dương chiến vinh quang phía dưới. lúc này man quốc vương đỉnh cũng lâm vào đánh lui ma tộc, thu phục non sông vui mừng hớn hở bên trong. lúc này man quốc vương đỉnh. Phi thường náo nhiệt, Man Quốc bách tính vừa múa vừa hát, uống rượu, ăn thịt, đều đang ăn mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Man Hoàng dùng dao cắt lấy một miếng thịt, miệng lớn bắt đầu ăn. Tống Đao An Vị ở bên cạnh hắn, bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Không lâu, vương đình đại yến kết thúc, chỉ còn lại có Man Hoàng cùng Tống Đao. Man Hoàng nhìn xem Tống Đao bưng lên một chén rượu, chén rượu này đằng sau, ngươi đi đi, huynh đệ của ta. Tống Đao không có bưng rượu, chỉ là nhìn xem Man Hoàng, biết thân phận ta. Lúc ngươi tới, ta liền biết, dù sao ngươi ta chạy đồng dạng máu. Tống Đao nhìn một chút bên ngoài. Man Hoàng lắc đầu, không có mai phục liền hai người chúng ta không muốn giết ta. Man Hoàng lắc đầu, đã trải qua cái này bốn năm hắc ám, bản Hoàng cũng minh bạch, không có ngươi, ta Man Quốc chống đỡ không nổi đi. Cựu Châu có câu có câu nói rất hay, đánh hổ thân huynh đệ. Mặc dù ngươi đến, ta liền biết, mục đích của ngươi cũng không tính thiết. Tống Đao cười nói, vậy ngươi lúc đó liền biết, còn để cho ta chỉ huy quân đội. Ta là không hy vọng ngươi trở về, nhưng là ta càng không hy vọng ma tộc đến. Ta hy vọng bộ tộc không nhận ma tộc giết hại, con dân của ta đều có thể an ổn vượt qua hắc ám này. Tống Đao ánh mắt có chút hoàng hốt, hắn nhìn thấy hắn năm đó 6 tuổi, quỷ gối thần tượng thần trước mặt. Không chỉ có hắn còn có hắn trước mặt người này, khi đó, man hoàng mười mấy tuổi, là hắn kính yêu huynh trưởng. qua một hồi lâu, tống đao mới há miệng, đã như vậy, những năm này ẩn đoán, liền nói rõ ràng đi. man hoàng chính mình đem trong bát uống rượu, lúc này mới nói, tốt. năm đó ta bất quá năm sáu tuổi, ngươi vì cái gì nhẫn tâm muốn giết ta? tuyết thần, tuyết thần. bởi vì năm đó chúng ta quỷ gối tuyết thần điện, tuyết thần chọn chúng ta, ngươi liền muốn hại ngươi thân huynh đệ. man hoàng nhìn xem thần sắc lãnh túc tống đao, bởi vì ngươi lúc đó quá nhỏ. tống đau ánh mắt sắc bén, đây chính là muốn giết ta nguyên nhân, chính là bởi vì ngươi quá nhỏ. Tuyết thần lại chọn chúng ngươi, ngươi như chấp trưởng Man quốc, chúng ta Man quốc chỉ sợ vĩnh viễn đều phải quỳ gối núi tuyết địa hạ. Nói xong, Man hoàng cũng đã hỏi một câu, năm đó là ai cứu được ngươi? Sư tôn ta. Man hoàng nhìn xem Tống Đao, vì sao lại làm bên trên kim giáp vệ, là muốn báo thù? Tống Đao hỏi lại, ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được ngươi ta chảy một dạng máu, vì cái gì năm đó ta khi kim giáp vệ thời điểm, ngươi không biết. Man hoàng nếu mảy, ngay lúc đó xác thực không biết, vì cái gì hiện tại lại biết. Năm đó trên người ngươi, có phải hay không có cái gì đặc thù đồ vật có thể che hoàng tộc huyết mạch chi phí Tống Đao hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là bởi vì đoán hoa kia? Lúc này, Man Hoàng lên tiếng lần nữa, mặc kệ bởi vì như thế nào, ngươi nếu trở về, cái này ân đoán cuối cùng là phải. Tống Đao nhìn về phía Man Hoàng, năm đó ta hoàn toàn chính xác muốn giết ngươi, nhưng bây giờ đã không có giết người tâm tư, bởi vì Đại đô đốc không muốn giết ngươi. Ngươi cứ như vậy nghe ngươi sư đệ lời nói, thậm chí nguyện ý buông xuống thù hận. Tống Đao nhìn xem Man Hoàng, nếu như ngươi biết sư đệ ta vì ta làm qua thứ gì, ngươi liền sẽ không hỏi cái này dạng lời nói. Cái gì? Tống không có trả lời. Man Hoàng nhíu mày, hắn là muốn chiếm đoạt Tam Man Quốc không giết ngươi chính là để cho ngươi mang theo bộ tộc đưa về thần địa phủ. Man Hoàng nếu mày, bản Hoàng tuyệt sẽ không túi đầu, bản Hoàng cũng không quan tâm sinh tử. Tống Đao nhìn xem Man Hoàng, nhân tộc đại nhất thống, để tứ đại ma địa vĩnh viễn không cách nào lại lần nữa xâm nhập nhân gian, dạng này thiên hạ ngươi không nguyện ý trông thấy. Không thể nào, nhân gian một khi náo động, thiên đạo thất tự, hãi ám cuối cùng sẽ lại lần nữa giáng lâm, chỉ cần tranh đoạt vĩnh viễn tại, chiến tranh liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tống Đao thần sắc nghiêm túc, bọn hắn đến tranh là bởi vì nhân gian quá yếu, lòng người quá loạn. Nếu là thần châu quy tâm, người Man Quốc, Phượng Lăng quốc, Cửu Châu đều là một lòng. Ai có thể đến tranh, ai lại dám đến tranh? Man Hoàng nếu mày, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua Thiên mệnh cấm kỵ? Ngươi nói là, ai nếu là muốn nhất thống Thần Châu, liền sẽ đụng vào cấm kỵ, cũng không ai có thể thành công. Không sai. Chưa thử qua, không có tận mắt nhìn đến, đều là tin đồn. Man Hoàng sương sở, các ngươi liền không có chút nào sợ? Vạn nhất ngươi sư đệ. Tống Đao không khỏi cười, không nghĩ tới a, ngươi bởi vì sư đệ ta an nguy suy nghĩ. Man Hoàng trong mày, ta cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, hắn đánh trận mặc dù âm hiểm hèn hạ, nhưng là là người, hay là để người khắc phục, điểm này, liền nhìn ta cái này dưới cờ tướng lĩnh ăn nhiều như vậy đánh bại, nhưng là nói lên Dương Chiến, bọn hắn mắng càng hung, trong lòng ngược lại là càng nội phục. Nói đến đây, Man Hoàng tự dễ yêu cười một tiếng, bản Hoàng Kỳ Thật cũng bội phục, Lần này nhân gian hạo kiếp, cơ hội chính là hắn dẫn theo thần đều phủ ngăn cơn sóng dữ, không bội phục cũng không được. Tống Đao nhìn xem Man Hoàng, Kỳ Thật ta cũng khuyên Đại đô đốc muốn giết người, dù sao, Cửu Châu bao nhiêu quân dân chết tại người Man Quốc Loan Đào phía dưới. Nhưng là Đại đô đốc nói, giết người là cho hạ giận, không giết người, là để cho ngươi trấn an bộ tộc, an tâm quy thuận, thiên hạ nhất thống, yên ổn là người. Đằng sau lại giết nghe được trước đó lời nói, Man Hoàng còn có chút thổ thức. Nghe được sau cũng nói, Man Hoàng mặt liền đen quả nhiên vẫn là hắn. Nói thật đúng là trực tiếp. Tống Đao cười nói, nhưng là Đại Đô đốc nói, một người chết, đổi lấy con dân quá vững vàng định, không nhận chiến hòa độc hại, đáng ra không. Man Hoàng trầm mặc một hồi, cháu ngươi chất nữ bọn hắn đâu? Sư đệ ta ngay cả dương võ nhi nữ đều không có giết, tại sao phải giết ngươi nhi nữ? Cái kia không giống với, chúng ta không đồng nhất thẳng xem như man gì dị tộc. Tống Đao lắc đầu, đã trải qua hắc ám sấm lớn, Đại Đô đốc trong mắt chỉ có nhân tộc, thần châu vạn dân đều là một thể. Man Hoàng thở dài, nếu là thật sự muốn chết ta hy vọng chết tại trên tay của ngươi, cũng coi là vì huynh đệ chúng ta ở giữa ân bản giải. Tống Đao gật đầu, nói như vậy, ngươi nguyện ý? Đánh không lại à? Man quốc Nhi Lang chiến tử nhiều lắm, lại chết, khả năng liền muốn di tộc. Chỉ hy vọng về sau các ngươi có thể thiện đái bọn hắn, đương nhiên, vạn nhất thiên mệnh cấm kỵ thật tồn tại. Nói đến đây, Man Hoàng Thọ mở nợ nụ cười, vậy ngươi không phải cũng có khả năng kế thừa thần đều phủ đại kỳ? Tống Đao lãnh đạm nói nói rất trực tiếp. đều lúc này, trực tiếp điểm tốt, bất quá ta muốn hỏi, Thánh Bảo Tư Tế là thái độ gì? Tống Đao lên tiếng lần nữa, núi tuyết điện duy trì Man quốc đưa về thần đều phủ cho nên ngươi có đáp ứng hay không, kỳ thật đều không thể cải biến kết cục. Man Hoàng nở nụ cười, bọn hắn biết thân phận của ngươi, như trước vẫn là lựa chọn ngươi. bọn hắn không biết. Man Hoàng sương sở, không biết. vậy làm sao lại ủng hộ ngươi? ủng hộ là thần đều phủ, là sư đệ ta. Man Hoàng những mày, núi tuyết điện nếu như biết thân phận của ngươi, ủng hộ ngươi ta đều cảm thấy đương nhiên, bọn hắn làm sao lại duy trì một cái hô giết bọn hắn, muốn diệt bọn hắn người. Nàng nói, nàng cũng nghĩ nhìn xem, có người hay không có thể gánh vác được tiên mệnh cấm kỵ, nghịch tiên mà đi. ngươi cảm thấy ngươi sư đệ được không? liền không có sư đệ ta làm không được sự tình. Tống Dao nói rất khẳng định một câu, bởi vì hắn gặp qua hắn sư đệ thần kỳ huyền gì? Chương 636, muốn mạng. Chương 636, muốn mạng. Dương Chiến ăn cơm đồ ăn, uống một hũ lớn bắc tể tiêu đào tử, cảm thấy ấm áp. Dương Chiến cầm thư quyển, tại trên vách đá khắc họa ra một bức thần châu địa đồ. Phía trên tiêu chú rất nhiều điểm, cũng có rất nhiều hình tăng giác, cùng một chút kỳ quái lộ tuyến, phản phất là dòng sông thiên tháp cống danh tương liên, địa mạch chi khí hội tụ, huyết tế phương đến nở rộ. Dương Chiến nói, nhìn xem phía trên rất nhiều lộ tuyến hội tụ điểm trung tâm, Dương Chiến ở phía trên vẽ một vòng tròn. Sau đó lại đang một vị trí vẽ ra một vòng tròn, một vòng tròn tại bắc tẻ, một vòng tròn tại thiên địa thành trời đều rơi bắc tẻ thăng. Dương chiến nói thầm lấy, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trên địa đồ. thật lâu không nói gì, tiến đến lão lục, đứng tại dương chiến trước mặt, nhìn xem dương chiến vậy mà hai tóc mai xuất hiện tóc trắng, thần thái tiểu tụi. lão lục nhịn không được hô, nhị ra, nếu không nghỉ ngơi hơi thở nghỉ ngơi lại nhìn đi, ngươi cái này đều. Dương chiến quát tay, ta biết dư thư là vấn đề gì? vấn đề gì? Bực này diễn toán, dư thư thần hồn yếu kém, trèo không được thần hồn hỏng mất. lão lục có chút mậu. Dương chiến lên tiếng lần nữa, nhẹ một chút thì là thần trí hỗn loạn, chính là điên rồi, nặng một chút, trực tiếp thần hồn sụp đổ, trở thành người thực vật. Lão lục nghe không minh mạch, cũng không chen lời vào. Dương chiến lại như mày, thế nhưng là đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Lúc này, lão lục nhịn không được xem bảo, nhị gia, dương Kiến ngay tại chúc thần đại, nói là vì nhị gia người tu kiến. Đông nhiên, dương chiến quay đầu, nhìn về phía lão lục, ngươi nói cái gì? Vì ta chúc thần đại. đúng vậy à, hôm qua ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng là nhị gia ngươi lúc đó không để ý. Dương chiến đông nhiên tiến lên, ở Thiên đô trên thành, đặt xuống một cái tứ phương nghiên cứu tròn bên trong có phương pháp, nhìn qua giống nhau đồng tiền nhị gia, ngài không có cái gì phân phó. Dương Chiến lắc đầu, con mắt hơi khép đứng lên, không nói chuyện, nhìn trầm trầm vào địa đồ nhìn hồi lâu. hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận mê muội, giống như cả người đều bị cái gì móc giống một dạng, vô cùng suy yếu, mỏi mệnh mất. Dương Chiến không cấm đoán lên con mắt, một lát sau, Dương Chiến đưa tay, dịu ta đi dư thư nơi đó. tốt. Lão lục tinh thần đại chấn, bọn hắn nhị gia rốt cục muốn đi ra tới. khi Dương Chiến bị lão lục viện đi ra thất tại một bên trong góc, một mực chờ đợi hai nữ nhân, sắc mặt liền thay đổi tỷ tỷ, Dương Chiến đây là thế nào? Không biết ta chẳng lẽ là thuốc xuất hiện tác dụng phụ? hắn võ phu kia thể phách, làm sao lại? dư phong nói xong, đông nhiên nghĩ tới điều gì, chừng to mắt, tỷ tỷ, hắn không phải là không được, cho nên thuốc kia liền phản phệ tự thân. ngươi cho hắn ăn cái gì thuốc? gân rồng hổ báo hoàn. dư vân sắc mặt đỏ lên, ngươi cũng không sợ hắn thật nào lên? không phải ngươi cũng đồng ý sao? ta, ta cho là ngươi cho hắn bên dưới thuốc mê đâu? dư phong sắc mặt chỉ trệ, khuôn mặt hồng nhuận đứng lên, không phải để hắn trầm mê nữa sắc thôi, thuốc mê có làm được cái gì? đi, hắn, đi đại tỷ bên kia. a, hắn. Đây là muốn đi thay họa đại tỷ. Đùng. Dư Vân lập tức gõ dư phong đầu một chút, vội vàng nói, "Đi, đi qua nhìn một chút. Cái này còn nhìn. Không tốt lắm đâu." Dư Vân trừng mắt, "Ngươi đầu bên trong nghĩ cái gì a? Ta trước kia cũng không muốn nhà, còn không phải nhị tỷ ngươi, để cho ta đi câu dẫn Dương chiến, ta cái này. Liên liên đi, đi. Thật không tốt, nhìn nhiều thẹn hoang a. Có đi hay không?" Vậy liền nghe nhị tỷ. Hai cái quần áo đơn bạc mỹ hoặc nữ nhân, lặng lẽ meo meo đi theo. "Vừa đi." Dư Phong vừa nói, "Ngươi nhìn, dưỡng chiến, cái này không đúng, hắn gió này đều có thể thổi nã một dạng." còn có thể thành sao? ngươi không thấy hắn đều không lưng, không lưng thế nào? có hiệu quả, gân rồng này hổ báo hoàn không phải rất phổ thông thuốc thôi, như thế có hiệu quả. không phải, đại tỷ đều còn tại trong hôn mê, vạn nhất vạn nhất kích thích một chút, liền tỉnh đâu? thật thôi. tô lão nói thời gian không nhiều lắm, hy vọng đi. dư vân ngữ khí có chút nặng nề, mắt thấy dương chiến tiến vào dư thư chỗ ở ốc. lão lục như là kim cương một dạng, ngay tại bên ngoài sợ là không đi vào. vậy thì chờ lấy. dư phong nhũ mày, ta không yên lòng tỷ tỷ đát. ngươi là muốn xem đi? ta, không có ngươi không cần nói mỏ, dư phong đồng nhan bên trên đều là đỏ chói. nhìn thấy dư phong đỏ mặt, dư vân mặt mũi này cũng không nhịn được thầm luận. về phần trong đầu suy nghĩ cái gì, không biết. lão lục đã sớm phát hiện hai nữ nhân, nghi ngờ hỏi các ngươi làm cái gì? không có gì, chính là tùy tiện đi một chút nhìn xem. nói hai nữ nhân liền chạy tới một bên đi. trong phòng dương chiến mệt mỏi ngồi tại bên giường, nhìn xem tựa hồ ngủ say dư thư, nàng hiện tại cũng chỉ là treo một cái mạng, hiện tại xác định dư thư là thần hồn sụn đổ, không phải là bị bắt đi. cho nên nếu là không cách nào giúp nàng ngưng tụ thần hồn. Dư thư chỉ sợ thật chỉ có thể chờ đợi chết. Dưới mắt liền có một loại khả năng giúp đỡ dư thư thủ đoạn, đó chính là dưỡng thần quyết. Dưỡng thần quyết kỳ hiệu đã được đến nghiệm chứng, chỉ cần dưỡng thần quyết vận hành, dư thư thần hồn có nhiều khả năng một lần nữa ngưng tụ. Dương chiến nhíu mày, dùng ý thức đối với tiểu ngọc nói, tiểu ngọc, phương pháp ngươi nói tốt nhất hữu hiệu, không bảo đảm, nhưng là ngươi bây giờ còn có cái gì biện pháp? Dương chiến không phản bác được. Lúc này có một người bày mưu tính kế, đã đăng quý dù là không phải người, Dương chiến có dưỡng thần quyết, có lẽ có thể giúp dư thư đoàn tụ thần hồn, nhưng là. Dương Chiến cũng không biết làm sao để dư thư có thể tu dưỡng thần quyết. Dù sao thần hồn đều hỏng mất, Dương Chiến lại thế nào cố gắng, nhưng là dư thư nằm không nhúc đích, vô chi vô giác một chút không phối hợp, cũng muốn. Cũng may lần này, Dương Chiến hỏi Tiểu Ngọc, gia hỏa này thế mà không có trả lời, chiêu bài kia không biết bốn. Vạn hạnh trong bất hạnh, ngược lại cấp ra một cái biện pháp, đó chính là để Dương Chiến thần hồn tiến vào dư thư trong thức hải. Thật đúng là để Dương Chiến giúp dư thư tu dưỡng thần quyết đó chính là, Dương Chiến thần hồn tiến vào dư thư ý thức hải, vận hành dưỡng thần quyết, dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác có lẽ có thể kéo theo dư thư trong thân thể lực lượng thần hồn chỉ cần dư thư còn xuất lại tại thể nội lực lượng thần hồn đạt được hưởng ứng liền có hy vọng đương nhiên tiểu ngọc cũng nói đây chỉ là khả năng dù cho hy vọng lại xa vời dương chiến cũng sẽ thử một lần lúc này tiểu ngọc thanh âm truyền đến bắt đầu đi nếu như biện pháp này đều không được lời nói ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác còn có biện pháp biện pháp này đều không xác định một cái biện pháp khác càng xa vời tốt dương chiến cũng không còn lưu lại lúc này đưa tay xúc lên dư thư chăn mền trên người sau đó rầm rầm nuốt nước miếng một cái, nguyên bản mệt mỏi, thậm chí cảm giác bị móc sạch thân thể, trong nháy mắt đầy máu, mà lại huyết dịch như sông lớn dậy sóng, buôn lôi phun trào, dây núi khảm đỏ đỉnh, trong trắng lại nhuộn đỏ. Làm sao? Cái gì cũng không có. Ai làm? Muốn mạng người. Chương 637, thần hồn mảnh vỡ. Chương 637, thần hồn mảnh vỡ. Chương 637, nếu là vẻn vẹn như vậy, vừa lại không cần ngươi ta đang hát. Giờ này khắc này, Dương Chiến cũng không nhịn được hoài nghi, đến cùng có hay không cái gọi là lục căn thanh tịnh. Dù cho bây giờ dư thư cái này sinh tử khó dò hắn gặp tình hình này cũng là tâm thần phấn động, thương như chạy rồng, muốn phá hết thệ sơn hà xuyên cốc, kỳ thế không thể đỡ. Khâu nóng để dương chiến cũng nghĩ đem trên người trói buộc diệt hết, chỉ cầu cái này nhất thời chi búng thả. dương chiến nhắm mắt lại, hít sâu mấy khẩu khí, lại lần nữa mở mắt thời điểm, cũng không dám nhìn nhiều. lúc này bỏ lên giường, lay lấy dư thư thân thể, vào tay xúc cảm, lại vào tâm hồn, để dương chiến cái kia vừa tiếp cận ngăn chặn suy nghĩ, lại lần nữa như rồng ngẩng đầu, thế không thể đỡ. rất có muốn khai thiên tích địa mãnh liệt suy nghĩ, để dương chiến tay đều run rẩy lên. cứu người quan trọng. Dương Chiến đem hết khả năng đem tư tưởng này quán triệt từ đầu đến cuối, cuối cùng dùng chăn mềm đem dư thư trúng lên, sau đó lúc này mới đem dư thư nghiêng đầu đối với mình, cùng hắn Mi Tâm dính vào cùng nhau, không có không có chút nào ngăn cản tiếp xúc. Dương Chiến hô hấp vẫn như cũ thoải mái, vội vàng ý thức chào hỏi Tiểu Ngọc, nhanh lên, gấp cái gì, Mi Tâm dính vào cùng nhau, dán, nhanh lên, tốt, chờ lấy, ngươi nhanh lên a, chỉ nghe Tiểu Ngọc thấp giọng ngâm sướng nghe không rõ âm tiết, tiếp lấy, Tiểu Ngọc hô mấy cái huyệt vị đi ra dùng nguyên nguyên thần chi lực kích thần đạo, linh hải, tím cùng cuối cùng bách hội tứ đại vị mi tâm không cần tách ra. Dương Chiến lại lần nữa mở ra chân miệng, đây có lẽ là hắn cả đời này nhất dày vò thời khắc. Muốn mạng a? Thấy không rõ lắm, còn phải tìm tòi. Rốt cục Dương Chiến thành công, cuối cùng cơ lật tại Dư Thư Bách Hội về thời điểm. Liên nghe đến tiểu Ngọc Thanh âm di hồn. Trong lúc nhất thời, Dương Chiến trên thân xuất hiện một đạo hư ảnh, đạo hư ảnh này trực tiếp cùng Dư Thư dung hợp. Tiếp lấy Dương Chiến chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, cả người đều xuất hiện ở một mảnh sắp khô cạn trong hồ nước. Nhìn khắp nơi không thấy một chút sinh cơ, duy nhất còn lại nước hồ màu vàng, cũng không có một tia gợn sóng. Dương Chiến nhìn một chút chính mình hình thái, bình thường lớn nhỏ. Dương Chiến biết, đây chỉ là thần hồn của hắn đi tới dư thư trong tứ hải. Thần hồn của hắn thể xác nguyên thần còn tại trong thân thể. Bất quá, tiểu Ngọc Thanh em lại lần nữa vang lên, "Dương Chiến, nhiều nhất 10 ngày, nếu là ngươi không cách nào giúp nàng ngưng tụ thần hồn, ngươi nhất định phải đi ra, nếu không ngươi cũng sẽ xuất hiện khó dò biến cố." Tốt. Dương Chiến an vị tại bên mở, bắt đầu vận hành Dưỡng Thần Quyết, đồng thời cũng lớn tiếng ngâm sướng ra Dưỡng Thần Quyết khẩu quyết. Theo Dưỡng Thần Quyết vận hành, Dương Chiến thanh âm tại dư thư ý tứ hải không ngừng bay xa. Sắp khô cạn trong hồ, nước hồ màu vàng nổi lên từng kia gợn sóng. giờ khắc này, dương chiến cũng cảm thấy theo một màn kia khí tức chỉ dẫn, dương chiến trước mặt ý thức hải cảnh tượng biến mất đó là một tòa hào môn đại trại viện. gia đình, thị vệ, tỷ nữ đều đang làm lấy chính mình sự tỉnh. một cái mười mấy tuổi thiếu nữ đang ngồi ở cửa chính, nhìn qua bên ngoài xuất thần đại cô nương, lão gia còn có mấy ngày mới có thể trở về. đại cô nương, trời lạnh, hay là đi vào đi, không phải vậy cảm nhiễm phong hàn. tiểu cô nương lắc đầu, ta không sao, ta là võ phu, sẽ không cảm nhiễm gió rét. dương chiến đi tới thiếu nữ trước mặt, thiếu nữ cũng không có cảm giác, hẳn là nhìn không thấy dương chiến bởi vì thiếu nữ trong mắt cũng không có thân ảnh của hắn. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn một chút chính mình, thế mà thành trong suốt, chắc không được nhìn không thấy. Dương Chiến ôm mấy phần hy vọng vô câu, dư thư, không nghĩ tới, dư thư thế mà ngẩn đầu, nhìn khắp nơi ai gọi ta. Dương Chiến mừng rỡ, chẳng lẽ cô nàng này liền đã thần hồn ngưng tụ, nhanh như vậy. Dư thư không có phát hiện người, lại lần nữa nhìn qua ngoài cửa lớn ngựa xe như nước. Lúc này, Dương Chiến xác định dư thư có thể nghe được thanh âm của mình, lại phát hiện cửa ra vào thị vệ, giống như nghe không được, đều không có phản ứng. Dương Chiến lên tiếng lần nữa. Dư Thư, ta là Dương Chiến." Dư Thư lại lần nữa kinh ngạc đứng lên, trực tiếp đứng lên, tìm kiếm khắp nơi ngươi nhìn thấy ta không?" "Không cần tìm." Dư Thư không tiếp tục tìm, chỉ là nghi ngờ hỏi, "Ngươi nói ngươi gọi Dương Chiến?" "Đúng a, ta chính là Dương Chiến, ta tới giúp ngươi." "Ta không biết ngươi nha, ngươi giúp ta cái gì?" Lần này, Dương Chiến ngược lại là sửng sốt một chút, cô nàng này, thế mà bắt hắn cho quên. Dương Chiến liền vội vàng nói, "Ngươi bây giờ chính sự tại bên bờ sinh tử, ta dạy cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, mới có đoàn tụ thần hồn khả năng." Dư Thư nhíu mày, "Ngươi là quỷ hay là thứ gì?" ở chỗ này lừa gạt bạn cô nương nói dư thư cầm bước lên nằm đấm khí thế hùng hổ đừng đánh bạn cô nương chủ ý cha ta là thần vũ quân đại tướng quân dương chiến không biết nói cái gì tiếp lấy dư thư chạy đi vào còn gọi tới một đám người một bộ muốn thu thập dương chiến dáng vẻ ngươi có bản lĩnh đi ra nhìn bạn cô nương đánh không chết ngươi dương chiến không nói gì chỉ là nhìn xem tiểu ngọc còn có thể nghe được ta tiếng hô có thể ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì đối với ta nhìn thấy thiếu nữ lúc dư thư nhưng là nàng không nhớ rõ ta ngươi tìm được một sợi thần hồn của nàng mảnh bỡ định không biết người, bởi vì hiện tại nàng từng cái thần hồn mảnh vỡ không cách nào sâu chuỗi, không phải một cái chính thể, mà là cá thể đơn độc. ngươi cần đưa các nàng đều tìm đến, đồng thời dùng dưỡng thần quyết giúp bọn hắn một lần nữa ngưng tụ. Dương Chiến có chút giật mình, vậy nàng thần hồn mảnh vỡ có bao nhiêu? Không biết, Ách. lại là không biết, hoàn toàn chính xác không biết, có khả năng ngàn ngàn vạn, cũng có thể là liền mấy chục mấy trăm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần tìm được nhất định thần hồn mảnh vỡ, đem bọn hắn đi đầu ngưng tụ. dạng này nàng tự thân lực lượng thần hồn cũng có thể đem mặt khác thần hồn mảnh vỡ ngưng tụ tới. lời này lập tức để Dương Chiến cảm giác. Hy vọng tăng lên vậy ta cụ thể nên làm như thế nào? Để nàng một đoạn này thần hồn mảnh vỡ tin tưởng ngươi, sau đó nguyện ý đi theo ngươi. Theo ta đi. Đối với mang nàng trở lại thần hồn nên đợi địa phương, chính là ý thức hải, ngươi hẳn là có thể đủ cảm giác được nàng ý thức hải vị trí đi. Có thể. Vậy liền đúng rồi. Hiện tại thần hồn của nàng mảnh vỡ trải rộng toàn thân, thậm chí có một bộ phận khả năng đã tiêu tán, cho nên ngươi phải nhanh một chút, thời gian càng muộn, vượt thành công xa vời. Biết nên làm như thế nào? Dương chiến lại những mày, thế nhưng là ta hiện tại chỉ có thể lên tiếng, nàng đều nhìn thấy ta không, không chịu tin tưởng ta à? mà lại nàng một đoạn này thần hồn mạnh vỡ, căn bản cũng không có ta. Tiểu Ngọc một lát sau mới nói, ngươi đối với thần hồn vận dụng còn không được, chính ngươi có thể chính mình thí nghiệm, dựa theo lẽ thường, ngươi là có thể hiện hiện tại trước góc chân nàng. Có đúng không? Không sai. Nàng muốn gọi người trưởng trị ta, nàng mới là chủ thể, những người khác, cái khác sự vật, cũng chỉ là nàng đoạn này thần hồn mảnh vỡ ký ức, không gây thương tổn được ngươi. Không phải sợ nàng làm tổn thương ta, ta là lo lắng những người khác cản trở. Cản trở ngươi hết thảy, đều là nàng một đoạn này thần hồn ý chí, nói cách khác, nàng không tin những người, mới có những cái kia giữ gìn người của nàng. Dương chiến minh bạch. Thân hồn này, thật sự là phức tạp. Chương 638, đại thủ dắt tay nhỏ. Chương 638, đại thủ dắt tay nhỏ. Dưỡng chiến không tiếp tục đối với dư thư gọi hàng, chỉ là tại quan sát, quan ma dư thư một đoạn này thân hồn. Dư thư không có cái gì ra ngoài, trừ luyện võ, chính là đợi tại khuê phòng. Cũng không giống nữ tử khác, ưa thích quần áo đẹp đẽ, mặc, đối với đại tướng quân nữ nhi, hay là rất mộ mạc. Chính vào hôm ấy, có người cuốn bít chạy vào, hô to, đại tướng quân tại bắt tệ chết trận. Đại tướng quân chiến tử bắt tệ. Dư thư chạy đến, nghe được tin tức này, như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt hôn mê đi. Tiếp lấy, Dương Chiến đã nhìn thấy một cái luân hồi. Dương Chiến lại trông thấy Dư Thư ngồi tại cửa ra vào, chờ đợi phụ thân nàng trở về. Dư Thư đoạn này thần hồn, một mực tại trong một đoạn trí nhớ này lặp lại, hoặc là nói, đây chính là nàng một đoạn này thần hồn mảnh vỡ toàn bộ. Lần này, Dương Chiến không còn quan sát, trực tiếp hiện hiện ra. Những người khác nhìn không thấy hắn, bởi vì những người khác cũng chỉ là Dư Thư ký ức. Dương Chiến đi tới cửa ra vào, ngồi ở Dư Thư bên cạnh. Dư Thư mới đầu đều không có cảm giác, thẳng đến Dương Chiến lên tiếng các loại đại tướng quân trở về. Dư Thư lúc này mới quay đầu lại một mặt mê hoặc nhìn ngồi tại bên cạnh nàng Dương Chiến ngươi là ai nha? Ta là đại tướng quân binh. Vậy sao ngươi ở chỗ này? Ta phục đại tướng quân Chí mệnh, đến đây nhìn ngươi. Dư Thư trên mặt lộ ra mấy phần thương cảm, cha ta không trở lại sao? Cha ngươi để cho ta tới tiếp ngươi. Dư Thư ngốc trẻ một chút, sau đó kinh hỉ đứng lên, thật sao? Đối với, thật. Thế nhưng là, ta không thể ra cửa, cha ta nói, nữ nhân gia không có khả năng xuất đầu lộ diện. Nói vậy, cái gì nữ nhân gia? Ngươi thế nhưng là đại tướng quân nữ nhi, đem cửa chi nữ, có thể cùng những nữ nhân khác mở rộng. Dư Thư trên mặt lập tức nổi lên dáng tươi cười, còn yêu ngạo hưỡn được lên, nhìn thoáng qua, ân, còn có đợi trưởng thành vậy chúng ta bây giờ liền đi. Tốt. Tiếp lấy, Dư Thư phi tốc chạy đi vào, Tựa Hồ đi chuẩn bị xuất hành, nhưng là rất nhanh, một đám thị vệ hung hán chạy tới, trực tiếp đem Dương Chiến vây quanh ở trung đường. Hiện tại, bọn gia hỏa này nhận được Dư Thư đoạn này thần hồn mảnh vỡ ý chí, có thể trông thấy Dương Chiến ngươi làm gì, đây là lừa đảo, bắt lại cho ta. Dương Chiến mới phát hiện chính mình thần hồn nảy thể, thế mà không có sức chiến đấu, trực tiếp liền bị cầm xuống. Dương Chiến có chút buồn mực mở miệng nói ta không có lừa ngươi, hung ác, cha ta mới sẽ không tiếp ta đi, ngươi chính là lừa đảo, ngươi cũng không bỏ ra nổi cha ta thủ lệnh. Dương Chiến buồn bực nói, làm sao ngươi biết ta không bỏ ra nổi đến? vậy ngươi lấy ra nha. nha đầu này, tuổi còn trẻ, cứ như vậy thông minh làm gì? hay là một đoạn thần hồn mạnh mẽ, đều thông minh như vậy, nếu là thiếu thông minh tốt bao nhiêu? Dương Chiến tư đến muốn đi, liền trực tiếp mở miệng nói, ngươi không tin cũng được, mấy ngày nữa, ngươi muốn gặp đến đại tướng quân cũng khó khăn. có ý tứ gì? ngươi cha, chẳng mấy chốc sẽ chết trận. đáng giận, ngươi dám chửi mắng cha ta, đánh. phanh phanh bốn. Úc nhận, thế mà bị đánh cho tên người. Dương Chiến lúc này quát lớn, "Đều cút ngay cho ta." Không ai nghe a, Dương Chiến vẫn như cũng bị quyền đấm cứ đá. Rốt cục, Dương Chiến biết, chứng trọi đá đạo lý. Lúc này túi đầu, "Ta Nhật vua, ta chính là lửa gạt ngươi." Những người khác tản ra, Dư Thư đi đến bị đánh nằm dạp trên mặt đất Dương Chiến trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn xem Dương Chiến nói, "Ai phái ngươi tới? Tại sao muốn gạt ta?" Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn xem ngây ngô bản Dư Thư, rất nghiêm túc nói, "Bởi vì ta hái một người. Dư Thư sắc mặt chỉ trệ, sau đó có chút không dám nhìn Dương Chiến con mắt, rời đi ánh mắt đang độ tử. Ta là chăm chú, ta liền muốn đến nói cho ngươi nói chuyện, cũng nghĩ tìm một chỗ không người, đối với ngươi kể rõ. Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền không thể tự kiềm chế, ngươi đem linh hồn của ta đều giết đi, ngươi mới là lừa đảo, ngươi lừa ta hồn. Dương Chiến càng nói càng kích động, Dư Thư lại không dám nhìn Dương Chiến, con mắt ngươi không cần nói cản, mau nói, ngươi là ai phải tới? Chẳng lẽ là hoàng đế? Chúng ta đều ở Thiên đô thành, hắn vẫn chưa yên tâm. Dương Chiến tâm tư thay đổi thật nhanh, lần này không được, lần sau lại đến. Sau đó, Dương Chiến thân hình liền biến mất. Dư Thư một mặt kinh ngạc, làm sao tìm được cũng không tìm tới Dương Chiến mà Dương Chiến một mực tại vô hình chỗ nhìn xem Dư Thư, rốt cục Dư Thư không lâu, lại nhận được nàng cha Chiến Tử tin giữ. Lúc này hôn mê đi. Tiếp lấy lại về tới nguyên điểm. Dương Chiến lại lần nữa xuất hiện ở ngồi tại cửa ra vào Dư Thư trước mặt Dư Thư. Dư Thư lúc này mới phát hiện Dương Chiến. Quay đầu, một mặt mê hoặc, ngươi là ai nha? Dương Chiến một mặt nghiêm túc, đừng hỏi ta là thế nào tiền đến, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Dư Thư nhíu mày, nguy hiểm. Không sai, Đại tướng quân Tay cầm trọng binh tại Bắc Tề, bây giờ Hoàng đế đem Đại tướng quân gia quyến đều không ở Thiên đô thành, ngươi có thể minh bạch dư thư trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trọng dương chiến không dám nói quá nhiều liền sợ cô nàng này thông minh phát hiện lỗ thủng lúc này mở miệng chắc hẳn ngươi cũng phát hiện đại tướng quân nói ngươi rất thông minh tự nhiên minh bạch trong đó dụng ý bây giờ hoàng đế đối với đại tướng quân nghi kỵ càng thường xuyên đại tướng quân nguy hiểm các ngươi thì càng nguy hiểm dư thư như mày nhìn chăm chăm dương chiến nếu như các ngươi lại ở thiên đô thành đại tướng quân chỉ sợ vô lực hồi thiên cha ta xảy ra chuyện gì hoàng đế khả năng cấu kết man quốc nhu đồ hy sinh bắt tề quân dân dương chiến nói ra lời này cũng có chút tâm thần bất định. hắn mặc dù nói chính là tình hình thực tế, nhưng là cô nàng này nếu là biết đến cũng nhiều, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. hắn nhớ ký tiêu hoàng hậu đã từng nói, dư hoành tại chiến tử trước đó, đã từng trở lại thiên đô thành, còn cùng hoàng đế gặp qua, về phần nói những gì cũng không rõ ràng, bất quá còn phát sinh cãi luận, nhưng là không lâu về sau, dư hoành liền chết trận. cho nên dựa theo thời gian quy tích, dư hoành không lâu sẽ chiến tử, mà trước đó, dư hoành khẳng định từng trở về. dương chiến ngay tại trong lòng học lại, dư thư bỗng nhiên con mắt sáng ngời lên, ngươi là cha phải tới. nhìn xem dư thư bộ dáng, dương chiến gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cô nàng này, thế mà biết không ý chuyện, nói cách khác, Dư Huỳnh gặp hoàng đế đằng sau, khẳng định trở về nói với nàng qua thứ gì. Mà bây giờ, Dư Thư sở dĩ mỗi ngày chờ ở cửa, cũng là bởi vì lo lắng. Dương Chiến gật đầu, cô nương không nên hỏi nhiều, hiện tại các ngươi là đại tướng quân lo lắm nhất, các ngươi ở Thiên Đô thành bị trở thành con tin, nếu là không đem các ngươi cứu ra ngoài, đại tướng quân cũng chỉ có thể bị quản chế tại hoàng đế. Dư Thư khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, làm thế nào? Ta muốn dẫn các ngươi ra ngoài, đã sắp xếp xong xuôi. Dư Thư nhưng không có lập tức gật đầu. Nguy rồi, cô nàng này đầu lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển tra ta sớm có ăn bài, ngươi là giả. Đại gia, cô nàng này liền không thể ngu một chút. Bất quá dư thư nhưng không có đi gọi người, Dương Chiến trong lòng khẽ động. Lúc này mở miệng, Đại tướng quân trước đó gặp qua hoàng đế, lại lần nữa tiến về bắc tể trước đó, Đại tướng quân nói cho ngươi sự tình, ngươi chẳng lẽ quên đi? Dư thư nhìn trầm trầm Dương Chiến hồi lâu, mới hỏi một câu, hẳn là cha ta muốn tạo phản. Dương Chiến không chút do dự gật đầu, dù sao là chết, hiện tại duy nhất để Đại tướng quân do dự chính là các ngươi, dù cho ngươi nhị mũi ta muội đã sớm có an bài, nhưng là, dư thư chừng vào mắt, ngươi, cha ta đều nói cho ngươi biết, đương nhiên, việc này không nên chậm trễ. Vạn nhất bị hoàng đế phát hiện, sẽ trễ. Tốt, đi theo ta. Dương Chiến tùng cầu khí, đây là tin tưởng đi vào Dư Thư khuê phòng, Dư Thư chuẩn bị xong đồ vật, chờ lấy cùng Dương Chiến đi. Dương Chiến lại vươn tay, đưa tay cho ta. Dư Thư nghi hoặc, làm cái gì? Ta nhất định mang ngươi còn sống ra ngoài. Dư Thư sững sờ nhìn xem Dương Chiến, một lát sau mới nói, ta tin tưởng ngươi, bởi vì con mắt của ngươi rất thật, rất sáng. Nói xong, Dư Thư đưa tay đặt ở Dương Chiến trong lòng bàn tay đại thủ rắt tay nhỏ, quanh cảnh tượng tất cả đều biến mất. Chương 639. Đại thế chính là đại hung Chương 639, đại thế chính là đại hung. Dương Kiến nhìn xem thần đài cao trúc, mắt thấy là phải hoàn thành, sắc mặt càng phát không tốt phụ vương. Thế tử phi lúc này đang tới đến trước mặt, quỳ gối hành lễ. Lúc này, Dương Kiến mới xoay đầu lại, nhìn xem con dâu của mình, khẽ cau mày nói, hai đứa bé đã hoàn hảo. Về phụ vương, đều tốt, bọn hắn sư tôn đối bọn hắn dốc lòng dạy bảo, mà lại lúc này mới ngắn ngủi thời gian, thế mà đã từ lúc đầu luyện khí nhập môn đạt đến luyện khí tam trọng tiên, tiến triển thần tốc, cái này huyền quang thần sư, thật sự là lợi hại. Dương Kiến sắc mặt lại càng phát ra khó coi. Thế tử phi tựa hồi nhìn ra nàng phụ vương cảm xúc biến hóa, ánh mắt chớp lên, có chút nhíu mày. Bất quá, con dâu cũng có chút lo lắng, cho nên không chịu để cho hải tử cùng sư tôn đơn độc ở chung. Dương Kiến nhìn về phía Thế tử phi, ngươi nhìn ra cái gì? Cũng không có gì, chính là ta cảm thấy cái này huyền quang giống như mục đích gì khác. Dương Kiến trầm mặc một lát, mở miệng nói, Dương Hoài đâu? Thế tử ngay tại vội vàng thần đều phủ quân quốc đại sự, bệ bộn nhiều việc, đều không nhìn thấy người. Dương Kiến lại lần nữa trầm mặc. Thế tử phi gặp Dương Kiến không nói gì thêm, cũng không dám lại nói tiếp. Qua một hồi lâu, Dương Kiến mở miệng nói, Vi phụ tìm ngươi đến là cho ngươi đi một chuyến Long Nguyên. Thế tử phi hơi kinh ngạc, đi Long Nguyên? Đối với, liền cùng ta nhị để nói, thần đài nhanh dựng thành, mà lại hai đứa bé có một tốt sự tôn, để hắn yên tâm cái này chuyện bên ngoài. Thế tử phi hơi nghi hoặc một chút, muốn hỏi vì cái gì để nàng đi. Bất quá không có hỏi, Thế tử phi quỳ gối hành lễ, là, phụ vương, đi thôi. Thế tử phi rời đi. Dương Kiến nhìn xem cái kia cao cao thần đài đúng lúc này, vài con khoái mã lao vụt mà đến, là Nguyên tiên Bắc Hổ vệ quân đại tướng quân La Đồng mang theo mấy tên hộ vệ, nhau nhau xuống ngựa, tại Dương Kiến bên người ôm quyền hành lễ miễu lễ, thế nào? Dương Kiến trông thấy La Đông nhất kiểm vui mừng vô ra, đại hảo sự, Man quốc Man hoàng đáp ứng đưa về thần địa phủ, bất quá hắn có một cái điều kiện. Có phải hay không muốn nghe tuyên không nghe điều, Man quốc thực hành bộ tộc tự trị. La Đông sử sở, lập tức niết miệng cười nói, "Không phải, Man hoàng là quyết định Man quốc toàn bộ nhập vào thần địa phủ, điều kiện là, hắn muốn phong vương, vẫn như cũng làm Man quốc các bộ tộc vương, các nơi quan lại địa phương hắn tuyển người báo cáo thần địa phủ." Cái này còn không phải như vậy. Không giống với, Man hoàng không cần quân đội. Dưỡng Kiến kinh ngạc, không cần quân đội, quân đội kia giao cho ta thần địa phủ khống chế. Không phải, quân đội Man hoàng có ý tứ là giao cho tống đao dẫn đầu, cái này cũng giống như là giao cho thần địa phủ. giao cho tống đao, đối với cái này tống đao hẳn là bị mua được, hẳn không phải là dù sao đại đô đốc rất tín nhiệm tống đao, chỉ là cái này tống đao xuất hiện rất kỳ quái, trước đó không có hắn hết thảy tin tức, chợt xuất hiện liền trở thành bấp bênh dưới một người. dương kiến nín mày, chuyện này ta nhị đệ biết không? nghe tống đao nói, đó là đại đô đốc trước đó liền an bài tốt. dương kiến chân mày nín chặt hơn, chắc không được ta cái này nhị đệ chạy tới dư ra mấy nữ nhân kia trong ổ không ra, cái gì đều mặc kệ. Nguyên lai là đã sớm sắp xếp xong xuôi, Man quốc đều cầm xuống, Phượng Lâm quốc còn không phải dễ như trở bàn tay. La Đông có chút kỳ quái, không động binh mâu cầm xuống Man quốc, Vương gia có lo nghĩ? Dương Kiến Bình tinh nói, nếu là thật sự có thể nhất thống Thần Châu, tự nhiên là thiên đại hảo sự, nhưng là thiên mệnh cấm kỵ, không chỉ là hắn muốn kiêng, bản vương cũng phải kiêng. Các ngươi đều như thế. La Đông nhất kiểm nghi hoặc, cái gì thiên mệnh cấm kỵ? Ngươi cho rằng ta Dương gia những tiên tổ kia không nghĩ tới nhất thống Thần Châu? Đừng nói Phượng Lâm quốc, chính là chiến kỵ cường đại Man quốc, thì như thế nào chống đỡ được đã từng Đại Hạ thiết quân? Đáng tiếc, Phạm Lạc có chí hướng này hoàng đế đều ngoại lệ, mắt thấy đại thế đã thành, lại nửa đường chết, không có ngoại lệ. nghe nói như thế, La Đông sắc mặt ngưng trọng, đây là nguyên nhân nào? cái này thiên mệnh cấm kỵ là cái gì? Dương Kiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đều nói rồi là thiên mệnh, muốn nhất thống thần châu, chính là lịch tiên. từ xưa đến nay, lịch tiên giả đều không lâu dài, như là thánh nhân. La Đông thâm hít một hơi, vậy liền từ bỏ. Dương Kiến nhìn về phía thần đài, ánh mắt chắp lên, muốn cùng không cần, bây giờ không phải là bản vương định đoạn, đây đã là đại thế, mà đại thế này phía dưới, chính là đại hung. nói xong, Dương Kiến một mặt phi Cuối cùng vẫn là bị ta cái này nhị đệ cho liên lụy. Trước tiên là muốn có đang đỉnh cơ hội, ai biết? Trong này nước sâu đáng sợ, tăng thêm tiểu tử này lòng cao hơn trời, mệnh vẫn còn so sánh sắt từng dán. Đây là đem hắn người hình trưởng này vào chỗ chết liên lụy à? La Đông nhất kiểm ngưỡng trọng, vương gia hung hiểm như thế, nếu không chúng ta rút lui đi. Rút lui. Lôi thuyền, hướng chỗ nào rút lui? La Đông không biết nói cái gì. Dương Kiến lại con mắt nhắm lại đứng lên, trong mắt có mấy phần ánh sáng, bất quá có một chút rất để bản vương ngoài ý muốn, những cái kia coi là không cách nào chống lại, nhân vật không thể chiến thắng. Bây giờ lại để cho rựượi vào bảng môn tà đạo tới đối Phó Ta nhị đệ, như vậy xem ra, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có, nếu là Ta nhị đệ thật có thể nghịch thiên mệnh mà đi, tất cả chúng ta đều có thể đi theo xoay người. La Đông có chút mê mang, tựa hồ không quá nghe hiểu được. Lập tức, Dương Kiến ngữ khí nghiêm túc, "Về sau, mặc kệ bản vương cùng Dương Chiến tại cùng không tại, dù cho thần đều trong phủ tẩm chết sạch, vô luận là bất thể, hay là ta thiên bắt người chấp trưởng thần đều phủ, các ngươi đều muốn duy trì bản vương di mệnh đã viết xuống, bản vương mà chết, các ngươi đều sẽ nhận được." "Vương gia?" Nghiêm trọng như vậy sao? chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mà thôi, có thể không chết ai lại muốn chết. Nếu là thật sự không thể tránh lịch, quản chi chết cũng không hề dùng, tránh đều tránh không xong, bản vương chỉ hy vọng tân triều có thể vững chắc chút, cựu Châu đã chịu không được chiến hỏa phân liệt. La Đông mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, "Là, vương gia. Vương gia, ngài đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này nó tạo. Thân đại này là Dương Kiến một mực chủ trì tu kiến, không biết ngày đêm ở chỗ này trông coi. Dương Kiến lắc đầu, "Đi làm việc của ngươi, những chuyện này, ngươi thay thế không được." "Là, vương gia." La Đông sau khi đi, Dương Kiến quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng đó là hoàng thành thành lâu mặc dù cách rất xa nhưng là dương kiến tựa hồi nhìn thấy cái gì một mực nhìn chăm chú lên mà trên cổng thành hàn trung cũng nhìn xem cái kia cao trúc thần đài nhất miệng cười nói đồng tướng quân hoàng thành này phòng ngự ngươi thế nhưng là vất vả thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn nơi này hỗn loạn đứng lên đâu đồng quân cười nói không khổ cực trước kia ta thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ có thể trở thành cấm quân thống lĩnh nói xong đồng quân nhịn không được tới câu hàn tổng quản chúng ta đại đô đốc đến cùng lúc nào sưng đế à? nhìn đại đô đốc ý tứ không đem thần châu nhất thống là sẽ không sưng đế Đồng quyền lập tức trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, "Cũng liền chúng ta đại đô đốc, khí thôn sơn hà, không ai có thể ngăn cản." "Đúng vậy a, người đương nhiên không ai có thể ngăn cản, cũng không có người sẽ cản." Đồng quyền rất tán thành gật đầu, lấy hiện tại đại đô đốc so trời hy vọng, một lời đã nói ra, đều kính phục. Hàng trung nhìn đồng quyền một chút, hơi xúc động, liền sợ có người chuyện xấu a. Ai dám? Tứ đại ma địa đều bị chúng ta đại đô đốc đánh cho không còn cách nào khác, hiện tại ai còn dám ngoi đầu lên? Hàng trung nhìn về phía hư không nơi xa, ánh mắt không hiểu, có chút tồn tại, vẫn đang lo chừng, nếu là chạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng, vậy liền không giống với lúc trước đồng quen chứng mắt danh giới cuối cùng dám nảy ra để bọn hắn danh giới cuối cùng một thấp lại thấp lại sáng tạo cái mới thấp hàn trung kinh ngạc nhìn về phía đồng quyền, ai cho ngươi lực lượng nói nhảm ta đại đô đốc cho chúng ta thần vũ quân từng cái toàn thân là gan toàn thân là gai hàn trung thần vũ quân từng cái đều như ngươi một dạng không giữ lại chút nào tín nhiệm các ngươi đại đô đốc đồng quen gật đầu đỡ ngực còn có chúng ta đại đô đốc không làm được sự tỉnh hàn trung cười cũng là năm đó thái thượng hoàng cũng đã nói đại đô đốc xương cuốt cứng dán mặc dù phàm lại yêu đồng quyền chứng mắt ngươi mới yêu đâu cả nhà ngươi đều yêu Hàn trung sắc mặt chỉ trệ, có chút bó tay rồi. Chương 640. Muốn lên trời nhìn xem. Chương 640, muốn lên trời nhìn xem. Thân đại hoàn thành. Nhưng là Dương Chiến vẫn không có xuất hiện. Dương Kiến nhìn xem Tòng Long Nguyên trở về Thế Tử Phi, không có gặp người. Không có. Thế Tử Phi sắc mặt cũng có chút hồng luận, con dâu tại Long Nguyên đợi 5 ngày, đại đô đốc đều không có gặp con dâu. Dương Kiến như mày, vậy hắn đang làm cái gì? Thế Tử Phi sắc mặt càng đỏ luận, một mặt không có ý tứ có cái gì để nói, có cái gì ngượng ngủ. Dương Kiến sắc mặt nghiêm thế tử phi thấp giọng nói đại đô đốc cùng thư hoàng hậu một mực đợi cùng một chỗ đều chưa từng đi ra đừng nói con dâu chính là dư thư hai cái muội muội còn không thể nào vào được lý lục mang theo cao thủ một mực chấn hứng giữ cái này đại đô đốc cũng thật sự là câu nói kế tiếp thế tử phi đều nói không nổi nữa giờ khắc này dù là dương kiến, nghe đều khỏe miệng co giờ hay tiểu tử này còn quá trẻ không biết ôn nhu hương chính là mộ anh hùng chờ hắn đến vi huynh tuổi tác nói đến đây dương kiến sững sốt một chút sau đó nhìn thoáng qua con dâu của mình thế tử phi đầu thấp hơn dương kiến sắc mặt nghiêm một chút tốt lúc biết chuyện liền có tính toán trở về nhìn xem Hải Tử đi là phụ vương thế tử phi bước nhanh rời đi khuôn mặt bò bừng không lâu Dương Kiến gặp được Huyền Quang đỉnh lấy chương vô tương gương mặt Huyền Quang xuất nhập không cấm kỵ Huyền Quang nhìn xem xây thành thần đài không khỏi gật đầu võ vương làm việc chính là lưu loát nhanh như vậy liền xây xong bản vương tự mình đúc tạo tự nhiên sẽ mau mau Huyền Quang gật đầu có thể bắt đầu Dương Kiến nghĩ hoặc, liền thần đài này là được rồi đủ Huyền Quang lộ ra đều đang nắm giữ dáng tươi cười Dương Kiến vẫn hỏi câu ta nhị đệ nếu là không đáp ứng sợ là không ai có thể cưỡng ép để hắn trở thành thần Ha ha, thiên hạ này không phải do hắn. Nói, Huyền Quang ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trong mắt có ánh sáng trông thấy trên trời này có cái gì không có? Có cái gì? Có chúng sinh nghiệp lực, tìm không thấy chủ a? Ý gì? Dương Kiến hỏi một câu. Bất quá, Huyền Quang không có trả lời, trực tiếp đi lên thần đài. Mỗi một bước, dưới chân đều có chói mắt hào quang màu vàng đi đến thần đài trên cùng, Huyền Quang phảng phất có thể quan sát thiên địa. Hắn đông nhiên bàn tay một đám, lập tức nổi lên một tòa màu vàng pho tượng, bày ra tại thần đài trung ương nhất. Mà lúc này, Huyền Quang đung nhiên mi tâm nổi lên giọt giọt máu tươi, hình thành dây nhỏ. Pho tượng màu vàng phía sau, dùng máu của hắn, tại trên pho tượng viết lên một chút kỳ diệu phù văn. Mỗi một đạo phù văn xuất hiện, đều nương theo lấy phong lôi phun trào. Phản phất đây là đang viết lên thiên đạo. Đông nhiên, Huyền Quang những mày, hỏi một câu. Võ Vương, các ngươi cái này thần đều phụ sắp thành lập vương triều già sao danh hảo? Còn không có. Bước này đại sự đều không có thương nghị tốt. Căn bản không có thương nghị. Huyền Quang nở nụ cười, cũng không sao. Dương Chiến trước đó liền được xưng là đại hạ chiến thần, Tân triều chưa lập, vẫn như cũng là lớn hạ. Lập tức, thơ máu kia tại pho tượng màu vàng bên trên, lần nữa khắc họa ra một đạo nhìn không hiểu phù văn lập tức, trên pho tượng hào quang màu vàng đại chấn, sau đó lộ ra một đạo thân ảnh màu vàng, cùng pho tượng một dạng, quỳnh chân ngồi tại thần đài trung ương, dẫn huyền quang ra lệnh một tiếng. trong thiên địa, vô số xương ngũ trắng xóa, tụ đến, tan vào hư ảnh màu vàng bên trong. cái này hư ảnh màu vàng giá vẻ, từ pho tượng bộ dáng, nhưng dần dần có biến hóa. không lâu, hư ảnh màu vàng bộ dáng, thế mà cùng dương chiến có mấy phần tương tự. lập tức, huyền quang mở miệng, võ vương, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đi thôi. dương kiến nhí mày, không cần ta hỗ trợ. không cần, chờ lấy làm hoàng đế đi. tiếp lấy. Huyền Quang bỗng nhiên tay nắm ấn quyết, thần quang dội khắp nơi. Lập tức, trên trời rủ xuống tám đạo quang trụ màu vàng, trực tiếp phân lập thần đài bát phương, trực tiếp tạo thành một cái mênh ngông lồng giam màu vàng. Võ Vương tại thời khắc này cũng không nhịn được bị buộc lui lại. Cái tia cường hành thần uy, để Dương Kiến đô nội tâm chập trùng to lớn đây chính là thần uy. Rất nhanh, hình như có thần âm tại cái này tám cây trong quang trụ màu vàng truyền vang mà ra để không gian chung quanh đều lộn nhạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng. Mà bốn vương tám hướng sương mù màu trắng vẫn tại hung manh tụ đến. Dương Kiến thối lui đến khoảng cách nhất định, nhìn chằm chằm cái kia tràn ngập thần uy thần đại, trong mắt bỗng nhiên nổi lên một sợi quyết tuyệt. Dương Kiến quay người, đi tới trong một chỗ ngóc ngách, cầm lên một cây dây nhỏ một dạng đồ vật, lấy ra cây châm lửa, tựa hồ muốn bốc cháy. Chỉ là lúc này, Dương Kiến sắc mặt biến hóa, tấn manh quay đầu, đồng thời một trường hướng về sau đánh tới. Nhưng là, Dương Kiến chỉ cảm thấy con mắt tối sầm, cả người trong nháy mắt ngã xuống lập tức một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen, thân thể có chút còn xuống thân ảnh, ngồi sổm ở dương kiến bên chân, đem một cây tia dây nhỏ một dạng kiếp nổ rút ra người xây thần đại đều không có người ngăn cản, người chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái? Nói xong, người áo đen tay có chút dùng sức, kiếp nổ triệt để bị nổ đoạn. Người áo đen đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía thần uy kia trận trận thần đại, lộ ra một đôi mắt, trong mắt tựa hồ có vô tận vực sâu, nhìn không thấy đáy. lập tức người áo đen chắp tay sau lưng, quay người biến mất tung tích. Cùng lúc đó, thiên đô thành trung quanh trên bầu trời xuất hiện một chút thân ảnh, bọn hắn đều tại quan sát lấy trời trong đô thành cái kia trùng thiên tám đạo quang trụ màu vàng, lắng nghe cái kia như có như không thần âm. trong đó một bên, độc cô thượng tiên chính nhàn nhạt nhìn xem, trong mắt sáng tắt quan trạch, cũng mang theo vài phần bội phục đều là chút ngoan nhân a bốn. trên huyền không sơn trong thiên cung, a hiểu cuối cùng từ thiên bi trước mở mắt đứng lên, mê mang nhìn xem trung quanh, ta không phải là đã chết sao? lúc này, sở vô song thanh âm truyền đến vượt qua tử tiếp, ngươi đã siêu phàm thoát tục, a hiểu vội vàng quay đầu nhìn về phía sở vô song, công chủ, cái này. Sở Vô Song bình tĩnh nói, đây cũng là bởi vì Dương Chiến mang theo nhân gian đại khí vận, ngươi lây dính mấy phần, tăng thêm hôm nay bịa, để cho ngươi thần hồn và tụ. Á Hiểu một mặt kinh ngạc. Sở Vô Song lên tiếng lần nữa, không cần nhiều hỏi, từ giờ trở đi, ngươi chấp trưởng thiên cùng. Công chủ, nô tỳ có tài đức gì trong thiên hạ có mấy người có thể khởi tự hoàn sinh. Không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi công chủ kêu ngài bản cung một mực tại nhìn trời, đương nhiên muốn thượng thiên nhìn xem. Nô tỳ không rõ, không cần minh bạch. Sở Vô Song lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ đang nhìn xem Á Hiểu, nhưng là lại nhắm mắt lại, chỉ là lúc này, mắt của nàng lại chảy ra óng ánh nước mắt, nàng lại nói, về sau, ngươi phải tất yếu để Dương Chiến đến một chuyến Thiên Cung, để hắn nhìn xem hôm nay địa, có lẽ có thể tìm tới hắn mất đi đồ vật. Nói xong, Sở Vô Song đông nhiên bay lên trời, lại lần nữa truyền đến thanh âm, Thiên Cung liền giao cho ngươi. Chương 641, Đại Hạ Thủ Hộ Thần hai hợp một chương. Chương 641, Đại Hạ Thủ Hộ Thần hai hợp một chương. Thiên đô thành vạn dân cùng bái, đều tại hô to Dương Chiến danh tự, tựa hồ Dương Chiến chính là trong lòng bọn họ chân thần. Trên thần đài quang, một mặt vui mừng, bởi vì hắn nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Hắn cũng có thể được thượng thần tiếp dẫn tiến vào thần giới, thoát ly thế gian này. Có người vui vẻ, có người buồn. Thần vũ quân bên trong một chút người biết chuyện cũng lo lắng, ngay cả dư phong dư vân cũng lo lắng. Thậm chí đã đi tới thiên đô thành bạch tô hai mẹ con càng là lo lắng. Các nàng tới đây chính là chờ lấy dương chiến sưng đế, một cái có thể trở thành tân đế mẹ vợ, một cái thì là có thể trở thành tân triều hoàng hậu. Không ngày nữa đô thành, bạch tô đều sợ dương chiến đường địch ra yêu thiêu thần đến. Nhưng là hiện tại mắt thấy thần uy này trên trời rơi xuống, vô số người hô to dương chiến danh tự. Bạch tô sắc mặt liền thay đổi a đường, hắn thật muốn thành thần a. Bạch Tô sắc mặt nghiêm trọng, có người muốn cưỡng ép để Dương Chiến thành thần. Khương Nhược cũng sắc mặt tái nhợt, cái kia Dương Chiến thành thần sẽ như thế nào? Hắn trở thành chân thần, nguyên thần của hắn sẽ trực tiếp bị thần giới mang đi. Còn muốn xuống tới, đó chính là một chuyện khác. A Dương, không kịp ngăn cản nữa sẽ trễ. Bọn hắn rõ ràng là muốn hại chết Dương Chiến. Bạch Tô cắn răng nói, nhưng là bây giờ rất không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Dương Chiến chưa từng xuất hiện, ngươi thấy hiện tại đều không có người xuất thủ ngăn cản, ngay cả Dương Chiến sư tôn, cái này thần đều phụ cao thủ, đều tại yên lặng nhìn. Khương gấp, vì sao lại sẽ thành dạng này? Nếu không phải không cách nào ngăn cản, nếu không phải là thân uy này quá thịnh, không người có thể áp chế phong mang của nó. Khương Nhược đống nhiên phi thân lên, "Ta đi thử xem." Trở về, Bạch Tô đống nhiên lay một cái, trực tiếp đem phi thân lên khương Nhược trò kéo lại. Bạch Tô sắc mặt nghiêm trọng, "Mẹ đi, nếu là mẹ đều không có biện pháp, ngươi đi cũng là vô phí." Nói xong, Bạch Tô nhìn xem Khương Nhược, "Nếu là mẹ chết, ngươi đến làm cho tiểu tử túi kia biết, vi nương là thế nào chết, nếu là hắn đợi ngươi không tốt, đó chính là lang tâm cầu phế." Lại tại lúc này, một trận bạch quang từ Bạch Tô trên đầu châm gài tóc bên trên phát ra đồng thời truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc gan tính nhìn xem. Lập tức, Bạch Tô cùng Khương Nhược trong nháy mắt quỷ xuống bãi kiến Thánh hoàng. Bạch Tô trên đầu châm gài tóc bay thẳng, lơ lửng tại hai người trước mặt, thanh âm bắt đầu từ bên trong truyền tới, nếu là dương chiến dễ dàng như vậy liền bị phế đi, nhân gian này còn có thể dễ dàng như vậy ngăn chặn tứ đại ma địa, trận này mặc dù bản hoàng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là nhân gian nước này, thế nhưng là rất sâu. "Là, Thánh hoàng." Tiếp lấy, trong châm gài tóc lại lần nữa truyền ra thanh âm, "Bất quá, nếu là dương chiến thật thành thần, đó cũng là ta thánh được hy Thiên đô thành bên ngoài trên bầu trời Diêm Vương xuất hiện, bên người đứng lặng lấy mấy cái thân ảnh cường đại Diêm Vương điện hạ, xem ra thần giới thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp hạ xuống thần quan muốn cho Dương Chiến trải đường. Diêm Vương con mắt hơi khép đứng lên, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, Dương Chiến nếu là thành thần, nhân gian khả năng lại lần nữa biến thành hậu kiếp, ta U Minh quỷ phủ cũng liền có thể càng thêm cường đại, chỉ là kỳ quái, cái này độc cô thượng tiên nhưng không có ra mặt. Không lo lắng hắn đồ đáng ngoan. Đúng vào lúc này, một phương khác trên bầu trời, chắp tay sau lưng, nhìn lên trời trong đô thành thần uy cuồn cuộn độc cô thượng thiên, vẫn không có động tác. Một nữ nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn ha ha, ngươi còn có thể bất động như núi, đây là trơ mắt nhìn xem đệ tử của ngươi thành thần. Độc Cô Thượng Thiên không có quay đầu, liền biết là Long Quỷ xuất hiện đệ tử ta thành thần, vậy ta đây khi sư tôn, trên mặt không phải cũng rất có hào quang. Long Quỷ khẽ nhíu mày, ngươi cảm thấy cái này có biến số đi. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Long Quỷ, nhân gian này à, rất nhiều chuyện, mặt ngoài là không nhìn ra, không đến cuối cùng một khắc, ai biết sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng là hiện tại, vậy mà không người ngăn cản, để bản tọa cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quặc, chính là tu kiến thần đại lâu như vậy, cũng không có người để ý mở dạng Độc Cô lao đầu. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái, hay là chính là ngươi an bài?" Lục Cô Thượng Thiên miết miệng nở nụ cười, "Đều có các đường, đây không phải lão hủ tu kiến đường, cùng lão hủ không quan hệ. Quan hệ đến đệ tử của ngươi, còn không quan hệ. Ngươi gấp, ngươi không đi ngăn cản." Long Vũ sắc mặt chỉ trệ, thử lệnh nói, "Ngươi coi sư tôn đều không nắm nảy, ta gấp cái gì?" Ngươi liền không sợ dương chiến thật thành thần, đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là hắn thật thành thần, đó cũng là mệnh của hắn." Tốt. Lục Cô Thượng Thiên gật đầu, "Vậy chúng ta liền cùng một chỗ nhìn xem, cái này chân thần thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào." Long Vũ nhíu mày, Không nói gì thêm, nhìn về phía Thiên Đô thành bên kia, thần uy càng là cường đại, quỷ dị thần âm, tựa hồ để vô số đối với thần có kính uy người, nhao nhao quỳ xuống, khẩn cầu lấy cái gì, la lên cái gì. Giờ này khắc này, Độc Cô Thượng Thiên đông nhiên không hiểu nói câu, nhìn xem, người à, trong lòng đều có thần, bình thường mạnh miệng, thật gặp thần, cũng phải quỳ. Long Phi nhìn chằm chằm Độc Cô Thượng Thiên một chút, dưỡng chiến đâu? Độc Cô Thượng Thiên rốt cục lộ ra dáng tươi cười, hết sức vui mừng cũng sáng lạn trong lòng vô thần, làm sao thành thần? Bốn. Long Nguyên phía dưới, bạo phát ra một trận rối loạn. Dưỡng chiến các bộ hạ, nhao nhau chạy tới, muốn mạnh sông lão lục lúc này không có nửa điểm chặn đường ý tứ, hiện tại hắn dám chặn đường, bạn hai không biết muốn chịu bao nhiêu, chịu không được. huống chi lão lục cũng hoàng hốt, nhà hắn nhị ra, đi vào sáu ngày, một chút phân phó đều không có, ngay cả cơm cũng chưa ăn. hắn hô cũng hô không đáp, chỉ có dương chiến đi vào trước đó phân phó, không được để bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. nhìn xem quần tình kích phấn tướng lĩnh, nhìn hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn gian thần, thật giống như cho là hắn tại từ đó cản trở. lão lục vội vàng hô nhị ra, ta ăn không được, hô xong lão lục trực tiếp liền tránh ra. Phang. cửa đá bị mở ra. Sau đó Vương Hoài, Mạnh Đại Hổ, La hổ, tề tử mặt bọn người nhao nhao chạy đến cửa ra vào, từng cái hô to đại Đô đốc, chỉ là tiếng la này đột nhiên liền đình chỉ, tiếp lấy từng cái vội vàng lui đi ra. Sau đó Vương Hoài tư lịch giả nhất, đứng ở ngoài cửa, cũng không dám hướng bên trong nhìn, hai người ôm ở cùng một chỗ, dù cho có đời, cũng làm cho Vương Hoài cảm giác tay con mắt đá đại Đô đốc, ngươi không có khả năng tại bộ dáng này xảy ra chuyện lớn. Cùng nhau đến đây trương nhự vụ, mặt mò đỏ lên, đại Đô đốc, ngươi tại sao có thể cùng tiền triều hoàng hậu? Ai để cho chúng ta đi vào? Dư Phong Dư Vân hai tỷ muội cũng rốt cục có cơ hội tiến vào. Bay thẳng sông liền tiến vào. Sau đó, đã nhìn thấy hai người trên giường. Dư Phong dư Vân hai tỷ muội khuôn mặt đỏ bừng. Trong miệng một lời hô một câu, Dương Chiến, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, ngươi ngươi phải chịu trách nhiệm." Lúc này, Dương Chiến bỗng nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy. Một đôi sắc bén con mắt, cũng vô pháp pháp chế Dư Phong dư Vân cảm xúc chừng cái gì chừng, "Tỷ tỷ của ta trong sạch đều bị ngươi trả đạp, ngươi nhất định phải phụ trách." Dư Phong tính tình nhất là nóng nảy. Dương Chiến từ trên giường xuống tới, là Dư Thư sửa sang lại một chút bọc lấy thân thể cái chăn. Dư Phong lại lần nữa thở phì phò mở miệng, "Ngươi nếu là vứt bỏ tỷ tỷ da liền cùng ngươi không chết không lứt. Đối với Dư Vân cũng đội vàng vụ họa, Dương Chiến không để ý đến, nhìn xem trên người mình hiện hiện ra nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng. Nhìn qua thần thánh vừa thần bí, lúc này mới nhìn Dư Phong hai tỷ muội một chút, chiếu cố tốt các ngươi tỉ tỉ. Dương Chiến đi ra cửa đá, nhìn xem phía ngoài một đám văn võ quan viên. Khi tất cả người đều trông thấy Dương Chiến trên thân tán phát nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng, còn có cái khí như có như không đến thần uy. Vương Hoại sắc mặt cũng thay đổi, đại đô đốc, ngươi cái này thật muốn thành thần. Trương Nhật phủ mặt mơ trăn nhận, kém chút ngã sắp xuống, đại đô đốc, ngươi biết thần ý vị lấy cái gì, ngươi Dương Chiến nhìn xem cái này, một đám thần đều phủ văn quan võ tướng sát mặt, lại khí định thần nhàn bọn hắn muốn cho Lão Tử thành thần, Lão Tử liền có thể thành thần. Đại đô đốc, nghe nói chúng sinh chi nguyệt cảnh, không người có thể ngăn. Dương Chiến nhìn quanh đám người, muốn thành thần, đầu tiên trong lòng liền muốn có thần, cũng chính là thần linh hạn. Giống, vừa lúc, Lão Tử trong lòng liền không có loại vật này. Nói xong, Dương Chiến trên thân một cỗ khí cơ bộc phát, trên người hào quang màu vàng nóng lập tức phá diện, nhàn nhạt thần uy, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thấy cảnh này, mọi người mới minh bạch, nguyên lai đã sớm tại bọn hắn đại đô đốc trong khống chế đương nhiên, Dương Chiến cũng là tại càng thành đằng sau nghe hắn ra lão gia tử nói rất nhiều thần sự tình, thần sợ dĩ mạnh, đó là thần đã sớm xâm nhập lòng người, cơ hồ mỗi người, thậm chí chúng sinh trong lòng đều có thần linh hạt giống đây mới là thần giới có thể bao trùm cao hơn hết căn bản nguyên nhân. nói đến cũng là hoang đường, nhưng cũng bi ai, thần giới chi siêu nhiên, lại còn là nhân gian chúng sinh ban cho, mà muốn đánh phá người này trong lòng thần, nói nghe thì dễ. Tác hạ học cung cuối cùng vô số năm, vô số thánh nhân hiện hiện, truyền thế rất nhiều thánh nhân nói thánh nhân sách, cũng giống vậy không cách nào đánh vỡ thần đối với lòng người không chế thậm chí lũ đoạn. Dương Chiến nhìn trước mắt những người này sợ là cũng không có mấy cái trong lòng không có thần linh hạt giống. lúc này, dương chiến thần sắc lãnh túc lại trang nghiêm, thanh âm âm vang hữu lực. chư vị, các ngươi đều nhớ kỹ, trong thiên hạ này không có thần, có chỉ là quái lực loạn thần. nhớ kỹ lời của lão tử, khác sâu đi khác. đám người cũng rất là mở miệng. bất quá vẫn như cũ ứng thanh, là đại đô đốc. trông thấy bọn gia hỏa này biểu lộ, biết nó như thế, mà không biết giá trị. dương chiến cũng không có ý định giải thích, lập tức cười nói, nếu vạn chúng hy vọng, quyền tiêu đô đốc liền đi nhìn xem, bọn hắn như thế nào để cho ta thành thần. nói xong, dương chiến dẫn đầu đi ra ngoài. Đám người bước nhanh đi theo. Trong tịch thất, Dư Phong cùng Dư Vân kéo ra chăn mền, nhìn xem không mảnh vải che thân Dư thư. Hai nữ nhân trong đầu trong nháy mắt nổi lên một chút đã từng nhìn lén qua giảng dạy thư họa phía trên hình ảnh. Sắc mặt hai người cũng không nhịn được đỏ lên vì, cái này dương chiến, thì ta tỷ còn hôn mê đâu. Bất quá Dư Vân lại cảm giác được cái gì, lập tức trên mặt nổi lên kinh hỉ ta muội, tỷ tỷ thần hồn trở về. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Thế nhưng là, các nàng làm sao cũng gọi không dậy Dư thư thần hồn trở về, làm sao còn bất tỉnh a? Hẳn là thần hồn bị hao tổn, phải nghỉ ngơi, ta muội, nhanh đi tìm Tô một đến để nàng nhìn xem. tốt, bốn. thần đài cách đó không xa trên lầu cát. Dương Chiến ngồi một mình ở phía trên, nhìn phía dưới cái kia vô số bách tính quỷ gối thần đài trung quanh, hô to tục danh của hắn. kính dâng lấy chính mình nỗ lực trợ Dương Chiến thành thần. những người bình thường này, căn bản là không có cách phân biệt. đây bất quá là thần giới âm u. hắn nếu là thành thần, liền thân bất do kỳ, chỗ nào lại có thể phù hộ bọn hắn? nghĩ ra, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. còn có cái này võ vương chủ trì tu kiến thần đài. Lão Lục ở bên người thấp giọng nói câu. Dương Chiến mở miệng, còn nhớ do thế tử phi tới gặp ta, nói cho ngươi lời nói không có. Nhị gia ngươi nghe được, ta lại không chết, ta có thể không biết. Ách, Thế tử Phi nói chút việc nhà à, cái gì hại tử, cái gì Võ Vương tự mình đốc tạo cái gì? Đó là Võ Vương để Thế tử Phi đến cho ta biết, để cho ta chuẩn bị sớm, hắn tại nói cho ta biết, hắn thân bất do kỷ, tử tôn bị khống chế, còn nói cho ta biết, còn có hắn làm mai tử đốc tạo, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tại thần đại này bên trên động tay chân. Thân đài này động tay động chân, hắn làm sao còn không có phát động, ta nhìn Võ Vương cũng là hy vọng nhị gia thành thần, cứ như vậy, hắn chính là thần đều phủ đại đô đốc, về sau. Dương Chiến Bình tính nói, binh trưởng ta muốn làm hoàng đế không giả nhưng là cũng không muốn đương lúc hoàng đế lão lục thần sắc nghiêm lại đó là ta muốn sai nhị gia vậy chúng ta hiện tại làm thế nào dương chiến không có trả lời hồi tưởng đến từ dư thư thần hồn trong mảnh vỡ hiểu rõ đến một số bí mật tăng thêm dương chiến từ những cái kia văn thư trong hồ sơ phát hiện sự tình dương chiến con mắt hơi khép đứng lên các loại chờ cái gì ta cũng muốn biết ai là đại hạ thủ hộ thần đúng vào lúc này một đạo khí tức từ phương tây mà đến dương chiến không khỏi đứng lên đi vào cửa sổ nhìn về phía phía tây có một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử phảng phất bước trên mây mà đến trên người dây thắt lưng đồng bền, tựa như tiên nữ hạ phàm, cái kia khí tức thánh kiết, phản phất nhìn một chút, đều để người cảm thấy là khi nhẫn. Dương Chiến ánh mắt sắc bén, không nghĩ tới là nàng, lão lục chân kinh, chẳng lẽ sở vô song là đại hạ thủ hộ thần? Dương Chiến nhíu mày, ta cũng thật bất ngờ, ta trước đó còn tưởng rằng là nhà ta láo gia tử, thế nhưng là dân chúng kêu là nhị gia tộc danh a? Dương Chiến ánh mắt chắp lên, niệm lực không sẽ chọn người, sẽ chỉ bị người sử dụng, mà tân triều chưa lập, không có cái mới thủ hộ thần, trách không được nàng mạnh như vậy, còn có thể ngữ lôi, còn có thể đánh nói xong, dương chiến thâm hít một hơi, để cho ta thần đều phụ cường giả, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng nàng. sở vô song tới, vọt thẳng tiến đến thần đại. thần đại bốn phía tám cây thần quang cổ sáng hình thành thần võng, căn bản là không có cách ngăn cản nàng đi vào ha ha, vì bạn cũng mang lên thần trận này, thần đại, thật sự là vất vả ngươi. ngồi tại trên thần đại huyền quang mở bừng mắt ra, kinh hãi, sở vô song, ngươi làm sao tìm đến? sở vô song mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không phải ngươi muốn giúp ta trở thành chân thần? không có quan hệ gì với ngươi, lan. huyền quang giận dữ. sở vô song cười yếu ớt lấy. Trực tiếp một cước đạp bay bóng người vàng nóng kia dưới pho tượng. Sau đó chính mình ngồi lên, cùng bóng người vàng nóng kia hòa làm một thể. Giờ khắc này, cái kia nguyên bản muốn trở thành dương chiến bộ dáng hư ảnh màu vàng, dần dần biến thành sở vô song bộ dáng. Huyền Quang sắc mặt thay đổi, tại sao có thể như vậy, ngươi là đại hạ thủ hộ thần? Thế nhưng là đại hạ chưa từng có thủ hộ thần a. Sở Vô Song nhàn nhạt nói, bản cung cũng là hơn 30 năm trước trở thành thủ hộ thần, dù sao, một mực nhìn trời cũng không làm ý tứ, hay là muốn lên trời đi xem một chút. Nói đến đây, Sở Vô Song thở dài, không đi tới, Dương Võ lao ra hoặc kia, đoán chắc các ngươi sẽ ra một chiêu này. Chương 642: Đưa bản cung đoạn đường. Chương 642: Đưa bản cung đoạn đường. Trên thần đại, Sở Vô Song cũng không thấy làm sao xuất thủ, bất quá là cùng cái kia cô động mà thành thân thể tương hợp cùng một chỗ, Huyền Quang liền trực tiếp miệng phun máu tươi, rơi xuống dưới bệ thần. Giờ khắc này Sở Vô Song, Phản Phật đã thành thần, nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, hai mắt mặc dù vẫn như cũng đóng chặt, nhưng Phản phất tùy thời đều muốn bay vút lên trời. Thanh âm của nàng có chút mơ mịt, nhân sinh đều làm mộng, mộng một trận lại một trận, lại hoa mỹ mộng, cũng có tỉnh lại thời khắc. Nói, Sở Vô Song hai cánh tay ra, tựa hồ muốn ôm tiên điệu này giống như hổ đang hưởng thụ nhân gian này sau cùng thời gian cái kia rơi xuống thần đài huyền quang cũng không lại phản kích chỉ là đứng lặng ở phía dưới ngửa đầu nhìn lại trong mắt đều là khói mù muốn chết đùng một tiếng vang trầm từ hắn trên vai truyền đến huyền quang đột nhiên quay đầu đã nhìn thấy mấy cái tráng hắn không biết khi nào đi vào phía sau hắn đối với hắn liếc miệng cười các ngươi người nào muốn làm rớt cầm đầu lão lục lộ ra dáng tươi cười làm phiền theo chúng ta đi một chuyến hôn trướng, cút xa một chút với anh lão lục nhất năm đấm trực tiếp làm tại huyền quang trên khuôn mặt cùng lúc đó mấy người khác cũng là ngang nhiên xuất thủ gầm bầm bốn một trận trong tiếng oanh minh, mấy cái tráng hán triển lộ ra kinh khủng võ phu huyết khí. lập tức, huyền quang liền nằm dạt trên mặt đất, không động được. lão lục nhìn xem năm đấm của mình, đừng nói, chúng ta thần vũ quân là làm bằng sắt, chúng ta thần vũ quân võ phu năm đấm, so với sắt còn cứng rắn. hoành, lão lục nhất chân đạp tại huyền quang trên thân ngã ô. huyền quang phát ra như giết heo thanh âm còn có theo chúng ta hay không đi? đáng giận, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận, thần của ta sẽ không bỏ qua các ngươi hoành. lão lục lại là một cước, trực tiếp đánh tan huyền quang trên thân vừa mới ngưng tụ lượn lượn. liên tiếp hai cước, lão lục triệt để đem huyền quang hai tay giơ thế. Lão Lục nét miệng cười nói, để cho các ngươi thần đi ra linh lợi, nhìn là hắn lợi hại, hay là ta thần vũ quân võ phu lợi hại? Nói xong, Lão Lục đưa tay, trực tiếp giữ chặt huyền quan cổ chân, trực tiếp liền hướng phía một bên lầu các kéo đi qua. Trên thần đài sở vô song nghe được động tĩnh, Lô Thai giật giật, nàng đung nhiên hô câu, Dương Chiến tới à? Làm sao? Lúc này còn không tự mình đến đưa bản cung đoạn đường? Dương Chiến đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem thần quang kia bao phủ thần đài, cười nói, hôm nay là cùng chủ ngươi sân nhà, bản ô đốc nếu là đi ra, vậy liền chiếm ngươi quan thải. Yên tâm, hôm nay không đánh ngươi. Nghe nói như thế. Dương Chiến lập tức liền phi muộn, nhớ tới tại Việt Thành bị bà nương này đánh cho không tưởng nổi. Hiện tại Sở vô song nói như vậy, Dương Chiến thật buồn bực. Dương Chiến trắng Sở vô song một chút, ngươi cũng yên tâm, hôm nay lão tử không báo thù. Nói xong, Dương Chiến bỗng nhiên một bước, bay vọt mà đi. Thần quang mặc dù ngăn cản, nhưng là Dương Chiến ngạnh sinh sinh hai tay đem thần quang xé mở một lô lớn, cứ như vậy tiến vào đặt mình vào trên thần đài. Dương Chiến mới phát hiện, cái này thật đúng là đứng cao nhìn xa, tựa hồ toàn bộ thiên địa thành đều tại dưới chân. Dương Chiến cũng có thể trông thấy, cái kia như cung quỷ dưới đất, không ngừng cúng bái bất tính trong lòng nói không nên lợi tư vị gì đều hy vọng thần tới bảo vệ nhưng là thần lại sẽ phù hộ ai sở vô song thu hồi hai tay quay đầu nhìn về dương chiến nhìn xem cái kia hai mắt nhắm chặt dương chiến biết nữ nhân này khẳng định còn cố ý mắt có thể nhìn hết thảy sở vô song ngồi xuống nguyên bản cùng nàng tương hợp bóng người vàng nóng lại lần nữa nổi lên đưa nàng bao phủ ở bên trong bóng người vàng nóng ngũ quan đơn giản cùng sở vô song gần như giống nhau bất quá cũng nhắm mắt lại dương chiến mặc dù muốn hỏi nàng con mắt này có phải hay không trời sinh tàn tật nhưng là không có hỏi chỉ là hỏi một câu ngươi cùng dương bàn bạc thứ gì bây giờ cũng nên nói cho ta biết đi. Sở vô song chỉ vào trước mặt, Dương Chiến cũng ngồi ở trước mặt của nàng, nhìn xem gần trong gan tức, càng phát ra phiêu giật sở vô song. Sở vô song khẽ mở môi đỏ, Cựu Châu Hoàng đế có thể sắp phong thủ hộ thần, bản cung cái này thủ hộ thần thân phận chính là Dương võ sắp phong, mà trước đó Dương gia lịch đại hoàng đế đều không có sắc phong thủ hộ thần ý nghĩ, bởi vì bọn hắn đều không cho phép, cũng không hy vọng có áp đảo hoàng quyền phía trên tồn tại. Dương Chiến không nói chuyện, lặng lặng nghe, nhưng trong lòng cũng không nghĩ tới, nguyên lai thủ hộ thần là hoàng đế sắp phong. Nói như vậy, hoàng đế còn có phong thần năng lực. Tiếp lấy sở vô song tựa hồ biết dương chiến trong lòng không hiểu một dạng trực tiếp mở miệng hoàng đế chấp trưởng cửu châu thiên hạ cũng chấp trưởng cửu châu chúng sinh chi khí vận hao phí không ít đại hạ khí vận sắp phong bản cung làm thủ hộ thần nghe đến mấy câu này dương chiến không khỏi nghĩ đến hắn lên đời cổ đại rất nhiều thần tựa hồ cũng là quân vương sắp phong bất quá đó cũng là lịch đại nhân kiệt vì thiên hạ làm ra quá to lớn công đức người nơi này khác biệt chính là đời trước thế giới đó là sát phong kính người mà nơi này là sát phong người sống đột nhiên dương chiến nghĩ tới điều gì hỏi một câu cái kia man quốc cùng phượng lâm quốc chẳng phải là cũng có thủ hộ thần đó là khẳng định, chấp trưởng khí vận của một nước, tự nhiên cũng có thủ hộ thần, chỉ là man quốc cùng phượng lâm quốc, căn bản là không có cách cùng kiểu châu chi khí so sánh. dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, vậy bọn hắn thủ hộ thần đâu? ngươi chưa nghe nói qua man quốc thiên lang thần, phượng lâm quốc phượng thần? câu trả lời này, đích thật là vượt ra khỏi dương chiến dự kiến, nguyên lai thiên lang thần cùng phượng thần, rõ ràng đều là thủ hộ thần, thủ hộ thần cùng thần giới thần, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? khác nhau ngay tại ở, thủ hộ thần là thật che chở thần dân, mà thần tắc là bao trùm cao hơn hết. Dương Chiến nhìn xem sở vô song, nhân gian sinh linh đồ thán, ngươi làm thủ hộ thần, tại sao không có làm những gì? Ta đây không phải đang làm. Trước kia, trước kia ta nếu là bại lộ, bọn hắn có thể như thế hao phí tâm cơ chuẩn bị cho ta lấy thịnh thế đường thành thần. Dương Chiến những mày, tốt, trở lại chuyện chính, ngươi cùng Dương võ mưu đồ thứ gì? Dương võ tính tới thần giới sẽ có ra một chiêu này, cho nên ta trở thành thủ hộ thần, liền cũng là vì các loại một ngày này. Cái kia lúc đó A Hiểu nói với ta, ngươi vốn là đi giết Dương võ, nhưng là Dương võ thỉnh cầu ngươi cứu nhị hoàng tử sự tình, là thật hay là giả? Ngươi cứ nói đi dương chiến như mày đều lúc này cứ việc nói thẳng đi con người của ta không thích con con quấn quấn Ngươi ngoài miệng nói không thích trên thực tế chính ngươi con con ruột có rất nhiều khu khu trở về chính đề đương nhiên là giả bất quá nhị hoàng tử hoàn toàn chính xác xuất sinh liền gặp thần chú bởi vì thần giới ở nhân gian con mắt nhìn thấy nhị hoàng tử lúc sinh ra đời dị tượng nhị hoàng tử nếu như còn sống tất nhiên là đối với thần giới có uy hiếp cực lớn nhị hoàng tử thật đã chết rồi chết cái kia nhị hoàng tử vừa ra đời chỉ bằng dị tượng liền có thể để thần giới cảm giác được uy hiếp đối với Bởi vì trong lịch sử cũng có một người như thế, xuất sinh thiên địa có dị tượng, kém chút phá vỡ thần giới. Dương Chiến nhíu mày, ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngươi nghe nói qua, chỉ là ngươi không biết hắn rốt cuộc là tình hình gì mà thôi. Ai vậy? Sát thần, ở nhân gian lấy giết thành thần, có lẽ cũng không phải chuẩn xác, hắn mặc dù được xưng là sát thần, nhưng không phải thần, lại dung chuyển thần giới, cuối cùng bị thần giới hợp lực trấn áp. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, vậy ngươi vì cái gì khẳng định ta là sát thần? Ngươi mặc dù xuất sinh không có gì tượng, nhưng ngươi chính là. Chương 643. Đánh lại nói, chương 643 Đánh lại nói làm sao ngươi biết ta lúc sinh ra đời không có, chẳng lẽ ngươi nhìn ta ra đời? Sở Vô Song nhàn nhạt nói, ngươi lúc sinh ra đời nếu là có dị tượng, vậy liền không có khả năng không ai biết, loại dị tượng kia, thần châu đều có thể cảm giác được. Dương Chiến nhíu mày, vậy ta tại sao lại bị ngươi cho rằng là sát thần? Ngươi sát nhiệt lớn như vậy, còn không bị ảnh hưởng, những người khác chỉ sợ sớm đã bị phạt vệ, thậm chí rối loạn, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến sát khí của ngươi bộc phát đến cực hạn thời điểm sẽ xuất hiện dị tượng? Dương Chiến nghĩ đến hắn bộc phát thời điểm, sát khí hình thành vô số tướng sĩ, chiến mã tê minh, còn ẩn có chống trận thanh âm chẳng cảnh. Dương Chiến như mày, nói như vậy, ta cùng cái trước sát thần vẫn còn có chút chỗ tương tự. Đối với, hắn cũng là như thế. Người kia là ai? Đại hạ vương Triều Khai Quốc chi quân. Dương Chiến hơi kinh ngạc, Đại hạ thái tổ hoàng đế Dương Vô Thiên. Đối với, chính là hắn, chính là bởi vì Dương Vô Thiên sự tình, cho nên thần giới làm sao có thể dễ dàng tha thứ lại xuất hiện một cái sinh ra liền có thiên đại dị tượng người xuất hiện. Dương Chiến những mày, sau đó thì sao? Bởi vì nhị hoàng tử Cách Nạn, Dương Võ liền làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, sát phong bản cũng làm thủ hộ thần, cũng liền đang đợi một ngày này. Hắn làm sao có thể tại hơn 30 năm trước tính tới chuyện hôm nay, sở vô song gác đầu, này bản cung cũng không rõ ràng. vậy ngươi lúc đó liền tin, tin hay không đều không trọng yếu, trọng yếu là đây là một cái cơ hội, dù cho cơ hội xa vời. cơ hội gì? nhục thân thành thành cơ hội. dương chiến nhìn xem sở vô song, hơi kinh ngạc, vậy ngươi dùng thần đạo chi pháp? ta lấy nhân gian chúng sinh niệm lực ra sức, rèn luyện nguyên thần thành thần, mà thân thể của ta, kỳ thật đã sớm thoát ly phàm thai, tăng thêm ta là thủ hộ thần, còn có thiên bi tiên pháp, có lẽ có thể thành. nắm chắc được bao nhiêu phần? xa vời. vậy ngươi còn vào cuộc? sở vô song trầm mặt một hồi mới trầm rãi nói: thần đạo có cuối cùng, tiên đạo khó có phương. như niệm đường rút lui, công thành càng xa vời. có một số việc không thử nghiệm, vĩnh viễn không biết có khả năng hay không. nói đến đây, sở vô song lộ ra thịnh thế nét mặt tươi cười, dù cho hy vọng xa vời, cái kia cũng là hy vọng. nhìn xem sở vô song dáng tươi cười, cùng truy tìm cái này hư vô mở mịt con đường nghĩa vô phản cố, dương chiến không khỏi nổi lòng tôn kính nếu là thất bại sẽ như thế nào? người đọc sách không phải có một câu nói làm cho tốt, không thành công thì thành nhân, cuối cùng sẽ hóa thành một nắm đất vàng, đơn giản sớm muộn nếu là đi thông nói đến đây, sở vô song nhìn về phía trên không, lộ ra nụ cười sảng lạ, bản cung dù là cuối cùng bị thần giới gạt bỏ, không phải cũng vì nhân gian tìm được một con đường sống? dương chiến ôm quyền, trịnh trọng không gì sánh được. đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn bản cung, bản cung cũng là vì chính mình tìm một đầu đường ra, dựa vào thiên bi kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng làm có việc nên làm. mặc dù như vậy, cũng khi bất hủ, có thể được đến đại đô đốc khẳng định, bản cung đột nhiên có chút vui vẻ. sở vô song nét mặt tươi cười như hoa, tựa hồ thật vui vẻ. giờ khắc này, dương chiến cảm thấy nữ nhân này thật rất đẹp, nhất là trên thân còn có ánh sáng. Dương Chiến lấy lại tinh thần, cười nói: "Bất quá ngươi mới vừa nói thần đạo có cuối cùng, tiên đạo khó có phương, câu nói này ta tại Phượng Linh Sơn gặp qua. Con đường phía trước xa vời, bất quá cũng muốn thăm dò, dù là thăm dò trên con đường này đều là thi cốt. Dương Chiến gật đầu, trên đời lúc đầu không có đường, đi nhiều người, liền có đường. Lời này là được rồi, nếu là bạn cung đường này đi không thông, không phải cũng có người, còn có những người khác đi tới con đường khác nhau, chỉ cần không ngu bỏ, liền còn có hy vọng." Nói xong, sở vô song tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu. Trên bầu trời xuất hiện hào quang sáng chói như là mặt trời xuống núi trước hào quang sáng chói nhưng lại mang theo vài phần tuổi xế chiều sở vô song nhàn nhạt nói về sau ngươi đi một chuyến thiên cung nhìn xem thiên bi có lẽ có thể tìm tới ngươi mất đi tốt cuối cùng bản cung sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện sở vô song thần sắc có chút nghiêm túc nói không nên xem thường thần giới thần dù cho không có khả năng trực tiếp can thiệp nhân gian nhưng là cũng có là thủ đoạn mà ngươi sát thần chi khí đã hiện hiện bên cạnh ngươi càng là nguy cơ từ phía đa tạ nhấp nhở vậy anh sở vô song vung tay lên Dưỡng chiến phi đã xuất thần ảnh Dương Chiến đứng lặng tại lầu cắt trên nóc nhà, nhìn xem Sở Vô Song đứng dậy, từng bước một đi đến bầu trời. Theo nàng đi càng cao, trên người quang mang càng phát ra loa mắt. Sở Vô Song nhìn về phía trên không, trong tầng mây kia tản ra sáng chói hào quang. Sở Vô Song thanh âm tựa hồ có thể truyền khắp toàn bộ thiên địa niệm lực quý nhất, ta tự thành thần. Ông muốn? Có thần uy cuồn quận, để cái kia vô số quỷ lệ bách tính, bỗng nhiên tâm thần quay động, hôn mê xuống dưới. Dù cho Dương Chiến đều cảm thấy một cỗ cường đại khí lãng tung bay hắn áo bào bất quá dương chiến vẫn như cũ nhìn xem sở vô song nhìn thấy nguyên thần của nàng xuất hiếu triệt để cùng thân ảnh màu vàng kia hòa làm một thể có thất thải hào quang từ nàng trên thần khu bạo phát bất quá nàng bản thể cũng tản ra nhu hỏa hào quang màu trắng tiếp lấy thành thần sở vô song đồng nhiên thần khu tiến nhập trong thân thể của nàng may muốn một cơn báo táp lập tức bạo phát tựa hồ có thể hủy diệt hết thể khí cơ ở bầu trời này bên trên triệt để bộc phát ra để cho người ta mắt mở không ra cũng không dám nhìn thẳng dù cho dương chiến hai mắt cũng tại thời khắc này chảy ra máu tươi chỉ là dương chiến cũng không có rời đi ánh mắt bởi vì cơn bão tát này chính là huyết vũ, sở vô song thân thể cùng thành hình thần khu tương hợp, lại trực tiếp nổ bể ra đến, huyết vũ bay là tả xuống, tựa hồ cuối cùng luận lấy đại địa cùng lòng người, phong bạo kia trong huyết vũ chỉ còn lại có sở vô song nguyên thần cô động thần khu ai, thở dài một tiếng, thần chứa quá nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng đúng vào lúc này, trên tầng mây kia hảo quan chỗ, đống nhiên hiện ra một đạo thần môn, mà giờ khắc này dương chiến sắc mặt thay đổi, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì thần giới cửa lớn lại để cho mở ra, thiên đô thành trung quanh trên bầu trời một chút thân ảnh kích động ha, ha thần giới cửa lớn lại lần nữa hiển hiện quá tốt rồi thần a tiếp dẫn ta đi rất nhiều thân ảnh xông về bầu trời không kịp chờ đợi chờ đợi thần giới thần linh tiếp dẫn mà lúc này thần giới trong cửa lớn chuyên gia khó phân thư hùng đạm mạc thanh em thật sự là một người sâu kiến cũng nghĩ cùng thần tranh thật đáng buồn đáng tiếc nguyên lai like, đây là mục đích của các ngươi làm mượn thế gian lại khải thần môn hiện tại mới hiểu được đã chậm sở vô song cũng lộ ra dáng tươi cười, cười muộn sao bạn cung thành thần vậy liền để bạn cung nhìn xem cái này thần giới rốt cuộc là tình hình gì ngươi cũng xứng. không nhập thần cửa trung binh là người thần. ngoan. một bàn tay, đống nhiên từ thần giới trong cửa lớn đánh ra. màu vàng, vô địch cự trường, ở vang chụp về phía sở vô song thân thể. bất quá lúc này, sở vô song trực tiếp hướng lên nên đón. ngươi là thần, bản cung cũng là thần, xứng hay không, đánh lại nói. chương 644, coi ta thần đều phụ không người. chương 644, coi ta thần đều phụ không người. không biết tự lượng sức mình. theo trong thần môn một tiếng quát lớn, thanh âm đều rung động lòng người. Mà nên tiếp mà chiến sở vô song, đống nhiên trực tiếp hóa thành vô số thần quang, nho nhau phóng tới bốn phương tám hướng trong lúc nhất thời để trong thần giới rũi ra cái tay kia như chó cắn con nhím không biết như thế nào hà miệng nhưng vào lúc này cái kia vô số thần quang đỗng nhiên đều xông về thần môn bởi vì không nhập thần cửa trung quy là nguy thần hư Thư lệnh một tiếng có một cơn báo táp từ trong thần môn một phát đem tất cả thần quang tất cả đều chấn khai ngay sau đó cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng trực tiếp đem thần môn phong bế tránh cho có sở vô song thần quang tràn vào thần môn lúc này cái kia vô số thần quang lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ lộ ra sở vô song thần khu mở ra thần môn ngươi lại chính mình che lại đây không phải là bách hai Thần môn bên trong tồn tại không để ý đến sợ vô song, ngược lại mở miệng nói, muốn được trở thành sự thật thần giả, cho ta chém giết nàng. Trong lúc nhất thời, những cái kia kích động, điên cuồng muốn đi vào thần môn bản thần, từng cái xuất hiện ở trên bầu trời, toàn bộ đều nhìn chằm chằm sợ vô song ánh mắt của những người này thăm thẳm, phảng phất là một đám sói đói, chính nhìn xem màu mỡ con mồi. Theo những người này hiện ra chân dung, dẫn tới rất nhiều người trong giang hồ cũng nhận ra không ít. Đó là Thiên Hạ Minh lão minh chủ Âu Dương Tiền, đã từng lực áp ngũ lại thánh địa cường giả tuyệt đỉnh, thế mà còn tại thế. Đó là Lục Cung Đao, đã từng một đao đem phượng thần giáo một chút chủ đều bất lui danh chấn thiên hạ, lão thái bà kia cầm là mê trượng, tựa như là vân đảo đạo chủ, trời ạ, nguyên lai những này tường truyền đã chết một đời bá chủ, vậy mà đều còn sống, liền vì trở thành thần. Theo đông đảo người trong giang hồ hô lên những cái kia bán thần thân phận, để người ở chỗ này đều rung động. thậm chí các đại thánh địa, từ việt thành đánh một trận xong, thế mà cũng còn có bán thần tồn thế. Lần trước những người này không có xuất hiện, liền đợi đến thần giới đại môn mở ra, thần linh tiếp dẫn. Đống nhiên, một chỗ ngọc eo lưng còn lao đầu, từ phía dưới trong đám người đi ra, cầm một thanh phá quả trượng, đi đường đều run run rẩy rẩy còn có lão hủ cái này con đường thành thần tất có ta hách thanh phong một chỗ cắm rủi lão đầu tử ngươi cái này đi đường đều tốn sức lão hủ nhẫn nhịn lâu như vậy rốt cục chờ đến thượng thần nhỏ liền là của ngươi nô bộc chỉ cần tiếp dẫn ta thành thần ta mãi mãi cũng là ngươi trung tâm nô bộc lão đầu này đột nhiên bạo phát ra khí thế mạnh mẽ ẩn chứa một sợi thần uy lưng còn không còn, lưng thẳng đôi mắt già mua vẫn đục bắn ra quan mang hắn đung nhiên bay lên trời gia nhập săn bắn sở vô song trận doanh lúc này mà khác bá thần bọn họ cũng nhao tỏ thái độ thượng thần ta lục cuồng đao cũng nguyện ý làm thần chó còn xin thượng thần tiếp dẫn Chúng ta đều là nguyện ý, chỉ cần thượng thần ra lệnh một tiếng, để cho chúng ta cắn ai liền cắn ai. Lúc này, Dương Chiến sắc mặt rất lạnh. Giờ phút này, trong thần môn thanh âm cất tiếng cười to, ha ha. Sở Vô Song, bản thần có thể tiếp dẫn ngươi, để cho ngươi trở thành chân chính thần, nhưng là ngươi muốn bung xuống ngươi kia đáng thương tôn nghiêm, quỷ gối thần môn trước, trở thành bản thần nô tỳ. Sở Vô Song quét mắt vây cuốn nàng một đám người, khinh thường nói, ngươi cũng xứng để bản cung làm nô tỳ. Ngươi nghĩ thông suốt, canh giờ vừa đến, ngươi không vào được thần môn, không cần bọn hắn chém ngươi, ngươi cũng phải bị nhân gian đạo xóa bỏ, ngươi sống tiếp duy nhất hy vọng chính là khẩn cầu bản thần đối với ngươi tiếp dẫn sở vô song bỗng nhiên tay khẽ ấy Cái kia không biết từ chỗ nào bay tới một chiếc gương chợt bộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu. bao phủ tại trên người nàng để nàng thần uy có thể nổi liễm, nhưng là thần uy càng mạnh sở vô song nhìn về phía thần môn ngươi tới làm bản cung nô tỳ bản cung đều không cần tốt thần môn bên trong tồn tại lên tiếng lên tiếng lần nữa các ngươi chỉ cần đưa nàng thần lực bước đến đỉnh phong thiên phạt tự nhiên có thể đưa nàng xóa bỏ có thể hay không bị bản thần tiếp dẫn liền nhìn các ngươi biểu hiện cùng nghe thần dụ hai mươi mấy người ngay bình thường nhiều thở dốc một chút đều cảm giác đang lãng phí sinh mệnh mà bây giờ từng cái vì thành thần cơ hội triệt để thả bản thân hai mươi mấy tôn bản thần bộc phát ra thần uy đơn giản che khuất bầu trời phản phất thiên địa này đều có thể bị bọn hắn trong nháy mắt hủy diệt đặt mình vào trong đó sở vô song ngắm nhìn một phía vừa vặn bản cung đưa các ngươi những này kéo dài hơi tàn chó vậy bơi mừng chủ lão già tham thiên tránh khỏi lãng phí không khí sở vô song ngươi cho dù là nguy thần cũng bất quá một người lấy cái gì cùng chúng ta chống lại hay là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết lục quân đao nói một đao chém về phía sở vô song lại tại giờ khắc này, ông muốn có đao minh từ đôi đến đầu, mang theo không thể địch nổi khí cơ. Lục cung đao hơi biến sắc mặt, hải nhiên thay đổi lưỡi đao ngăn cản. Vành muốn trong tiếng hoanh minh kinh khủng, lục cung đao trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài. Cùng lúc đó, dương chiến thanh âm giống như tiếng sét đánh, chấn nhiếp lòng người ai nói nàng một người. khi lão tử thần đều phụ không người, nói dương chiến dẫn theo phong đao, mang theo phủ đồ, lâm bất hàn phóng lên tận trời. mặc dù chỉ có ba người, nhưng lại phản phất có thiên quân văn mã, võ phu khí thế cường đại. lúc này triển lộ hoàn toàn, ngay cả bán thần đều không phải là liền các ngươi chỉ là ba người, ngăn chúng ta thành thần người chết. trong lúc nhất thời, những này bán thần giữ tợn, trên người bán thần thần uy, hung hãn đứng lên. dương chiến ba người không sợ, nhìn xem những người này ma địa sầm lấn, giết hại thần châu nhân tộc các ngươi không ra. hiện tại nhân thần chi tranh, các ngươi đi ra cho thần làm chó, thật là sống lấy lãng phí không khí, chết cũng lãng phí thổ địa. lâm bất hàn nói câu, chết có thể làm phân bón. có lý. phu đô gật đầu, tựa hồ lần thứ nhất tán đồng lâm bất hàn lời nói giết. có người hô to, lập tức thiên đô thành chết không, bạo phát ra chiến, ánh sáng mặt trượng, phong bạo càn bấy để người phía dưới căn bản thấy không rõ lắm chiến trường tình huống. lúc này thiên đô thành một bên giữa không trung bên trên, diêm vương cùng u minh quỷ phụ cao thủ đều tại nắm nhìn hư không nơi xa đại chiến đại chiến dư ba, để bọn hắn đều cảm giác được tim đập nhanh quá mạnh, sở vô song mặc dù thành nguy thần, nhưng là đỉnh đầu có nhân gian đạo, không dám toàn lực hành động, một khi động toàn lực, át gặp thiên phạt. đúng vậy à, cái này thần đều phụ có thể đối phó bán thần cường, giả có thể đến được trên đầu ngón tay, liền cái này ba cái võ phu, nhìn qua còn có chút lợi hại, đáng tiếc cuối cùng khó mà người tiên, sợ là kết cục đã nhất định. lúc này đứng lặng ở phía trước diêm vương, trầm đai nói câu. Bọn hắn nếu là bại, thiên hạ chiến sự đem lại lần nữa bộc phát. Diêm Vương điện hạ, đây là chuyện tốt ta, chúng ta U Minh Quỷ phủ liền sẽ càng ngày càng mạnh. Diêm Vương hít sâu một hơi, con mắt hơi khép đứng lên, những này bản thần tuy mạnh, nhưng giả, động thủ chính là hao tổn mệnh, võ phu lực bộc phát, bền bị sức chiến đấu, điểm này chư vị cũng là rõ như ban ngày, chưa chắc sẽ bại. Chẳng lẽ bọn hắn có thể thắng? Tất nhiên có thể thắng. Cái kia, điện hạ, chúng ta là không phải giúp một chút thần giới, cứ như vậy. Ngươi, người nói chuyện, trong nháy mắt bị dáng đờn nặng nề, đột nhiên rơi xuống. Giờ phút này, Diêm Vương thu tay lại, thần sắc băng lãnh, không, có bọn hắn, nhân gian giống kiểu gì. Ta U Minh quỷ phủ mặc dù cùng bọn hắn đạo khác biệt, nhưng điểm cuối cùng giống nhau. Nói xong, Diêm Vương đống nhiên phi thăng lên, ha ha, bực này đại chiến, sao có thể không có ta U Minh quỷ phủ. U Minh quỷ phủ cường giả khác, đi theo Diêm Vương, giết tới thương cùng. Chương 645, sách tác dụng. Chương 645, sách tác dụng. Cùng lúc đó, cái kia một phương khác độc cô thượng tiên, nhìn về phía bên người Long Quỷ. Long Quỷ nhíu mày, nhìn ta làm gì? Ngay cả Diêm Vương đều nhìn không được, ngươi còn có thể nhìn nổi đi ngươi kẻ làm sư tôn này không phải cũng không lúc đích. Đỗ Nhi ta nói, hành quân đánh trận, lúc có chuẩn bị ở sau, có ý tứ gì? Độc Cô Thượng Thiên cười híp mắt nói, lão hủ chính là chuẩn bị ở sau, là chuẩn bị ở sau liền không thể tùy tiện ra tay. Long Bì ngang Độc Cô Thượng Thiên một chút, ngươi cũng không thèm để ý, bạn tọa để ý cái gì? Không sao, Đỗ Nhi ta vốn chính là nuôi thả, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nhìn hắn tạo hóa. Nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên hoàn toàn không có ý xuất thủ. Long Bì không khỏi có chút nóng nảy, vậy ngươi liền đợi đến vì ngươi Đỗ Nhi nhà xác, ta sẽ không giúp hắn. Hai người lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, tiếp lấy. Long bị đống nhiên một cước đạp hướng độc cô thượng tiên, độc cô thượng tiên cũng không tránh né, chịu vừa vặn, trực tiếp bị đá bay ra ngoài trông thấy người cái này lao đồng tử, bản tọa liền đến khí. Nói xong, căm tức long quỷ, đống nhiên phóng lên tận trời, mang theo cuồng phong bạo tuyết, ngang nhiên vọt vào chiến trường ổn định thân hình độc cô thượng tiên, vụ vù bị đá địa phương. Bất đắc dĩ nói câu, lão hủ còn sống, còn có thể chấn chấn tử, chết ai đến vì ta đổ nhi này che chắn hôm nay, bốn. Trời trong đô thành, hoàng thành trên tường thành, một kẻ người áo đen ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia sáng chói, lại tản mát ra khí cơ đáng sợ chiến trường thỉnh thoảng có bán thần máu nhuộn thương hùng, rất xuống. Có khi Dương Chiến cũng bị đánh rơi xuống, nhưng là Dương Chiến lại có thể lại lần nữa chém díp vào. Thần môn vẫn như cũ rất an tĩnh, bàn tay lớn màu vàng nóng kia vẫn như cũ phong bế lấy thần môn. Trời trong đô thành cũng an tĩnh, không tưởng nổi. Nếu không có thần đều phụ cao thủ, bằng vào lực lượng của mình để bảo toàn hôm nay đô thành, nếu không chỉ sợ vô số người đều muốn bị cái này dư ba đánh chết, mà tòa này cố đô, sợ là đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá hoàn toàn thanh tình người đều ngửa đầu nhìn qua trên không, giày vò cùng đợi, chờ đợi kết quả. Đống nhiên. Người áo đen bên người xuất hiện một người. Người áo đen vẫn như cũ nhìn xem trên không, nhưng lại nói câu, "Chuẩn bị xong chưa?" Người này cũng mặc áo bào đen, nhìn không ra bộ dáng chuẩn bị xong. "Vậy thì chờ đi." "Là, bốn." Huyên Thiên Ma Thành." Bích Liên ngồi tại Ma Thành trung lớn nhất cung điện trên ghế đứng bên cạnh tiểu nữ hài Nha Trứng. Nha Trứng một mặt đắc ý, "Bích Liên tỷ tỷ, có ta ở đây, cái này tám đại Ma Thành, không ai dám làm loạn." Đúng vào lúc này, thôi hoàng hậu chợt từ bên ngoài chạy vào. Há mồm, phát ra khô khốc thanh âm, thần muôn mở ra, dương chiến gặp nguy hiểm. Bích Liên bỗng nhiên ngẩng đầu, "Làm sao ngươi biết?" Tôi hoàng hậu khô không nói, tâm ta hoảng. Bích Liên nhìn tôi hoàng hậu một chút, sau đó nhìn về phía Nha Trứng, người lập tức người hồi ở giữa, biết phải làm sao sao. Biết, ai dám đối phó Dương Chiến, ta đánh chết hắn. Không phải, ta cho ngươi đi hỗ trợ, đối phó thần giới thần. Nha Trứng chân kinh, chẳng lẽ thần giới thần chân thân giáng lâm nhân gian. Bích Liên không có trả lời, nói chỉ là câu, tóm lại Dương Chiến nếu là có cái tổn thất, ta liền đoạt ngươi thần vị. Nha Trứng khuôn mặt nhỏ nghiêng một chút, là, đi thôi. Nha Trứng bỗng nhiên liền biến mất tung tích. Tiếp lấy, Bích Liên lại lần nữa nhìn về phía tôi hoàng hậu, làm sáng tỏ trong đôi mắt hơi nghi hoặc một chút, ngươi hoàng hốt liền biết là dương chiến gặp nguy hiểm. đối với trước kia cũng là. vì sao lại sẽ thành dạng này? ta không biết. vậy làm sao ngươi biết là bởi vì thần môn mở ra, dương chiến gặp nguy hiểm. thôi hoàng hậu không có trả lời. bích liên nhìn thôi hoàng hậu một hồi, từ trên mặt của nàng, tựa hồ cũng nhìn không ra cái gì. thôi hoàng hậu không có trả lời, ngược lại hỏi một câu, chúng ta không quay về, còn không có cầm tới vật của ta muốn, không thể đi. thôi hoàng hậu muốn nói cái gì, nhưng là không nói ra. bích liên vẫn như cũng nhìn xem thôi hoàng hậu. năm đó dương võ âm vì luyện chế người, hoặc được thái âm hình là tỷ tỷ ta cho hắn, tỷ tỷ của ta cũng là nghĩ lợi dụng, về sau trên thực tế bị ta lợi dụng, thế nhưng là ngươi vì cái gì đối với Dương Chiến đặc biệt nhất đâu? Thôi Hoàng hậu hơi nghi hoặc một chút, không phải ngươi để cho ta bảo hộ hắn? Bích Liên lẩm bẩm một câu, hẳn là ta cũng trung kế. Bích Liên con mắt dần dần sáng, hay là có cái gì ta sơ sót? Tiếp lấy, Bích Liên tựa hồ đang tự hỏi. Đống nhiên có người ở bên ngoài bẩm báo, bẩm báo ma chủ, bảy đại thành chủ tới. Bích Liên lấy lại tinh thần, lại lần nữa nhìn về phía Thôi Hoàng hậu, ngươi không yên lòng muốn đi nhân gian? Dương Chiến không có việc gì, nhân gian không ai có thể giết được hắn. Vậy nếu là thần đâu? Bích Liên nhìn xem Tôi Hoàng Hậu, "Vậy ngươi còn không nói, làm sao ngươi biết là thần môn mở ra?" "Ta." Nghe được một thanh âm. "Thanh âm gì?" "Ta nói không nên lời, giống như có người tại bên tai ta nói, thần môn mở ra, dương chiến gặp nguy hiểm." Bích Liên nhìn xem Tôi Hoàng Hậu, "Ngươi qua đây." Tôi Hoàng Hậu đi tới Bích Liên bên người, Bích Liên ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Tôi Hoàng Hậu mi tâm. Thôi Hoàng Hậu con mắt nhắm lại, Bích Liên cũng nhắm mắt lại. Không lâu, Bích Liên mở mắt, một mặt mệt chẳng lẽ có người cùng ngươi tâm ý tương thông, còn có thể cách về môn, cho ngươi truyền lại tin tức? Trước kia người đã nghe qua thanh âm này không có, đã nghe qua. Lúc nào, người nào? Là Dương Chiến bên người xuất hiện, một cái nữ tử áo trắng, nàng giống như không phải người. Bích Liên hít sâu một hơi, phức tạp như vậy a. Thôi hoàng hậu lại lần nữa nói câu, ta muốn trở về. Bích Liên lại nói câu, vậy ngươi đi đi. Thôi hoàng hậu lúc này quay người rời đi. Lúc này, Bích Liên phân phó câu, để bảy đại thành chủ tiến đến. Thị vệ phía ngoài ứng thanh, là, ma chủ. Tiếp lấy, bảy đại ma thành thành chủ nhao nhau tiến đến, toàn bộ quỷ gói trên đại điện bái kiến ma chủ. Miễn lễ. Phủ thành chủ mặt khác một bên, Diêu Cơ đã hồi phục, Hiên Viên Lan Tâm còn chỉ có thể nằm ở trên giường. Diêu Cơ nhìn xem Hiên Viên Lan Tâm, A Nương, cái kia sách. Hiên Viên Lan Tâm nhìn về phía Diêu Cơ, sách không thể cho nàng. Ngươi đáp ứng muội muội a. Hiên Viên Lan Tâm cao mày nói, ngươi không biết, sách ý vị như thế nào. Ý vị như thế nào? Ngươi biết cái kia nha chứng, kế thừa không chết ma hoàng di chạch, nàng vì cái gì còn đối với Bích Liên nói gì nghe đấy? Chẳng lẽ bởi vì sách? Đối với, sách đối với ma thần có tác dụng khắc chế cực lớn, thậm chí là giam cầm tác dụng. Nếu là sách cho nàng, vậy nàng liền có thể hiệu lệnh ma nguyên ma thần, vô tận vận dụng ma thần chi lực. Diêu Cơ như mày, "Còn có, nếu là sách lợi hại như vậy, vì cái gì cha không dùng sách? Ngươi cha không dùng đến sách, vị muội muội kia vì cái gì có thể sử dụng? Đây chính là vấn đề a." Diêu Cơ có chút nổi nóng, "Đừng quản những thứ này, muội muội đã cứu chúng ta, ngươi lại đáp ứng, liền nên cho muội muội. Nàng là bởi vì sách mới cứu chúng ta." Nói xong, Hiên Viên Lan tâm sắc mặt trắng bệnh, "Mà lại, ngươi cũng đã biết nàng yếu địa sách làm cái gì?" "Làm cái gì?" Chương 646, Đao bổ thần môn. Chương 646, Đao bổ thần môn. Cho đến hôm nay, dương chiến mới hoàn toàn minh bạch Hán Phong Đao có bao nhiêu Biêu Hán đã từng hắn thế mà còn muốn đem phá Thần nhận Vật Liệu Hòa Tăng Bảo, bây giờ mới biết là cỡ nào xem thường hắn Phong Đao. Phong Đao vù vù, lưỡi đao huyết hồng giết. Dương Chiến như đồng nhất tôn thần ma, những nơi đi qua, vô luận cái gì bán thần thủ đoạn, hắn đều không sợ hãi chút nào. Hoàn cực trung tại Dương Chiến bên ngoài cơ thể hiện hiện, điều này cũng làm cho hắn nguyên thần không đủ mạnh thiếu khuyết đạt được để bù. Tăng thêm Nguyên Mông Hạo Nhiên chính khí, để Dương Chiến giờ này khắc này lại có vô địch khí tượng. Vay Dương Chiến vẫn như cũ dũng mãnh, để bị thương phủ đổ cùng lâm bất hàn rất là rung động. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Dương Chiến bị đánh số dưới, nhưng là xông lên lại không sự tình người một dạng. Thằng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn cùng Dương Chiến mặc dù đồng dạng là mò tới dùng võ nhập đạo bậc cửa, nhưng là bọn hắn cùng Dương Chiến thể phách so sánh, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp phù đồ, Lâm Bất Hàn, tiếp được. Chỉ gặp loạn chiến bên trong Dương Chiến, đột nhiên bắn ra hai đạo kim quang, bay thẳng hai người mà đến ông muốn. Có tiếng trùng vang vọng. Tiếp lấy, ngay tại giao thủ phù đồ cùng Lâm Bất Hàn, đều bị kim quang bao phủ. Tiếp lấy, những kim quang này thế mà hóa thành một ngụm chuông bộ dáng, đem bọn hắn bao ở trong đó. Trong lúc nhất thời, những cái kia bán thần thi triển diệu pháp, khiến bọn hắn nguyên thần bất ổn không cách nào phát huy ra phải có thực lực vấn đề, đạt được giải quyết. Phu đô cười to, ha ha, các ngươi những lão giả này, xem ta gương. Lâm Bất Hàn cũng là tinh thần đại chấn, cầm trong tay chiến nào, ầm vang sông tới giết, đuổi theo bán thần cũng chặt. Bán thần thủ đoạn rất nhiều, nhưng là tốc độ căn bản là không có cách cùng võ phu đánh đồng, bởi vì bọn họ thể phách lực lượng, căn bản không phải luyện khí sĩ có thể đánh đồng. Chớ đừng nói chi là dạng này không cần thể phách, chỉ tu nguyên thần bản thần. Ngoan, ngoan. Tiểu Minh Minh không ngừng van vọng. Tiếp đấy, lại xuất hiện rất nhiều người. Long Quỳ mang theo tuyết lớn quần cuộn mà đến. Ngay sau đó, một cái áo vải lão đầu mang theo một đám đeo trên người lớn lao âm khí, tử khí cường giá xuất hiện. lập tức để chiến trường đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. tiếp lấy áo vải lão đầu mở miệng nói, chư vị bán thần tiền bối, bản vương giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, trợ chư vị thăng thiên. một đám bán thần muốn là nổi nóng, xuất thủ chính là muốn mệnh. dương chiến ba cái võ phu ra dải thịt béo, trước đó còn có thể sử dụng thủ đoạn công kích dương chiến ba cái võ phu nguyên thần, bây giờ lại vô dụng. trong lúc nhất thời, hai mươi mấy người, thế mà bị ba cái võ phu đuổi theo đánh. Bây giờ nghe được đám người này lại còn nói muốn giúp bọn hắn, lúc này bán thần bọn họ đã hỉ, "Tốt, chư vị nghĩa sĩ, chúng ta ghi lại ân tình." Áo vải lão đầu lúc này phất tay. Sau lưng cương giả trực tiếp phân tán ra đến, cùng những cái kia bán thần đứng lặng cùng một chỗ áo vải lão đầu cười nói, "Cái này ba cái võ phu, cũng mất quá là ỷ vào da dày thì béo, lực lượng hùng hồn, bản vương mang tới người, thể phách cũng không yếu, có thể hiệp trợ chư vị tiền bối, chỉ cần hao hết lực lượng của bọn hắn, cũng liền mặc ta các loại làm thịt." Áo vải lời của lão đầu, để bán thần bọn họ cũng có chút phấn, đây chính là cường viện a lúc này, tụ tập cùng một chỗ ba người, phù đầu cao mày nói, Đại đô đốc, cái này người nào? Lâm bất hàn cắn răng nói, khí tức này, không cần phải nói đều là U minh quỷ phủ người. Không sai. Lúc này, Long Quỷ rơi vào ba cái đại lao ra ở giữa, so sánh ba cái tháo há tử, lập tức liền như là thiên ngoại đến tiên bình thường đã thị cảm. Còn có cái kia đầy trời bông tuyết, tựa hồ đang là chiến trường này hạ nhiệt độ. Long Quỷ nhìn xem áo vải lão đầu, Diêm Vương, ngươi dĩ nhiên như thế lựa chọn. Dương Chiến nhìn xem áo vải lão đầu, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà chính là U minh quỷ phủ Diêm Vương, một mực còn không có đã gặp mặt. Diêm Vương cười to, chim côn biết chọn cây mà đậu những tiền bối này nếu là có thể đăng lâm thần dưới chính là chân thần ai có thể cùng thần linh chống lại đâu nói hay lắm diêm vương lão thân nếu là thành thần nhất định phù hộ ngươi u minh quỷ phụ lúc này vân đảo lão nữ nhân xuất hiện ở diêm vương bên người mười phần thượng thức nhìn xem diêm vương diêm vương cũng quyền đa tạ tiền bối tiền bối nhất định có thể thành thần vân đảo đảo chủ khe danh tung hoành trên khuôn mặt nổi lên dáng tươi cười cũng đừng có xưng là tiền bối về sau liền gọi ta nghĩa mẫu diêm vương nhìn xem vân đảo, đảo chủ lúc này hô câu nghĩa mẫu tốt giúp là mẹ giết bọn hắn diêm vương trên thân lập tức âm khí tử khí tiêu thắng hùng hành khí tức lập tức ảnh hưởng tới mặt khác của U Minh Quỷ Phủ cường giả cũng làm cho bọn hắn cũng bạo phát ra mạnh nhất khí cơ Vân Đảo Đảo Chủ nhìn về phía Dương Chiến lộ ra khinh miệt dáng tươi cười đây chính là đại thế nghịch đại thế mà vì chỉ có đường chết chỉ là Vân Đảo Đảo Chủ lời nói còn chưa nói hết nụ cười trên mặt cũng đọc lại một cây cốt trào từ trong lòng nàng sông ra máu tươi không ngừng tí tách xuống a a gần như đồng thời bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết một màn này để Dương Chiến bọn người thấy ngây ngẩn cả người Diêm Vương đem cốt chảo từ Vân Đảo Đảo Chủ trên thân rút ra cười to nói Dương Chiến đối phó những người này có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, đương nhiên, bản vương luôn luôn rất ưa thích dùng bất cứ thủ đoạn nào. tốt. dương chiến ôn quyền. lập tức, phong đao đùa tiếng giết. có cường viện dương chiến một phương, vốn cũng không có tuyệt đối cường thế bán thần một phương, triệt để bị áp chế. đung nhiên, một tên bán thần, thẳng đến nhắm mắt lại, không núp ních, không biết đang làm cái gì sợ vô song. dương chiến hô to, ngoa ảo sợ vô song, ngươi chẳng lẽ đang ngủ? Và anh muốn. dương chiến gọi hàng đồng thời, phong đao mang theo kinh khủng đao thế, một đao chém đi qua. giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên này đánh lén sợ vô song bán thần, trong nháy mắt vực trưởng bị phá ra. Dương Chiến phong đao trực đảo hỏa long tiếp lấy máu tươi rơi vãi bán thần rơi xuống xuống dưới Dương Chiến vọt tới sở vô song trước mặt não hỏa đạo thất bại không đáng sợ đáng sợ là từ bỏ ngươi lại ra tỉnh lại điểm không phải liền là không có thân thể về sau tìm vật thay thế mắt thấy sở vô song không để ý đến hắn ý tứ Dương Chiến lúc này thật muốn cho cái này sở vô song một đao gõng có vài nữ nhân đánh mới đánh cho tỉnh bất quá Dương Chiến vẫn là không có mắt thấy chiến trường thắng cục đã định những lao bất tử kia bán thần cương giả chết thì chết trốn thì trốn thần giới muốn cho người mượn ở giữa lực lượng tiêu diệt sở vô song kế hoạch xem như thất bại nhưng vào lúc này Dương Chiến làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ động tác không thể Long quỷ hô to chính là Diêm Vương đều thả đi muốn chém giết một tên bán thần ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp Dương Chiến cầm trong tay phong đao mang theo chiến ý cao vút, thẳng đến thần môn mà đi Dương Chiến không để ý đến Long quỷ hô to trong mắt chỉ có một cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng phong bế thần môn vọt tới thần môn phụ cận cảm thụ được cái kia bằng bạc ép tới hắn tựa hồ thở không nổi thần uy Dương Chiến trong mắt chiến ý không có chút nào yếu bớt khí thế trên người càng có chút đi cuồng Dương Chiến từ từ rơi lên phong đao đao minh nhọn Côn Phong đột nhiên nổi lên, kéo lấy dương chiến thân thể, dơ lên cái kia tựa hồ có thể chém dụng hết thể trên nào. "Như sấm thanh âm quần quận mà đi, ta là dương chiến, thần cứu không được các ngươi, cũng cứu không được thế nhân, chúng ta nhân tộc vận mệnh, đem tại chính chúng ta trong tay, mà không phải thần bố thí. Các ngươi liền xem như hiến tế ra vợ con của ngươi già trẻ, cũng đổi không hoàn hồn một chút thương hại, cũng sẽ không trong cực khổ cứu các ngươi." Chương 647, Thần rơi nhân gian. Chương 647, Thần rơi nhân gian. Nói xong, dương chiến đao bạo phát ra chói mắt ánh quang. Một người một đao triệt để hòa làm một thể, bằng bạc hạo nhiên chính khí vây quanh dương chiến làm trung tâm tạo thành mênh mông phong bạo. Tựa hồ cả phiến thiên địa ở giữa chỉ còn lại có một người kia một đao một môn. Dương Chiến đao bổ về phía thần môn. Lại lần nữa truyền ra Dương Chiến cái kia như kinh lôi thanh âm. Các ngươi cho lão tử nhớ kỹ nhân gian coi ta nhân tộc định đoạn, thần cũng chính là cái dám. Trong thần môn truyền ra thần lệnh nhạt thanh âm. sâu kiến không biết tự lượng sức mình. Đại thủ kia bỗng nhiên đảo ngược, hướng thẳng đến Dương Chiến vỗ xuống. Chỉ là cái kia tựa hồ vô địch thần chi thủ, vậy mà tùy tiện bị Dương Chiến phong đao đột phá đây là. quỷ đao. Thần môn bên trong tồn tại chấn kinh. Dương Chiến một người một đao xuyên thấu cự trường, chém vào trên thần môn. Trong đụng trạng, bạo phát ra chói mắt kim vàng, làm cho tất cả mọi người cũng không nhìn thấy rõ. Trong đó, chỉ có thần linh gạo thét đáng giận, ngươi thế mà làm bị thương bản thần, đáng giận. Và anh. Dương Chiến cũng miệng phun máu tươi, phiêu nhiên rơi xuống. Tiếp lấy, Dương Chiến đã nhìn thấy, to lớn bàn tay màu vàng nóng tại lùi về thần môn đồng thời, một mực không núp nick sở vô song động. Động nhiên hô to, Dương Chiến có thể thương hắn, chúng ta đem hắn lôi ra đến. Sở vô song trong chốc lát xuất hiện tại thần môn trước, nhìn như nhỏ yếu hai tay, kéo lại cự trưởng kia đi ra, còn muốn trở về. Hồ Trướng, ngươi liền phải chết, buông tay, ta tiếp dẫn ngươi nhập thần giới. Nhưng vào lúc này, Thiên Đô thành phía dưới đột nhiên truyền ra long âm. Dương Chiến không khỏi quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một đầu kim long ngay tại Thiên Đô thành trên không thành hình. Toàn bộ Thiên Đô thành đều hiện lên ra vô số điểm sáng màu và nóng, những điểm sáng này hội tụ thành từng đầu dòng suối, tuôn hướng cái kia kim long. Kim long thân thể càng phát năng thực, phản phất chân chính thần long. Kim long ngửa đầu gào thét, đột nhiên phóng lên tận trời, bay thẳng thần môn mà đến các ngươi mau tới giúp ta. Sở Vô Song hô to. Trong lúc nhất thời, Diêm Vương, Long Quỷ, Phù Đồ lâm bất hàn chờ chút người, nhau nhau vọt tới thần môn trước. tất cả mọi người kéo lại cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng. dương chiến trong mắt mẫn diệt lấy qua mang, ổn định thân hình, trong tay phong đao, đột nhiên băng đi lên, xoay tròn phong đao, mang theo bàn bạc sát khí, lại lần nữa xuyên thấu bàn tay lớn màu vàng nóng đáng giận. thần môn bên trong tồn tại gáo thét không chỉ. cùng lúc đó, một tiểu nữ hài xuất hiện tại dương chiến bên người, trừng mắt một đôi mắt to vô tội, đang làm gì? dương chiến trông thấy nha chứng, lập tức đại hỉ, nhanh, đi hỗ trợ, đem vật kia lôi ra đến. giờ khắc này, dương chiến trong lòng đều phanh phanh loạn mặc dù mọi người đồng tâm hiệp lực, thế nhưng là Dương Chiến lại cảm thấy lớn lao hung hiểm. Lão đầu tử nhà hắn nói qua, thần chân thân dáng lâm nhân gian vừa mới bắt đầu, tuyệt đối là vô địch tồn tại, bởi vì có thể chấp chưởng nhân gian đạo. mà sở vô song cử động lần này, rõ ràng là muốn cùng vị thần linh này đồng quy vô tận. nhà chúng nghe chút, lúc này không do dự, phóng tới thân môn, gia nhập kéo co trận doanh. Ha ha, bản hoàng tới, bản hoàng ghét nhất các ngươi thần giới cầu vật. Dương Chiến không có đi, túi đầu nhìn lên thiên đô thành trên không xuất hiện màu vàng thần long. thần long long uy, tựa hồ có thể dung chuyển toàn bộ thiên địa, lại còn tại tăng cường lão đầu. Ngươi lưu thủ đoạn, thật là không ít ta. Dương chiến như mày, tất nhiên là Dương võ lưu lại, hoặc là nói là Dương gia hoàng tộc lưu lại, chính như Hoa Minh Cung trận kia. Mà giờ khắc này, tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, bàn tay lớn màu vàng nóng sau cánh tay hiện ra càng ngày càng nhiều. Vật kia đang bị lôi ra đến. Dương chiến trong lòng vẫn như cũ cuồng loạn không chỉ, trong đầu phi tốc vật chuyển, hy vọng có thể đem thần linh dáng lâm nhân gian uy hiếp xuống đến thấp nhất. Thế nhưng là, đây chính là một trận đồng quy vu tận tử chiến, có thể chống đỡ thần, chưa hẳn có thể chống đỡ nhân gian đạo. Ngọa Tào, Dương chiến cũng có chút gấp sở vô song lại hô to, dương chiến, ngươi mau tới hỗ trợ, đem hắn kéo xuống nhân gian, để hắn không còn cao cao tại thượng. đại gia, có thể kéo một cái đệm lưng cũng đủ rồi. dương chiến chỉ hy vọng cho dù bọn họ chết, có thể tỉnh lại nhân gian nhân tộc tỉnh ngộ, đừng lại mê tinh thần, cũng đừng lại để cho thần bao trùm trên chúng sinh. đi ra cho lão tử. dương chiến còn lại không nhiều huyết khí bảo hộ, thân ngọc thể lực lượng cũng tại thời khắc này bộc phát đến cực hạn. mắt thấy bả vai của đối phương đều đi ra đám người đoán chừng là ngay cả toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng đi ra. các ngươi đang tìm cái chết, thần môn bên trong tồn tại kích động gào khét. bất quá không ai buông tay, tất cả mọi người dùng hết toàn lực nắm kéo cái này thần chi thủ. thế nhưng là dù cho nhiều người như vậy, hiệu quả cũng quá mức bé nhỏ dương chiến. nhanh dùng dao của ngươi đâm hắn. dương chiến tay khép với. cái kia không biết bay đi địa phương nào phong đao, lại lần nữa bay xuống tại dương chiến trong tay. dương chiến từng đao từng đao đâm tại thần chi thủ bên trên a. thần cũng sẽ đau nhức, thần cũng sẽ tiêu thảm. một màn này để ở phía dưới, cái kia vô số người bình thường cùng người tu hành dù cho thấy không rõ lắm, cũng có thể nghe thấy a bản thần đi ra, các ngươi ai cũng đừng nghĩ mạng sống. đại gia, lão tử tại độ ngươi trưởng thành để cho ngươi tự suy nghĩ khói lửa nhân gian. Đáng giận, đáng giận. A, thân linh vào khét, cùng tiêu thảm, trở thành trong thiên địa này em thay nhất thanh âm. Thậm chí vượt trên thiên đô thành trên không nâng tụ ra màu vàng thần long long âm. Phía dưới lao ngũ, lao lục bọn người kích động đều muốn đi lên hỗ trợ đáng tiếc, bọn hắn không có khả năng bay đi lên, này thiên đại chuyện tốt, bọn hắn lại không cách nào tham dự, để bọn hắn đấm ngược dậm chân đúng vào lúc này. Dương Chiến bỗng nhiên khỏe mắt liếc thấy một mực như bóng với hình đi theo bên cạnh hắn vô diện nữ, có không giống với động tác. Nàng không tiếp tục nhìn qua hắn, mà là nhìn về hướng thần môn bên trong đúng vào lúc này. Vô diện nữ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên thần chi thủ trên cánh tay. Dương chiến có thể trông thấy, cái kia màu vàng thần chi thủ cánh tay, tại vô diện nữ chạm vào, vậy mà run một cái. Tiếp lấy, vô diện nữ nhu hòa vướt ve, phản phất tại vướt ve bảo gối của nàng bình thường a đây là cái gì? Rốt cục. thần môn bên trong tồn tại, bị kéo ra khỏi nửa người đó là một cái toàn thân tràn ngập màu vàng, nhưng căn bản không có ngũ quan, thậm chí giới tính sinh vật hình người, thân thể cao lớn, chiếm hết thần môn. Thậm chí thần môn, phản phất đều không thể dung nạc hắn thông qua. Mà giờ khắc này, sở vô song trên thân bạo phát ra cường đại thần uy. Những người khác cũng điên cuồng lùi kéo, thân thể cao lớn kia từ thần môn bên trong đi ra đi ra một sát na, hát ám trong nháy mắt bao phủ thần châu đại địa, oanh muốn, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, cái kia màu vàng thân ảnh to lớn như là một tôn không thể vượt qua núi cao, vô địch khí tức làm cho tất cả mọi người tại thời khắc này đều có chút tuyệt vọng. Thần lâm nhân gian, ai có thể chống lại? Nhưng là cái này thân ảnh màu vàng vẫn tại gào thét, biểu đạt phẫn nộ đáng giận, đáng giận, các ngươi đều phải chết. Dương chiến, ngươi có thể thương bản thần, ngươi chết trước. Bàn tay lớn kia, đống nhiên nắm có chút mơ hồ Dương chiến. Phản Phất chỉ cần hắn hơi dùng sức, Dương Chiến liền muốn hóa thành huyết dục. Mà giờ khắc này, Dương Chiến trên người bàng bạc sát khí, theo gió đao đùa tiếng mà bạ phát. Sát khí bên trong, Phản Phất có thiên quân vạn mã, có chống trận lôi minh, cũng có vô tận tiếng la giết để có chút mơ hồ Dương Chiến, trong nháy mắt thanh tỉnh lại ngươi là sát thần, càng phải chết. Thần linh trong tiếng giống giận dữ, những cái kia muốn đến nghị cách cứu viện Dương Chiến người, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, vô số lôi đỉnh đánh về phía những người này, đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị đánh rơi xuống dưới, không rõ xuống chết. Mà Dương Chiến cảm thấy một cỗ vô lực ngạt thở cảm giác. Thậm chí thậm chí có chút mơ hồ. Thần nhập thế gian chính là đỉnh phong, đỉnh phong đằng sau chính là suy yếu, thế nhưng là hắn trở đến. Có lẽ, cũng nên nghỉ tạm. Dương Chiến nhắm mắt lại.